chương ba trăm bốn mươi bảy thay đổi thái độ suất đạo rồi nhiều năm như vậy bà hẹn rủ hi un không ít bái kiến một ít cái gọi là đại nhân vật nhưng rất ít thấy có thể để cho lý thành châu như thế lễ phép đối đãi đại nhân vật không bao lâu đi đài phát thanh hoạt động son sê a n g o a n cũng chạy về xui xẻo hồ tô son sê a n g o a n chạy chậm đi tới sẽ cửa phòng khách đẩy cửa sau khi đi vào chuyện thứ nhất chính là bị lý thành châu cộng thêm kim phòng trường này một đôi tổ hợp sợ hết hồn nàng đầu tiên là lễ phép lại nhu thuận với mấy người t ú i người vân an sau đó vội vàng tiến tới bà hẹ r hi un bên người yếu ớt tiếp cận ở người tỷ tỷ này bên người cho đến vị kia vương thành kiệt tiên sinh đi tới trước mặt nàng cười cùng nàng t i ế p lời nàng mới lại vừa là túi người lại vừa là vợ lan n g à i tốt n g à i khỏe chứ ta là rét vẹo vẹn vẹn đi thấy ngài rất cao hứng n g à i tốt ta là ta là hoa điều chú bật s ả n lãnh sự quán vương thành kiệt phần này là cho son sệ ả ngoạn nữ sĩ ngài ô、oh, hát t u t son sệ ả ngoạn rất muốn hỏi một chút đây tột cùng là cái gì nhưng thấy các tỷ bội cũng là một đ ộ nghiêm túc nghiêm túc dáng vẻ sau đó nàng từng ly từng tí đem bao thư xé ra sau đó c h ấ n mắt hốc mồm thập phần rung động nhân lại nhiều thêm một vị bao thư đều đã đưa đến xin mấy vị ở trong vòng thời gian quy định dư chúng ta trả lời cùng thời điểm mời mọi người không cần t h ẩ n trương đây chỉ là tổng lãnh sự tiên sinh cùng hắn phu nhân làm ra hiến thả l ò n g liền có thể vương thành k i ệ t hướng về phía mấy người dặn dò một câu sau đó nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối mỉm cười lý thành châu cùng với kim p h ò n g trưởng lễ phép gật đầu một cái sau đó lần nữa mở miệng nói ta đây liền rời đi trước không mời mà tới cho ngài thêm phiền toái thật là hết sức xin lỗi chuyện này ta đưa ngài đi lý thành châu quản lý trưởng với vị này vương thành kiệt tiên sinh cùng từ trong phòng tiếp khách rời đi mà bà hẹ rủ hi un mấy người cũng là đang ở kim phòng trưởng dưới sự hướng dẫn vội vàng đi theo ra ngoài mấy người đồng loạt đi tới cửa thang máy mắt thấy bà hẹ rủ hi un đám người còn có đi theo thang máy đồng loạt xuống lầu khuyên hướng vương thành kiệt bật cười chính ta hạ liền có thể đi ngại như vậy sẽ để cho ta cảm giác gánh nặng ta đưa là được rồi kim phòng trưởng ngươi mang theo mọi người cùng nhau trở về tiếp tục luyện tập đi được lên đường x u ô gió bà hẹ rủ hi un mang theo mấy người mọi mọi cũng là đối thang máy c u i người cho đến thang máy chậm rãi hạ xuống kim phòng trưởng thành thái thiên còn có Hi-un người bà ẹ rủ r đám ố ta cục thì đem chính vụ. thì mình hô hấp bình đem n g y sau đó, lục đôi lục con m ắ ta này cũng c không biết rõ tình huống gì a nàng tội nghiệp vì chính mình giải thích nàng là thật không hề làm gì cả cũng cái gì cũng không biết rõ nhìn bà hẹ rủ hi un dáng vẻ không giống như là nói dối con mắt của kim phòng trường hít một cái lưu tín an tên ở hắn trong đầu trợt lóe lên nếu quả thật là bởi vì lưu tín an quan hệ vậy hắn nhìn tới vẫn là rất đúng lợi dụng lưu tín an chuyện này thật tốt suy nghĩ một chút mới được vương i về tiên c Thái t h i sinh nói à n rất rõ ràng đây là một lần tư nhân đến hội mà không phải là công việc vị này tổng lãnh sự tiên sinh mời là các ngươi năm người nói cách khác vòng qua công ty ạ đúng có thể hiểu như vậy kia rốt cuộc muốn không muốn xảy ra tịch có phải hay không là tự chúng ta định đoạt nếu là vòng qua công ty tới để cho tự quyết định như vậy cụ thể có muốn hay không đi khởi không phải mình định đoạt đương nhiên rồi đây chỉ là son sẻ a ngoạn một phen tốt đẹp ảo tưởng thôi mặc dù loại sự tình này đúng là vòng qua công ty nhưng cụ thể có thể hay không đi còn phải do công ty đánh nhịp về phần ép mở thái độ đi người không muốn đi kim phòng trưởng chừng lên rồi con mắt nếu như không phải lưu tín an nguyên nhân như vậy có thể để cho vị này chủ động mời rét vẹo vẹt lý do hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai loại hoặc là lần này game số hẹn đi biểu hiện rất tốt nhân gia nguyện ý xem ở hẹn để phân thượng cho bọn hắn một bộ mặt hoặc là là được bà hẹn rủ hy un với lưu tín an phản ứng hóa học để cho nhân gia cảm thấy rất thú vị nguyện ý cho bọn họ một bộ mặt đúng vô luận là loại tình huống nào đây đều là nhân g i a cho cái mặt mũi nếu không loại này cấp bậc kiến hội có thể không phải nói bọn họ nhờ quan hệ liền có thể đưa vào đi hơn nữa từ lúc 2017 n ă m trận kia kiện sau đó bọn họ ép mở hay cùng hoa điều quan hệ hạ xuống băng điểm này hiếm thấy một cơ hội son sệ a ngoán lại muốn không đi không thể nào tuyệt đối không thể nào bọn họ c h ó i cũng sẽ đem son sệ an ngoản c h ó i về cũng may son sệ an ngoản cũng không phải là không muốn đi nàng là được đơn thuần mở ra một náo động mà thôi không có không có ta đương nhiên muốn đi ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút trở về luyện tập đi phải ít năm đoàn người nghiêm túc trả lời một câu sau đó mới ở bà ed rủ hi un dẫn hạ chiều đến trong thang lầu đi tới không bao lâu yên lặng mấy người bước nhanh đi tới luyện tập thất bên trong giờ gì tiến lên một bước hai môn bà ed rủ hi un đợi nhân ngư nhảy mà vào cuối cùng giờ gì đem luyện tập thất đại cửa đóng lại đám này t r ầ mặc m nửa thiên nữ mọi người rốt cục thì mở ra máy hát mà mọi người vây công chủ yếu đối tượng ta thật không biết rõ a khắc hỏi ta a bà ẹ n rủ hi un cảm giác mình trong lỗ thai đều phải lên vết chai rồi hai ngày này nàng thật là bị người bên cạnh tranh cãi lỗ thai đau trước là bởi vì với lưu tín an bị phan phát hiện sự tình để cho bên người một ít rất quan tâm bằng hữu của mình tới hỏi tình huống mình chờ đến nhóm người này nàng ứng phó được buổi chiều lại tới một cái như vậy vượt xa dự liệu đại lễ bà ẹ n r hi un giác quan thứ sáu để cho nàng tin chắc cái này nhất định với lưu tín an có liên quan nhưng nhà mình bạn trai thật có lợi hại như vậy ạ còn là nói lần này lại là thúc thúc rút một chút chúng ta biết do ngươi không biết do nhà này không phải để cho ngươi đi hỏi một chút l ư u tín ăn chứ sao chúng ta tín ăn với ta cũng như thế chỉ là một bình thường người bình thường mà thôi hắn làm sao có thể nhận biết lợi hại như vậy đại nhân vật đây bình thường bình thường không có gì lạ l ư u tín ăn ngươi quản tên k i a t i u bình thường son sệ à n g o ả n trận to hai mắt há to miệng dùng chính mình hết thể ngũ quan bày tỏ chính mình k i n h thường lời này bà ẹ rủ hi ư nói cũng không cảm thấy đối lý sao dù hi ư tỉ ngươi hay là hỏi một chút đi nếu quả thật là bởi vì lưu tín a n nguyên nhân chúng ta mới có thể nhận được cái này mời chúng ta cần phải thật tốt cảm tạ hắn một chút mới được tham gia là không cần nghi ngờ nhưng thành thật mà nói các nàng cấp bậc thật không có tư cách tham gia loại này giả yến có thể thu đến mời đã là một món cực kỳ chuyện không tưởng tượng nổi không chút nào khoa chương nói dựa vào này chương thứ mời các nàng thậm chí có thể ở s m bên trong được coi trọng cấp bậc bên trên thang một cấp ngày mai đi ngày mai ta lại nói với các người chuyện này quá nghiêm túc ta còn là muốn ngay mặt nói với hắn xuống bà ed ù hi un cũng không muốn bây giờ hãy cùng lưu tín ăn liên lạc bởi vì không ra ngoài dự liệu lời nói một lát nữa kim phòng trưởng sẽ chạy tới hỏi nàng tình huống cụ thể rồi bất quá chuyện này phát sinh hẳn sẽ để cho kim phòng trưởng tạm thời bỏ đi lợi dụng nhà nàng ý tưởng của tín ăn đi thật là tới sớm không bằng đúng dịp nàng dự đoán không có suất sai lầm mới bình phục lại tâm tình bắt đầu tiếp tục luyện tập lần thứ nhất cũng còn không kết thúc kim phòng trưởng đó là đẩy ra luyện tập thất môn vị này bí mật tương đối ôn hòa nhưng nói về chính sự lúc hết sức nghiêm túc phòng trưởng lúc này tiên sinh lại mặt mày hớn hở cười híp mắt đứng ở trước mặt các nàng này có thể nhường cho tất cả mọi người là thập phần r u n động gần đây hai tháng này các ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm người sở hữu xã giao truyền thông tài khoản toàn bộ đều giao cho công ty quản lý phát bong bóng trước kia cũng trước phải cho thái thiên quá một lần các ngươi cũng đã là xuất đạo rất lâu nghệ sĩ rồi cũng biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói biết chưa đúng phòng t r ư ở n g ít năm còn có ậy lìn ngươi biết chút ít cái gì không kim phòng trưởng cũng không tiếp tục dùng truyền đạt mệnh lệnh r ọ n g đi yêu cầu bà ẹ rủ hi un nói gì mà là ngược lại biến thành hỏi bà ẹ rủ hi un loại này khác nhau đối đãi cũng là để cho can sệ ùn di đám người v ể n lên k h o a miệng rất sợ nụ cười bại lộ thái độ này biến chuyển cũng quá chân thật đi ta cái gì cũng không biết rõ Phòng trưởng. ừ người không biết rõ nhưng có người có thể sẽ biết rõ không phải sao bà ed rủ hi un cúi đầu cũng không trả lời ngược lại nàng không biết rõ về phần lưu tín an bên kia kim phòng trưởng ngươi hiếu kỳ ngươi liền tự mình đi hỏi chứ nàng này giấy dầu không thấm mối r á n g vẻ cũng để cho kim phòng trưởng hơi lộ ra bất đắc dĩ trước hắn còn có thể dùng lãnh đạo danh nghĩa lặc lệnh bà ed rủ hi un phối hợp nhưng bây giờ chứ sao nếu như nói thật là với lưu tín an có liên quan như vậy kết quả nên như thế nào đối đãi bà ed r hi un không hoặc có lẽ là như thế nào đối đai toàn bộ rét vẹo vẹn bọn họ đều phải cẩn thận cân nhắc một chút mới được bất kể như thế nào nay cuối cùng là một chuyện tốt một món tốt đến tối nay sau khi kết thúc cho phép các ngươi cùng đi ăn một bữa tiệc lớn đi công ty sổ sách thật càng sệ bùn di theo bản năng tiết lời sau đó vội vàng hé miệng biết điều đứng ở một bên nàng thật là nghe được bữa tiệc lớn không nhịn được muốn biết rõ các nàng vì lần này trở về đã thời gian rất lâu không có tốt ăn ngon một hồi ăn ngon rồi không đợi kim phòng trưởng trả lời một bên thập phần lý trí thành thái thiên đó là thay mọi người cự tuyệt bữa tiệc lớn cái gì đợi trở về kết thúc chống không nghĩ thế nào ăn đều được bây giờ còn là lấy vóc người quản lý làm chủ nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đ ổ i nguyên hoa n ổ i đọc trầm âm s ắ c nhiều dễ guo dễ đủ cũng đúng cấp độ kia trở về sau đó đi coi như là ăn mừng lần này trở về thành tích tiệc ăn mừng rồi được rồi các ngươi tiếp tục đi không quáy dày các ngươi thái thiên bọn nhỏ liền nhiều làm phiền ngươi chiều cố yên tâm đi phòng trưởng ừng kim phòng trưởng rời đi một giây kế tiếp luyện tập thất bên trong đó là vang lên các cô gái tiếng kêu t ê n v ề phần mọi người gào thét bi thương nguyên nhân chứ sao thái thiên ca chúng ta muốn ăn bữa tiệc lớn a ăn búa bữa tiệc lớn đàng hoàng luyện tập thành thái tiên h trận mắt nhìn rợ dị liếp mắt sau đó ánh mắt rơi vào một bên trong máy vi tính rợ dị đeo miệng không tình nguyện đi đem trong máy vi tính tiếng nhạc mở ra rất nhanh bỏ ra hỗn loạn suy nghĩ các thành viên cũng là hoạt động đến thân thể bắt đầu tiếp tục đến các nàng luyện tập ba nhìn cái gì chứ bóng đêm dần khuya càng sẽ ùn di nhìn một cái cau mày theo như điện thoại di động bà h、e. rủ hi ùn đột nhiên manh tiến tới tiết lời n à y cũng làm vốn là dễ dàng bị hù dọa bà hẹ rủ hi un hù dọa cái không nhẹ a nàng hét lên một tiếng sau đó thấy c a n g sệ ùn di không ngừng được nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó tức giận n h ấ t chân đạp cái này lịch ngợm mội mội một cước nhất định phải t r e o chọc ta là chứ bởi vì dù hi un tỉ bị t r e o chọc sau đó phản ứng rất ăn với cơm cái gì ăn với cơm a ngươi nói cái gì một ngang n cho nên dù hi un tỉ vừa nãy là đang nhìn cái gì nghiêm túc như vậy d á n g vẻ c a n g sệ ùn di tiếp tục tiến tới bà hẹ r hi un bên người lường biếng đem chính mình đầu đặt tại nữ nhân trên bả vai nửa làm lũng nửa hiếu kỳ hỏi ta phòng chừng chuyện này thật chỉ là đúng dịp theo ta ra t í n a n không liên quan nếu quả thật với lưu tín a n có quan hệ lời nói như vậy lúc này các nàng đã nhận được thư mời chuyện này lưu tín a n nhất định là biết tình tiết sự kiện mới đúng nhưng là cho tới bây giờ nàng cũng không có ở trên điện thoại di động thu đến bất kỳ có quan hệ với chuyện này hỏi đảo không phải lưu tín a n không có tìm nàng lưu tín a n chỉ là giống như thường ngày cho hắn phát đi một tí ngày thường vặn v n h chuyện giống như là ăn cái gì lúc nào chuẩn bị mở lai、like、s ở c h ệ ảm hay hoặc giả là phải ra ngoài tập thể hình loại này đối với thư mời sự tình hắn l à một chút cũng không nói tới quá a thế nào như vậy tin chắc hắn buổi chiều ép căn bản không hề đã nói với ta chuyện này theo lý mà nói nếu quả thật với hắn có liên quan hắn hẳn đã biết chuyện này mới đúng chứ â ngươi hỏi hắn rồi hả cái này ngược lại là không có càng sẽ ủ n di yên lặng không dứt nàng đã lâu muốn gõ gõ người tỉ tỉ này s ọ não tại sao không chủ động hỏi a a trong điện thoại di động căn bản liền không nói được chuyện này ta muốn ngay mặt nói với hắn chuyện này rất nghiêm túc đúng không ừ bất kể ngươi ngược lại nếu như có cái gì tin tức mới nhất định phải nói với ta nói cho ngươi làm gì ngươi có cái gì phải làm sao bà ẹ dù hy un vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kim phòng t r ư ở n g a lý thành châu quản lý trưởng nói như vậy nàng còn có thể hiểu được càng sẽ ủn di hỏi cái này nhiều chút làm gì nàng có thể ra cái gì đối sách không a ta hiếu kỳ đi bà hẹ rủ hy un trắng đối phương l í t mắt sau đó bà vai run một cái đem điều này mất mặt mũi rửa và ở trên người mình mất i m ì n i phủi xuống mở sau đó đứng dậy sắc trời đã không còn sớm những chuyện này tạm thời vứt qua một bên thư mời trên v i ế t là ngày 21 t h á n g 9 trước đem câu trả lời phát tới bây giờ mới ngày mùng ngày n tháng b còn sớm đây bây giờ cho nhà mình bạn trai tổ chức sinh nhật quan trọng hơn cho nên nàng chuẩn bị rời đi công ty về nhà người phải đi sao ừ giúp ta rời một chuyến chính ta có thể không rời đi nhiều đồ như vậy bà hẹn rủ hi un đáp một tiếng sau đó nhìn về phía thả ở luyện tập thất một góc những càng sệ ủ n di đó đám người ký thác nàng chuẩn bị giao cho lưu tín ăn lễ vật liếc mắt cũng không biết rõ đám này cô nàng rốt cuộc chuẩn bị cái gì đó khoa trương nhất đ ư ờ n g kim son sệ an g o ả n lễ vật siêu cấp đại một cái hộp bất quá ngược lại không trọng được rồi có càng sệ ùn di hỗ trợ rất nhanh bà hẹ r hi un liền đem những thứ này toàn bộ bỏ vào chính mình trong cốp sau xe nàng đóng ký cốp sau vỗ tay một cái bên trên khả năng tồn tại cho bụi sau đó hướng về phía một bên căng sệ ùn di ngọn t g ọ t cười ta liền đi trước cá các ngươi nhớ sớm nghỉ ngơi một chút được đ ừ n g q u ê n thay chúng ta chúc hắn sinh nhật vui vẻ ngươi được chốt xong thời gian muốn là người thứ nhất sinh nhật c h ú c phúc bị người đọc đi vậy coi như mất mặn rồi ừ làm sao có thể bà hẹ rủ hy un nhẹ r ê n một tiếng ngồi vào xe mình bên trong hướng về phía ngoài cửa sổ căng sệ ùn di phất tay một cái sau đó đạp chân ga từ s m trong ga ra tầng ngầm lái ra bởi vì đây là chính mình chuẩn bị cho lưu tín an kinh hỉ cho nên hôm nay bà hẹ rủ hy un trước sau như một c ẩ n t cẩn、thận. nàng ở mười lăm tầng liền trước thời hạn xuống thang máy sau đó chính mình leo thang lầu trở lại trong nhà mình như thế lặp lại rồi hai chuyến sau đó nàng rốt cục thì đem trong c ố c sau các thành viên để cho nàng thay mặt chuyển giao cho lưu tín a n lễ vật rời đến trong nhà mình t h ở hồng hộp ngồi ở trên ghế salon bà ẹ rủ hê un nhìn xung quanh chính hắn một quen thuộc ra trong lúc nhất thời lăng là có chút b u ồ n c ư ờ i có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian nàng cảm giác mình ra có chút xa lạ dù sao từ với lưu tín a n xác nhận quan hệ cũng bước vào mới t i n h lĩnh vực sau đó nàng có thể nói là cơ hồ không có lại ở trong nhà mình đã ở trừ đi qua cầm ý đồ hay hoặc giả là được rồi nàng chỉ có lấy đồ thời điểm đã trở lại nàng từ trên ghế xã lòn đứng dậy mặc dù rất ít ở nhà n g â y n g ư ờ i nhưng da đồ vật bên trong cũng còn chưa từng có bảo đảm chất lượng kỳ tháng bảy ban đêm như cũ có chút tấm áp bà ẹ rủ hi un đi tới trước tủ l ạ n h x u ấ t ra một chai nước đá sau đó lựu đạt đến đến trở lại phòng ngủ kéo ra sân thượng cửa kính lần trước đi tới trên ban công tựa hồ vẫn rất sớm rất sớm chuyện khi c h ư a rồi nàng là một m tương đối đa sầu đa cảm lại cảm tính nhân một mình thời điểm nàng càng là sẽ bị sự tính các loại phân tâm tựu giống với bây giờ n g ồ i ở sân thượng trên ghế nữ nhân xinh đẹp đưa mắt nhìn về một bên vách tường ở vách tường bên kia cho mình bạn trai lưu tín a n trong nhà sân thượng nhắc tới nàng với lưu tín a n là lúc nào chính thức nhận biết tháng mười một thời điểm chung một chỗ thời gian là ngày mùng ngày chín tháng mười hai nói cách khác các nàng vẹn vẹn nhận thức một tháng liền xác nhận tình nhân quan hệ mà cái ngọt nào g kỳ một mực kéo dài cho tới bây giờ hả quả nhiên trên mạng kia cái gì đó cái gọi là ngọt nào g kỳ thời gian kéo dài không lâu tất cả đều là kéo đạm đừng nói là lệnh đạm kỳ rồi hai nàng đến bây giờ thậm chí cũng không có làm ồn qua một lần trước nghĩ tới đây từ lúc chính mình tài khoản lần nữa bị lưu tín an cầm đi quản lý sau đó nàng ngay cả lưu tín an lúc nào ở thẳng truyền bá lúc nào không có ở lai sở trệ ảm cũng không biết không có tài khoản tiểu phá trạm đương nhiên sẽ không cho nàng đầy đưa không thể thực t h ì khống chế nhà mình bạn trai nhất cử nhất động cái này làm cho bà ẹ rủ hi un rất không vui vì vậy nàng quyết định gặng một chút nhà mình bạn trai là nàng rất buồn chán đơn giản mà nói chính là nàng muốn cùng nhà mình bạn trai trò chuyện một chút giải cái bực bội điện thoại khẳng định không thể ở trên ban công đánh vạn nhất người này ý tưởng đột phá t chạy lên sân thượng vừa vạn nghe được nàng thanh âm nàng kêu kinh h ỉ kế hoạch khởi không phải trắng thao dự cho nên bà ẹ rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí phóng khai dương đài cửa kính trở lại trong phòng ngủ sau đó nàng đem chính mình quảng tại chính mình trên giường lớn mềm mại cảm giác bọc lại toàn thân bà hẹn rủ hi un thỏa mãn mị đến con mắt lấy điện thoại di động ra thuần thục đem dãy số truyền vào rất nhanh uy n g ư ờ i đang làm gì vậy t r ư ơ n g ba mươi từ tám bà hẹn rủ hi un nguy cảm tạng u y ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ một mươi bảy bốn mươi lúc này lưu tín an chính bận lai、like、sở trệ hàm chơi game khi nhìn đến bà hẹn rủ hi un gọi điện thoại tới sau đó hắn trước tiên đem thẳng chiếu cái gì trước tạm ngừng lại đem máy thu hình mịp rổ phồn cái gì cũng đóng lại không thèm đếm sỉa đến mọi người quét giống như là cái gì gậy chút nhỏ ấy lin loại đạn m ạ n hắn nhận điện thoại ngươi đang làm gì、vậy? điện thoại bên kia truyền đến bà hẹ rủ hi un giận đùng đùng thanh âm nay có thể nhường cho lưu tín a n đầu góc mơ hồ hắn tốt giống như không hề làm gì cả đi hơn nữa hắn trả lại cho bà hẹ rủ hi un đưa cho một món lễ lớn mới đúng À, là hù được người này rồi ở lai sở trệ ảm thế nào tức giận như vậy ta làm cái gì à người đem ta tài khoản cầm đi ta cũng không biết rõ ngươi có ở đó hay không lai sở trệ ảm bất quá ngươi đang ở đây lai sở trệ ảm coi như xong rồi không phải dày n g ư ờ i công việc mặc dù rất buồn chán cũng rất tịch mịch nhưng bà hẹ rủ hi un vẫn không muốn p h i dày lưu tín ăn công việc chính mình một nửa kia có lòng cầu tiến mãi mãi cũng là một chuyện tốt ít nhất nàng có thể rõ ràng cảm giác lưu tín an có đang vì mình cố gắng đây là một loại rất để cho nhân tâm lý ấm áp sự tình không sao tạm ngưng một hồi cũng không chuyện ta có thể cùng ngươi trò chuyện một chút không được mặt ngươi đối dư luận áp lực ước chừng phải so với ta đối mặt lớn hơn bây giờ ngươi không thể có bất kỳ sai lầm nào một hồi khôi phục lai、like、s ở trệ ảm ngươi liền nói là cái gì giao hàng sản phẩm nhân điện thoại cho ngươi đừng bảo là, là gọi điện thoại cho ta biết không không đối mặt dư luận cũng làm hết sức để cho dư luận thiếu xuất hiện đây là bà ed rủ hi un ở sm học được kỹ xảo nơi này nàng lựa chọn đem cái này kỹ xảo dạy cho nhà mình bạn trai người này mặc dù đang đủ loại phương diện cũng lớn lên rất nhiều nhưng đối mặt dư luận loại này khẳng định vẫn là nàng loại này nghệ sĩ kinh nghiệm muốn phong phú hơn một ít điện thoại bên kia nữ nhân hơi n í t lên âm cuối để cho lưu tín a n không khỏi lộ ra nụ cười biết rõ đây là bà hẹ rủ hi un lòng tốt hắn lựa chọn nghe lời ừ bất quá lúc này nếu như có thể nhìn thấy chúng ta rủ hi un đẹp đẽ g á n g vẻ ta có thể sẽ còn có động lực công việc còn học được bản điều kiện rồi biết một hồi sẽ phát cho ngươi ngươi tiếp tục công việc đi được ngươi luyện tập kết thúc ừ kết thúc đang nghỉ ngơi ngươi không có gì muốn nói với ta sao bà ẹ rủ hi un suy tư một chút cuối cùng vẫn quyết định nói xa nói gần hỏi một chút bất quá lưu tín ăn cũng không nghĩ tới địa phương khác đi bầu không khí hiện tại như vậy ấm áp h ắ n chuyện đương nhiên cho là bà ẹ rủ hi un là muốn nghe một ít lời khen h ắ n cũng không keo kiệt quả nhiên nhà chúng ta rủ hi un là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất tối ôn nhu nữ nhân có thể với như vậy hoàn mỹ nữ tính nói một trận yêu thật là khiến ta cảm giác vô cùng vinh hạnh bớt đi công việc đi ngươi tận lực là cố ý một chút nhưng bà ẹ rủ hi un còn liền thật dính chiêu này nàng cười không ngậm được khấn dối cở trách một lần đối phương một câu sau đó c ú p điện thoại sau đó nàng c a o mày lấy điện thoại di động ra tìm được một cái mã số đây là lưu tín an c h a lưu chính g i a n g điện thoại bây giờ là chín giờ tối là hoa điều thời gian tám giờ tối thời gian này gọi điện thoại thực ra không phải đặc biệt vãn cũng không tồn tại ở đánh thức người khác nghỉ ngơi loại chuyện này có thể trực tiếp đánh tới cuối cùng bà hẹ rủ hi un lựa chọn một cái điều hòa phương án là một vị họ lý công cụ nhân lần nữa ra sân buổi tối khỏe a a pt điện thoại bên kia lý trình l ậ nguyên khí tràn đầy thanh â n để cho bà hẹ rủ hi un hơi lộ ra kinh ngạc thế nào mỗi lần cho trình lộ ngươi gọi điện thoại trình lộ ngươi đều là rất vui vẻ dáng vẻ à vậy khẳng định bởi vì l à thích thần tượng gọi điện thoại cho ta ta đương nhiên cảm giác vui vẻ là rất mãn phần phan trả lời bà ẹ n rủ hi un cảm thấy thỏa mãn cũng là nổi lên trêu g ẹ o tâm tư quay lại ta sẽ để mọi người chuẩn bị cho ngươi một phần lần này trở về toàn bộ ký tên tiểu mạ s ạ ca làm tổ hợp đại tỷ nàng có cái quyền lợi này mệnh lệnh bọn m ộ i n m ộ i làm việc lấy quyền mưu tư thuộc về là toàn bộ à lý trình lộ không ngừng được hưng phấn tiểu mạ xạ ca loại vật này nói như vậy đều là r ú a mua một keo bum trong e l bun một loại cũng sẽ phụ tặng đến một cái hai tờ tiểu mã xạ cả mà nhiều chút tiểu mã xạ cả không tái diễn tổng cộng có chừng đến ba mươi tấm còn đó không sai biệt lắm mỗi một thành viên đều có năm sáu bộ tiểu mã xạ cả dáng vẻ giả thiết vận khí nổ mạnh một lần cũng không có l ặ p lại muốn em lần này trở về trong e l bun tiểu mã xạ cả thu thập đủ đều phải mua bên trên mười mấy phần chuyên t ậ p này đủ để thấy bà ẹ rủ hi un hứa hẹn phần lễ vật này kết quả đối với một cái fan mà nói có bao nhiêu quý trọng ừ mang ký tên cái loại này và ta đây liền mọi mắt chờ mong ấy liền tì gọi điện thoại tới là có chuyện gì muốn hỏi ta ạ thực ra bà hẹn rủ hi un cũng không thiếu với lý trình lộ liên lạc cảm tình nhưng trực tiếp gọi điện thoại tới tình huống rất ít một loại đều là dùng nói chuyện thiếm phần mềm cùng với nàng ở trên mạng nói chuyện t h i ế m cũng vì vậy bà hẹn rủ hi un từ nơi này lý trình lộ làm tới không ít mơ mes mà trực tiếp gọi điện thoại đi qua một loại đều có chuyện cho nên lý trình lộ cũng là tâm lý nắm chắc bà hẹn rủ hi un nử một tiếng tiếp theo sau đó mở miệng nói hôm nay xảy ra một món tương đối lớn sự tình tương đối lớn sự tình ngươi là nói hai ngày này người với lưu tín an bị phan nhận ra được tình huống thật chuyện này sao ta cảm thấy được có khỏe không thật giống như ta môn quốc nội với hàn lưới đối với chuyện này thảo luận cũng không nhiều đây bà ẹ dù hy un xứ sở rất nhanh cũng đó là biết đây đại khái là công ty bắt đầu xuất thủ ép nhiệt độ rồi là ở không làm rõ ràng tại sao hôm nay sẽ có được phần này m ớ i trước s mở cũng không dám làm vậy vạn một nhân ra thật là xem ở lưu tín a n mặt mũi thậm chí là lưu tín a n sai người đưa tới lúc này loạn đồn tội lên chọc giận lưu tín a n sẽ không tốt ừ đảo không phải bởi vì chuyện này ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi thúc thúc có phải hay không là rất lợi hại rất lợi hạ nhân à cái này cần nhìn là phương diện gì tại sao ngươi sẽ hỏi cái này à hôm nay xảy ra chuyện gì với cha nuôi có liên quan sự tình sao lý trình lộ là rất đáng giá tín nhiệm nhân cho nên bà hẹ rủ hi un không có áp lực đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho lý trình lộ ngay sau đó nàng đó là nghe được lý trình lộ khiếp sợ thanh â m thật giả cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không là thúc thúc từ trong hỗ trợ nếu như là lời nói ta nghĩ muốn một biết gọi điện thoại với thúc thúc ngay mặt cám ơn xuống bà hẹ rủ hi un trong tiềm thức nhưng thật ra là hy vọng đây là l ư u tín an cha hỗ trợ mà không phải là l i u tín an mình làm lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp trái cây rừng đọc dễ cu ô dễ đủ có một chút không nên quên hôm nay nàng làm muốn với lưu tín a n nói xin lỗi nàng quên mất lưu tín a n sinh nhật đây là không cạnh tranh sự thật so với làm bộ không có gì xảy ra lừa gạt được đi b à ẹ ã rủ hi un càng muốn đem phần này ấy nấy nói ra đạt được lưu tín a n tha thứ nàng nói qua sẽ không nữa đối lưu tín a n nói láo mà giấu giếm loại chuyện này cùng nói láo khác nhau ở chỗ nào đây có thể nếu như hôm nay phần đại lễ này thật là lưu tín a n đưa tới nàng lại có cái gì mặt mũi đi theo lưu tín a n nói xin lỗi đây một cái nhớ nàng toàn bộ sở thích toàn bộ ngày lễ cho nàng như vậy chú tâm chuẩn bị lễ vật thậm chí còn đưa đến như vậy một món lễ lớn nhân nàng đây nàng thậm chí ngay cả nhân gia sinh nhật đều quên bà ẹ n rủ h i un lo lắng đề phòng rất sợ từ lý trình lộ bên này lấy được một cái hủy bỏ trả lời cũng may lý trình lộ cũng không có cô phụ nàng a nếu như là cha nuôi mở miệng lời nói có khả năng rất lớn hơn nữa ta trong ấn tượng lưu tín a n tên kia mình là không người này m ạ n h hô vậy thì tốt nếu như thật là tín ăn mạng giao tiếp ta thật lấy làm hổ thẹn ha ha ha không liên quan ấy liên tỉ tên tia không phải dễ g i ậ n như vậy nhân ngươi gần đây bận rộn như vậy bận rộn quên rồi một ít chuyện rất bình thường hơn nữa quên một cái sinh nhật lại không có nghĩa là nói các ngươi quan hệ lạnh đặm rồi vung lòng tinh thần không việc gì biết rõ bà ẹ rủ hi un đang tại sao khổ nao lý trình lộ nhẹ giọng an ủi đối phương ừ ta trước cho thúc thúc gọi điện thoại cảm tạ một chút hắn cảm ơn ngươi trình lộ a ta một lát nữa ta phải đi cho tín a n ăn, ăn mừng sinh nhật chuẩn bị cho hắn một cái tinh hỉ ô hát bất quá ấy n g h n tỷ ngươi tốt nhất trước thời hạn gọi điện thoại cho hắn tên tia nói không chừng trở về không điểm thời điểm vẫn chưa kết thúc lai sở trễ ảm ta biết rõ, yên tâm được rồi. ra đây trước cúp điện thoại á t ố t túi chào nói chuyện điện thoại kết thúc bà ẹ rủ hy u n n u ố i lỏng một hớp lớp tức nàng từ trên giường ngồi dậy xoa xoa cổ họng mình để cho mình thanh âm trở nên tự nhiên hơn một ít ngay sau đó nàng lục soát đến lưu chính g i a n g dây số hai cái tay cung kính cầm điện thoại di động quỳ ngồi ở trên giường cũng cũng âm thanh bận âm thanh ở nàng bên thai vang lên nhưng phảng phất hoặc như là một cái đại thủ giữ lại nàng cổ họng cho đến một người trầm m ộ nam tiếng vang lên nàng mới ngưng thở làm hết sức dùng chính mình nhu thuận ngọt ngào thanh âm hướng bên đầu điện thoại tiên nam nhân vật an thúc thúc buổi tối khỏe không có quay dày đến ngài nghỉ ngơi đi không có thế nào rủ hi un bà hẹ rủ hi un s ứ n g sở dự cảm không tốt sôi nổi trong lòng lưu chính giang không biết do nàng gọi điện thoại tới nguyên nhân ạ mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc bà hẹ rủ hi un dùng đơn giản phương thức đem hôm nay phát sinh ở công ty sự tình nói với lưu chính giang qua một lần rồi sau đó nàng không chờ được lưu chính giang trả lời chủ động hỏi không phải thúc thúc ngài ở chính giữa hỗ trợ ạ điện thoại bên kia nam nhân sửng sốt một chút rất nhanh mang theo nụ cười lưu chính giang trả lời chuyện này không phải ta làm ôi chao không phải ngài lời nói vậy tại sao bà ẹ n rủ hi un thanh âm càng ngày càng nhẹ trong mắt nàng lóe lên khiếp sợ ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về nhà mình vách tường mà ở vách tường bên kia là lưu tín a n căn phòng tín a n làm đi ngươi đi hỏi một chút tín a n đi ta biết quái dày thúc thúc n g à i ta cùng đi hỏi một chút tín a n bà ẹ n rủ hi un đầy miệng khổ sở nàng n ư u thuận với lưu chính giang vân an lại hàn huyên mấy câu sau đó cúp điện thoại nặng nghề đem chính mình bằng ở trên giường trong hai t r ò n g mắt tất cả đều là vô thần lưu chính giang con đường này bị đóng chặt rồi vậy lưu cho nàng chỉ còn hai loại khả năng hoặc là thật là lưu tín ăn người một nhà mạ đơn thuần chỉ là mình với lưu tín a n phản ứng hóa học ở phía trên bên coi trọng bà ẹ n rủ hi u n cảm giác mình vốn là bị phan lên án đầu lại lớn hơn một vòng a a a a cái này làm cho thế nào ta đối mặt tên kia a ta đi nàng tức giận n ệ n chính mình vô tội gối muốn lên tiếng giống to lại sợ bị cách vách lưu tín a n nghe được cuối cùng nàng cũng chỉ là cắn răng nhỏ giọng phát t i ế t chính mình phía não môi hồng cũng lên một bộ thập phần bộ giá ngụy khuất ba muốn cho lưu tín a n tổ chức sinh nhật cảm giác hưng phấn cùng thấy thẹn đối với lưu tín ăn cảm giác g y náy không ngừng đàn xem đến khả thi gian cũng sẽ không bởi vì nàng khổ não mà tạm ngừng trôi qua thoáng Thời lúc này m dùng, dùng một câu ra như ngưng tuyết mạ mỹ như hoa để hình dung nàng một câu không chút nào lộ ra phóng đại c h í ngay h bởi vì nữ, vì nữ sau, sau đó hai tay bà ẹ n rủ hi un bưng đã biết phần chuẩn bị xong bánh ngọt sau đó trở lại lưu tín an cửa nhà kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua đột nhiên hướng về phía bên tường hoạt động chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn nàng phải bảo đảm một hồi xuất hiện ở trước mặt lưu tín an là mình nhấc nụ cười sáng rỡ mới có thể thời gian từng giờ trôi qua cuối cùng ở cách không giờ còn kém hai phút thời điểm bà ẹ rủ hi un nhìn một cái để ở một bên bánh ngọt móc điện thoại di động ra gọi đến lưu tín an dãy số điện thoại vẹn vẹn vang lên một cái trước mắt liền bị lưu tín an nhận này người đang chờ ta điện thoại hả bởi vì lưu tín an tiếp quá nhanh bà ẹ rủ hi un không nhịn được thiêu mi nhỏ giọng hỏi muốn biết rõ nàng quá trước khi tới thậm chí còn nhìn một cái trong điện thoại di động theo dõi xác nhận lúc này lưu tín an cũng không có ở phòng làm việc tới về phần lưu tín an chứ sao ngồi ở trên ghế s a lon hắn nhìn một cái trên điện thoại di động theo dõi trên mặt nụ cười không che giấu được hắn thật rất biết bà ẹ rủ hi un từ rất sớm trước hắn liền đoán được bà ed rủ hi un tối nay nhất định sẽ cho hắn một cái kinh hỉ cho nên ở 1 1 ờ i m t giờ n ă thời điểm hắn liền mở ra trên điện thoại di động cửa nhà mình cả mạ giặt giám sát sau đó đúng như dự đoán ở trong màn ảnh thấy được bà ed rủ hi un bóng người nhỏ bé không thể không nói hôm nay bà ed rủ hi un ở xuyên dựng cùng trang điểm ra mặt phương diện hắn chỉ là liếc mắt nhìn cũng có chút không nhịn được nuốt nước miếng đừng xem nhà mình bạn gái bình thường tiểu tiểu một cái nhưng da trắng mạo mỹ nàng đối với hắn mà nói đ a dụ dỗ lực phương diện này vẫn là rất khó khăn để cho hắn ngăn cả bởi ấ t q u vì vẫn luôn không cơ hội gì có thể nhìn thấy người cho nên chỉ có thể thấy vật nhớ người rồi hắn đang thương thanh âm để cho trong điện thoại bà ẹ rủ hi un phốc suy cười một tiếng ngay sau đó thanh âm nữ nhân trở nên sáng suốt vậy nếu như lúc này ta sẽ xuất hiện ở trước mặt tín an tín an có thể hay không rất vui vẻ chứ cùng cái thanh â m này cùng văng lên còn có cửa tiếng cửa mở lưu tín an đem điện thoại di động vứt xuống một bên đứng dậy đi về phía cửa thời gian cố định hình ảnh ở không giờ đêm giống vậy ngày mùng ngày năm tháng bảy kết thúc ngày mùng ngày sáu tháng bảy đến lưu tín an hy vọng lên trước mặt đối với mình mặt giãn ra c ư ờ i nữ nhân không nhịn được giang hai tay ra bà hẹ rủ hi un biết rõ lưu tín an ý tứ nàng chủ động nhào vào nam nhân trong n ự c tay trắng ôm chặt nam n h â neo sau đó nàng nhón chân lên nhẹ nhàng ngước đầu tiến tới lưu tín an bên hai thân ái sinh nhật vui vẻ thanh em nữ nhân nhẹ nhàng điềm đ i ề m để cho lưu tín an tâm lý ngưng ấy hắn đem môi đặt lên đi dùng hành động bày tỏ chính mình cảm kích cùng vui vẻ quên y mình thân thiết kéo dài mấy phút lưu tín an lúc này mới lỏng ra bà ed rủ hi un xuôi ngược đôi môi tách ra để cho động tình bà ed rủ hi un theo bản năng lần nữa dán lên nhưng rất nhanh ý thức được động tác của mình vô cùng cho không đuổi tiểu thư bình tĩnh lại bánh ngọt còn ở cửa lễ vật cũng còn không có đưa thậm chí nàng bữa ăn tối cũng còn chưa ăn đây a bánh ngọt nàng theo bản năng đẩy một cái lưu tín an bà hẹn rủ hi un nghi ngờ để cho lưu tín an chừng lên rồi con mắt hã tử dưới lên quét nhìn mặt bạn gái trước một thân này vừa đẹp đẽ lại mê người phối hợp khinh bạc thiêu mi thoáng cái liền để cho bà hẹn rủ hi un cắn chặt ngôi hồng nàng ngô hồng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đem bà á hẹn An t rủ o n g hy un bất kể những thứ kia nàng đem hai cây nến cắm ở bánh ngọt bên trên sau đó mạnh nhớ tới một cái rất nghiêm túc sự tỉnh nàng không hút thuốc lá lấy ở đâu hòa đây vì vậy nàng đưa mắt nhìn về nhà mình bạn trai tiếp lấy mở ra chính mình trắng loan tay nhỏ muốn cái gì nhà ngươi có bật lửa hả ta lại không hút thuốc lá lấy ở đâu bật lửa lưu t í n a n nhún vai bông tay lần này xấu hổ cuối cùng lưu t í n a n rút cái khăn giấy đi phòng bếp mượn đốt lửa lúc này mới đem cây nến đốt dựa theo bà ẹ rủ hi un yêu cầu hắn nhắm con mắt lại nghiêm túc cầu nguyện sau đó thổi tắt cây nến một bộ này chương trình cũng coi là đã xong ngươi có phải hay không là ngay từ đầu liền biết rõ ta sẽ đi qua bà ẹ rủ hi un khép lại đến làn váy nhẹ nhàng ngồi ở lưu tín an trong ngực có chút ngẩng đầu lên nhìn nam nhân kia trương gần ở chậm thức gương mặt tuấn tú hiếu kỳ hỏi không có là kinh hỷ à kinh hỷ bớt đi người thông minh như vậy khẳng định ngay từ đầu liền đoán được ta muốn chạy tới đi bà h ẹ rủ hi un vậy mới không tin lời như vậy đây đối với nhà mình bạn gái hoài nghi lưu tín an lựa chọn buộc chặt kia bao bọc nữ nhân e o nhỏ nhắn cánh tay tốt để cho thân thể đối phương càng thêm thân mật cùng mình dính vào cùng nhau thật cảm ơn ngươi dù h i u nột ta rất vui vẻ ngươi còn nhớ sinh nhật của ta lưu tín an hôn nhẹ trong ngực nữ nhân gò má dùng tràn đầy cảm kích thanh âm nhẹ giọng nói ra tâm tình mình. hắn thật là đánh trong tưởng tượng làm cho nảy nhân ký được bản thân sinh nhật cảm giác vui vẻ từ lần trước đồng thời lai、like, sở trệ ám lúc nàng làm bộ đạn m ạ c hỏi mình muốn lễ vật thời điểm hắn liền từ đầu đến cuối cũng đang mong đợi hôm nay bất quá có thể là vô cùng hưng phấn d u y ê n cớ lưu tín a n cũng không có nhận ra được tại chính mình nói xong câu đó sau đó trong ngực cái k i a dựa và ở trong lòng ngực của mình nữ nhân kiểu mềm mại thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc chương ba trăm bốn mươi chín làm sợ hãi dần dần tiêu tan còn đang hưởng thụ lưu tín ăn ôn nhu bạ e rủ hy ôn nghe xong những lời này sau đó chột dạ ngồi không yên nàng trước hai tay là để ở nam nhân ngực ngừng đối phương thân mật cử động rồi sau đó nàng một đôi mắt đẹp rung động nhẹ nhẹ đến hai cái tay bắt lưu tín a n bàn tay bất an xoa nắn này chỉ có thể đưa nàng tay nhỏ hoàn toàn bọc lại bàn tay tín an nàng n h ỉ non để cho lưu tín a n s ư n g sờ sau đó hắn mang theo m ỉ m cười nhìn đối phương thế nào ta có chút việc muốn nói với ngươi trong ngực lòng của nữ nhân hư biểu tình để cho lưu tín a n không hiểu cao mày hắn không phải cái loại này thích suy nghĩ lung tung nhân cho nên hắn lựa chọn trực tiếp mở miệng hỏi chuyện gì ngươi thế nào một bộ khẩn trương như vậy dáng vẻ ta bà ẹ rủ hi un ngập ngừng nói môi hồng bởi vì khẩn trương và áy náy nàng ta đôi đẹp đẽ đôi mắt đều là trở nên ưu tối rất nhiều luôn là mang theo nụ cười đôi mắt đẹp như thế á m đạm nay có thể nhường cho bao bọc nàng lưu tín an thương tiếc hư rồi là bởi vì gần đây mấy ngày nay dư luận áp lực còn là nói s m lãnh đạo mắng bà ẹ rủ hi un lật lệnh nàng làm những gì nhưng kẻ sau khả năng không lớn đi hắn hôm nay mới sai người cho s m một hạ mã huy tới s m trừ phi đi ê n rồi mới dám ở thời kỳ này đối bà ẹ rủ hi un bọn người nói dậy cái gì đó lại cuốn cùng lại thương tiếc lưu tín an đưa tay nhẹ véo nhẹ bóp đối phương non mềm gương mặt tiến lên trước nhẹ khẽ hôn hôn đối phương khỏe môi sau đó tồi tệ dùng chính mình c ầ m cọ sát đối phương sáng sớm hôm nay hắn không có cạo dâu vốn là dự định buổi tối trước khi ngủ rửa mặt thời điểm nổi nhưng bận b i ệ u quá liền đem chuyện này quên cho nên lúc này hắn trên cằm lẹ tẻ có một chút dâu rìa cọ ở bà hẹ rủ hi un mềm mại trên d a t h ị t sẽ cho nàng mang đến một chút tê tê dại dại cảm giác nha đau tuổi thân ba ba bà h rủ hi un giống như là tìm được một cái phát tiết đường tắt như vậy nàng hơn rỗi một tiếng đưa tay câu lưu tín an cổ, đem mình gò má bắt đầu nàng thích nhất rán rán như vậy ít nhất nàng cũng không cần trực tiếp đối mặt lưu tín a n mặt cùng ánh mắt chút sẽ để cho nàng không sợ hãi như vậy lưu tín a n khẽ vớt ve trong ngực nữa lớn lên phát mới vừa muốn tiếp tục t r e o chọc mấy câu nhưng sau đó bên thai vang lên một câu nói để cho động tác của hắn ngơ ngẩn có lỗi với tín a n ta ngay từ đầu quên mất sinh nhật ngươi ta ngay từ đầu căn bản cũng không biết rõ người quá âm lịch sinh nhật ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi là đang ở ngày hai mươi mốt tháng sáu ngày đó sinh nhật nhưng là cho đến mấy ngày trước ta mới nhớ chuyện này sau đó ta rất hốt hoảng đi theo trình lộ thương lượng nên như thế nào bổ túc này mới biết được ngươi bất quá dương lịch sinh nhật chỉ qua âm lịch sinh nhật chuyện này nhưng vô luận như thế nào ta cũng không có làm được một người bạn gái hẳn làm sự tình thật rất có lỗi với tín an rõ ràng ngươi vì sinh nhật của ta còn có lui tới ngày kỷ niệm cũng chuẩn bị tốt như vậy lễ vật ta nhưng ngay cả sinh nhật ngươi cũng không có nhớ thậm chí quá đi lâu như vậy mới đem chuyện này nhớ tới thật xin lỗi thật thật xin lỗi lưu tín an có thể rõ ràng cảm giác trong ngực nữ nhân run dậy thân thể cùng với chính mình cổ phụ cận ấm xúc cảm không khó đoán được bà hẹ rủ hy un bởi vì vô cùng n y náy đã không nhị được dơi l nghe xong bà hẹ rủ hi un lời nói hắn khẽ thở dài một cái cứng đờ động tác lần nữa khôi phục khẽ vớt ve bà hẹ rủ hi un tóc dài bàn tay lần nữa động tác ôn n u cũng chính là tiếng thở dài này âm thanh để cho trong ngực vốn là sợ h ã i phải chết bà hẹ rủ hi un tim đều là rừng nhảy vẫn chậm một nhịp chung một chỗ lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy lưu tín an hướng về phía nàng như vậy than thở hơn nữa từ mới vừa rồi lưu tín an cảm động dáng vẻ c h u n g cũng không khó nhìn ra lưu tín an thật là vẫn luôn đang chờ mong cho nàng vì hắn ăn mừng sinh nhật mong đợi sự tình cuối cùng rơi vào khoảng không mặc dù kết quả cuối cùng là được bởi vì một ít âm sai dương t h ắ c nguyên nhân bà hẹ rủ hi un cũng không bỏ lỡ hắn sinh nhật có thể đúng như bà hẹ rủ hi un chỗ ở mình ý như vậy nàng quên chuyện này vốn là một món rất chuyện hoang đường tín an ngươi tức giận sao biết rõ mình sai rất vượt quá bình thường bà hẹ rủ hi un chậm rãi từ nam nhân trong ngực đứng dậy nàng đỏ b ừ n g hớp mắt hy vọng lên trước mặt như cũ treo nụ cười nam nhân yếu đớt hỏi lưu tín an lắc đầu một cái đưa tay từ trên bàn rút ra một cái khăn giấy sau đó dùng khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ đến bà hẹ r hi un khỏe mắt nhưng hắn động tác này bị bà hẹ r hi un ngăn lại trong ngực nữ nhân đem tờ giấy kia khăn sau đó kéo lưu tín an bàn tay rán ở trên mặt mình tội nghiệp cũng miệng nhìn đối phương sinh khí ngược lại không về phần nhiều lắm là chỉ là có chút thất vọng đi lưu tín an không có tận lực g i ấ u g i ế m cùng với đem phần tâm tình này nẹn ở tâm lý u b u ồ n đến lại ở một cái thời kỳ nhạy cảm bùng nổ hắn lựa chọn bây giờ liền đem tâm tình mình nói rõ yêu song phương đối đẳng bỏ ra là rất trọng yếu lưu tín an sẽ không tận lực đi đem nơi này bỏ ra nông cạn chuyển hóa thành kim tiền loại vật này nhưng ít nhất tâm ý p h ư diện hay là đối với này một ít mới có thể tự giống với trước một trăm ngày lui tới ngày kỷ niệm rõ ràng không có bất cứ người nào nói tới nhưng các nàng đều là ngầm hiểu lẫn nhau vì đối phương chuẩn bị đồ vật cho dù song phương chuẩn bị lễ vật ở giá trị phương diện cũng không cân bằng chỉ lấy đến một bộ hai nghe lưu tín a n cũng không có mảy may bất mãn cùng thất lạc ngược lại bộ k i a hai nghe hắn mỗi ngày đều bảo b ố i rớt muốn không phải sợ bà ẹ rủ hi un nói hắn hắn p h ỏ n g chừng cũng không nỡ bỏ đeo nhưng mà bà ẹ rủ hi un đem trọng yếu như vậy thời gian quên mất nói cách khác bà ẹ rủ hi un căn bản sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng cái này làm cho lưu tín ăn rất thất lạc cũng rất t ủ rủ ô lưu tín an trả lời để cho bà ẹ rủ hi un hoàn toàn không nhị được nhất là khi nhìn đến trên mặt của lưu tín an không che giấu được thất lạc sau đó cái loại này cảm giác ấy n ấ y thấy trong nháy mắt vỡ tung nàng gần có lý trí nàng khủng hoảng ôm chặt nam nhân lệ nóng xông ra h ố c mắt chậm rãi ở nàng trắng non trên má chạy xuôi giống như nếu như nàng không làm như vậy vạn nhất bung lỏng một chút tay trước mặt nam nhân sẽ ở trước mặt nàng trong nháy mắt biến mất như vậy khóc không thở được bà hẹ rủ hy un bạo phát ra lực lượng kinh l g ờ i song h o à n kia vòng quanh lưu tín an tay trắng dùng sức buộc chặt dĩ nhiên để cho thuộc về thất lạc dưới trạng thái lưu tín an hô hấp cũng khó khăn mấy phần hắn bất đắc dĩ cười một tiếng đưa tay vô một cái bà ed rủ hi un cánh tay muốn cho người này lòng ra một chút hắn sợ rằng phải bị bà ed rủ hi un tìm chết rồi nhưng lúc này bà ed rủ hi un đừng nói lòng ra hắn hắn động tác này ngược lại thì để cho bà ed rủ hi un nộ nhận là hắn không muốn để cho mình ôm lấy hắn vì vậy ây dù hi un a ta muốn thở không ra hơi rồi dợ khóc dở cười lưu tín an nhẹ giọng ở bà ed rủ hi un tính vừa nói nàng lúc này mới hậu chi hậu giác lòng ra lưu tín an tốn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi với tuổi thân thật vất và đem không ngừng được thút thít cảm đẻ xuống sau đó bà ẹ rủ hi un đưa tay lau một cái chính mình kia một tháp hồ tô khuôn mặt nhỏ nhắn khoan hay nói cho dù trang điểm ra mặt trở nên có chút sốc xếp nhưng như vậy bà ẹ rủ hi un như cũng làm cho người ta một loại cực kỳ bể tan cảnh mỹ cảm tin tin an nàng yếu ớt kêu nam nhân tên lưu tín an hít sâu m ộ t hơi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn người đàn bà cuối cùng giang hai cánh tay động tác của hắn giống như là phát ra tín hiệu gì như vậy bà ẹ rủ hi un nào h vào trong ngực nam nhân quá lớn lực đạo trực tiếp đem lưu tín an đụng và ở trên ghế salon ô ô ta còn tưởng rằng ngươi rất tức giận sau đó không cần ta nữa các nàng cũng rất biết với nhau bà ẹ rủ hi un biết rõ lưu tín an động tác này đại biểu cái gì hằng nghĩa rốt cuộc đem n h ấ c đến c ổ họng tâm v ư ơ n g xuống sau đó bà ẹ rủ hi un không che giấu nữa chính mình sợ h ã i tâm tình hoàn toàn thả ra ngoài lưu tín an vừa giúp bà ẹ rủ hi un thuật khí một bên an ủi bà ẹ rủ hi un không biết không muốn suy nghĩ lung tung người cũng như vậy thất vọng ừ cho nên lần sau không thể đem loại chuyện này lại quên mất biết không a cả đời cũng sẽ không quên đây đã là ta nhân sinh chúng trọng yếu nhất c u ộ sống nào có khoa trương như vậy kia chúng ta quen biết ngày ấ y chung một chỗ kia ngày đều không trọng yếu sao lưu tín a n lên tiếng nhạo báng đối phương rất nhanh hắn liền được nhà mình bạn gái một cái đáng thương biểu tình bởi vì này mấy ngày đều là không thua gì hắn sinh nhật như vậy trọng yếu ngày tháng cho nên người khi dễ người bà hẹ rủ hi un chỉ đành phải tuổi thân ba ba nói lên một câu nói như vậy sau đó chủ động đem chính mình môi dâng lên hoàn toàn chặt đứt lưu tín a n tiếp tục t r e o chọc ý tưởng của nàng đại khái là bởi vì hãy náy cộng thêm tâm an chi sao sợ cái này do bà hẹ rủ hi un chủ động dâng lên hôn nàng muốn chủ động nhiều tháng bảy bản chính là một cái hơi nóng bức thời kỳ thời kỳ này vô luận là lưu tín ăn hay lại là bà hẹ r hi un xuyên đều là tương đối mắt lạnh rất nhanh đám chìm trong đó hai người liền không chỉ là thỏa mãn với đó rồi bất chi bất giác vốn là nằm ở trên người lưu tín an chiếm cứ quyền chủ động đuổi tiểu thư từ chủ động phía kia biến thành rồi bị động phía kia phòng khách ghế s a lon rất lớn bà hẹn rủ hi un mình cũng rất tho nhỏ kèm theo nàng không nén được tiếng hít thở lưu tín an đứng dậy bà hẹn rủ hi un mở ra chính mình như cũ hiện lên hơi nước hai trong mắt đưa tay ngăn cản lưu tín an động tác ở nơi này nhưng đổ vật ở trong phòng không nên dùng lửa nóng không khí cũng lây lưu tín an hắn không khăng khăng nữa mà là chậm rãi c u i người、à. ba thật là há muộm a lưu tín a n đem trong tay dược đút tới bà ẹ d rủ hi ùn trong miệng sau đó sẽ đem ly nước đút tới bà ẹ d rủ hi ùn bên mép chờ đến trong ly thủy thiếu hơn phân nửa sau đó hắn mới thương tiếc đem nữ nhân ôm vào trong ngực mà đã bị cảm giác hạnh phúc chiếm cứ toàn thân bà ẹ d rủ hi ùn cũng là giống như là một bạch tuộc như vậy dùng tứ chi đem lưu tín a n còn lấy nay không có chút nào y ưu nhã động tác cùng bình thường nàng làm cho người ta cảm giác t r ê n l ệ khá xa d ư ợ c là lưu tín ăn dùng thức ăn ngoài phần mềm tìm người lại mua về phần là thuốc gì mang thai có thể là tuyệt đối không được không phải nói lưu tín a n không có một làm cha vì nhân phu quyết tâm cùng đảm đường mà là đối với bây giờ bà hẹ rủ hi un mà nói mang thai cái gì tuyệt đối không được hắn lại như vậy lên đầu thất vọng cùng dục vọng đan vào để cho hắn mất đi bình thường nghĩ rằng lại thật cứ như vậy đáp ứng bà hẹ rủ hi un yêu cầu ân cũng còn khá còn có bổ túc các biện pháp sinh nhật vui vẻ thân ái lúc này bà hẹ rủ hi un đã thay cho này thân đẹp đẽ háo đầm mặt mát lạnh quần ngủ tinh xảo trang điểm ra mặt cũng toàn bộ thảo xuống lộ ra đẹp đẽ dung nhan nàng cắn lưu tín ăn lỗ thai nhẹ nói đến sau đó chính mình nợ nụ cười lưu tín an tức giận g õ một cái người này góp、oh, lấy được đối phương một tiếng hởn r ồ i sau đó mang theo người này nằm xuống a lễ vật còn không có cho ngươi chờ nằm xuống sau đó bà ẹ rủ hi un mới nhớ lễ vật cái gì cũng còn không có giao cho lưu tín an vừa sáng rồi hay nói ngươi không phải mệt m ọ c sao mới vừa rồi thân thiết đã đem bà ẹ rủ hi un thể lực hao hết sạch lưu tín an theo bản năng cho là bà ẹ rủ hi un hẳn chỉ muốn ngủ mới đúng không được muốn bây giờ cho ngươi mới được bà ẹ rủ hi un lắc đầu lần nữa ngồi dậy sau đó vén chăn lên ở trong bóng tối tìm kiếm dép không có cách nào lưu tín a n không thể làm gì khác hơn là phối hợp đánh mở đèn đầu giường để cho bà ẹ rủ hi un không cần chật vật như vậy rất nhanh mang dép dẫm đạp ở trên sàn nhà bà ẹ rủ hi un hướng về phía lưu tín a n nhoẻn miệng cười ta đi cấp ngươi cầm lễ vật ngươi ở nhà chờ ta ta với ngươi cùng đi đi ai nha ta đi cầm thì tốt rồi ngươi ở nhà chờ ta được rồi lưu tín a n cũng không giữ vững hắn gật đầu một cái thẳng người rửa lưng vào đầu giường ánh mắt lạc ở cửa chờ đợi bà ẹ rủ hi un trở về chỉ là cầm một lễ vật mà thôi thời gian cũng sẽ không tiêu quá lâu không bao lâu đi mà trở lại bà hẹ rủ hi un bắt đầu từ cửa thò đầu đang cùng lưu tín an bốn mắt nhìn nhau sau đó nàng t i ề u khoe môi cười tươi rói đi tới trước mặt lưu tín an mà nàng hai cái tay bên trên phân biệt để hai cái hộp a là để cho ta lựa chọn ạ dĩ nhiên không phải đều là cho ngươi bà hẹ rủ hi un lắc đầu một cái một là lưu tín an muốn con chuột một cái khác là nàng đơn độc vì lưu tín an chuẩn bị lễ vật cũng chính là nàng muốn đưa cho lưu tín an đồ vật lưu tín an trước tiên đem cái tia thả có con chuột cái hộp nhỏ cầm lên quan sát một chút sau cười hỏi ta có thể mở ẩn ẩn lấy được cho phép sau đó lưu tín an nhẹ nhàng kéo ra băng l a màu đóng gói đến con chuột túi chứa hàng chậm rãi chạy xuống đem bên trong la kỹ năng gtv đút đóng gói hộp lộ ra a gtv đút đệ nhị a kỳ hỉ ngươi biết sao nhận biết vốn là suy nghĩ gần đây đổi lâu rồi cảm ơn ngươi đưa ta đây cái thật là giúp đại ân lưu tín an rất hài lòng lễ vật này hắn xuống giường làm bộ đó là đi phải thử một chút chính mình tân con chuột bất quá bà hẹ rủ hi un tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn cái này ngươi còn không có thấy thế nào bà hẹ rủ hi un không vui tao mày nàng có thể hiểu được người này nhận được tân con chuột sau đó muốn phải thử một chút tâm tình nhưng ít nhất người đem lễ vật cũng thu sau đó mới như vậy đi liệu tín an s ứ n g sở sau đó lung túng quét miệng cười một tiếng đưa tay nhận lấy cái này nếu so với con chuột còn nhỏ hơn tới một ít cái hộp rồi sau đó hắn nhìn về phía bà ed rủ hi un thiêu mi là rất vật quý trọng chứ ánh mắt của bà ed rủ hi un phiếu hốt không lên tiếng bất quá nàng phản ứng đã trả lời hắn vấn đề liệu tín an mở túi ra giả bộ túi lộ ra bên trong cái hộp nhỏ hắn đem cái hộp mở ra mà trong hộp đồ vật để cho hắn sửng s t đưa tay đem lấy thứ lấy sau khi đi ra lưu tín an nhìn lấy trong tay này cái hiện lên tử quang chiếc nhẫn biểu tình hơi mang theo mấy phần cổ quái nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đội nguyên hóa đội đọc trầm âm s á c nhiều dễ ưu ô dễ đủ â cái này không phải là ta đưa người mới đúng chứ bà ẹ n rủ hi un mặt nhỏ đ ỏ lên nàng đưa tay đi bưng bít lưu tín a n miệng nàng thực ra cũng là muốn cho lưu tín an đưa đồ trang sức tới nhưng thích hợp nam nhân dùng đồ trang sức thật không nhiều mới bắt đầu nàng là suy nghĩ đưa bông h a i nhưng lưu tín an ép căn bản không hề đeo bông thai thói quen sau đó nàng suy nghĩ đưa lưu tín a n cũng không có đeo dây truyền thói quen cuối cùng bà hẹ rủ hi u nghĩ tới nghĩ lui lựa chọn này cái nạm từ thủy tinh chiếc nhẫn nay cũng không phải cái loại này nạm đại bảo thạch cái loại này đặc biệt nói phách lối chiếc nhẫn mà là cái loại này chiếc nhẫn loại hình chiếc nhẫn từ thủy tinh khảm ở trong chiếc nhẫn cũng tầm thường nhưng ở ánh đèn chiếu xuống chiếc nhẫn bên trên lóe lên ánh sáng màu tím thập phần hoa quý thuộc về là liếc mắt là có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ cái loại này cái này rất phù hợp lưu tín ăn khiêm tốn tính cách đồng thời cũng coi là nàng tuyên thệ chủ quyền một loại phương thức người không thích sao Ê, đảo cũng không phải là không thích. chẳng qua là ta thật giống như cũng không có đeo nhận thói quen giới chỉ cái gì đây là lưu tín a n lớn như vậy lần đầu tiên tiếp xúc được hơn nữa bị người này cướp trước một bước đưa chiếc nhẫn để cho lưu tín a n có chút một b ự c hắn còn chưa kịp đưa cái này đây ai nha lại không phải nhất định phải đeo t a đây đứng lên không được đeo lên bà hẹ rủ hy un tốc độ ánh sáng biến sắc mặt đem lưu tín a n làm cho tức cười hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái đem chiếc nhẫn kia đeo tại chính mình trên n g ó n giữa thưởng thức xuống đảo không như trong tưởng tượng nhìn kỳ quái chính là trên ngón giữa cảm giác kỳ quái đều khiến lưu tín an không nhịn được dùng ngón tay cái chỉ bụng đi vớt ve chiếc nhẫn đánh bóng một loại cảm giác cảm giác thế nào tạm được không như trong tưởng tượng kỳ quái lưu tín an trả lời để cho bà hẹn rủ hi un hết sức hài lòng nàng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì như vậy xoay người hướng một bên bản trang điểm đi tới không bao lâu bà hẹn rủ hi un lần nữa đi trở về cùng vừa rồi có chỗ bất đồng là lúc này bà hẹ rủ hi un khắc lên cái viên này đẹp đẽ tử màu tóc thẻ nàng vui vẻ cười chỉ chỉ chính mình cắt tóc vừa chỉ, chỉ lưu tín an trên tay c h i ế nhẫn sau đó hướng về phía lưu t lần này lưu tín an biết bà h ẹ rủ hi un hàm nghĩa chân chính hắn tức cười cười một tiếng muốn chụp hình à? bà h ẹ rủ hi un manh gật đầu đến đây đi bà h ẹ rủ hi un vội vàng dùng cả tay chân bò lên giường rất nhanh tiến tới lưu tín an trong ngực sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra trước đưa máy thu hình đem chính mình cùng lưu tín an cùng nhau ở vào máy thu hình trung ương thẻ xét một tiếng trong tấm ảnh hai người đều là mang theo sáng loáng nụ cười tuấn nam cùng mỹ nữ tổ hợp cực kỳ đ á n mắt muốn không phải là bởi vì hai người lúc này xuyên cũng quá mức mắt lạnh bà h rủ hi un thật muốn đem hình chia sẻ cho các thành viên nhìn hình cũng c h ụ lễ vật cũng đưa đến bà ẹ rủ hi un lần này hài lòng lần nữa nằm xuống đem đầu gối ở lưu tín an trên cánh tay mệt nhọc a cảm giác hưng ơ phấn thấy dần dần tàn đi bà ẹ rủ hi un tiểu tiểu ngáp một cái bất quá đang ngủ trước nàng còn có chuyện không hỏi lưu tín an tín an hôm nay công ty chuyện phát sinh ngươi biết không muốn đến chuyện xảy ra hôm nay bà ẹ rủ hi un kia thật vất vả tiêu ta náy náy cảm lần nữa xông lên đầu nàng ôn nhu nhìn nam nhân nhẹ giọng hỏi cuối cùng lưu tín an ở nàng ấy náy nhìn soi mói khẽ gật đầu một cái các ngươi đã nhận được đi quả nhiên là tín a n ngươi sai người đưa tới sao ừ công ty của các ngươi phản ứng gì rất kỳ quái a lưu tín a n vừa định hiếu kỳ hỏi một chút s m cao tần phản ứng bà hẹ rủ hi un đó là chủ động tiến lên trước hôn hắn môi đã lâu môi rời ra bà hẹ rủ hi un đem đầu đến ở lưu tín a n ngực thanh âm m ộ n m u ợ n thật xin lỗi đều đi qua không liên quan lưu tín a n biết rõ tại sao bà hẹ rủ hi un lần nữa nói ấ y n ấ y hắn cười an ủi đối phương xem ra lần này thật đem người này dọa sợ không nhẹ chương ba trăm năm mươi s m liền này cảm tạ n g ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ 1840. chờ đến bà hẹ rủ hi un tâm tình dịu đi một chút lưu tín a n lần nữa nằm xuống đưa tay nắm cả bên người mùi thơm của nữ nhân v a i đem đối phương mang tới trong lòng ngực của mình công ty của các ngươi là phản ứng gì ta vẫn là lần đầu tiên thấy kim phòng trưởng với quản lý trưởng kinh ngạc như vậy dám vẻ bà hẹ rủ hi un nhớ lại một chút lúc ấy ở xe cửa phòng khách thấy kim phòng trưởng cùng lý thành châu quản lý trưởng dám vẻ cảm cái nói quản lý trưởng a công ty chúng ta quản lý trưởng rất lợi hạ i nhân quản lý trưởng không phải cái kia kêu ly sù man nam nhân sao lần trước các ngươi gia tộc ca nhạc hội bên trên xuất hiện cái kia lạy ú c lưu tín a n ngược lại là đối ép mở ra chủ không hiểu như vậy hắn ngược lại tiếp xúc không tới những thứ kia coi như là với Z é p vẹo v ẹ n hợp tác hắn cũng chỉ cần với kim phòng trưởng tiếp xúc là được rồi không phải rồi l i sủ man lão sư trước cũng đã từ chức rồi bất quá hắn ở công ty địa vị như c ũ rất cao tất cả mọi người rất kính trọng l i sủ man lão sư rõ ràng không cho người tài nguyên cũng không cho người solo lưu tín a n nổ nước bọt để cho bà hẹ rủ hy un vui dạo rực cười nhưng nàng vẫn đưa tay đi ngăn lưu tín a n miệng lời này bí mật nói một chút là được rồi trên mặt nội cũng không thể nói như vậy bất quá nói cứng nàng đối công ty một chút câu đ á n hận cũng không có cũng là không có khả năng tiền vật này ai ngại nhiều đương nhiên bây giờ không công việc nàng ai cũng không trách được trung q u i là mình không bình tĩnh đưa đến chính mình bây giờ bị ướp lạnh đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh không nên nói như vậy á, người ở bên ngoài muôn ngàn lần không thể nói lung tung biết không ta lại không đ ốc bất quá ta nghe nói công ty của các người theo chúng ta có chút qua lại đây là thật giả lưu tín an nhớ tới trước hắn với lao đái n h ắ c chuyện này lúc lao đái trên mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt có chút hiếu kỳ hỏi thăm nhà mình bạn gái bà ed r hi un cũng không có dấu dếm ý tưởng nàng gật đầu một cái sau đó nhớ lại lúc ấy chi tiết thân ái ngươi biết rõ chúng ta có một tiền bối tổ hợp đều ẹ n sụa ạ ây biết rõ cái này lúc ấy rất nổi danh lưu tín an dĩ nhiên biết rõ năm đó lý trình lộ cũng không ít đuổi theo cái này tổ hợp đến bây giờ lý trình lộ trong nhà còn dán liên quan tới cái này tổ hợp logo quảng cáo về phần lưu tín an tại sao biết rõ cái đoạn này trừ thời đó lý trình lộ không để lại dư lực giới thiệu với hắn bên ngoài còn nữa chính là chỗ đó mặt có mấy cái rất nổi danh hoa điều thành viên bên này làng giải trí hắn không quen nhưng quốc nội làng giải trí hắn thực ra cũng không tiện kỳ nhưng luôn có thể ở các loại địa phương thấy giống như là quảng cáo a hoặc c ở a tiểu p h á trạm năm gần đây cũng có rất nhiều minh tinh nghệ sĩ và ở thường xuyên qua lại ngược lại cũng nhìn q u a n mắt vậy ngươi khẳng định biết rõ cái kia tiền bối tổ hợp bên trong có mấy cái người hoa đi bà ẹ n rủ hi un b u n g tay này đúng là rất chuyện hoang đường nguyên nhân cũng là như thế ép mở cách làm như vậy chạm tới rồi hoa điệu danh giới cuối cùng đại khái chính là ý này cuối cùng chuyện này đem rất nhiều hoa điệu đại sứ quán nhân cũng c h ọ c giận cho tới phía sau công ty chúng ta có rất nhiều nghệ sĩ đại sứ hình tượng cùng hợp đồng cũng bị thủ tiêu là công ty rất lần trọng đại này tổn thất lưu tín an chép miệng một cái lần này hắn rốt cuộc để ý biết tại sao lão đái lúc ấy biểu tình như vậy khinh thường cùng với tại sao ở biết mình cùng bà hẹ rủ hi un quan hệ sau đó hắn biểu hiện hưng phấn như vậy t h ỏ từ trước đến giờ đều là thù d a i sm nếu dám như vậy trước mặt mọi người không tôn trọng hắn quốc pháp luật na t h ỏ t ừ thế tất yếu từ địa phương khác lấy lại danh dự đến lúc trước không có thích hợp mượn cớ cùng lý do gây khó dễ một chút sm nhưng hắn xuất hiện vừa vặn bổ túc cái này chống chỗ đoạn nội dung này có thể chính mình b à i đủ 17 năm sm đúng là rất đỉnh cấp làm ra loại sự tình này sau đó đại sứ quán phương diện cũng là rất bất mãn là có chứng cứ xác thực kiểm chứng trên mạng cũng có thể tra được vậy chỉ có thể nói công ty của các ngươi trong chuyện này lưu tín an khẳng định đứng người trong nhà người trong nước từ trước đến giờ đều là báo đoàn bất quá cân nhắc đến bà ẹ rủ hi un là s m nhân viên lưu tín an suy tư một chút vẫn là không có đem phía sau lời nói nói ra chỉ là a không cần chiếu cô đến ta chúng ta bí mật cũng len lén mắng công ty tới bà ẹ rủ hi un cười biểu thị không cần để ý nàng mắng công ty loại chuyện này kia công nhân chưa làm qua thật là đáng đ ờ i bất quá tín an ngươi là tại sao biết lợi hại như vậy nhân ngươi còn có lợi hại như vậy mạng giao thiệt h bà ẹ rủ hi un n g ẩ g đầu nhìn trước mặt nam nhân hiếu kỳ hỏi nhà mình nam nhân rất ưu tú chuyện này nàng vẫn luôn rất rõ ràng chỉ là không nghĩ tới người này ưu tú đến trình độ này chỉ là t r ù n g hợp có người q u e n thôi hắn vừa lúc là ta người xem đồng thời còn ở cắn hai ta cp phan của ngươi bên trong thật có thật nhiều rất lợi hại nhân ngươi không cũng giống như vậy lưu tín an trả lời để cho bà ẹ n rủ hi un đầu vóc mơ hồ nàng có cái gì đặc biệt lợi hại f a n sao rất nhanh bà ẹ n rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn đó là một đỏ bởi vì nàng trước mặt nam nhân rất không yên phận đem bàn tay đặt ở một cái không nên thả địa phương nha xem đi ngươi có một lợi hại như vậy f a n lại đem ngươi cũng đổi tới tay rồi a rõ ràng là rất không tốt rất dê xu p a n ta đây dừng rồi bà ẹ rủ hi un xấu hổ trận mắt nhìn tên khốn này sau đó nhào tới nhẹ k h ẽ cắn đối phương sương quay xanh ui ui ui đừng lưu hạ vết tích ngày mai ta còn muốn đi công ty của các ngươi quay chụp đây ngược lại mọi người cũng biết không liên quan đừng đừng xa cách f a n của n g ư ờ i môn cùng ta mọi người cũng còn không biết rõ a bất kể đây là s e un trì đây là thang song su răng y ezin là những thứ này hôm sau sáng sớm bị lưu tín an không an phận mang theo làm s o n g thần gian sau khi vận động rửa mặt s o n g tất bà ẹ rủ hi un từ trong nhà đem các thành viên vì lưu tín an chuẩn bị lễ vật lấy ra chất đống ở trước mặt lưu tín an son sệ ả n g o ả n cái kia hộp lớn thoáng cái đó là hấp dẫn lưu tín an chú ý hắn đem điện thoại di động bông xuống tạm thời không hề trở về các bằng l ư u phát tới tin tức mà là tò mò đánh giá cái dương lớn này lớn như vậy cái dương bên trong là cái gì không biết rõ bất quá rất nhẹ ngươi không nên ôm có mong đợi làm hiểu rất rõ son sệ ả ngoạn nhân bà h rủ hy ôn rất rõ ràng son sệ ả ngoạn cái này của linh tinh quái nha đầu thường thường có thể làm ra một ít rất chuyện hoang đường đừng xem cái dương này lớn như vậy nói không chừng bên trong đến lễ vật nhỏ nhất â ta mở ra nhìn một chút lưu tín an dùng tiệu đao rạch ra cái dương sau khi mở ra đem đồ bên trong lấy ra ngoài ân là một tấm bà hẹ rủ hi un logo quảng cáo cộng thêm đỉnh đầu mũ lơi ư c h a i mũ lơi ư c h a i lưu tín ăn có thể hiểu được hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đeo tỉ như bởi vì một ít chuyện phải nhất định ra ngoài nhưng lại không có thời gian gội đầu thời điểm nhưng này cái logo quảng cáo trên post sở tơ là bà hẹ rủ hi un đẹp đẽ đối mặt chiếu cho dù bị như vậy đối mặt bà hẹ rủ hi un xinh đẹp cũng không có chút nào giảm bớt đương nhiên rồi loại này logo quảng cáo đối lưu tín ăn mà nói không coi vào đâu nhưng đối với bà hẹ rủ hi un bản người mà nói ta đi này từ nhau điều kỳ quái nhất là son sệ a ngoan lại còn ở trên cốt sở tơ lưu loát ký xuống chính mình đại danh ân ác thú vị đã có thể xuyên thấu qua ký tên biểu đạt ra ngoài rồi không hổ là ngươi son sệ a ngoan xin bất giận ít nhất cái mũ vẫn không tệ lưu tín an đem cái mũ đ e o được đ ố i lên trước mặt bà hẹ rủ hi un h ở i mở cười một tiếng lộ ra bản thân khiết răng trắng bà hẹ rủ hi un không tình nguyện đem điện thoại di động lấy ra chụp tấm hình trung pin là son sệ a ngoan chuẩn bị lễ vật nàng vẫn phải là chụp một tấm thu lễ tú mới được c a n g sẻ e u n j i đám người tặng quà tất cả đều là một ít tương đối thông thường đồ vật đều là một ít giá trị phương diện rất phổ biến nhưng lại là sinh hoạt chúng có thể dùng đến đồ vật rất nhanh đem mấy thứ toàn bộ chỉnh lý tốt lưu tín a n hướng phòng bếp đi tới mà bà ẹ n rủ hi u n chính là ngồi xếp bằng ở trên ghế salon nắm điện thoại di động của mình cùng trong nhà trọ các thành viên tán gấu bọn nhỏ các ngươi lễ vật ta đã qua tay đưa cho lưu tín a n rồi cụ thể nói c ả m ơn sẽ để cho hắn hôm nay buổi chiều tự mình nói với các ngươi đi nàng lên tiếng rất nhanh đó là bị trong nhà trọ các thành viên phát hiện trả lời nàng là càng sẻ ùn di được như đã nói qua ngày hôm qua vị kia vương tiên sinh có phải hay không là lưu tín an sai người mời tới à? can g sệ ùn di cái vấn đề này cũng là còn lại các thành viên hiếu k ỷ lúc này rét vẹo vẹt trong nhà trọ mấy người nữ nhân ngồi quay quần một chỗ nhìn chằm chằm không chớp mắt can g sệ ùn di trong tay điện thoại di động này nghiêm túc dáng vẻ để cho can g sệ ùn di không nói gì liếc mắt các ngươi là không có điện thoại di động của mình à nàng nổ nước b ọ t thập p h ầ n đúng chỗ lời này để cho mấy người ngẩn ngơ sau đó mấy người vội vàng tàn ra tìm tới trên ghế xa lon tương đối thoải mái xó xỉnh sau đó cầm ra điện thoại di động của mình tới đúng vậy dù hữu tỷ ngày hôm qua rốt cuộc tình huống gì là lưu tín a n làm sao đây là son sệ à ngón hỏi về phần điện thoại di động bên này bà ẹ n rủ hy un chứ sao nàng suy tư mấy giây sau đó cuối cùng vẫn đem quyền quyết định giao cho lưu tín an tín an nàng hô to để cho chính chuẩn bị bữa ăn sáng lưu tín a n để tay xuống đồ vật bên trong nghe tiếng đi ra phòng bếp thế nào tất cả mọi người đang hỏi ngày hôm qua vị kia vương tiên sinh có phải hay không là với người có liên quan ta nên trả lời thế nào lưu tín a n s ứ n g sở đây cũng là một rất mấu chốt sự tình chung quy hắn với bà e rủ hi un các thành viên tri gian quan hệ cũng không phải là giống như hắn cùng với bà e rủ hi un như vậy thân cận hắn có thể tin chắc bà e rủ hi un sẽ không ra đi nói bậy bạn nhưng cũng không thể bảo đảm càng sợ ùn gì đám người sẽ giúp hắn giữ bí mật tuyệt đối nhìn trước mắt chuyện này cũng không cần gấp như vậy bại lộ ở sm trước mặt được tốt nhất tình huống nhất định là để cho sm chính mình đi nghĩ kỵ ở không có được chắc chắn đáp án trước sm là sẽ không dễ dàng nữa đối hắn với bà e rủ hi un có ý kiến đến gì hơn nữa hắn là một danh người hoa nghĩ xong thật là ghê tởm một chút sm muốn biết rõ chính mình đoán đi, đi. hơn nữa đang suy đoán trong lúc s m còn phải đem bà ẹ rủ hi un thật tốt cung thu mới hận cũ cùng tính một lượt rồi thuộc về là trước khác nói với mọi người rồi ngươi liền nói ngươi chưa từng hỏi ta không biết chuyện là được a được ta biết bà ẹ rủ hi un không có lắm mồm đuổi theo hỏi chỉ là cười gật đầu phối hợp lưu tín an yêu cầu mặc dù không biết rõ tại sao lưu tín an để cho nàng giữ bí mật tuyệt đối nhưng lưu tín an nhất định là sẽ không hại nàng phải không ngươi không hiếu kỳ ta tại sao không để cho ngươi nói à lưu tín an kinh ngạc thiêu mi tiến lên một bước đưa tay nắm nhà mình bạn gái chân mềm gương mặt hiếu kỳ đuổi theo hỏi bà ed rủ hi un cũng không phản kháng nàng ngọt tí tách treo nụ cười một đôi mắt đẹp con thành đẹp đẽ trăng l ư ớ i liềm cười h í p mắt bộ dáng thoáng cái đó là ngọt đến lưu tín a n đáy lòng bởi vì ngươi sẽ không hại ta lưu tín a n bất đắc dĩ cười một tiếng xem ra chính mình ngày hôm qua thất vọng bộ dáng hay là cho bà ed rủ hi un mang đến không nhỏ ảnh hưởng đại khái là hù được người này rồi cho tới lúc này bà ed rủ hi un đối với hắn có thể nói là muốn gì được đó trước để cho công ty của các ngươi nghi kỵ một chút đi kéo thời gian càng lâu bọn họ càng không dám đối với các ngươi làm gì ừ ta liền biết rõ tín ăn nhất định là đang cân nhắc cho ta bà hẹ rủ hi un rối nắm tay lưu tín a n bàn tay chủ động đem gương mặt đụng lên đi để cho đối phương khẽ vớt ve chính mình mặt đẹp làm người thương yêu yêu bộ dáng để cho lưu tín a n luôn cảm thấy có loại không nói ra không được tự nhiên cảm hắn đại khái là suy nghĩ có chút vấn đề hắn lại càng hy vọng bà hẹ rủ hi un bạch chính mình liếc mắt sau đó xô đẩy chính mình làm cho mình đi làm cơm ta tiếp tục đi chuẩn bị điểm tâm hay lại là với trước như thế không ăn quá g i à u mỡ đúng không ân khổ cực tín a n rồi lưu tín a n gật một cái chính mình có má chờ đến mềm mại môi rán sau khi đi lên hắn lúc này mới hài lòng rời đi bà h rủ hi un bên người hướng phòng bếp phương hướng đi tới thất vọng phải không giả nhưng loại này thất vọng còn không có nói ảnh hưởng đến giữa hai người cảm tình húng chi hắn cũng là thấy lần đầu tiên đến như vậy nước mắt như mưa bà ẹ rủ hi un hắn không phải người ngu cũng không phải người mù tận lực không thèm để ý c ũ n g không cẩn thận quên mất hắn vẫn p h â n rõ nếu như nói tối hôm qua bà ẹ rủ hi un thật là không thèm để ý mới đưa đến nàng quên lãng hắn sinh nhật bà ẹ rủ hi un cũng không cần phải sợ hãi đến trình độ đó húng chi lấy người này cặn bã diễn kỹ nếu có thể diễn xuất tối hôm qua cái dáng vẻ kia bà ẹ rủ hi un dứt khoát trực tiếp tiến quân giới điện ảnh liền như vậy đưa mắt nhìn lưu tín a n sau khi rời khỏi bà hẹn rủ hi un lần nữa đưa mắt thả trên điện thoại di động nàng với lưu tín a n nói chuyện phiếm khoảng thời gian này gờ giúp bên trong đã bắt đầu trò chuyện những chuyện khác bà hẹn rủ hi un nhìn một hồi sau đó vẻ mặt cổ gái tay nhỏ gõ đến màn hình điện thoại di động rất nhanh một đoạn văn bị nàng phát ra các ngươi đều tại nhà trọ tại sao còn muốn dùng điện thoại di động nói chuyện phiếm ngay từ đầu không có ai hồi nàng qua đại khái mười mấy giây mới có một cái mội mội ngốc trừ tự trả lời nàng đúng nga ân không hổ là càng sẽ ưu di mặc dù trước mắt đã tại các thành viên cùng với công ty mấy cái lãnh đạo cao cấp trước công khai mình cùng lưu tín an quan hệ nhưng đường hoàng cùng đi làm khẳng định vẫn là không được đứng ở cửa bạ hẹ rủ hy un n g ử a đầu nhìn đứng ở cửa trước bên trên lưu tín an ánh mắt dừng lại ở lưu tín an bàn tay bên trên nói đúng ra là dừng lại ở nàng đưa cho hắn chiếc nhẫn kia bên trên đều đã bị mọi người phát hiện hai ta tiếp tục như vậy xù dìn thật sao trước mắt có thể xác định là cho dù bị mọi người phát hiện bọn họ cũng không thể trực tiếp thừa nhận cứng rắn đỡ lấy dư luận đến bà ẹ rủ hi un trở về kết thúc lại ở nơi này chống không dùng công khai yêu danh nghĩa đem bà ẹ rủ hi un nhiệt độ kéo dài mới là phương thức tốt nhất đương nhiên công khai liền có nghĩa là muốn r ấ t phan đây là không thể tránh khỏi tất cả mọi người đã phát hiện nếu như hôm nay quay t r ụ n ta ngược lại không mang cái tóc mọi người không phải sẽ cảm thấy kỳ quái hơn à? bà ẹ rủ hi un trả lời sinh động giải thích cái gì gọi là cưới h ổ khó xuống bây giờ là đeo kỳ quái không mang kỳ quái hơn được rồi ngươi nói cũng có đạo lý bất quá liệu tín an kiêu mi dâng lên chính mình tay phải đem trên tay mình cái viên này bà h ẹ rủ hi un đưa chiếc nhẫn biểu diễn ra hắn cũng không biết rõ chiếc nhẫn đeo thế nào chỉ tay khá hơn một chút cho nên cũng cứ dựa theo chính mình sở thích tới ta sẽ không tiếp tục đâm kích fan của người m ô n rồi nghe xong lưu tín an lời nói bà h ẹ rủ hi un đều miệng nàng nhất định là muốn càng nhiều ở những người hái mộ trước mặt khoe khoang xuống người hy vọng ta mang à bà h ẹ rủ hi un manh gật đầu lưu tín an vung tay lộ ra trêu ghẹo nụ cười không được ừ ta đi công ty a mọi người nhất định sẽ vây quanh ta hỏi cái này hỏi cái kia bà h rủ hi un chỉ là nghĩ đến một hồi tình huống liền nhức đầu không được các thành viên cũng còn khá nàng chân chính nhức đầu điểm ở chỗ kim phòng trưởng truy hỏi khổ cực chúng ta d ủ hy u rồi không có rồi chúng ta mới nên cảm ơn n g ư ờ i ngày nào đem buổi tối thời gian chống ra một ngày đi mọi người muốn mời ngươi ăn cơm dựa vào các nàng chính mình danh tiếng nhất định là không tư cách lấy được cái này mời mà làm mời sẽ làm cho các nàng giá trị con người lên cao không ít phần lễ vật này thành thật mà nói một bữa tiệc lớn thật không thể trả trở về chỉ có thể nói tận lực đáp lễ đi ngược lại bà ẹ rủ hy u chính mình rất tốt trả hết nợ phần đại lễ này ghê gớm nàng liền đem bình thường cho người này chứ có cần phải khách khí như vậy h ừ dọn ra thời gian đi được không bà ẹ rủ hi un làm lũng người bình thường nhất định là không chịu nổi lưu tín an cũng ở vào cái này người bình thường trong hàng ngũ cho nên hắn chuyện đương nhiên không chịu vào h ả o h ả o h ả o nghe ngươi điện thoại ăn bài ngươi nói lúc nào liền lúc nào sóng túi chào vui vẻ dâng lên một cái khẽ hôn sau đó bà ẹ rủ hi un vung tay nhỏ cùng lưu tín an nói lời từ biệt lưu tín an chính là đưa mắt nhìn đối phương rời đi sau đó lần nữa trở lại phòng khách ngồi xuống cầm ra điện thoại di động của mình thời gian còn sớm hắn buổi chiều mới cần phải đi é m sáng hôm nay tập thể hình k â u bị một loại khắc thần gian vận động thay thế cho nên lúc này hắn coi như là tương đối nhàn nhã hắn gọi thông một cú điện thoại lao đái cảm ơn lúc nào trở lại s e u n nhớ nói cho ta biết quay đầu mời ngươi ăn cơm chuyện nhỏ thiểu thư ấy l i n bị sợ hết hồn à điện thoại bên kia nam nhân cười ngược lại hỏi lưu tín an nhớ lại tối hôm qua bà ẹ rủ hi u n ở nói tới sau chuyện này kia khiếp sợ biểu tình cũng là không nhịn được tiếng cười nào chỉ là sợ hết hồn nói là kinh hoàng thất thố cũng không quá đáng ha ha ha không có thể tận mắt thấy thật là quá đáng tiếc ngươi đừng quên rồi dặn dò nàng để cho nàng trước thời gian trả lời yên tâm đi không cần ta dặn dò công ty các nàng cũng sẽ đem chuyện này để ở trong lòng n g h e được lưu tín an nói tới s m điện thoại bên kia nam nhân trầm mặc mấy giây mà lưu tín an tựa hồ biết đối phương kết quả đang đợi cái gì đó thanh âm của hắn thả nhẹ tương lai nếu như gặp phải khó khăn gì cùng phiền thoái còn phải nhiều hơn khổ cực các ngươi ngay sau đó điện thoại bên kia lao đái thanh âm vang lên làm hoa điều chú b ậ t sản tổng lãnh sự quán nhị bí vì đồng bào bà ưu giải nạn là chúng ta nghĩa bất dùng từ sứ mệnh nói xong hai người đều là ngầm hiệu lẫn nhau h h h nợ nụ cười s m liên này muốn ở trên người hắn tham khó tránh khỏi có chút quá coi thường h Trường luận lãnh đạo biến sắc mặt năng lực tiểu tử ngươi cũng là thật không đem ta với ngươi ba để ở trong lòng cuộc sống này liền điện thoại cũng không đánh tới b áp d u n g s c khiển trách dâm thanh để cho lưu tín a n một con hát tuyến đến tột cùng là hắn sinh nhật hay lại là lão mụ sinh nhật ta ta sinh nhật lại không phải ngài sinh nhật không phải là ngài gọi cho ta mới đúng chứ cúc đi con trai sinh ra nhật lão nương chịu khổ nhật cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không phấn rõ a là thật là hết sức xin lỗi mẫu thân của ta đại nhân ngài thân thể có khỏe không lưu tín an phối hợp đáp trả chính mình lão mụ cung kính giọng cũng là để cho bên đầu điện thoại kia người đàn bà cười ra tiếng nay c ò n tạm được sinh nhật vui vẻ a t h ằ n g n h ó c năm nay muốn lễ vật gì lưu tín an ra có một truyền thống chỉ cần không kết hôn lập gia đình hắn ở nhà liền mãi mãi cũng là h a i tử cho nên á c dung súc gọi số điện thoại này tới ngoại trừ t r e o g ẹ o mình một chút con trai bên ngoài còn nữa chính là muốn hỏi một chút lưu tín an muốn cái gì năm nay với năm trước đều đã bất đ ộ n g dị vãng nàng đều là rất không tình nguyện gọi số điện thoại này bởi vì lưu tín an vẫn luôn là độc thân trạng thái nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền tức lên nhưng bây giờ lưu tín an đang theo b nàng ngược lại không gấp như vậy thuốc giục cưới chỉ có con trai của nhà mình có thích hợp một nửa kia là được rồi bà hẹ rủ hi un đứa nhỏ này đi ngoại trừ tuổi tác so với lưu tín ăn hơi lớn một chút bên ngoài thật là không có gì để cho các dung sục không hài lòng địa phương a nói cứng lại ngồi t h â n cao đúng là lùn một chút chẳng qua hiện nay đều là lái như vậy thả nhân đại thế hệ trước cái loại này môn đăng hộ đối tư tưởng ở bây giờ đã sớm quá hạn cho nên các dung sục chính mình không được tự nhiên một hồi thì cũng không thèm để ý là bà hẹ rủ hi un dung mạo không đẹp nhịn à nàng làm lưu tín ăn lão mụ thậm chí cũng không dám tưởng tượng con mình với bà ẹ rủ hi un hải tử ra đời sau đó kết quả sẽ tươi đẹp đến trình độ nào vóc người chứ sao theo cha là được ta không có gì m u ố n lão mụ ngươi theo ta cha còn có cha nuôi mẹ nuôi thân thể khỏe mạnh là được rồi đi cho ngươi ở bên này đặt mua một cái s á o phòng thành phố bên kia đến thời điểm ngươi muốn lúc nào trở lại ở bên kia là được như là đã có muốn đối tượng kết hôn nhà ở những thứ này cũng sớm nên chuẩn bị đi ra bây giờ cao ly bên kia kết hôn tập tục biến thành hình dáng gì nàng thật đúng là không hiểu nhiều cho nên liền theo bản năng dựa theo tân thành bên kia đặt mua rồi、à. ta không thể trở về gia trụ người nghĩ sau này kết thành hôn với rủ hi un cùng chúng ta một khối ở vậy hay là liền như vậy bất quá ta tương lai khả năng với rủ hi un ở bên này sinh hoạt sát xuất lớn hơn một chút đi ngài cũng biết rõ dù h i un công việc này lời này thực ra rất khó mà mở miệng hắn ở phương diện này lựa chọn thỏa hiệp liền có nghĩa là hắn muốn làm đoàn chính mình cha mẹ hơn nữa so với có m ộ i m ộ i bà hẹ、e、rủ hi un hắn chính là hàng thật giá thật con độc nhất ân lý trình lộ thực ra cũng là người nhà nhưng nơi này lưu tín an nói là quảng nghĩa máu mủ phương diện rời nhà nhân xa như vậy ở bạn gái quốc gia sinh hoạt đây là một việc đối cha mẹ mình rất sự tình quá đáng cũng may hắn ở phương diện này cùng cha mình lưu chính giang rất giống không việc gì quay đầu chờ ta về hưu ta cũng dự định dẫn mẹ ngươi qua bên kia sinh sống một đoạn thời gian thuận tiện cũng liền giúp các ngươi nhìn hải tử cha mình t r ầ m ổn thanh â m để cho lưu tín a n thở phào nhẹ nhõm lưu tín a n cảm kích hướng về phía nói điện thoại nói cảm ơn cha cho dù hi ún kia phần đại lễ là ngươi chuẩn bị cha những lời này đánh lưu tín a n một trở tay không kịp bất quá rất nhanh lưu tín ăn cũng liền phản ứng lại hoặc là bà hẹ rủ hi ún hỏi hoặc là chính là lao đai nói lao đai cái kia vị trí muốn điều tra một chút nhà hắn tình huống cũng không khó khăn húng chi lưu chính giang còn là một chính nhi t á m kinh quốc mong đợi cao tầng ở bên trong thể chế cũng coi là cao quan chức vụ thấu minh hóa tin tức thấu minh hóa đây chính là cơ bản chung cơ bản chỉ là có rất ít người như vậy đặc biệt điều tra đi hoặc có lẽ là ý thức được phương diện này thôi ân c h a nhân cũng có nhưng s m muốn vượt qua nặng nề g h c h ứ a n g ạ i điều tra đi hắn không thực tế đúng ngươi chừng nào thì nhận biết đại sứ quán đám người kia chủ động liên lạc a khi đi tới sau khi có một người xem liền chủ động liên lạc ta hắn trùng hợp chính là chỗ này bên chú đảo chỉ d ù lãnh sự sau đó điều động đến bật sản bên này chuyện này ta là tìm hắn hỗ trợ ốc、oh, hát nhưng để cho dù hy u n với loại chuyện này nối kết đối với nàng sẽ không có cái gì không ảnh hưởng tốt chứ lưu tín an đã hiểu cha mình trong thanh em lo lắng hắn gác c h é o chân từng chữ từng câu cho cha mình giải thích ta đều an bài thỏa đáng sẽ không cho nàng mang đến bất cứ phiền phức gì hơn nữa nếu như không mượn cơ hội này cho nàng công ty làm áp lực chỉ nàng cái kia công ty không chừng làm cái gì bựa thao tác ừ có nghe nói qua cần g ú t nói một tiếng và sao bên này ta còn là có thể nói lên lời nói Tân thành đạt đến thái thường bắt tới đạt thái t đến quan không bình chính đến hệ phải hoa, là được, đầu với mới Cao sao sao Ly ừ được cầu giãn mối. không n Cao Ly hại n không đụng liền bể coi như thành công. Không cần không cần, cũng không g với coi phiền sao, có chuyện thể thể ta tự đi, ngài là được, ta cũng gì mình phức ta thể không cái năng lực kia. cũng cái lực được không không năng Ừ, rồi hai cha con đơn giản trò chuyện mấy câu điện thoại rốt cục thì bị bắt d u n g sục lần nữa c ư p đi người đàn bà đối hai cha con nói chuyện phiếm cũng chẳng phải để ý công việc phương diện sự tình nạn không hiểu cho nên hắn hết thảy bất kể nàng chỉ lo lắng lưu tín a n thân thể với sinh hoạt mẫu thân đối một đứa con trai hỏi còn có thể là cái gì chứ chờ đến lưu tín a n kiên nhẫn đem chính mình lão mụ đối với chính mình nhớ nhung thu sạch hạ sau đó hắn an ủi người đàn bà rốt cục thì cúp điện thoại n à y thông điện thoại đánh ước chừng một giờ cũng coi là phá kỷ lục rồi kết thúc nói chuyện điện thoại lưu tín a n đầu tiên là dối người sau đó sẽ đem mấy cái không thế nào thuộc nhưng là lại ở hệ chặt bên trên chúc hắn sinh nhật vui vẻ ủ n tợ loạ đỡ tin tức trả lời được hắn đứng dậy đi về phía phòng ngủ Tối hôm nay có sống nhật lai、like、sở trệ ảm hoạt động cho nên hắn buổi chiều quay chụp hết có quan hệ với z vẹo vẹt trở về video sau đó đó là phải về nhà chuẩn bị lai、like、sở trệ ảm công việc nếu là sinh nhật lai、like、sở trệ ảm ló mặt nói chuyện p h i ế m hình thức là á t không thể thiếu lưu tín an còn nghĩ có muốn hay không phơi bậy một ít chính mình giọng hát gần đây ngứa học rất cần hát một bài tới làm cho mình giãn ra một xuống tâm tình sinh nhật lời nói hát một bài sinh nhật vui vẻ bài hát chúc mừng mình một chút không quá phật đi rất nhanh đổi xong quần áo lưu tín an từ trong phòng ngủ đi ra mà trên tay cái viên này do bà hẹ rủ hy un đưa ra c h i ế nhẫn cũng bị hắn lây xuống cẩn thận giữ kỹ n k vốn là từ sắc đối với bà ẹ d rủ h y un mà nói chính là thập phần trọng yếu màu sắc nếu như trên người hắn cũng xuất hiện một từ sắc đồ trang sức không chừng mọi người nghĩ như thế nào đây bây giờ dư luận vẫn còn ở trong phạm vi k h ô n g chế phải tiếp tục tiếp tục giữ vững mới được không bao lâu lái xe mình c h i ế c lưu tín a n lái vào s m nhà để xe dưới hầm nơi này là chỉ có cầm s m nhân viên bài nhân viên làm việc hoặc là nghệ người mới có thể tới tới chỗ cầm tạm thời nhân viên bài lưu tín ăn cũng thập phần thuận lợi đến nơi này hơn nữa đem xe dừng ở một cái không có gì đáng ngại địa phương t h ậ p phần thuận lợi đi tới rét vẹo vẹt chỗ tầng lầu sau đó nên còn hắn là cười h i ế p mắt kim phòng trưởng ân thái độ này biến chuyển lưu tín an khi nhìn đến vị đại thúc này đối với mình lộ ra ôn h ò a như vậy nụ cười trong nháy mắt đó thật kém điểm không băng bó ở cười ra tiếng kim phòng trưởng ngài tốt ô hát tín an tới a c ơ m chưa ăn rồi sao ăn rồi hôm nay quay chụp nhiệm vụ là cái gì chứ a các thành viên đều đã đi em vì quay chụp hiện trường một hồi ta sẽ để thái thiên tới đón ngươi ngươi nếu không chức đang nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một hồi ừ được ngài đi làm việc chính ngài đi chúng ta không liên quan lưu tín an gật đầu một cái kim phòng trưởng thân cận để cho hắn có chút bất đắc dĩ không hổ là có thể lăn lộn đến bực này trước vị lãnh đạo xem người hạ thức ă n địa thời gian thật là lô hỏa thuần thanh lúc trước kim phòng trưởng đối với hắn bất quá chỉ là tương đối l ệ phép mà thôi bây giờ chứ sao dù sao cũng với trước so sánh có khác biệt rất lớn là được được ngươi có chuyện gì tùy thời liên lạc ta hôm nay không phải đặc biệt trọng yếu quay chụp nội dung lần trước video thả ra sau mọi người thảo luận độ đều là không thấp bất quá ngươi với ấy liên quan hệ để cho dù hi un một mực lừa gạt đến công ty thật là thật xin lỗi bởi vì ta cũng không phải rất hiểu phương diện này cho nên tương đối sợ hãi kim phòng trưởng ngài không đồng ý ta theo dù hi un sự tình làm sao sẽ làm sao sẽ công ty thập phần ủng hộ n g ư ờ i môn quan hệ yêu thương ấy lìn cũng không phải mới xuất đạo tiểu hải tử nàng cũng đến thật tốt nói một trận yêu tuổi t ắ c rồi vậy thì thật là quá tốt lưu tín an lộ ra cảm kích nụ cười sau đó hắn nụ cười không thay đổi bất quá ta nghe nói trở về trước liền ra ánh sáng yêu đối trở về thành tích sẽ không quá tốt cho nên còn hy vọng kim phòng trưởng ngài nhiều giúp ta với dù hi un giấu dếm một chút chúng ta quan hệ chân thực công ty cũng là tính toán như vậy lần này ấy liền các nàng trở về là thời gian qua đi hai năm lần nữa trở về lần này thành tích thập phần trọng yếu coi như ngươi không chủ động nhất chúng ta còn muốn giải thích với ngươi một chút đâu rồi ngươi có thể hiểu được liền có thể thật là rất cảm tạng n i đâu có đâu có lưu tín a n chỉ chỉ một bên phòng nghỉ ngơi ta đây liền đi trước được đi đi vẫy tay đưa tiễn thập phần ôn hòa kim phòng trưởng sau đó đi tới phòng nghỉ ngơi lưu tín a n cũng không có biểu tình gì phía trên b i ế n hóa hắn kiên nhẫn ngồi ở một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu thủy bẫy ước chừng nước sau nửa giờ từ đầu đến cuối đóng chặt phòng nghỉ ngơi cửa bị nhân từ bên ngoài đầy ra mới vừa rồi kim phòng trưởng nói tới thành thái thiên đi vào còn không chờ lưu tín an tiếp lời bên cạnh thành thái thiên bóng người nhỏ bé để cho lưu tín an lộ ra thần tình kinh ngạc ngươi thế nào cũng đi theo tới khóe miệng của bà ẹ rủ hi un co gấp nàng có thể nói mình căn bản liền không nghĩ tới tới sao nay một buổi sáng bà ẹ rủ hi un coi như là hoàn toàn gặp được công ty mình lúc đó thật một mặt đầu tiên là kim phòng trưởng ân cần hỏi han còn nữa chính là còn lại một ít cao tầm tới đối với nàng nói xa nói gần nàng ngược lại là thập phần nghe lưu tín an lời nói vô luận ai hỏi đều là hỏi gì cũng không biết nàng khó chơi cũng để cho mấy vị này cao tầng không thể làm gì không có cách nào ai bảo bà ẹ rủ hi un là bọn hắn có thể nghĩ đến duy nhất một có thể với hoa điều có dây dưa dễ má người đâu b ạ n tới công ty vẫn đang vì như thế nào tu bổ cùng hoa điều quan hệ cảm thấy khổ nao không thôi bây giờ rốt cuộc có một cái cơ hội như vậy ai cũng không muốn bởi vì chọc giận bà ẹ rủ hi un từ đó bỏ qua cơ hội này lúc này bà ẹ rủ hi un sẽ xuất hiện ở nơi này cũng là bởi vì thành thái thiên nghe kim phòng trưởng mệnh lệnh là là kim phòng trưởng để cho bà ẹ rủ hi un cùng theo một lúc trở lại dù sao nàng với lưu tín a n là tình nhân quan hệ chứ sao có thể nhiều gặp mặt một lần nói không chừng có thể để cho bà ẹ rủ hi un tâm tình tốt một ít tâm tình tốt cũng liền phối hợp một chút đại khái phòng kêu g i ả i ta tới với thái thiên c à cùng đi đón ngươi đã thay em vi đồng phục cùng trang điểm ra mặt bà ẹ rủ hi un để cho lưu tín an tỏa sáng hai mắt mặt tiền nhân nhi mặc màu trắng dày ống cao một thân màu xanh đậm cao bồi ý hình dáng thập phần hiên ngang hơn nữa bà ẹ rủ hi un đẹp đẽ nhu t h u ậ phát tịch lệ nàng làm cho người ta một loại vừa nhẹ nhàng khoái khoái lại lao luyện cảm giác đây chính là lần này em vi phối hợp à nghe được lưu tín an nói tới chính mình xuyên dựng bà ẹ rủ hi un đáng yêu xoay một vòng sau đó c o n đôi mắt đẹp đang mong đợi lưu tín an trả lời thật là quá đẹp đây là một để cho bà ẹ rủ hi un rất hài lòng trả lời thái thiên ca chúng ta hồi quay chụp hiện trường đi ừ tín an theo ta đến đây đi thành thái thiên đem chính mình tiêm một bụng vấn đề toàn bộ đẻ xuống gật đầu một cái sau đó nói với lưu tín an ba game s h quay chụp lưu, qua, lưu tín an cũng đi theo tin đồng thời chạy qua nhưng nhìn nghệ sĩ quay chụp mv cái này thật đúng là là lần đầu sao nói sao hắn cũng nhìn không ít rét vẹo vẹn mv có thể quay chụp mv quá trình bao nhiêu hay lại là khiến người ta cảm thấy có chút hết d i ệ b u ồ n chán lưu tín a n ngồi ở m ộ t bên hắn phỏng vấn nhất định là phải chờ tới những người này lúc nghỉ ngơi sau khi mới có thể tiến hành hết hạn đến trước mắt phỏng vấn mới hái vài người mà thôi ơ lễ vật còn không hài lòng càng sệ ùn di đi tới lưu tín a n bên người người cùng lưu tín a n lên tiếng chào cảm ơn a sệ ùn chi ngươi tặng quà so với thắng hết tặng quà hữu dụng hơn nhiều người này đưa cho mình là một cái tay cầm thu nạp vật trang trí h ắ n có thể đem mình bình thường tay cầm thả ở phía trên mặc dù, vật này chính mình đã sớm có nhưng đồ chơi này ước chừng phải so với bà ẹ rủ hi un logo quảng cáo hữu dụng rất nhiều ít nhất phía trên không ký tên hỏi một chút rủ hi un tỷ nàng nói ngơi ư đ ố i bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng cũng không có hứng thú đây là thật giả ạ không thể nói là không có hứng thú đi nói đúng ra là chưa dùng tới làm sao có thể quần áo lưu tín an giang hai cánh tay đem trên người mình cái này tờ sợt biểu diễn cho càng sẽ ủng di đoán một chút cái này bao nhiêu tiền a một trăm ngàn hàn nguyên quá khoa trương ta bộ quần áo này mới tôn chín mươi đồng tiền đổi thành hàn nguyên lời nói không tới hai vạn đi chơi ạ càng sẽ ùn di kinh ngạc chém miệng bất quá rất nhanh nàng liền tìm được nhiễu loạn chính mình nghĩ rằng nguyên nhân chủ yếu ngươi quá đẹp trai rồi vóc người cũng còn khá xuyên cái gì cũng biết lộ ra rất cao cấp ta liền coi ngươi là đ a n g khen ta vốn chính là khen ngươi như đã nói qua dù khi ùn tỉ ngoại trừ con chuột bên ngoài trả lại cho ngươi đưa cái gì ạ dưới sự đề cử trái cây rừng đọc gáp thật tốt dùng nơi này dễ ù ô dễ đủ mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi vật này trước mắt các nàng còn không người biết do bà h ẹ rủ hi un việc giữ bí mật làm quá hoàn toàn ngay cả các nàng cũng không nói cho bất quá cũng bình thường dù sao bà h ẹ rủ hi un t r ư ớ c thì có quá bị can g sệ ùn di đâm lưng ơ kinh nghiệm lần này nàng chắc chắn sẽ không lại mù quáng tín nhiệm cái này phản cốt m u ộ i muội nàng không nói cho các ngươi biết không có đâu là cái gì hả lưu tín an suy tư một chút sau đó lắc đầu một cái nàng không nói lời nào ta khẳng định cũng không thể nói cho các ngươi biết các ngươi hay là đi hỏi nàng đi lần này can g sệ ùn di hết ý kiến nàng há miệng còn muốn nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt xéo qua liếc về hướng chính mình đi tới bà hẹ rủ hi un sau đó nàng b、e、rất kích thích không có gì chính là ở bắt quái rủ hi un tỷ người rốt cuộc chuẩn bị cho lưu tín an rồi lễ vật gì càng sẽ ùn di thành thật trả lời câu trả lời này cũng để cho bà hẹn、e、rủ hi un theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở lưu tín an bàn tay bên trên xác nhận không ở phía trên thấy muốn thấy được đồ vật sau đó nàng không vui vểnh lên ngôi được rồi thực ra nàng cũng không tư cách nói lưu tín an chuẩn bị mv hình dáng thời điểm nàng thợ trang điểm cũng để cho nàng đem kẹp tóc t h á o xuống lúc này nàng mang một cái màu trắng vật trang sức cùng nàng này thân phối hợp rất là tương xứng n g ư ờ i nói cho nàng biết bà ẹ rủ hi un nhìn muốn lưu tín an người sau chính là giang tay ra Gia. n g ư ờ i cũng không có nói cho nàng ta làm sao có thể nói cho nàng biết làm rất khá v a tốt quá t ờ hờ nờ a rủ hi un tỷ ta nhưng là mới bắt đầu ủng hộ ngươi môn yêu nhân càng sẽ ùn di cái này gọi là một cái không vui mới bắt đầu bà ẹ rủ hi un bởi vì thích lưu tín a n mà trở nên nóng nảy b ấ t a n thậm chí một lần muốn bông u tha chút tình cảm này thời điểm là ai như vậy không ngại cực khổ cố gắng khai đạo đối phương là nàng là càng s ê u n di là bà ẹ rủ hi u n thân cận nhất m u ộ i m u ộ i nhưng hôm nay đây q u ả sông rút cầu tá ma giết lửa chờ mặt À? còn có chuyện này đây là lưu tín a n lần đầu tiên nghe được sự t ì n h hắn kinh ngạc nhìn về phía càng s ê u n di đúng ta đã nói với ngươi ngay từ đầu rủ hi u n tỷ bà ẹ n rủ hi un trận mắt nhìn đôi mắt đẹp một tay bịt rồi cái này ngoài miệng không đem môn mội m ộ i miệng sau đó hướng về phía lưu tín an mím môi m ỉ m cười lưu tín an tiên sinh cũng có thể tạm thời rời đi một chút à. ta có chút chuyện riêng muốn cùng thành viên trò chuyện một chút a được rồi lưu tín an lúng túng đứng dậy không thèm đếm x ỉ a đến căng sệ ùn di nhờ giúp đỡ ánh mắt hướng một bên hiếu kỳ nhìn bên này thành thái thiên đi tới mà chờ đến lưu tín a n sau khi rời khỏi bà hẹ rủ hi un lúc này mới lỏng ra căng sệ ùn di mặt lộ sát giận ngươi thế nào cái gì đều nói a dù hi un tỉ không muốn để cho lư càng sợ ùn di không cảm thấy đây là cái gì không có phương tiện nói sự tình lúc ấy bà hẹn rủ hi un tình huống kia có b u ô n g tha chút tình cảm này ý tưởng là rất bình thường lưu tín a n lại không phải cái loại này đúng lý không tha người nhân nói nói chứ sao dĩ nhiên không nghĩ cho nên ngươi chớ nói bậy bạn biết không được rồi cho nên ngươi cho lưu tín a n rốt cuộc đưa cái gì quả x i n h người ta càng sợ ùn di cái đuôi hồ li lộ ra rồi bà hẹ rủ hi un chột dạ mở ra cái khác ánh mắt không biết sao lễ vật cái gì để cho nàng khó mà mở miệng chẳng lẽ nói là rất không có phương tiện nói cho ta biết đồ vật càng s ệ ùn di vẻ mặt rung động sau đó nàng mập mở tiêu mi giọng cổ quái t r e o k ẹ o nói bà hẹ rủ hi ôn mặt nhỏ đỏ lên kinh ngạc nói ngươi đang suy nghĩ gì kỳ quái đồ a ta không suy nghĩ gì a dù h i ôn tỷ ngươi đang ở đây muốn chuyện lạ t ì n h sao chương ba trăm năm mươi hai tháng tám đến cảm tạ h u y ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ mười chín bốn mươi k lưu tín an với thành thái thiên cười lên tiếng c h à o khả năng còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể kết thúc thành thái thiên tính toán thời gian một chút sau đó nhìn về phía lưu tín an cười đưa tay vỗ một cái lưu tín an bà vai sinh nhật vui vẻ a tín an thái thiên ca biết rõ sinh nhật của ta ấy lì nói với ta bất quá ta cũng là mới biết không mấy ngày lễ vật cái gì không kịp chuẩn bị buổi tối mời ngươi ăn cơm đi nhắc tới cũng thú vị so với kim phòng trưởng đ ố i đai hắn lúc cẩn thận một chút thành thái thiên ngược lại thì tự nhiên nhiều đại khái là bởi vì hắn vốn là với lưu tín an coi như quen thuộc rất rõ ràng lưu tín an là một cái dạng gì tính cách đương nhiên rồi nay cũng không trở ngại hắn khi biết hôm qua tới nhân thân phận lúc khiếp sợ buổi tối ta bên kia còn có sinh hoạt lần sau đi thái thiên ca tâm ý ta nhận được các ngươi ép sai hoạt động đúng liền tương tự dù hy un sinh nhật lai sợ chệ ảm cái loại、này. ta giàu gì cũng coi là một người tâm phúc cũng phải cần mở lai、like、sở trệ ảm tặng lại một chút mọi người lưu tín an cười tự mình trêu chọc khiêm tốn bộ dáng rất khó để cho người ta không ưa như vậy a vậy cần để cho mọi người cùng nhau xuất hiện dưới ống kính sao a cái này không cần phải ta người xem nhưng là đến xem ta lại không phải tới nhìn các nàng ha ha ha nói cũng đúng thành t hái thiên là cái người thông minh hắn không có ý vào chính mình với lưu tín an thân cận liền mở miệng hỏi lưu tín an liên quan tới chuyện hôm qua bà eddhu i un rất hiển nhiên là không tính phối hợp hắn cũng không có ý định từ lưu tín an bên này tìm kiếm cái gì đột phá ngược lại lưu tín an nhất định là sẽ không hại bà ẹ、e、dù hi u n cũng sẽ không hại z vẹo vẹt chỉ cần z vẹo vẹt ở công ty địa vị càng ngày càng cao hắn đãi ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên biết rõ quá nhiều nói không chừng còn sẽ cho mình dẫn một thân bựa. lần này quay chụp nội dung cũng phải chuẩn bị thả ra n g o à i mà có thể hay không bại lộ mv nội dung ngược lại t r ư ớ chụp c đến thời điểm lúc nào phát đều được bây giờ tiết mục cũng còn không truyền hình xong đâu rồi nhiệt độ phương diện không cần quá để ý thú mà còn có người với ấy lỉn tuyên truyền video có thể dùng tiểu phá trạm dẫn đầu game show còn không có truyền hình s o n g cho nên nhiệt độ phương diện cũng xác thực như thành thái thiên nói như vậy từ đầu đến c u ố i cư cao không d ư ớ i cái điểm kia phá hai người bọn họ quan hệ chân thực vì đeo phát hành đã là hai ngày trước chuyện ở nơi này đương thời điểm nóng sẽ bị nhanh chóng quên mất thời đại chuyện này mang đến ảnh hưởng đã không có mới bắt đầu kia hai ngày lớn như vậy bất quá lưu tín ăn như cũ cũng có thể ở phía sau đài thấy thành đống hỏi tin nhắn ân ngược lại giả bộ ngu chính là không thừa nhận cũng không phủ nhận những ngày qua hắn dù sao cũng không tính lại để cho gậy trúc nhỏ xuất hiện chứ hoàn toàn l n núp lại nói về phần cao ly bên này chuyện này một chút rung động cũng không có vang lên tới đoán chừng là sm nhung tay đem chuyện này nhiệt độ ép xuống không thể không nói sm loại này chuyên nghiệp công ty kinh doanh ở dư luận phương diện không chế đúng là có một tay không có ngoại buồn cũng hoàn toàn không có nội hoạn sau đó mỗi một ngày đều quá tương đối phổ thông lưu tín an duy trì như cũ mỗi ba ngày đi một chuyến sm phối hợp rét vẹo vẹt trở về quay chụp đây là đang g a m e show quay chụp thời điểm hãy cùng kim phòng t r ư ở n g g õ ký hợp đồng mà trừ lần đó ra bận rộn chuẩn bị trở về thuộc về bà ed rủ hi un cũng là hoàn toàn đem trọng tâm từ yêu chuyển tới công việc trên cũng liền ở trạng thái như vậy hạn cái này tháng bảy nên đón hồi cuối ba trở về trước công việc là rất nhiều mặc dù lưu tín an không có cụ thể hỏi tham q u a bà ẹ d rủ hi un nhưng từ nói chuyện phiếm phần mềm bên trên hai người nói chuyện phiếm số lần càng ngày càng ít về điểm này cũng đã có thể thể hiện ra tuyên truyền làm tiết mục thu âm đánh ca múa đài sự tình các loại sen lẫn nhau để cho bà ẹ d rủ hi un liền sửa sang một chút tâm tình lấy điện thoại di động với lưu tín an trò chuyện một chút ý tưởng cũng không có người đang rất mệt mọi thời điểm thì sẽ không phân tâm suy nghĩ chuyện tính khác thúng chi đây là đối với các nàng mà nói thật phần trọng muốn trở về ngài cơ h ổ bà ẹ d rủ hi un đứng ở bọn nội mội trước mặt túi người cùng trước mặt vị này mới vừa rồi cùng các nàng đồng thời hoàn thành quay chụp người chủ trì nói cảm ơn a kỳ đối đ ạ i các ngươi trở về nhà cố gắng lên cảm ơn lần nữa dẫn bọn nội mội sau khi túi người chào bà ẹ d rủ hi un nhẹ nhàng mím môi một cái đi theo thành thái thiên phía sau hướng ven đường bảo mẫu xe đi tới một mảnh đen nhánh không chung để cho người ta căn bản không phân do lúc này thời gian đi tới trên xe các thành viên đều là lương biếng dựa vào trên ghế ngồi một câu nói cũng không muốn nói mà ngồi ở gần trước mặt một ít bà hẹ rủ hi un chính là cường đánh tinh thần cùng kế bên người lái thành thái thiên nhỏ giọng tiếp lời thái thiên ca một hồi là cái gì hành trình là hành trình cũng không có kết thúc một cái phá sân mạ gạ dìn phỏng vấn vấn đề ở chỗ này tự các ngươi sửa sang một chút trả lời sau đó nói cho ta biết một tiếng a bà hẹ rủ hi un g ậ t đầu đưa tay nhận lấy thành thái thiên đưa tới tài liệu lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin chức năng cũng không có lựa chọn đem hàng sau đèn mở ra liên an tính như vậy bên áp vừa nhìn tài liệu Trang kia ủn n sệ di lột hôm i Hi-un Hi-un hồi, ngươi ê lên n vang thanh chuyên hồn. Dọa ta hết tỉ. một chú âm đem bà rủ Rủ sợ k n ngủ g hả? ô nay là từ buổi sáng bốn giờ hơn liền đứng lên đi phòng trang điểm chuẩn bị trang điểm ra mặt hình dáng sau đó sáng sớm phải đi quay chụp game s ố tới người sở hữu tinh thần đô là thập phần mệt mỏi cho nên các thành viên lên xe sau đó liền bắt đầu ngủ say ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi đội trưởng luôn là nếu so với phổ thông thành viên khổ cực một ít h ố n g c i bà h rủ hi un vẫn luôn là cái kia chiếu cố bọn nội mỗi đại tỷ nay cái quốc gia già trẻ nhún nhường tới một cái gần như bệnh hoạn trình độ nhưng nguyên nhân cũng là làm cho này thầm căn cố đế quan niệm bà hẹ rủ hi un rất rõ ràng chính mình làm tỉ tỉ trách nhiệm những chuyện này vốn là nàng hẳn làm sự tình ta không sao ngươi ngủ ngươi bà hẹ rủ hi un cười k h o á t tay quay đầu nhìn một cái trên chỗ ngồi phía sau dựa chung một chỗ ngủ say sưa ba người cưng chịu cười một tiếng đồng thời có chút đứng dậy đi đem trên người son x ệ à ngoạn vậy mau muốn chạy xuống thảm đi lên lôi kéo tháng tám đã là thập phần nóng bức mùa hè rồi bên trong xe hơi lạnh mở rất đủ nếu như không cố gắng đổ lên thảm nói không chừng sẽ cảm bạo thời kỳ này có thể là tuyệt đối không thể cảm bạo thái thiên ca phỏng vấn khi nào thì bắt đầu、à? mười giờ rưỡi kéo dài đến mười hai h mặc dù phỏng vấn nội dung chỉ là lấy văn tự hình thức thả ra nhưng trạng thái hay lại là rất trọng yếu ấy lỉn ngươi cũng ngủ một hồi đi mười giờ rưỡi a bà hẹ rủ hi u nhìn một cái thời gian từ nơi này lái xe trở về công ty đại khái muốn một giờ còn đó mà bây giờ là chín giờ tối nói cách khác nàng đại khái có thể ở trên xe ngủ cái hơn một tiếng nàng không lại tiếp tục giữ vững mà là thiết t r í một chút đồng hồ báo thức đem tài liệu trong tay khép lại đầu dựa vào ghế ngồi cả người thanh tính lại ta đây cũng ngủ một hồi được sắp tới ta sẽ gọi ngươi bà hẹ rủ hi un hướng về phía một bên can g xệ ùn di n h u n miệng cười rồi sau đó nàng cả người t h à n h t ĩ n h lại nói ra một câu để cho can g xệ ùn di đồng lỗ địa chấn lời nói thiên kia cho ngươi nhìn ta chằm chằm đi can g xệ ùn di chột dạ mở ra cái khác tầm mắt mà cùng lúc đó nàng ta thả ở trong tay điện thoại di động cũng là hơi sáng lên cũng đúng như bà hẹ rủ hi un suy đoán như vậy can g xệ ùn di đúng là nhận được lưu tín an tình cầu đương nhiên cái này cũng không đại biểu nói nếu như không có lưu tín an nàng liền không thèm để ý bà hẹ rủ hi un tình huống giút lưu tín an bận rộn cũng chỉ là nhân tiện mà thôi nhìn ngươi gần đây thật giống như cũng không thế nào với lưu tín an gọi điện thoại ta cũng là lo lắng có lỗi với rủ hi ưu tỷ là ta xen vào việc của người khác trung q h i đây là bà hẹ rủ hi ưu cùng lưu tín an chuyện mình hai người thiếu liên lạc nàng tự nhiên cũng là thấy được nàng đứng ở vì bà hẹ rủ hi ưu lo lắng điểm xuất phát bên trên chủ động liên lạc lưu tín an sau đó mới có lưu tín an nhờ cậy nàng hỗ trợ chiếu cố một chút bà hẹ rủ hi ưu chuyện này không việc gì hai ta hết thể bình thường chỉ là gần đây liên lạc ít một chút bà h rủ hi ưu áp nhỏ giọng vừa nói không bao lâu đó là chỉ còn lại có đều đều tiếng hít thở nhìn dần dần rơi vào trạng thái ngủ say bà ẹ n rủ hi un càng sợ ủn di thở phào nhẹ nhõm nàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu hồi phục lưu tín an tin tức dù hi un tỉ đã ngủ rồi rồi ngươi có thể yên tâm rất nhanh lưu tín an trả lời cũng là phát đi qua cảm ơn sợ ủn chi chờ các ngươi không vội vàng nhất định mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi ừ càng sợ ủn di trả lời để cho lưu tín an an tâm lại hắn làm cái kia bị lạnh nhạt nhân thực ra đối bà hẹ rủ hi un bận rộn còn có lãnh hội thực ra nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải bà hẹ rủ hi un cùng hắn liên lạc thiếu đi mà là hắn chủ động yêu cầu bà ẹ rủ hi un không muốn gượng chống đến mệt mỏi tới duy bảo vệ bọn họ thường ngày nói chuyện phiếm mới bắt đầu bà ẹ rủ hi un bận rộn những tin đó bà ẹ rủ hi un vẫn là sẽ trước khi ngủ kiên trì với hắn mở video lên nói chuyện điện thoại nhưng theo bà ẹ rủ hi un trên mặt kia mắt trần có thể thấy mệt mỏi càng ngày càng nhiều lưu tín ăn cũng là bây giờ nhìn không nổi nữa cho nên hắn mới để cho bà ẹ rủ hi un giảm bớt với chính mình nói chuyện phiếm tần số để cho những thứ này tiết kiệm nữa thời gian có thể để cho bà ẹ rủ hi un nghỉ ngơi bất quá cái này còn không có chính thức trở về cũng đã bận rộn như vậy lưu tín an lần đầu tiên thiết thân tại hiện trường cảm nhận được nghệ sĩ lui bù lên kết quả đáng sợ đến cỡ nào với tuyến chạy hành trình thời điểm hắn cũng không có như vậy cảm nhận được im này ẻ、e、ổng các nàng khổ cực như vậy quá được rồi chúng ta tiếp tục lai、like、sở chệ ảm ha lưu tín an chỉnh sửa một chút tâm tình ngầm đầu lên nhìn về phía một bên đặc biệt nhắc nhở đạn m ạ c mặt ảnh cùng đợi lâu các khán giả nói như thế là cây trúc tỉ phát tới tin tức mới vừa rồi tại sao đánh ba cái mới vừa rồi tại sao đánh ba cái mới vừa rồi tại sao đánh ba cái cây trúc tỉ có phải hay không là thời gian rất lâu không có ở lai、like、sở chệ ảm gian lộ diện cây trúc cây trúc không có ngươi thế nào ta sống á cây trúc gần đây các ngươi cây trúc tỉ công việc làm so sánh khổ cực ta mới vừa rồi dặn dò nàng để cho nàng đi ngủ sớm một chút đâu rồi về phần xuất hiện dưới ống kính cái gì những thứ kia không gấp đợi nàng rảnh rỗi ta hỏi lại một chút nàng đi cái kia tiểu hào đã bị bà ẹ rủ hi un lần nữa muốn trở về bất quá lần nữa bắt được tiểu hào sau đó bà ẹ rủ hi un cũng không có ở tiểu hào bên trên qua loa lên tiếng nàng nhiều lắm là chỉ là nhìn một chút tin nhắn hào hào hào thật tốt a tử ca nhiều bồi, bồi cây trúc tỉ công việc khổ cực lời nói không phải là yêu cầu ngươi này người bạn trai thời điểm ạ xác thực lúc này an tử ca ngươi không nên ở lai sợ trệ ảm mà là đi đến cây trúc tỉ bên người thật tốt theo nàng mới đúng mọi người đạn mạc đem lưu tín a n cho cười hắn mất cười ra tiếng cũng không có tiếp tục trả lời chỉ là lần nữa mở ra một ván trò chơi chờ bà ẹ rủ hi un giúp xong hôm nay hành trình về nhà thời điểm thời gian đã là đêm khuya một giờ rưỡi nhanh hai giờ rồi hôm nay nàng không có cùng theo một lúc hồi nhà trọ chủ nếu là bởi vì ngày mai nàng có cho tới chưa thời gian nghỉ ngơi đây là từ bà ẹ rủ hi un bắt đầu chuẩn bị trở về thuộc về liên quan công việc sau đó cái đầu hàng thật ra thật thời gian nghỉ ngơi thuộc về là cái loại này hoàn toàn không cần muốn công việc sự tình có thể hoàn toàn thành t ĩ n h lại cái loại này nghỉ ngơi không ra ngoài dự liệu lời nói này một buổi sáng cũng đều là trong giấc mộng trải qua dù sao khoảng thời gian này nàng giấc ngủ có ít bất quá đang nghỉ ngơi trước đầy đủ rửa mặt là cần phải có thể ở bận rộn như thế trong công việc giữ chính mình ra thịt trạng thái ra thịt phương diện bảo dưỡng c ù n g hộ lý át không thể thiếu đem trang điểm ra mặt toàn bộ t h á o xuống đổi lại thoải mái quân ngủ bà hẹ rủ hy u n nhìn một cái chính mình giường sau đó đưa mắt nhìn về vách tường lưu tín an trước đây không lâu lần nữa ký mớn phòng hợp đồng dù sao mới bắt đầu lưu tín a n chỉ cho mướn thời gian nửa năm mà lần này tiếp theo cho mướn thời gian là hai năm nói cách khác lưu tín a n đã làm xong ở bên này thường ở hai năm dự định về phần mục đích chứ sao rất đơn giản vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng mà thôi giữa mặt cùng với trên mặt băng băng lành lạnh mỹ phẩm dưỡng g a x ú c cảm để cho nàng cảm giác mệnh mọi biến mất bộ phận cướp lấy chính là cái loại này muốn gặp được lưu tín a n cấp bách cảm cái ý niệm này ở trong lòng b à hẹ rủ hi un t r t l ấ lên hơn nữa lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh mọc dể nảy mầm vì vậy nàng thẳng đi ngang qua chính mình giường rời đi phòng ngủ mình dùng rồi mấy phút bà ẹ n rủ hi u n đẩy ra lưu tín a n trong nhà đại môn sau đó d ó n rén đi tới phòng ngủ của lưu tín a n cửa ở nửa giờ trước lưu tín a n cũng đã cho nàng nhắn lại nói mình đã ngủ rồi cho nên lúc này lưu tín a n đại khái s u ấ t đã tiến vào trong ngủ mơ a này có tính hay không ban đêm tập cái ý niệm này để cho bà ẹ n rủ hi u n mân khởi môi mặc hiện lên ra một vệ cửa yếu ớt nàng đầu tiên là nhìn một cái trong điện thoại di động cái kia lưu tín a n cho nàng gắn theo dõi xác nhận lúc này trò chơi lai sở trệ hàm dùng căn phòng không người sau đó nhẹ nhàng đem đóng chặt cửa phòng ngủ mở ra trong phòng ngủ mở ra máy điều hòa không khí. nếu so với trong phòng khách mát m ẽ nhiều mát m ẽ cảm giác cũng để cho bà hẹ rủ h y un thoải mái buông l ò n g rất nhiều mượn ánh trăng bà hẹ rủ h y un thấy rõ trên giường cái kia d á ngủ n g thật phần bình tĩnh nam nhân nàng thực ra cũng không phải nói với lưu tín a n hoàn toàn không có tiếp xúc đừng quên vì cho lần này trở về gia tăng nhiệt độ các nàng nhưng là vẫn luôn có phối hợp lưu tín a n quay chụp đến đủ loại video đây nghe thành thái thiên ý tứ những thứ này ở tiểu phá trạm bên trên phát hành video là đặc biệt đặc cung cho hoa điệu phan bây giờ các nàng trong người giá cả phương diện đã sớm vượt xa trước kia phong đến từ bậc sản lãnh sự quán bao thư làm cho các nàng giá trị con người tăng nhiều lúc này lấy lòng một chút hoa đ i ề u phan cũng là thập phần bình thường sự t ì n h nhưng quay chụp thời điểm nàng như cũng phải làm bộ với lưu tín an không quen có thể làm cho các nàng giống như tình nhân như thế thân cận cơ hội cũng không nhiều lúc này chỉ là như vậy nhìn xa xa lưu tín an trong lòng bà ẹ rủ hi un cảm giác hưng phấn cũng đã hoàn toàn tách ra nhiều ngày công việc mang đến mệt mỏi hưng phấn nàng cũng không có làm ra cái gì nhảy đến lưu tín an trên giường đem ngủ say nam nhân đánh thức cử động chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi tới mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống xác nhận mình tới tới không có đem ngủ say lưu tín an đánh thức sau đó bà ẹ rủ hi un dùng cả tay chân bỏ lên giường sau đó an t ĩ n h nằm ở lưu tín an bên người rồi sau đó nàng đưa tay đem nam nhân một cánh tay ôm vào trong l ự c cười ngọt ngào nhẹ nói một tiếng ngủ ngon sau đó đó là an tâm nhắm con mắt lại từ lâu đến cuối ngủ say lưu tín an cũng không có nhận ra được bên cạnh mình nhiều hơn một cái đáng yêu người cho đến sinh vật cường đại trung đưa hắn từ trong giấc mộng đánh thức trên cánh tay phải chuyển tới sức nặng cùng với kia mềm nhun đến mức tận cùng xúc cả mới m để cho hắn manh trận mở con mắt bộ ngực mình bên trên nằm ngang một cái tay trắng tán loạn hắc phát xóa ở trên vai hắn đều đều tiếng hít thở cùng với kia trương nhận ra độ cực cao khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bại lộ người bên cạ lưu tín an bối rối một hồi lâu n à y mới lộ ra nụ cười hắn không có đánh thức bên người ngủ say nữ tử mà là đưa tay đem một bên điện thoại di động cầm lên lại đem phòng ngựa chính mình ngủ quên đồng hồ báo thức đóng lại đem máy điều hòa không khí nhiệt độ lên cao một lần lưu tín an ôn nhu xoay người lại đem bà ẹ rủ hi un ôm vào trong ngực cái này thân mật tư thế ôm cũng không có duy trì quá lâu bởi vì hắn bị nhiệt t ỉ n h bà ẹ rủ hi un đầy ra a nhiệt mùa hè đối với tình nhân mà nói cũng không phải một cái đặc biệt hưu hà mùa nhất là đối với tình nhân quan hệ thân mật rất thích ôm nhau ngủ tình nhân mà nói đây nên t ử khí trời có thể với mùa đông hoàn toàn bất đồng lưu tín an vốn là thân thể tương đối nhiệt nhân mà bà hẹ rủ hi un bởi vì thường xuyên vóc người quản lý đưa đến thân thể nàng thuộc về là lệch hư cái loại này thể hư người thân thể cũng lạnh cho nên đông thiên thời sau khi bà hẹ rủ hi un rất thích lúc đang ngủ sau khi ôm lưu tín an bởi vì lưu tín an ôm giống như là một lò lửa lớn một dạng tương đương thoải mái giống vậy bà hẹ rủ hi un thân thể mềm lún lạnh lạnh vốn là cũng rất dễ dàng nhiệt lưu tín an cũng thập phần thích ôm bà hẹ r hi un cảm giác có thể loại quan hệ này đến mùa hẹ sẽ không có hiệu quả ít nhất đối với bà thân thể ban đầu liền tương đối nhiệt lưu tín a n ôm liền còn lâu mới có được mùa đông như vậy để cho nàng thích hoa thật là bạc tình á bà ẹ rủ hi un nữ sĩ lưu tín an vô tội thanh â m để cho ngủ say bà ẹ rủ hi un không tình nguyện mở ra đôi mắt đẹp trên người của ngươi quá nóng khắc ông ta nhiệt độ sẽ giúp ngươi điều thấp điểm a mấy giờ rồi bảy giờ đồng hồ thời gian này để cho bà ẹ rủ hi un hô hấp đều là dừng lại mấy giây nàng t h i ề n não nhắm lại con mắt dùng động tác bày tỏ không nên ồn ào ta này bốn chữ lớn nàng hơn hai giờ mới ngủ a này mới ngủ năm giờ hôm nay nàng muốn ngủ tới khi mười một giờ không ai ngăn cản được nàng biết rõ bà hẹ rủ hi un rất buồn ngủ lưu tín a n cũng không có rất ghét đi quay rời nàng hắn thả nhẹ rồi đứng dậy động tác cẩn thận từng ly từng tí rời đi giường đi tới phòng khách ánh mặt trời chiếu ở phòng khách trên sàn nhà thành công đem phòng khách nhiệt độ phong cao lưu tín a n mở cửa sổ ra bắt đầu thông gió, đi vào phòng t ắ m chờ đến rửa mặt xong sau đó lưu tín a n mở ra phòng khách máy điều hòa không khí gọi đến thành thái thiên dây số thái thiên ca g i hi un buổi chiều có công việc gì sao a như vậy a lưu tín ăn nhìn một cái phòng ngủ phương hướng suy tư chỉ chốc lát sau hắn mới lên tiếng nói nếu không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu hành trình tại sao không có thể làm cho các nàng nghỉ ngơi nhiều một cái buổi chiều đây ba tờ s gia tốc gia tốc tăng tốc về đến thuộc về tờ s nội dung không tới một trăm chữ không thu phí yên tâm chương ba trăm năm mươi ba người xem sự thật chứng minh lưu tín an lời nói ở sm hay lại là tương đương có phần lượng lãnh sự quán người vừa tới mang đến ảnh hưởng ở sm chỉ là cực trong phạm vi nhỏ lưu truyền một chút nhưng ở làng giải trí có thể có bí mật gì đây ít nhất vị kia vương thành kiệt tiên sinh khi đi tới sau khi nhưng là căn bản liền chưa từng n g h ĩ che giấu thân phận loại chuyện này hơi chút một điều tra liền có thể biết rõ rõ ràng vô dụng mấy ngày sm lớn lớn nhỏ nhỏ nghệ sĩ nhân viên làm việc tất cả đều là biết một đ i ề u này sau đó không cùng tần g suất suy đoán bắt đầu không ngừng n hiện lên đồng thời sm cũng không chút nào buông tha cho điều tra lãnh sự quán mời z vẹo vẹt chân thực nguyên nhân chỉ là càng điều tra cao tầng lại càng thấy được trên người lưu tín an đ i ể m khả nghi càng nhiều mặc dù trước mắt vẫn không có chứng cơ sát thật nhưng lưu tín an ba chữ kia ở sm sức ảnh hưởng đã không t u a gì một ít lãnh đạo giai cấp rồi như vậy tồn tại lúc này lưu tín an nói ra hy vọng bà hẹ rủ h y ùn đám người có thể nghỉ ngơi một chút lời nói thành thái thiên căn bản cũng không có biện pháp làm chủ ta hỏi một chút phòng trưởng đi xác thực bọn nhỏ gần đây quá cực khổ ừ phiên toái thái thiên ca ngươi lưu tín an cười đối thành thái thiên nói cảm ơn hắn thập phần rõ ràng trước mắt s m đối đai thái độ của hắn bởi vì không có chứng c ứ tỏ rõ kêu phong thư mời cùng hắn hoàn toàn không liên quan cho nên cho dù không phải hắn từ trong s u ấ t lực s m cũng phải đối với hắn yêu cầu nói gì nghe nấy nay có thể không đánh cuộc được cho nên làm thành thái thiên đem hắn yêu cầu nói cho kim phòng tr rất nhanh đó là lấy được vị t i a kim phòng trường thoải mái mau trả lời kim phòng trường nói để cho ấy l ì n các nàng nghỉ ngơi cho khỏe chính là hôm nay cho các nàng nghỉ cảm ơn thái thiên ca xác định là không trọng yếu như vậy hành trình đúng không đúng chỉ là một ít tiểu phỏng vấn mà thôi điều chỉnh một chút thời gian liền có thể vấn đề không lớn các nàng tiếng t â m cũng sẽ không được ảnh hưởng thành thái thiên đem hắn sở hữu lo lắng phương cũng trả lời một lần sau đó lưu tín an lần này yên tâm thực ra hắn là không muốn can thiệp bà ed r hy ôn công việc nhưng người này thật là quá mệt、mỏi. Mới vậy ừ a rồi thì tốt thái thiên ca cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi những ngày qua khổ cực ngươi thay ta chiếu cố rủ hi un rồi nói cái gì coi như không có ta ngươi cũng sẽ chiếu cố tốt các nàng đúng đúng xin lỗi xin lỗi liệu tín an cười xin lỗi lại vừa là đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó hắn cúp điện thoại trọng tân triều đến phòng ngủ đi tới trên giường đùi nữ sĩ như cũ tiểu tiểu một cái d á n g ngủ cực kỳ nhu thuận lưu tín an đi vòng qua giường bên kia đưa tay đem bà hẹ rủ hi un để ở một bên điện thoại di động cầm lên đương nhiên hắn không thể không phẩm đi lật điện thoại của bà hẹ rủ hi un mà là giải tỏa sau đó đem điện thoại của bà hẹ rủ hi un đồng hồ báo thức mở ra tới tìm tới đồng hồ báo thức cái kia phím ấn sau đó đập vào mi mắt bảy cái đồng hồ báo thức để cho lưu tín an không nói gì toát miệng đây là cái gì đoạt mệnh liên hoàn đồng hồ báo thức bình thường nghe một cái cũng sẽ tim phổi chặt rừng cái này ngay cả đến bảy cái bà h rủ hi un là nhiều sợ chính mình không lên nổi a vốn là bởi vì thành thái thiên nói hôm nay hành trình không trọng yếu từ đó không hề khẩn trương lưu tín a n đột nhiên trở nên trọn dạng hắn như vậy cường thế để cho bà ed r hi un nghỉ ngơi một ngày người này sẽ không theo hắn trở mặt chứ bất quá bây giờ sợ cũng đã chậm hắn đều đã thông qua thành thái thiên với kim phòng trưởng làm áp lực ân hắn quyết định cho bà ed r hi un chuẩn bị thật tốt một phần sớm không đúng hẳn là bữa trưa để cho một hồi bà ed r hi un không tức giận như vậy chỉ là lưu tín ăn như c ũ đánh giá thấp bà ed r hi un giấc ngủ chất lượng lúc trước lưu tín an có nghe nói qua người đang cực kỳ mệt m ỏ i d ư ớ i tình huống sẽ lâm vào thời gian dài ngủ say nhưng giống như bà ed rủ hi un loại này cấp bậc ngủ say quả thực vượt ra khỏi lưu tín an dự chủ muốn không phải hắn cho c a n g s ệ h un di gọi điện thoại hỏi một chút lúc này bà ed rủ hi un tình huống đến tột cùng là hay không là bình thường hắn sợ rằng thật muốn khiêng nhà mình bạn gái chạy chuyến bệnh viện ân một bên phát ra không biết thanh âm từ đầu đến cuối an tĩnh nằm ở trên giường bà ed rủ hi un d ã rủa chính mình thân thể mềm mại hai cái trắng non cánh tay giơ cao khỏi đỉnh đầu thân thể nho nhỏi cái lưng m ệ t m ỏ i để cho nàng cuối cùng từ trong giấc ngộng tỉnh lại tinh thần dần dần thanh minh nàng đầu tiên là theo bản năng nhìn một cái cửa sổ phương hướng định dùng ánh mặt trời để phán đoán lúc này thời gian chỉ là rất đáng tiếc lưu tín a n vì để cho nàng giấc ngủ chất lượng tốt hơn một chút rèm cửa sổ đều phải chết đang chuẩn bị chết đến một chút ánh mặt trời cũng xuyên thấu qua không tiến vào bất quá không liên quan không thể dùng không c h u n g tới làm làm thời gian tham khảo bà e rủ hi un còn có chính mình một cái khác công cụ nàng đem ném ở một bên điện thoại di động cầm lên mỹ đến con mắt mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt nhỏ nhắn gật một cái mặt ảnh 15, 31. mấy con số này xuất hiện trong nháy mắt bà hẹ rủ hi un có trong nháy mắt một b ư ớ c nhưng rất nhanh một b ư ớ c sau đó đó là vô tận kinh hoàng nàng ngôi hồng k h ẽ nhét đến thanh âm kinh hoàng từ trong miệng nàng vang lên a này âm thanh tiếng kêu sợ hãi để ở lai sở trệ ảm lưu tín ăn đều là nghe cái rõ ràng cũng may âm thanh vang lên đồng thời hắn cũng đang nói chuyện hơn nữa bởi vì là thét trói thai d u y ê n cớ cái thanh âm này nhận ra độ không có cao như vậy lai sở trệ ảm gian mọi người khẳng định cũng không có biện pháp bằng vào tiếng thét trói t a i này tới thạch truy gậy trúc nhỏ cùng thân phận của bà hẹ rủ hi un lai sở trệ ảm trước rừng một chút có chút việc lưu tín an đơn giản nói một câu sau đó đem mịp rộ phồn đóng cửa cả người từ máy thu hình bên trong biến mất cái ghế bắt đầu đại truyền bá rời đi lai sở chệ ả m dùng căn phòng hắn vội vàng đi tới phòng ngủ sau đó liếc mắt đó là thấy được kinh hoàng thất thố từ trên giường đứng dậy hướng cửa đi tới bà hẹn rủ hi un thế nào ba giờ ba giờ xong rồi xong rồi xong rồi bà hẹn rủ hi un liền giày cũng không mặc cũng không tỉ hiểm trước mặt lưu tín an đưa tay liền đem dây đeo quần ngủ dây đeo vẹn ra chuẩn bị thay quần áo ngược lại phòng ngủ của lưu tín an trong tủ treo quần áo con à n g giặt rũ quần áo bây giờ vội vàng thay quần áo chạy tới công ty mới là lưu tín an bị nhà mình bạn gái này gấp gáp bộ dáng cho nhìn sửng sốt cũng may rất nhanh thì hắn phản ứng lại vội vàng níu lại bà hẹ rủ hy u n tinh tế c ổ tay kim phòng trưởng cho các ngươi nghỉ hôm nay nghỉ ngơi đừng có gấp những lời này để cho lúc này thuộc về tình trạng khẩn trương hạ bà hẹ rủ hy u n đại nào trong nháy mắt c h o máy nàng mờ mịt nhìn lên trước mặt có chút lúng túng lưu tín an hậu chi hậu giác chấp chấp con mắt ôi chao lưu tín an bị nàng dễ thương dáng vẻ cho cười h ắ n tự tay đem kia đã bị bà ed rủ hi un tháo ra hơn nửa q u ầ n ngủ lần nữa giúp người này mặc xong đợi trắng non thân thể bị q u ầ n ngủ lần nữa ngăn trở sau đó lưu tín an dùng công chúa ôm hình thức đem mê mận hồ hồ bà ed rủ hi un bế lên nhẹ nhàng đặt lên trên giường kim phòng trưởng cho các ngươi thả một ngày giả cho nên hôm nay không cần cân nhắc bất kỳ công việc gì nghỉ ngơi cho khỏe thì tốt rồi bà ed rủ hi un này mới rốt c ụ c h i ể u hơn nữa thở một hơi dày nhẹ nhõm vốn là bởi vì khẩn trương mà trở nên run dày thân thể cũng là bông lòng xuống nàng mở một đôi con mắt lớn chứ câu, câu nhìn nhà mình bạn trai. lòng ra ta ta biết rõ ta không nên đúng tay ngươi công việc cũng không thể không cố kỵ ngươi ý tưởng liền trực tiếp với kim phòng t r ư ở n g ngươi buông ta ra trước ta muốn đi nhà vệ sinh nàng muốn không nhịn nổi đầy đủ giải quyết hết vấn đề sinh lý sau đó bà hẹn rủ hi un rốt cục thì khôi phục được bình thường cái kia y ê u nhã l a n h diễm trạng thái phản phất mới vừa rồi không nhịn được thậm chí thiếu chút nữa ở trước mặt lưu tín an biểu diễn cơi quần áo tú nhân không phải nàng ta như vậy rốt c u ộ c là tình huống gì lưu tín an ngồi ở trước mặt bà hẹ r hi un trung thực trả lời ta xem ngươi quá mệt mỏi liền t i ệ n làm chủ trương cho thái thiên ta gọi điện thoại với kim phòng trưởng biểu đạt một chút ta hy vọng các ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày nguyện vọng sau đó thì sao nguyện vọng thực hiện bà ẹ n rủ hi un không biểu tình gì khuôn mặt nhỏ nhắn để cho lưu tín an rất khó phân biệt người này tâm tình lúc này suy nghĩ đi qua lưu tín an quyết định t r ư ớ c cho mình bộ la chắn ừ bất quá ta có đầy đủ hỏi thái thiên ca hôm nay các ngươi hành trình rốt cuộc có trọng yếu hay không biết được là một ít không quá trọng yếu tiểu phỏng vấn sau đó mới phiền phái thái thiên ca chuyển cáo kim phòng trưởng hãn ngự tốc cực nhanh đem lời nói này nói xong sau đó lộ ra cởi mở nụ cười cho ngươi nấu phiên ra hầm thịt bọ nạm Chậm đứng dậy, hắn nhìn g ư ơ i t c h soi mói trước mặt cái này tiểu tiểu nữ nhân từng bước một đi tới trước mặt hắn sau đó hơi ngước đầu hướng về phía cao nàng một con nhiều lưu tín an vẫy vây tay lưu tín a n không rõ vì sao có chút túi đầu sau đó hắn đó là cảm giác chính mình nơi gò má nhiều hơn một ti nhu mềm mại còn không chờ hắn nhiều hưởng thụ một chút cái này mềm mại xúc cảm thay đổi thành một loại đau nhói đệm lên mũi chân bà ẹ rủ hi un khẽ cắn một chút lưu tín a n gò má sau đó đều môi hồng hơi mang theo mấy phần đoán trách nhìn nam nhân thật là ta biết rõ ngươi là đang lo lắng ta nhưng lần sau không thể như vậy biết không mỗi lần bà ẹ rủ hi un đang nói biết không thời điểm âm cuối tổng hội hơi nhét lên phản phất là ở hống tiểu hài tử như vậy thấy bà ẹ rủ hi un không sinh khí lưu tín ăn cũng là nới lòng một hớp lớn Quen thuộc ô n hát n c ư ờ i r ố thì cục t lần nữa từ t ra ê lên, n hắn hiện mặt một một trước s u biến hóa để cũng h o bà ẹ rủ mới mẹ k h ô n dứt. Nay tựa Nay hồ vẫn chột á c c nàng u n g m chỗ thời gian dạ à i tiên như lần tín ăn thấy lưu vậy, đầu trột d dáng vẻ đi ô hát ngươi thì ra cũng sẽ t r ộ t dạ a đây là lời gì ta cũng là người a dĩ nhiên hiểu ý hư ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ lâu rồi thì ra nhà chúng ta tín ăn cũng là người bình thường a không biết sao đại khái là bởi vì gần đây vẫn luôn ở phẫn diễn tỉ tỉ Đội trưởng nhân vật, nhân bà ẹ rủ hi un đang đối mặt chính mình bạn trai thời điểm cũng là theo bản năng bày ra kia một bộ trưởng đối tư thái Ê! n g ư ơ i thế nào là lạ là lạ bà ẹ rủ hi un nghi ngờ thiêu mi nàng hồi suy nghĩ một chút tình huống mình sau đó lộ ra nghiền ngẫm nụ cười tín a n không thích cái bộ dáng này ta à lưu tín a n hé miệng mở ra cái khác mặt ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn ta bên kia lai、like、sở trệ ảm còn mở đ â u rồi ngươi cũng đi rửa mặt đi bà ẹ rủ hi un rất rõ ràng chính mình cũng không có gì g ọ n nơi này lưu tín ăn nghiêng đầu khẳng định là bởi vì hắn xấu hổ xấu hổ lưu tín a n cũng không thấy nhiều bà hẹn rủ hi un tiếp tục tiến lên trước đem lưu tín a n bước đến bê tường sau đó đưa tay cho nhà mình bạn trai tới một lần thập phần đẹp trai vách tường đông a duy nhất có nhiều chút lúng túng chính là nàng nếu so với lưu tín a n thấp hơn rất nhiều nói là vách tường đông trên thực tế càng giống như là nàng tìm lưu tín a n cầu ôm một cái bất quá đừng xem người nàng tiểu nhất chỉ nhưng khí chàng rất đủ mau trả lời người nghĩ nghe cái gì trả lời bà hẹn rủ hi un đâu có thể nào k h ô n g chế được lưu tín ăn a hai nhân tình huống đổi nhau một chút mới càng có thể nơi này lưu tín ăn không có mở lựu chủ nếu là bởi vì hắn đang phối hợp đến nhà mình bạn gái người này cũng mệt như vậy rồi hắn phối hợp một chút để cho người này vui vẻ một chút thì cũng chẳng có gì về phần còn ở trước màn hình khổ đợi mọi người đã không có ở đây hắn bên trong phạm vi cân nhắc ngươi cảm thấy như vậy ta thế nào nàng mong đợi hỏi chỉ là bà ẹ rủ hi un quên được một chuyện lúc này nàng mặc đến mắt lạnh dây đ e o q u ầ n ngủ mà nàng cùng lưu tín a n giữa thân cao kém đủ để cho lưu tín a n dễ như t r ở bàn tay từ trên số dưới nhận ra được nam nhân ánh mắt tập trung ở một cái không nên tập trung địa phương sau đó bà ẹ rủ hi un kinh hô một tiếng d ơ tay lên đó là bưng kín con mắt của lưu tín an nay cũng làm lưu tín an c h ỉ n h hết ý kiến mới vừa rồi hắn sẽ không nên giúp người này đem quần áo phóng được hôm nay rủ hi un thật là nóng bỏng tha đi ba một cái tắm rửa hết rồi mấy ngày qua bà hẹ rủ hi un mệt mỏi nay một cái dài đến mười ba giờ giấc ngủ cũng để cho bà hẹ rủ hi un khoảng thời gian này thiếu hụt giấc ngủ lấy được b ổ túc cho nên sau khi rửa mặt bà hẹ rủ hi un khôi phục lại t ư ơ i cười dạng dỡ trạng thái cả người đẹp đẽ phảng phất đang sáng lên như vậy ân nói đúng ra là thực sự đang sáng lên dù sao nàng rất trắng nếu là cho bà ẹ rủ hi un bổ sung cho tốt một chút thể lực chuẩn như vậy bị bà ẹ rủ hi un thích thức ăn dĩ nhiên là rất mấu chốt một vòng bà ẹ rủ hi un thích xào bánh mật thịt trâu những thứ này lưu tín a n cũng là chuẩn bị rồi đi ra mà khi nhìn đến trong phòng bếp bận rộn bóng lưng sau đó bà ẹ rủ hi un cũng là tâm lý ấm áp v ù v ù nàng đi lên dép kéo dài đến đi tới lưu tín a n phía sau sau đó thân mật cho lưu tín a n tới một cái phía sau ôm tới đúng dịp há mổm a hô hô lưu tín ăn thổi thổi xào bánh mật phía trên hơi nóng sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đ i ề u này đỏ bừng xào bánh mật bỏ vào bà ed rủ hi un trong miệng mặc dù còn có chút nóng nhưng trình độ này nóng bà ed rủ hi un hoàn toàn có thể tiếp nhận mùi vị c a y độc nhưng khẩu vị thật tốt xào bánh mật để cho con mắt của bà ed rủ hi un sáng lên bởi vì trong miệng có đồ nàng rất khó mở miệng nói chuyện cho nên hắn dùng sức vỗ một cái lưu tín ăn xào lưng sau đó hướng về phía nam nhân giơ ngón tay cái lên ăn ngon à? ấ n ân vậy là được vậy ngươi đem cái này bưng đi qua thì châu cũng nhận được rồi trực tiếp ăn cơm đi、tốt. bà ed r hi un nghe lời đưa tay nhận lấy lưu tín ăn bưng tới bình xịt hay độc xào b á ngươi h m ậ thế nào với thái thiên ca nói nhỉ bà hẹn rủ hi un đối lưu tín a n như thế nào với kim phòng trưởng xin nghỉ chuyện này thật tò mò cho nên ở tạm thời giải quyết trong dạ dày cái vấn đề sau nàng đổi chặt hỏi chính là để cho thái thiên ca hỏi một chút kim phòng trưởng có thể hay không để cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày sau đó thì sao sau đó thái thiên ca liền thay ta đem chuyện này kể lại cho kim phòng trưởng rồi kim phòng trưởng đáp ứng thì cho các ngươi nghi một ngày kỳ ngươi làm như vậy kim phòng trưởng khẳng định liền tin chắc vị kia vương tiên sinh là theo ngươi có quan hệ bà hẹ rủ hi un hơi nhũ lên lông mi không khỏi lo âu nghĩ tới khả năng này tin chắc liền tin chắc chứ ngược lại mục đích đã đạt được rồi lưu tín an đem bà hẹ rủ hi un đẩy tới cái kia chén nhận lấy lại đem bên trong cơm đẩy vào chính mình trong chén thuận miệm đáp trả được rồi Tóm lại c bà hẹn g h rủ hi un bẹ đầu ngón tay năm giờ sáng khoảng đó đi phòng trang điểm sau đó tám giờ bắt đầu thứ nhất hành trình hình như là quay chụp liên quan ba giờ chịu bắt đầu cái thứ nhì hành trình cũng là một phỏng vấn muốn thu hình cái loại này buổi tối chắc có việc cần hoàn thành luyện múa hoặc là chuyện tình khác nay dây đặt hành trình để cho khóe miệng của lưu tín ăn có o gắp những thứ này có thể đ ẩ y sao điên rồi sao làm sao có thể đ ẩ y hôm nay vốn là hoạt động sẽ không nhiều liền buổi chiều có một phỏng vấn còn lại thời gian chính là ở công ty luyện tập nếu không coi như là người mở miệng kim phòng trưởng cũng sẽ không phê nghỉ cho chúng ta bà ẹ n rủ hi u n trắng lưu tín a n lên mắt công ty là rất để ý lưu tín a n tâm tình không giả nhưng cũng không phải nói là đối lưu tín a n yêu cầu nói gì ngay đấy loại trình độ này cho lưu tín a n bán cái mặt mũi rất bình thường nhưng giống như là ngày mai cái loại này xếp hàng tràn đầy hành trình có thể không phải nói đầy lên đầy quan hệ đến rất nhiều chuyện đây ta chính là hỏi một chút lại vừa là cả ngày công việc à khổ cực nhà ta rủ h i u n rồi lưu tín an thương tiếc hy vọng lên trước mặt nữ nhân ôn n u vừa nói ôn n u lời nói lời này bà ẹ rủ h i u n rất có lợi nàng lộ ra tuổi thân biểu tình sau đó mí môi mang có vài phần ấ y náy nhìn nam nhân cho nên tương lai một đoạn thời gian ta còn là sẽ rất bận rộn ngươi có chuyện tìm ta nhất định cho ta nhắn lại ta chỉ cần thấy được sẽ lập tức hồi biết không ừ yên tâm đi không có đặc biệt chuyện trọng yếu ta sẽ không quáy dày ngươi ta đi ta nói lời này ý là hy vọng ngươi quáy dày nhiều ta có lúc lưu tín an thẳng nam thật để cho bà hẹ、e、rủ hi un cảm giác nhức đầu nàng lúc nào ngại lưu tín an p h i ề n quá lưu tín an không tìm nàng nàng ngược lại thì sẽ suy nghĩ lung tung giống như bình thường như vậy thì tốt rồi được rồi nhìn lưu tín an còn có chút do dự bà hẹ、e、rủ hi un tìm trong người đưa tay nắm nam nhân gò má cái loại này hống tiểu hài t ử cảm giác lần nữa hệ i n lên ngoan ngoan nha lưu tín an không nói gì t r ừ n g mắt một cái bà hẹ、e、rủ hi un người sau chỉ là lần nữa ngồi ở trên ghế ôm chân cởi tiền ngưỡng hậu hợp chương ba trăm năm mươi bốn trở về đêm trước cảm tạ n u y ễ n vũ đại lão bạch ngân minh Đang ca phương diện thập phần kém. nàng thanh nhâm vui vẻ âm sắc cũng rất cao mặc dù nhất định là không sánh bằng son sệ à ngoằn cái loại này chuyên về một môn nghệ thuật ca hát quái vật muội muội nhưng ở thần tượng lĩnh vực vẫn tương đối không tệ nói cách khác nàng âm rất cao một điểm này lưu tín ăn cũng tương đương có quyền lên tiếng dù sao hắn là nghe qua bà hẹ rủ hi un đủ loại cao âm ân ở một ít tương đối đặc thù thời khắc b、e like like、nói cách h i ề i ôn t khác ngủ l phát ra tiếng rít gào kia đại khái xuất là gậy chúc nhỏ đúng chính là mọi người đã một tháng khoảng đó chưa từng gặp qua gậy chúc nhỏ rất nhiều người xem đã bắt đầu từ đủ loại đường tắt hỏi lưu tín a n kết quả đã xảy ra chuyện gì bất quá lưu tín a n vẫn luôn là che giấu người xem bảy thông báo bảy cho nên trước mắt còn không biết rõ mọi người thảo luận bà h i u n g ư ợ c có lại là c hì ú t quét qua quét hăng hái chuyện phiếm ghi chép, người nói mọi cười qua sau đó hì, hì với lưu tín a n chia sẻ đến này một sôi nổi không có công khai trước ta là dự định tận lực bất nói ngươi ai chúng ta tín a n rất muốn theo ta công khai à lại vừa là cái loại này giống như là hống tiểu hài từ một loại tiếng nhà bán lưu tín ăn khẽ to m à ngược lại không đến nổi phải không vui chỉ là hắn cảm giác rất không được tự nhiên cho nên người không nghĩ à vậy nếu không liền như vậy ây ây ây cái gì coi như xong rồi không cho liền như vậy bà ẹ rủ hi un v ũ bàn một cái cái gì coi như xong rồi nàng còn chưa lên tiếng đây lưu tín a n cũng không trả lời chỉ là đem bà ẹ rủ hi un còn lại điểm này cơm ăn sau đó bưng lên trước mặt mình c h é n không cùng với mới vừa rồi bà ẹ rủ hi un đẩy tới chén hướng phòng bếp đi tới biết rõ mình t r e o chọc quá mức bà ẹ rủ hi un cũng là lộc c ụ c đắt đi theo lưu tín a n phía sau cất nhà tức giận sao chúng ta tín ăn đây là bị ta trêu chọc tức giận sao nếu như ngươi buồn chắn có thể đi phòng khách xem tv sẽ không ta liền có n g ư ơ i phiền chết n g ư ơ i lưu tín an cầm chén nhanh đơn giản qua khắp thủy thả vào máy rửa bắt bên trong sau đó mánh nghiêng đầu đ è m trên tay nước động càng trên người bà ẹ rủ hi un n h a bà ẹ rủ hi un kinh hô một tiếng đầu tiên là theo bản năng tranh né sau đó một đôi mắt đẹp nhau lại hàm răng cắn chặt n g ư ơ i nhất định phải chết đối với bà ẹ rủ hi un lời gác lưu tín an biểu hiện thập phần khịt mũi coi thường liền người này cặn bã thể lực có thể vây quanh ghế xa lon chạy hai vòng không nằm xuống coi như bà ẹ rủ hi un thắng sau năm phút bà h rủ hi un nằm ở lưu tín a n trên lưng nói cái gì cũng không nguyện đi xuống v ề phần tại sao sẽ phát triển thành cái tư thế này nguyên nhân cũng rất đơn giản bà h rủ hi un sử dụng hết trăm thử không chán giả bộ ngã xuống đại pháp chờ đến lưu tín a n khẩn trương lại gần lo âu nàng thời điểm nàng nhân cơ hội sông lên cũng may mà thân thể nàng đủ mềm mại tay mịn cùng tuyết chân dây dưa tới bỏ tới không b ô n g ra nếu không nàng còn không dễ dàng như vậy chiếm cứ tốt như vậy vị trí tối hôm nay không muốn lai、like、sợ trệ h m rồi mà bồi bồi ta có được hay không ừ vốn là không tính lai、like、sợ trệ h m rồi hôm nay thật tốt của người ngươi khó nghỉ được một ngày chúng ta cũng khó gặp được một lần mặt Ừ, chúng ta đây buổi tối đi ra ngoài ước sẽ như thế nào đi ra ngoài liệu tín a n s ứ n g sở hắn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này ngoài cửa sổ hay lại là thập phần sáng lời thời gian cũng mới không tới sáu giờ khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian đi ra ngoài lời nói đảo cũng không phải không được đúng đi ra ngoài ước hẹn mà thật lâu không có đi ra ngoài ước hẹn phụ cận hắn giang đi dạo phố đi tản bộ một chút cái gì như thế nào đây bà hẹ rủ hi un một đôi mắt đẹp loay quang mong đợi tựa vào lưu tín ăn đầu vai nhìn chằm chằm lưu tín an gõ má không rời mắt nam nhân suy tư mấy giây cuối cùng gật đầu cười được cẩn thận một chút không bị chụp tới là được bởi vì là len lén ra ngoài ước hẹn duyên c ớ ở xuyên dựng phương diện bà hẹn rủ hi un cũng là chú tâm chuẩn bị xuống vừa phải mà không nổi bật như vậy không thể bị nhận ra nàng lại muốn làm hết sức với lưu tín an xuyên dựng phối hợp tạo nên tình nhân giả bộ hình dáng cuối cùng đang suy tư sau một hồi lâu bà hẹ rủ hi un lựa chọn một cái thập phần rộng thùng tình tờ sợt tờ sợt và táo thậm chí có thể che kín nàng bắt đ u ổ i hạ thân là phối hợp một cái cao đ ồ i quần xà lọn hạ y mất tích hình dáng cứ có thể làm cho mình chân nhìn rất dài dấu hiệu tính h ắ t phát chính là bị nàng vén lên dấu ở mũ lươi chai bên trong lại đeo lên một cái có thể che đỡ chính mình hơn nửa gương mặt khẩu trang thế nào chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp cùng với một đôi tuyết chắn hai chân bà hẹ rủ hi un cười tươi rói xin trước eo đang mong đợi lưu tín ăn trả lời mà trước mặt nàng lưu tín ăn cũng là một kiện rộng thùng giống vậy đỡ lấy đỉnh đầu màu cam mũ lưỡi chai chỉ là hắn không đeo khẩu trang thôi đẹp đẽ để cho người ta rời không mở con mắt đây có thể hay không rất rõ ràng nên có nói hay không con mắt của bà ẹ d rủ hi un vẫn tương đối có nhận ra độ bất quá bây giờ không trung đã tôi xuống phan nếu như không phải đi tới trước mặt bà ẹ d rủ hi un nhìn nàng chằm chằm không ngừng bị phát hiện tỷ lệ vẫn là không có cao như vậy không biết bất quá kẹp tóc hai xuống chỉ cần là đối bà ẹ d rủ hi un quan tâm phan t i ể u không khả năng không nhận ra cái này kẹp tóc đến nhận ra độ thật sự là quá cao núp ở khẩu trang hạ môi hồng mân k h ở bà ẹ rủ hi un chống con ngươi tiết lộ ra không tình nguyện nhưng vẫn là ngoan n g o a n t h á o xuống mũ lưỡi chai lại lấy mái tóc bên trên kẹp tóc lấy xuống có cái mũ lâu rồi sẽ không bị phát hiện ngươi có thể bảo đảm ngươi một mực cũng đàng hoàng đội mũ lần này bà ẹ rủ hi un không nói nàng đúng là không có cách nào bảo đảm bất quá ngươi cũng mang khẩu trang đi bây giờ ngươi cũng coi là một nhân vật không c h u n á ta không có bị nhận ra đến thời điểm ngươi bị nhận ra cũng là rất chuyện p h o á i a cũng đúng ta đi cầm một cái rất nhanh hoàn thành ngăn tre không đầu tình nhân đó là t ụ lại hoàn thành một tấm tự quay sau đó ngay sau đó này trương tự quay rất nhanh thì bị bà ẹ、e, rủ hi un g ử i đến các nàng tổ hợp g g i ú p bên trong seung chi bây giờ muốn đi nơi nào hả h u n đi dù hi un tỷ giúp chúng ta cảm ơn tỷ phu hắn giúp chúng ta cầu tới kỳ nghỉ chúng ta sẽ thật tốt hưởng dụng y estin -e、tỷ tỷ với lưu tín ăn thật tốt xứng đôi à, không dối gạt mọi người nói thực ra ta cũng là rủ hi un tỷ với lưu tín ăn xe về fan ha ha ha ha, bọn nhỏ cũng đang cảm tạ ngươi cầu tới kỳ nghỉ đây ngồi ở vị trí kế bên tài xế bà ẹ、e, rủ hi un một bên túi đầu theo như điện thoại di động một bên biểu diễn ra bản thân đầy áp n ị lực đặc biệt tiếng cười bắt t r ư ớ c phật ma âm thanh lọt vào thái tiếng cười lớn để cho lưu tín a n không khỏi tức cười n ế t miệng nói cho các nàng biết đừng chỉ chót miệng cảm tạ thế nào cũng phải mời ta ăn bữa tiệc lớn mới được chứ ừ ta c h u y ể n cáo mọi người à s e h n chi nói đến thời điểm dùng chúng ta đánh bài hát t r ư ớ c võ đài xếp hàng phiếu làm quả cảm ơn có thể không nay tính là gì quả cảm ơn hơn nữa vật này còn cần ngươi muôn đưa ta không phải nói một tiếng liền có thể đi qua lưu tín a n dợ khóc dợ cười hắn là rất tốt đ u ổ i không giả nhưng cũng không phải giá rẻ đến trình độ này à ta đây nhìn thêm chút nữa thừa dịp đèn xanh đèn đỏ kẽ hở lưu tín an đưa mắt rơi vào túi đầu theo như điện thoại di động trên người bà ed rủ hi un đem khẩu trang kéo đến nơi cảm bà ed rủ hi un lộ ra bản thân kia t r ư ơ n g làm người ta tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cho dù làm cho này n ở mặt chủ nhân bạn trai lưu tín an như cũ sẽ vì đối phương mỹ lệ cảm giác rung động như đã nói qua lần này các ngươi trở về không có ca nhạc hội à ca nhạc hội đối với lưu tín an cùng bà ed rủ hi un mà nói là có một loại ý nghĩa đặc biệt dù sao lưu tín an chính là ở sm gia tộc ca nhạc hội bên trên biết được thân phận của bà ed rủ hi un cho nên nếu như có thể mà nói hắn muốn lấy một cái ấy liền bạn trai thân phận đi hàng thật giá thật thưởng thức một trận nhà mình bạn gái ca nhạc hội bất quá lưu tín ăn cũng có ở trên mạng cha ra cũng không có cha được bà ẹ rủ hi un các nàng quá nhiều ca nhạc hội ghi chép thật giống như cũng chỉ có một lượng c h ẳ n g đi ca nhạc hội ta chưa nghe nói qua có cái kế hoạch này phòng chừng lần này trở về sau đó chống không cũng không cho chúng ta an bài đi cụ thể còn phải xem thành tích đây bà ẹ rủ hi un cất điện thoại di động không hề với bọn mội mội nói chuyện phiếm treo g ẹ o mà là nhìn một cái lưu tín ăn sau đó nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh nhẹ giọng trả lời không có như vậy a Bất quá một ít thịt quá mội hội nhạc hoặc ca lưu à ngày thành kỷ niệm t lập r ờ mời chúng ta, thời n nhạc vẫn chúng ngươi đến có thể đi nơi đó nhìn. Cũng đúng. g gì festival sẽ ta, thể cái điểm đi l âm có đó ư tín a n cũng không khăng khăng nữa hắn dựa theo dẫn đường dừng xe ở trong bãi đỗ xe xuống xe trước sau đó hắn đi tới phó lái vị trí giúp nhà mình bạn gái mở cửa xe cười làm ra một cái tư thế mời bà ẹ d rủ hi un hài lòng hơi ngước đầu t ừ kế bên người lái chung đi ra rồi sau đó lưu tín a n vẻ mặt cổ quái nhìn một cái bà ed rủ hi un dưới chân cặp kia dạy thể thao nay đôi dạy thể thao phảng phất có công hiệu thần kỳ trước mặt hắn cái này kiểu tiểu nữ nhân lại mắt trần có thể thấy cao hơn không ít người c h u y ệ n này im miệng bà hẹ rủ hi un á t hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt lưu tín an sau đó chủ động đem chính mình tay nhỏ nhét vào lưu tín an trong bàn tay n g h o đầu nhìn một bên phồn hoa xê un đầu đường ta muốn uống cà phê được lưu tín an nghe lời không có tiếp tục so đo bà hẹ rủ hi un này đôi thần kỳ g i à y thể thao g i à y cao góp chứ sao mặc dù hắn không xuyên qua nhưng khẳng định vẫn là b à kiến trung pi trong người cao phương diện hai người bọn họ t r a n lệnh quá lớn bình thường ở nhà cũng còn khá bây giờ ra cửa vì nhìn càng hài hòa một ít bà ẹ d rủ hi un ở phương diện này tiểu tiểu xuống điểm tâm tư cùng một nửa kia b ư ớ c từ từ ở x e un cảnh đêm bên trong là một kiện rất lãng mạn sự tỉnh lưu tín an không uống cà phê cho nên chỉ có cách xa đường xe bà ẹ d rủ hi un trong tay bưng một ly cà phê mà thôi vì lý do an toàn lưu tín an đặc biệt tìm một lượng người đi không phải rất nhiều nơi nơi này cảnh đêm có lẽ so ra kém một ít tương đối phồn hoa khu vực nhưng đối với đã rất lâu không đi ra đi dạo một chút bà ed rủ hi un mà nói hay lại là tương đương để cho nàng hài lòng bưng cà phê bà ed rủ hi un nhìn đông ngõ tây xác nhận phụ cận không có người sau đó lúc này mới vén lên khẩu trang hít một hơi cà phê sau đó một đôi mắt đẹp hài lòng h í t lại gần đó là ban đêm hiện ở mùa này còn rất nóng thật là nhiều người nói các ngươi trong cơ thể cũng chạy x ô i cà phê thế nào ta liền uống không quen đồ chơi này lưu tín an nhận lấy bà ẹ rủ hi u n trong tay băng kiểu mỹ quan sát liếc mắt sau đó cũng hít một hơi sau đó lộ ra một cái v ạ n m è o biểu tình à chính là phổ thông cà phê mùi vị à chẳng nói ta không thể hiểu được tại sao ngươi uống không được cà phê c á năn à làm sao có thể hì hì không cần miễn cưỡng chính mình á bà ed rủ hi un cười đưa tay kéo lưu tín an cánh tay cả người buông lỏng hướng trên người lưu tín an dựa vào lộ ra thập phần thân mật ta quay đầu dự định ở ta lai、like、sở trệ ả m gian rút ra một ít các ngươi lần này trở về thật thể chuyên tập đến thời điểm ngươi chuẩn bị cho ta mấy bộ có các ngươi ký tên chuyên tập a rút ra rút số ý tứ sao đúng bây giờ lưu tín an người xem trong bảy thành phần cực kỳ phức tạp hắn thậm chí có thời điểm có thể thấy người xem trong bảy có người đặc biệt nhìn chằm chằm giống như là bà ed r hi un bạn trai loại này kỳ kỳ quái quái i muốn không phải là bởi vì còn không có hoàn toàn bại lộ giữa bọn họ quan hệ hắn khẳng định liền trực tiếp kết quả đem người này hay đi sửa lại mà từ một điểm này cũng sẽ không khó nhìn ra bây giờ có rất nhiều người xem thực ra đã thông qua hắn con đường này nhận thức được bà ed rủ hi un thậm chí còn rét vẹo vẹt cái này nữ đoàn hắn coi như là cho bà ed rủ hi un đánh cái quảng cáo cũng không quá đáng thực ra tình huống tương tự cũng có mấy ngày trước còn có người xem ở người xem b à y chia sẻ một quyền gọi là tiểu thuyết thật giống như viết cũng có liên quan tới bà ed r hi un sự tình lưu tín an buồn chán thời điểm đi dành thời gian nhìn một cái sau đó liền vẽ mặt cổ quái tắt đi tương tự với loại này đồng nhân tiểu luật văn thực ra cũng có một nhóm h ữ u nữ người xem sáng t ắ c quá nam nữ không đúng chính xác tới là nhân vật nam chính môn nguyên hình chính là hắn với tán nhân nghe cũng rất đáng sợ kéo xa có phức tạp như vậy người xem thành phần lưu tín a n mượn hoa hiến phật một lớp cũng không quá đáng chứ có tầng quan hệ này không dùng liền bổ phí lúc trước lai、like、sở chệ hạm gian rút số tặng quá lúc lưu tín a n cũng phải tự móc tiền túi hoặc là đem trò chơi hắn thương đưa tới cho hắn lễ vật rút ra ngoài bây giờ hắn trực tiếp tay không bắt sói thuận tiện còn có thể cho nhà mình bạn gái đánh quảng cáo dĩ nhiên có thể à ngươi trực tiếp tìm thái thiên ca muốn là được các ngươi quan hệ không phải rất tốt chứ sao ừ ta chính là với ngươi thông báo một tiếng bà hẹn rủ hi un nữa tức giận trắng lưu tín an lên mắt sau đó đem trong tay mình điện thoại di động kín đáo đưa cho lưu tín an cho ta chụp hình lúc này vừa vặn đi tới một nơi đẹp đẽ bùn hoa phụ cận bà hẹn rủ hi un đi tới một nơi không có người nào hơn nữa đưa lưng về phía đường địa phương cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống khẩu trang sau đó hướng về phía lưu tín an lộ ra nụ cười sáng rỡ nay điểm yêu cầu lưu tín an tự nhiên sẽ phối hợp thỏa mãn đối phương hắn đệ xuống đèn thơ lát đem trước mặt này tốt đẹp một màn đi xuống ba thỉnh thoảng tình nhân nhỏ thường ngày rất nhanh đó là kết thúc lần này ước hẹn cũng để cho gần đây tại thân thể cùng tinh thần phương diện cũng cực kỳ mệnh mọi bà hẹn、e、r hi ưu đại đại sung mãn một lần điện sau đó nàng đó là càng nguyên khí bắn ra bốn phía đầu nhập vào trong công việc mà lưu tín an chính là ở vây tay đưa t i ễ n nhà mình bạn gái sau đó hôm sau giống vậy chuyên trú tại chính mình trong công việc cứ như vậy thời gian thoáng một cái đó là lại qua rồi gần phân nửa nguyệt khoảng cách rét vẹo vẹt trở về cũng chỉ còn lại có hai ngày trở về cũng chính là cái gọi là e bạt nói về nghệ sĩ trở về nghệ thuật hoạt động bởi vì thị trường kích thước không lớn cùng với nghệ sĩ nghề nội quyền duyên cớ các nghệ nhân phần lớn đều là cách một đoạn thời gian khai triển một lần nghệ thuật hoạt động mà từ album mới phát hành sau khi bắt đầu đến một cái hai tháng cũng chính là các nghệ nhân tuyên truyền kỳ trong khoảng thời gian này các nghệ nhân cũng là muốn tham gia các đại đánh bài hát hoạt động đ ạ i phát thanh hoạt động game show quay trụ cùng với các loại chương trình tọa đàm dùng cái này tới tuyên truyền lần này album mới chờ khoảng thời gian này bận rộn đi qua sau đó các nàng sẽ lần nữa tiến vào trong không khai triển chính mình cá nhân công việc lần này trở về đối với bà ẹ rủ hi un chỗ rét vẹo vẹt mà nói là các nàng là cách hai năm lần nữa trở về vốn là ở 2019 n ă m c á c nàng bằng vào một bài xì tổ có đại hòa khuynh ư ớ n g nhưng bởi vì một lần ngoài ý mớn son sệ ả ngoan bị thương làm cho các nàng không thể không chức thời gian ngừng lần đó vốn nên đại hòa trở về chờ son sệ ả ngoan đem thương dưỡng hảo ở 2020 n ă m bà ẹ rủ hi un lại bởi vì vấn đề cá nhân bị công ty ướp lạnh một năm này lần nữa đưa các nàng nguyên định trở về theo sau một năm trong lúc này hai năm chống không làm cho các nàng những người hãi mộ đều là thập phần cảm giác đau khổ ngồi may, lần này những g ư ở bảo mẫu trên xe càng sệ ùn di cả người hướng bên người dựa vào một chút tựa vào bà hẹn rủ hi un trên bà vai sau đó nhỏ giọng cũng nằm đến ngủ một hồi đi ngủ thiếp đi liền không khẩn trương bà hẹn rủ hi un tấp giọng trả lời một câu ánh mắt phong tỏa ở trong tay trên điện thoại di động mà trong màn hình di động chính là nàng với người nào đó nói chuyện thiêm cung nàng không có hơi t h ở bình cũng liền đại biểu đây là cho c a n g sợ ủn di thấy cũng không liên quan nội dung c a n g sợ ủn di cũng tâm chiếu không tuyên minh trắng một điểm này ngủ là một loại lựa chọn mà bắt quái đồng dạng cũng là một loại lựa chọn hai người giữa c a n g sợ ủn di lựa chọn người sau bà ẹ dù hi un nói chuyện phiếm đối tượng nàng cũng nhận biết chính là lưu tín an vị kêu bạn thân lý trình l ộ về phần nội dung chứ sao a trình l ộ phải tới thăm chúng ta đánh bài hà tà chuyên tập ở ngày 16 t h á n g 8 chính thức bán mà trừ này đánh bài hát chính là ngày h a tháng t âm nhạc ngân hàng đánh bài hát cũng là trở về bên trong vô cùng trọng yếu một vòng cùng thời kỳ trở về tổ hợp phần lớn cũng sẽ tham gia đánh bài hát tiết mục mà nếu như đang đánh bài hát t r u n g đạt được một vị cũng chính là số một đối với các nàng danh tiếng vẫn có trợ giúp rất lớn mà loại đánh ca múa đ à i đều là sẽ hướng f a n mở ra ừ nàng nói muốn đến xem ôi chao lưu tín an có muốn tới hay không lý trình lộ có tới hay không không trọng yếu c n g sế ủn di thật đang t ỏ mò là thời điểm lưu tín an đến có thể hay không cũng tới hiện trường nhìn đánh bài hát thu âm ta thế nào biết rõ đến thời điểm hỏi hắn một chút đi cái này phổ thông trả lời để cho c a n g sẽ ùn di không rất hài lòng nàng là càng muốn ở bà hẹn rủ hi un trên mặt thấy một ít tương đối dễ thương biểu tình thì như thẹn thùng a thì như hưng ơ p h ấ n a lại tỷ như khẩn trương loại dù hi un tỷ hy vọng hắn tới sao nha ngươi chính là đàng hoàng ngủ đi hỏi một chút hỏi hỏi không ngừng bà hẹn rủ hi un biết rõ người này chỉ muốn nghe bác quái nàng c ư ờ i mắng một câu bả vai dùn một cái lần này c a n g sẽ ùn di đàng hoàng hơn chương ba trăm năm mươi lăm ra sức hoa điều những người hái mộ a bây giờ ta cái thân phận này trực tiếp về phía sau đài cho các nàng tiếp ứng hẳn không phải cái việc gì khó khăn chứ ngồi lên xe lý trình lộ há mồm chính là một câu như vậy dĩ nhiên đem lưu tín ăn cho h ỏ i sửng sốt người thân phận gì lúc này hắn đang ngồi ở xe ghế lái bên trong bên ngoài xe chính là sân bay là buổi sáng với bà ẹ rủ hi un trò chuyện thiên thời sau khi lý trình lộ cũng đã ở trong phi trở rồi lúc trước nàng cũng không nhận ra bà ẹ rủ hi un mấy người tiếng hẳn cũng sẽ không nói cho nên mặc dù một mực thích bên này thật tượng nhưng hàng thật giá thật bởi theo hành trình số lần cũng không nhiều nhưng lần này bà ẹ rủ hi un các nàng trở về nàng làm phan làm sao có thể không trình diện đây t h ú n g chi bây giờ các nàng quan hệ này tương lai bà hẹn rủ hi un còn phải gọi nàng một tiếng chị trồng đây nàng dùng sức vỗ một cái bộ ngực mình vẻ mặt hưng phấn ta coi như nàng chị trồng đi c ú t đi người l à bồng truy thảo lý trình lộ toát miệng trực tiếp một quyền nện ở lưu tín a n trên cánh tay này nhân lực tức so với h i ể u điệu bà hẹn rủ hi un có thể khủng bố hơn nhiều tê d ạ i cảm giác để cho lưu tín a n hít một hơi lãnh khí may bây giờ còn chưa lái xe dĩ nhiên cũng chính bởi vì không có mở xe lý trình lộ mới như vậy truy hắn người qua đây nói với rủ hi un rồi không nói con ước định cẩn thận số hai mươi thời điểm đi nhìn các nàng âm nhạc ngân hàng đánh ca múa đài đến thời điểm ngươi theo ta cùng nhau đi chứ sao lưu tín an gật đầu một cái c h ú t chuyện này hắn làm bà hẹ rủ hy ôn bạn trai dĩ nhiên hẳn tự thân làm hơn nữa với s m hợp tác còn không có kết thúc coi như l ý trình lộ không đề cập tới đến thời điểm hắn cũng phải đi theo cùng nhau đi quay trụ lấy vợ lộp hình thức dù s a o hai năm qua đồ chơi này rất hỏa ta còn phải đi theo một khối quay trụ đâu rồi khẳng định qua được cũng đúng ngươi với ấy liền tị các nàng video ở quốc nội nhưng là rất hỏa đâu rồi lao vương bọn họ đều tại đuổi theo nhìn lý trình lộ ngược lại là không có nói láo an bùi định luật ở quốc nội đúng là rất hỏa nhất là ở tiểu phá trạm bên trong muốn biết rõ rét vẹo vẹt làm cao ly nữ đoàn ở tiểu phá trạm từ đầu đến cuối đều là bị giới hạn lưu tồn tại mà cho dù như vậy đang không có đẩy đưa thêm được không có hấp dẫn thuộc tính thêm được điều kiện tiên quyết như cũ n ỗ i k ỷ video cũng có thể đột phá triệu phát ra lượng cái này ở sở hữu và ở tiểu phá trạm thần tượng đoàn thể bên trong là đ ứ c đoạn thức hạc nhất những thứ này tới hoặc là một mực chú ý rét vẹo vẹt quan phương tại khoa phan hoặc là lưu tín an bên này p a n Một ít thấy hotse ở đ o ạ n phim chạy tới kiểm tra toàn bộ mảnh người đi đường phan đủ để thấy trước mắt hai người bọn họ ở quốc nội lửa nóng trình độ vẫn là câu nói kia tuấn nam mỹ nữ tụt lại coi như là xúc phân cũng sẽ có không ít người thích xem người đem hai ta sự tình nói cho người khác biết rồi không vậy khẳng định không có ta cũng không thể đem n g ư ờ i hai bán đi mặc dù thực ra có không ít người xem đã tin chắc ấy lìn tỷ chính là gậy trúc nhỏ rồi lưu tín an thích che giấu người xem bảy với like sở trệ ảm thông ba bảy lý trình lộ cũng không có cái thói quen này làm bảy bên trong nhân viên quản lý nàng đối trong bảy chuyện phát sinh cũng rất rõ ràng lưu tín an đám này người xem tựa hồ đạt đến thành một loại kinh người ăn ý mọi người thực ra cũng rất biết lưu tín an biết rõ lưu tín an là một cái có chuyện sẽ biết thích mở tính cách lần này hắn căn bản không đáp lại lần này tết ấu cũng đủ để chứng minh một ít chuyện ở triển khai tiểu phạm vi cuồng hoan sau đó đám này mọi người đều là ăn ý không ở trước mặt người ngoài nói tới chuyện này mọi người đều đang đợi lưu tín an đáp lại mà bọn họ tin chắc người ở bên ngoài xem ra ngược lại thì một loại Bệnh thần kinh biểu hiện ngược lại như vậy hiểu lầm liền bất chi bất giác sinh ra cho tới mọi người đối lưu tín an người xem bảy thành phần hứng thú ngược lại là vượt qua đối lưu tín an cùng bà ẹ rủ hy u n quan hệ chân thực hiếu kỳ không thể không nói đám bạn trên mạng kết quả đang suy nghĩ gì chỉ là dựa vào suy đoán là không có khả năng đoán được lại có video giải tích đây cũng là không có lần trước kêu huynh đệ nhìn ngươi một mực không trả lời không phải đã đem video xóa mà ngươi để cho h ắ n xóa không có a ta đều không để ý chuyện này được rồi cho nên bây giờ ấy l g ì n tỷ công ty là cái thái độ gì lưu tín an đi theo dẫn đường đi lên chân ga xe ổn định chạy ở trên đường hắn nhìn cũng không nhìn lý trình lộ lên mắt thật đàng hoàng ngươi cũng đem lãnh sự quán rời ra ngoài bọn họ không đứng đắn cũng không được ngươi rốt cuộc là tại sao biết lãnh sự q u á nhân n ngươi lại còn có ta không nhận biết bằng hữu lý trình lộ đối với chuyện này đến bây giờ đều cảm giác được thập phần kinh ngạc lưu tín a n việc xã giao thật rất hẹp hẹp đến nàng đều đối lưu tín a n xã giao quan hệ rõ ràng hà ắ đủ t ỡ l o a i đỡ bằng hữu không phải là mấy cái mà hơn nữa nàng cũng không nghe nói có vị nào chú hẳn lãnh sự quán nhân viên làm việc ở tiểu phá trạm khai thông tài khoản nữa ạ người xem bảy nhận biết không hổ là ngươi người xem bảy loại người gì cũng có kia vâng lưu tín an vui tươi hơn hở thả chậm tốc độ xe chờ đợi đèn đỏ kẽ hở hắn nghiêng đầu nhìn một cái lý trình lộ ngươi trực tiếp đi rủ hiun ra l i ê n như vậy ngươi đi nhà ta ngủ ta đi rủ hiun trong nhà ngủ đi bây giờ bà h ẹ rủ hiun cũng đã quen thuộc lý trình lộ hắn không cần phải vì tránh hiểm nghi đem lý trình lộ chạy tới khách sạn nhưng sống chung một cái nhà ở vẫn tương đối dễ dàng truyền lời ong tiếng ve hơn nữa lưu tín an có nghĩa vụ vì bà hẹ rủ hiun bảo hộ chính mình phong mình cho nên gần đó là bản thân là người nhà hắn cũng không có ý định để cho lý trình lộ cùng mình ở cùng nhau h ắ n cái ý nghĩ này lý trình lộ cũng có thể đoán được nhưng tại sao không phải ta đi ấy lỉn tỉ trong nhà ở ta không yên tâm ngươi lý trình lộ hoang đường chỉ chỉ chính mình gương mặt giọng nghĩ hoặc ta là cái gì hồng thủy manh thu hả trả lời nàng là lưu tín ăn gật đầu động tác đúng ngươi lại ra ba được bất quá tại sao là ngươi đi nhà ta mà không phải để cho trình lộ đi nhà ta hả a được rồi vậy các ngươi tới lời nói trước thời hạn liên lạc với ta hoặc là với thái thiên ca liên lạc đến thời điểm để cho hắn mang bọn ngươi đi vào ân ân ta đương nhiên có tốt ăn mất cơm ta là cái gì ba tuổi tiểu hài tự h liền cơm cũng sẽ không ăn cái loại này t i ê n tâm được rồi dĩ nhiên cũng có nhớ ngươi không t ì hiềm chút nào các nàng nói chuyện phiếm để cho can g sệ ủ n di bọn người là vẻ mặt chết lặng son sệ a ngoan càng l à ở nghe lén một lúc sau mạnh vô bàn một cái lần này trở về kết thúc ta cũng muốn yêu thắng hết tỷ không hề sai bạn nam giới có thể giới thiệu hả á c sủ giang hiếu kỳ đánh giá vẻ mặt nghiêm túc son sệ a ngoan đuổi theo hỏi mà trả lời nàng là son sệ a ngoan dứt khoát lắc đầu dĩ nhiên không có tia thắng hết tỷ ngươi thế nào nói yêu thương đi không đáng tin cậy xã giao bình đại phát hành yêu trên mạng chưng cầu h đừng xem giờ gì là tuổi tác nhỏ nhất tiểu nội muội nhưng ở nhổ nước b ọ t phương diện này nàng này bốn người tỷ tỷ cộng lại cũng không sánh bằng nàng a tốt nổ nước b ọ t tao y ezin càng s ệ ủ n di hướng về phía giờ gì giơ ngón tay cái lên giờ gì chính là nhuận miệng cười đối càng s ệ ủ n di ca ngợi n g hết sức hài lòng v ề phần bị nhổ nước b ọ t đối tượng son s ệ à ngoạn chứ sao nàng thở dài cuộn lại chân giống như là một lao đại ra một loại không lưng tư thế ngồi vậy kêu là một cái tiêu sái dù khi ùn tỷ nhìn thật hạnh phúc ca nhìn thật để cho nhân hâm mộ lưu tín an bên người liền thật không có gì tương đối nam nhân ưu tú mà ta muốn cầu cũng không cao có lưu tín ăn một nửa liền thành vậy có lưu tín a n tài sản không có lưu tín a n m ặ t không phải loại này một n ữ a bọn nội m ộ i tiếng huyên náo để cho nói điện thoại bà e rủ hi un khẽ to mày nàng thuận miệng nói mấy câu sau đó c ú p điện thoại sau đó nghi ngờ nhìn mọi người các ngươi trò chuyện gì vậy thế nào ta nghe được tín a n tên nàng đang cùng lưu tín a n trò chuyện thiên thời sau khi sẽ tự động che giấu chung quanh sự tình chúng ta chính ở thảo luận lưu tín a n đến tột u cùng là điều nào mới có thể làm cho hắn thành cho chúng ta trong miệng nam nhân tốt đây là cái gì kỳ quái nội dung thảo luận dù hi un tỷ ngươi là hắn bạn gái ngươi có quyền lên t i ế nhất nhanh nói một chút để cho chúng ta tham khảo tham khảo tham khảo bà ẹ n rủ hi un hay lại là đầu góc mơ hồ n à y cũng cái gì với cái gì a đúng bởi vì ta đợi lần này trở về sau đó cũng muốn nói yêu thương n g h e song son sệ ạ ngoạn lời nói nàng lần này biết nàng cãi nhuyết đến môi đỏ mọng sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình đang đứng ở yêu trạng thái nàng không tư cách đi khuyên son g sệ ạ ngoạn cho nên suy nghĩ chỉ chốc lát sau nàng quyết định phối hợp mọi người yêu cầu thật tốt phân tích một chút nhà mình bạn trai ưu tú địa phương sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện nay tựa hồ quá nhiều làm bà hẹ rủ hi un thao thao bất tuyệt nói đến nàng cái người cho rằng điểm thứ ba sau đó vốn là còn chuẩn bị nghiêm là bị trong ú c nghe mọi người ăn mọi đưa ý tay t ậ n un hành vi. Có thể dù hi un thì, chúng lại bà hi thể tỉ, ta thể được cảm mắt tình nhân ra tây t h i nói để ý đến các nàng cũng biết hơn nữa coi như không phải tình nhân các nàng tất cả đều là thập phần đồng ý lưu tín a n kia ưu việt ra ngoài có thể cao đỉnh sống m ú i loại này vậy làm sao không phải tín a n lai sở trệ ảm gian thường thường có f a n nói muốn ở an tử ca cao đ ỉ n h trên sống m u i chân bóng tây đây đây là cái gì biến thái p a n chúng ta sẽ không cũng có loại này p a n đi lần này đến phiên bà ẹ d rủ hi un không lên tiếng làm vì khoảng thời gian này không ít tiếp xúc hoa điều người có ăn học nàng nhưng là kiến thức hoa không thiếu hoa hạ phan n ổ i điên hành vi chân bóng t h i ê loại này chỉ có thể coi là tiểu tình cảnh chân chính cảnh tượng hoành tráng nàng đều không mặt mũi nói nói với lưu tín an rồi đánh ca múa đại sự tình sao càng sẽ ùn di đột nhiên nghĩ đến trước ở trên xe với bà ẹ d rủ hi un nội dung thảo luận nàng hiếu kỳ truy hỏi đến bà ẹ d rủ hi un bà ẹ d rủ hi un gật đầu một cái nói đảo nói rồi bất quá nghe ý hắn chờ đến, đến thời điểm dự lục thời điểm chúng ta còn phải phối hợp hắn một khối quay trụ sớm như vậy liền muốn đứng lên chuẩn bị đi dự lục còn phải phối hợp hắn quay trụ. bạn trai ngươi thật là sở tặng ừ đến thời điểm để cho hắn k h ắ c nghiêm túc như vậy là được đánh bài hát dự lục một loại đều là rất sớm thời điểm bắt đầu đại khái là dạng sáng năm sáu điểm các nàng thì đi hiện trường bắt đầu diễn tập thu âm đánh bài hát lúc thả hiện trường video một loại đều là trước thời hạn thu âm được còn chân chính yêu cầu ở lai、like、sở t r ệ ạm trung lộ diện thời điểm chính là cuối cùng công bố thuận vị thời điểm cho nên đánh bài hát kỳ các nàng cũng sẽ rất mệt mỏi bởi vì phải rất sớm rất sớm rất sớm đã chạy đi hiện trường bắt đầu thu âm nửa đường đi tham gia các hoạt động buổi tối chờ tiết mục chuyến phát thời điểm lại chạy về đại khái chính là ngay ngắn một cái ngày đều sẽ cực kỳ bận rộn ở bên trên cơ sở này hơn nữa phối hợp lưu tín an quay chụp cũng k h ó trách c a n g sẽ ùn di các nàng như vậy kháng cự sau khi nói xong bà hẹ rủ hi u n đứng lên đem khoác lên trên chân thảm lấy ra nghi ngờ nhìn về phía cửa nay cũng thời gian bao lâu tại sao còn không người đến gọi các nàng làm cho các nàng chuẩn bị a ta đi xem một chút tình huống gì tại sao còn không đến p i ê n chúng ta nói xong nàng đó là đứng dậy ra phòng nghỉ ngơi môn đi mấy bước đi tới quay chụp hiện trường sau đó bà ẹ rủ he un nhìn chung quanh một cái hạng rất nhanh đó là thấy được đang cùng đạo diễn nói chuyện p h í ế m thành thái thiên nàng đi tới đầu tiên là đúng mực hướng về phía đạo diễn túi mình vái chào sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm thành thái thiên thành thái thiên nhìn hắn một cái thuận miệng xé cái cơ sau đó dẫn bà ẹ rủ he un đi tới một bên thế nào lúc nào đến phiên chúng ta a buổi chiều không phải còn có khác hành trình xảy ra chút chuyện ngoại ý mới chính đang thương thảo phương án giải quyết công việc buổi chiều hủy bỏ hôm nay làm xong l i ề n có thể đi về nghỉ ngơi a vậy còn được bà ẹ rủ hi un căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn thả lòng chậm lại đẹp đẽ nụ cười hẹn i lên trở về đợi lát nữa đi một hồi gọi các ngươi tốt thái thiên ca a đúng rồi chuyên tập dự bán tình huống các ngươi biết không ngày hôm sau chuyên tập liền muốn chính thức bán rồi cho nên trước mắt dự bán tình huống cũng đã xảy ra rồi về phần thành tích chứ sao bà ẹ rủ hi un nhìn thành thái thiên này không nhịn được nụ cười biểu tình khóe miệng của tự mình cũng là không bị khống hơi nhét lên đến thành tích rất tốt sao không chỉ là rất h á trước mắt dự bán tình huống đại khái là m mươi năm vạn tấm còn đó trong đó ngươi trung thua thì có ước chừng chín vạn khoảng thời gian này ở hoa điều tuyên truyền vẫn có hiệu quả muốn biết rõ đây vẫn chỉ là dự bán còn rất nhiều trung thua tổ chức là muốn đợi chuyên tập bán sau đó trực tiếp mua cuối cùng chuyên tập chân chính lượng tiêu thụ nhất định còn phải khoa trương số này n g ạ c h đã là rất khủng bố số lượng rồi ít nhất đối với bà ẹ rủ hi un mà nói là một cái làm nàng cảm giác khiếp sợ con số thật ừ bởi vì có rất nhiều bên kia f a n đứng nhân liên lạc chúng ta lấy được rồi không ít buổi chiều sau khi trở về nhiều quay chụp một ít cảm tạ hoa hạ p a n vì đề ô hình ảnh đi ngươi tiếng trung thế nào Bà miệng, hơi, nói, ừ, này thành ẹ rủ Hi-un hé hít hơi, thập phần nghiêm học. tích miệng, cuối nói, liền lung sâu túng cùng gắng một túc ta cố cái sẽ Ừ, được ế n n xem. Các g ơ hơn i lần sau trở về cũng đã là l cũng ván đã đóng thuyền chuyện,、hơn、nữa. sau Ca trở chất về khúc đã đã ư n g h chớ không thấp hơn. Hoa. ỉ cao Được rồi đi về nghỉ ngơi đi cụ thể đến thời điểm còn phải xem ngày đầu lượng tiêu thụ các ngươi cũng cạnh tranh đ i ể m tức để cho ta cũng làm làm không thiết thực một đẹp phải mang theo hưng phấn tâm tình bà ẹ ã rủ hi un trở lại phòng nghỉ ngơi sau đó vội vàng đem cái tin tức tốt này báo cho rồi bên trong phòng nghỉ ngơi trông mong nóng trông bọn muộn muội sau đó hưng phấn nhân từ một người biến thành năm người tối nay mời lưu tín an ăn cơm đi vừa vặn buổi tối không có chuyện gì gọi hắn tới công ty như thế nào đây can g sệ ùn di mang theo hưng phấn biểu tình mở miệng đề nghị mà có nàng dẫn đầu bọn nội bội đều là ăn ý đưa mắt nhìn về bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un vui vẻ gật đầu ở trải qua hai năm yên lặng theo lý mà nói thành tích cũng sẽ không quá tốt mới đúng lần này trở về có thể lấy được như vậy thành tích tốt quả thực ngoài người sở hữu dữ liệu hơn nữa hoa điều p a n còn như thế ra sức cái này cùng lưu tín an tuyệt đối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nam nhân này t i ệ u thật giống là nàng phúc tinh như vậy từ lúc lưu tín an xuất hiện nàng hết thể đều tại chiều đến cực tốt phương hướng phát triển chẳng lẽ nói lưu tín an thật là cái gì trời cao phát đến cho nàng chuyển v ậ n cái gì thần tiên à? t i ê u dù hy ư n t ỉ ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại đi trình l ộ thật giống như cũng tới đi dứt khoát cũng đem trình lộ đ ề ê được ông lý trình l ộ nhìn một cái lưu tín an đặt lên bàn không ngừng chấn động điện thoại di động sau đó hướng phòng bếp hô to ngươi điện thoại ai vậy ấy linh tỉ mà khăn c h à n g làm bếp lưu tín an từ phòng bếp đi ra hắn rút ra một cái khăn giấy xoa xoa tay sau đó nhận điện thoại này tín an Buổi tối đem t hôm ờ mời i gian người Hi-un điện thoại di thai. liền lại, hồi hỏi Thối chống chúng hưng động ống nghe trong sửng cũng ứng năng ra, ta Thanh qua an nhanh muốn ăn phấn xuyên chuyển tín Hắn phản bản cơm. thấu chút, theo sốt rủ rất một bất Em quá lưu quá Bà vào ẹ nay đột nhiên như vậy đúng bởi vì có tin tức tốt muốn với người chia sẻ xuống như vậy a vậy được cụ thể mấy giờ đi nơi nào đại khái sáu giờ chiều trực tiếp tới công ty chúng ta đi a cũng hỏi một chút trình lộ có muốn tới hay không nàng không phải đã đến mà liền dứt khoát đồng thời đi â lý trình lộ tên xuất hiện để cho lưu tín an c ó trong chấp nhoáng này chần chờ hắn theo bản năng nhìn về phía một bên vánh hai từ đầu đến cuối đều tại nghe lén nữ nhân lý trình lộ cũng là phối hợp lộ ra một cái vô tội nụ cười được ta mang nàng một khối đi qua các ngươi buổi tối không hành trình ừ hủy bỏ á kia đến thời điểm buổi tối thấy á túi chào túi chào kết thúc nói chuyện điện thoại lưu tín an đem điện thoại di động bông xuống nhìn về phía trên mặt viết đầy mong đợi lý trình lộ nàng để cho ta gọi ngươi một khối đi qua ăn cơm nói là có tin tức tốt gì hoa、ta、cũng có thể đồng thời ạ có thể ngươi tới đến chính là thời điểm vu hồ lý trình lộ hưng phấn ă n mừng đến mà lưu tín ăn chính là đem trên người khăn t r à n g làm bếp kéo xuống ôi chao ta mỉ ăn liền đây mình làm đi ta đi trước lai s ở t r ệ ảm buổi tối thời gian dọn ra cho bà ẹ rủ h i ưu rồi như vậy nguyên định ở buổi tối lai s ở t r ệ ảm thời gian cũng chỉ có thể trước thời hạn đến xế chiều đương nhiên trung phi thời gian nhất định phải co lại không ít ta đây không ăn ta lưu bụng đợi buổi tối bữa tiệc lớn đây chính là rét vẹo vẹo mời khách bữa tiệc lớn a thời điểm ta đến phải đi phan g giúp lộ giá sắp xếp ngươi đừng làm loạn à các nàng trở về thời kỳ mấu chốt nếu như nháo ra chuyện gì tới sẽ không tốt lưu tín a n vẻ mặt nghiêm túc nhìn lý trình lộ lý trình lộ liếc mắt yên tâm đi ta không phải cái loại này không phân t â m nhân được rồi lưu tín a n bị môi m k h o á t k h o á t tay sau đó đó là hướng trò chơi lai、like、sở chệ ảm dùng căn phòng đi tới đồng thời nghi hoặc bà hẹ rủ hy un cái gọi là tin tức tốt còn có thể có cái gì hắn không biết rõ tin tức tốt hay sao chính nghĩ như vậy vừa mới bỏ túi bên trong điện thoại di động lại vừa là chấn động lên mà lần này gọi điện thoại tới là kim phòng trường kim phòng trường lưu tín ăn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc dừng bước lại nhưng rất nhanh này một vẻ kinh ngạc biến mất vô ảnh vô t u n g hắn biểu tình bình tĩnh h ắ n giọng một cái sau đó nhận điện thoại uy chương ba trăm năm mươi sáu s m gia tâm cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ hai mươi mốt bốn mươi kim phòng trường này thông điện thoại đánh tới mục đích rất đơn giản chỉ là với lưu tín an chia sẻ một chút rét vẹo vẹt lần này trở về ở dự bán phương diện thành tích tốt ở bây giờ mấy con số này thời đại mua t h ậ t thể chuyên tập đã là một loại chỉ có fan mới có thể làm việc rồi cho nên bây giờ chuyên tập lượng tiêu thụ so sánh với, với đã từng thực ra ở hàm kim lượng phương diện muốn ít đi không ít nhưng công ty vẫn là rất coi trọng những thứ này hơn nữa những thứ này cũng sắp là rét vẹo vẹt ở nhân khí phương diện chứng minh bà e r d i hi un các nàng phân tích ra lần này ở dự bán phương diện thành tích nhiều quy công cho chức ở hoa điều kia chương trình game show cùng với gần đây phong phong hỏa hỏa an ủi định luật mà sm đối với phương diện này điều tra là càng thêm trực quan lúc trước bà e r d i hi un cá nhân f a n cũng rất nhiều nhưng còn lâu mới có được đến lần này khuyết đại như vậy mà từ lúc với lưu tín an bắt đầu âm thầm xào cp dẫn dắt dư luận sau đó nàng ta vốn là có nhiều chút đứt đoạn nhân khí lần nữa có kinh khủng lên cao khuyên hướng ở trải qua năm ngoái lớn như vậy một lần dư luận gió bao sau đó bà e rủ hi un còn có thể xuất ra loại này thành tích đến ít nhiều có chút ngoài cao tầng môn dự trù giống vậy bà e rủ hi un lần này thành tích cũng tiến một bước phản ứng đi ra đại lục thị trường kết quả khủng bố cỡ nào như vậy lưu tín an ba chữ phân l ư ợ n g ở sm cũng là theo đồng thời nước lên thì thuyền lên mà bắt đầu bất quá sm trung quy là thương nhân bọn họ ở lợi ích trước mặt thường thường đều là thập phần điên cuồng cá nhân game show lấy và cá nhân solo nghe kim phòng trưởng lời nói này lưu tín an sửng sốt đúng công ty trước mắt đang suy nghĩ cái này thiết kế lưu tín an to mày ở đấy lòng không ngừng tính toán tại sao kim phòng trưởng muốn nói với tự mình những thứ này mà trải qua ngắn ngủi trầm tư sau đó hắn dùng đến nghi ngờ r ộ n g lơ tiếng hỏi ta dĩ nhiên là tôn trọng rủ hi un ý nghĩ của mình loại sự tình này xin kim phòng trưởng ngài với rủ hi un thương lượng đi mặc dù kim phòng trưởng ngoài mặt là đang ở với lưu tín an chia sẻ cái này hạng mục nhưng trên thực tế kim phòng trưởng nhưng thật ra là ở tham khảo đến lưu tín an ý kiến hướng lưu tín an lấy lòng cũng không nhất định là muốn cho lưu tín an đưa lễ vật gì từ trên người bà ẹ rủ hi un hạ thủ thực ra cũng giống như vậy lần này solo chúng ta là dự định để cho ấy lỉn đồng bộ b nếu như đến thời điểm có cơ hội hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác n g h e xong đoạn văn này lưu tín a n có chút thiếu mi hàng thật giá thật tới hoa điệu phát triển là không thực tế nhưng trung quy có một ít gần phương thức thì như phát hành tiếng t r u n g bản chuyên tập lúc trước không làm như vậy chỉ là bởi vì không có xác thực số liệu chống đỡ công ty cũng không muốn làm một ít cố hết sức không có kết quả tốt sự tình nhưng hôm nay dự b á n t r u n g t r u n g thua đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi ngài có phải hay không là quá gấp đi một tí đâu rồi dù khi un các nàng trở về này vừa mới bắt đầu ha ha ha ha đây là trước mắt có cái này thiết kế thôi này không phải suy nghĩ lưu tín an tiên sinh ngài là người hoa mà ngài tham khảo nhất định có thể trợ giúp cho chúng ta để chuẩn bị ngài nói quá lời hay là chờ lần này trở về sau đó mới nói đi thật tốt kia sẽ không q u ấ y rời ngươi nói chuyện điện thoại kết thúc để điện thoại di động xuống lưu tín an khóa chặt chân mày mà một bên hiếu kỳ đánh giá hắn lý trình lộ cũng là lại gần tình huống gì ngươi nên thêm không ít rủ h y un hoặc là rét vẹo v ẹ t phan gờ giúp chứ ừ là như vậy không sai trách kim phòng trưởng mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói lần này rủ hi un các nàng chuyên tập dự bán tình huống nổ chỉ là dự bán c h ú n g thua phương diện cũng đã gần phá một trăm ngàn rồi ngươi biết không a cũng một trăm ngàn f a n giữa tự phát tiêu tiền vì thích nghệ sĩ mua lượng tiêu thụ mua bảng cũng không phải một món bí mật của rất sự tình gần như sở hữu lăn lộn truy tinh vọng bất luận trong ngoài nước cũng đã có làm như vậy nghệ sĩ giữa thường thường đều là sẽ đem ra tranh đua mà so với những hư vô phiêu m i ể u đó phan số hàng thật giá thật chuyên tập lượng tiêu thụ mới là cân nhắc một người nghệ sĩ thành tích tốt không tốt cái này thành tích coi là tốt à? dĩ nhiên đây vẫn chỉ là dự bán a quốc nội có rất nhiều p a n đứng đều là đợi bán rồi sau đó mới mua khi đó bay lên gấp hai gấp ba cũng không ngoài ý liệu cho nên s mở dõi theo cơ hội này bọn họ muốn thừa dịp thời cơ này đợi lần này rủ hi un các nàng trở về sau khi kết thúc liền chuẩn bị cho rủ hi un cá nhân công việc giống như là xô lô loại lý trình lộ trận to hai mắt có lẽ đối với f a n mà nói tin tức này là một kiện không thể tốt hơn nữa tin tức nhưng gấp gáp như vậy ừ còn phải đồng bộ bán tiếng t r u n g b ả n chuyên tập lối ăn thật là khó coi điện thoại cho ngươi ý tứ đoán chừng là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến chứ đoán chừng là cái ý này lý trình lộ cao mày suy nghĩ một chút phát hiện mình căn bản sẽ không biết bên trong con con lượn quanh sau đó phiền não vung tay lên cho cứu cứu gọi điện thoại hỏi ý kiến một chút đi này vượt qua hai ta phạm vi hiểu biết rồi bởi vì không phải người trong nghề ở cân nhắc thiệt hơn phương diện này bọn họ nhất định là so ra kém chuyên nghiệp nhưng cắt giao hệ loại sự tình này thế nào cũng phải đợi giao hệ thành thục lại c ắ t chứ không cần bây giờ đối với với rủ hy un mà nói quá nhiều hoạt động đối với nàng mà nói cũng không có gì chỗ tốt chứ đợi lần này trở về kết thúc rồi hay nói l i u tín an nhẹ nói đến sau đó đem điện thoại di động thu cất hướng chính mình lai、like、sở chạy m căn phòng đi tới ta mở màn chiếu đi Ô hát lý trình lộ nhìn lưu tín a n bóng lưng trong ánh mắt lóe lên vui vẻ yên tâm người này là thực sự lớn lên không í ta t nàng gái này làm tỉ tỉ thật là vui vẻ yên tâm ba dựa theo bà hẹ rủ hi u n cách nói lưu tín a n cùng lý trình lộ ở năm giờ c h i ề u nửa từ trong nhà lên đường lái xe tới é mở lầu làm việc hạ bởi vì đã tới không ít lần cho nên lưu tín a n quen việc dễ làm nắm nhân viên của mình bài lên lầu mà lý trình lộ chính là với sau lưng hắn hiếu kỳ đánh giá tòa này văn phòng ca ú ngươi không phải trước đã tới ạ lý trình lộ bông tay lần trước tới là công việc r a công việc lần này là du khách r a du khách tâm tình là không giống nhau nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đ ổ i nguyên hoán đổi đọc c h ầ m âm sắc nhiều dễ guo dễ đủ lưu tín an cũng không hiếu kỳ hai điểm này kết quả giữa có cái gì khác biệt cho nên hắn cũng không trả lời lý trình lộ chỉ là thẳng mang theo lý trình lộ ngồi thang máy lên lầu sau đó trở lại rét vẹo vẹt luyện tập thất cửa mặc dù luyện tập thất cửa đóng chặt nhưng l o a n t h o n g vẫn có thể nghe được một ít tiếng nhạc hắn khe khe gõ cửa một cái rất nhanh bên trong căn phòng tiếng nhạc hơi ngừng không bao lâu luyện tập thất môn k một cái một con hát phát cô gái xinh đẹp n ô đầu ra thấy rõ lưu tín a n mặt sau đó lộ ra một cái nụ cười hưng phấn tỷ phu tới rồi có thể sử dụng như thế nguyên khí tràn đầy thanh n â m nói ra có thể đem lưu tín a n đông lại lời nói chỉ có rét vẹo vẹt chúng tối tiểu kim i e tin rồi câu này tỷ phu dĩ nhiên đem lưu tín a n cho trình xấu hổ ây i e tin a xưng hô này có phải hay không là có chút sớm không sớm không sớm ta cảm thấy rất được ô hát còn có trình lộ tỷ đã lâu không gặp t a trình lộ tỷ đùa bây giờ các nàng rét vẹo vẹt có thể có hiện nay cái này thành tích với trước mặt cái này có chút lúng túng nam nhân có thể là có thiên ti vạn lũ quan hệ hướng về phía một điểm này giờ gì đ á m người liền hận không được đem bà e rủ hi un bỏ túi tốt đưa đến trước mặt lưu t h n h a n đã lâu không gặp thái y e tin lần này trở về hình dáng thật là quá thích hợp n g ư ờ i hhh ắ c có c không giờ gì vui vẻ cười sau đó né người đem mấy người để vào đồng thời nghiêng đầu với luyện tập thất trong góc ngồi nói chuyện p h í a m ấ y người tỷ tỷ môn la lớn tỷ phu với trình lộ tới á nên nói không hổ là giờ gì ạ dễ như chở bàn tay sẽ dùng câu nói đầu tiên để cho bà hẹ rủ hi un nháo cái mặt đỏ hứng loại chuyện này lưu tín a n cũng không dễ dàng như vậy làm được đây nha Giờ gì vốn chính là cái mỏng ra mặt b ù i tiểu thư thẹn quá thành giận vốn là ngồi nàng dùng cả tay chân đứng dậy làm bộ đó là chỗ sung yếu hướng giờ gì mà người sau chính là tay mắt lanh lẹn núp ở lưu tín a n phía sau a thị phu cứu ta lưu tín a n vẻ mặt không nói gì đưa tay nắm nhà mình bạn gái hai cái cánh tay ngược lại cũng thật ngăn cản bà hẹ rủ hi un giáo hấn mỗi, mỗi động tác lòng ra ta ta muốn đánh từ nàng bà ẹ d rủ hi un có cái quyền lợi này giáo hấn giờ di muốn biết rõ giờ di mới bắt đầu tới công ty luyện tập thời điểm nàng liền từ đầu đến cuối chiếu c ố cái này nhỏ nhất tiểu muộn muội thậm chí giờ di lúc đi học mặc đồng phục đều là nàng ở đây được rồi được rồi y e j i n cũng chỉ đang nói đùa đều đã hợp tác nhiều lần như vậy lưu tín an đã sớm với z vẹo vẹt các thành viên đều quen bao gồm ngay từ đầu không quá quen thuộc phát sủ giang với giờ di giống vậy nếu như không phải là bởi vì quen thuộc giờ di khẳng định cũng sẽ không như vậy trắng trận trêu chọc bà ed rủ hi un cùng lưu tín an mặc dù nàng ra nhưng không phải hoàn toàn không suy nghĩ ra thức g i ậ nàng b h u bị quả thực là không chờ được mà bên kia kéo bà hẹ rủ hi un đi tới một bên lưu tín ăn cũng đúng là có lời muốn cùng bà hẹ rủ hi un nói nha ngươi đứng ở ai bên kia tránh ra khỏi lưu tín ăn cánh tay bà hẹ rủ hi un bất mãn trận mắt nhìn cái này giúp mội mội ngăn nàng nam nhân đây là bạn trai nàng không sai đi chẳng nhẽ hắn không nên phối hợp nàng bắt giờ gì ạ khẳng định đứng ở ngươi bên này ạ bất quá y ezin cũng không nói sai không phải ta sớm muộn là các nàng tỷ phu thiếu bớt đi bà ẹ d rủ hi un kia thật vất v ả tiêu tán hơn nửa đỏ hứng khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa biến thành màu hồng nàng đều nang một tiếng sau đó nghiêm mặt nói ngươi kéo ta quá tới làm gì có lời nói với ta ạ liệu tín an gật đầu sau đó đơn giản đem với kim phòng trường kia thông điện thoại cùng bà ed r hi un nói một lần sau đó hắn đó là thấy trước mặt bà ed r hi un e m đẹp đẽ gương mặt n ữ lại phòng trường chân l ặ như vậy nói cho ngươi nhưng thái thiên ca theo ta cũng không biết rõ chuyện này a nói là trong kế hoạch công ty chúng ta cái gì cũng không nhiều liền kế hoạch nhiều còn có cái gì là so với công ty giới cờ nhân viên nổ nước bọ t sắc bén hơn đây lưu tín an bị nhà mình bạn gái cách nói trọc cười phòng chứng đại khái xuất chính là đi dò xét người một chút dù sao lần này hoa điệu f a n thật thật lợi hại một hồi n g ư ờ i dạy chúng ta mấy câu tiếng trung chúng ta muốn quay chụp một cái cảm tạ hoa hạ f a n video mới được đối với f a n mà nói thật tượng song hướng lao tới là làm cho các nàng vui vẻ nhất sự tỉnh chính mình cố gắng bị yêu thích người thấy hơn nữa lấy được yêu thích người công nhận đây đối với f a n mà nói đó là vô thượng vinh dự bà ẹ n rủ hi un rất biết loại cảm giác này cho nên khi biết lần này hoa điệu f a n vô cùng ra sức sau đó các nàng người sở hữu ý nghĩ đầu tiên đó là thật tốt cảm tạ một chút những thứ này dễ thương những người h á i mộ nếu như có thể mà nói các nàng dĩ nhiên cũng muốn đi hoa điều vì mọi người diễn xuất nhưng có một số việc không phải các nàng định đoạt cho nên các nàng cũng chỉ có thể tận lực đem chính mình cảm tạ dùng video hình thức nói cho những hoa điều đó những người h á i mộ dĩ nhiên có thể ngươi cho ta cái bản nháp ta giúp ngươi phiên dịch a t i ế n ngươi chờ một chút ta đi viết một chút bà ẹ n rủ hi un cười gật đầu sau đó kéo lưu tín an đi tới bọn mội mội trước mặt lúc này can g sệ ùn di đám người chính vây ở lý trình lộ bên người nhìn những hoa điều đó những người hái mộ nhắn lại đâu rồi thấy bà ẹ n rủ hi un với lưu tín an tới sau đó tất cả mọi người là cười với lưu tín an chào hỏi các ngươi muốn chụp cảm tạ hoa hạ fan video à đúng bất quá lời này từ trong miệng ngươi nói ra thế nào cảm giác như vậy lúng túng a son sệ a ngoan gật đầu sau đó các mày vẻ mặt không được tự nhiên đem muốn nói chuyện nói cho ta biết ta cho các ngươi phiên dịch ra đi a kia ngươi có thể hay không tránh một chút lưu tín an chỉ mình vẻ mặt bà ẹ luyện tập thất đại môn ở trước mặt lưu tín an lần nữa đóng cửa hắn vẻ mặt mờ mịt đám người này ra mặt mỏng đổi hắn đi ra hắn hoàn toàn có thể hiểu nhưng tại sao lý trình lộ sẽ không bị đánh văng ra ngoài này không phải kỳ thị mà liệu tín an thở dài không nói gì hướng thành thái thiên phòng làm việc đi tới dùng phương thức gõ cửa đem cửa phòng làm việc gõ sau đó hắn đi vào với thành thái thiên lên tiếng chào thái thiên ca tín a n a tới ừ n lần này thật là may mà người a lưu tín a n khiêm tốn lắc đầu một cái dù khi u n có thể bị mọi người nhận thức nhưng cũng là quy công cho chính nàng mỹ lực theo ta quan hệ không lớn quá khiêm n h ư ờ n g muốn không phải là bởi vì có ngươi chúng ta sợ rằng liền cơ hội này cũng không có cho nên bọn nhỏ muốn phải thật tốt cảm tạ ngươi xuống ừ ta biết rõ dù khi u n nói b u ổ i tối mọi người muốn mời ta ăn cơm đúng tùy tiện sẽ để tài tán gẫu một lúc sau lưu tín a n túi đầu nhìn một cái điện thoại di động thảo luận cái cảm tạ ngữ phải dùng tới thời gian dài như vậy、hả? Ca, ta đi trước hắn chỉ luyện tập thất phương hướng cười nói với thành thái thiên được ấy lìn có nói cho ngươi biết đi ăn cái gì ạ cái này còn không có đám này nha đầu lời nói phòng t r ư n g đại khái xuất là nghĩ kéo ngươi đi ăn thịt nướng đi thành thái thiên sờ lên cầm cho ra suy đoán của mình lưu tín a n mở ra tay hắn ngược lại ăn cái gì cũng được rất nhanh lần n ữ a trở lại luyện tập thất cửa lưu tín ăn khe khe gõ cửa một cái môn rất nhanh mở ra khai môn vẫn là giờ dị vị này khai môn hộ chuyên nghiệp、Tỉ. nàng hay lại là muốn kêu tỷ phu sau đó liền bị lưu tín an c h ừ n g mắt một cái một cái ngạnh chơi đùa một lần là được nếu như một mực chơi đùa lời nói ngạnh liền sẽ biến thành nát ngạnh hơn nữa lần này nếu như bà ẹ rủ hi un tái phát bão hắn có thể không ngăn rồi tín an ca trình lộ tỷ chính đang giúp chúng ta phiên dịch đây thật muốn luận phiên dịch lời nói so với lưu tín an lý trình lộ có thể cần điểm tựa nhiều nhân ra vốn chính là hàng thật giá thật cùng truyền lên tiếng ở phiên dịch phương diện này nhưng là chuyên nghiệp cho nên căn bản liền chưa dùng tới ta hả làm sao có thể dù h i ưu tỷ tín an ca tới muốn thả hắn đi vào sao Giờ gì nghiêng đầu hướng về phía bà ẹ rủ hi un hỏi đại khái là bà ẹ rủ hi un làm xảy ra điều gì gật đầu động tác đi ngược lại giờ gì không lại tiếp tục ngăn hắn mà là thả hắn đi vào lúc này cách hắn mới vừa mới rời khỏi cũng bất quá chừng mười phút đồng hồ mà thôi các ngươi rốt cuộc chuẩn bị cái gì lời cảm ơn a về phần như vậy bảo mật ta. chính là một ít phổ thông đối hoa điều phan cảm tạ a kia làm gì không để cho ta nghe ta cũng t ỏ mò a lòng xấu hổ loại vật này thường thường đều là đối với thân cận nhân tài có bà ẹ rủ hi un mỹ môi đưa tay xô đẩy lưu tin an nhưng nàng này chút khí lực có thể không đẩy được lưu tin rất nhanh lưu tín an đó là thấy được một cái viết đầy văn tự tờ giấy các người muốn toàn bộ dùng tiếng trung nói mấy người gật đầu một cái chính là bởi vì như vậy các nàng mới đem lưu tín an đ y ra sao nói sao các nàng cũng rất rõ ràng các nàng chính mình tiếng trung nói không phải cực kỳ tốt cho nên nếu như có thể mà nói các nàng không nghĩ ở trước mặt lưu tín an mất thể diện về phần lý trình lộ chứ sao lý trình lộ đoán nửa trung văn lao sư ở trước mặt lao sư có cái gì tốt mất mặt lưu tín an nhìn về phía bà ẹ dù hi un nhà mình bạn gái ở trung văn học tập phương diện này vẫn tương đối để ý cho nên hắn cũng không lo lắng nhà mình bạn gái tiếng trung thực lực bà ẹ n rủ h e un cũng xác thực không có cô phụ hắn kỳ vọng ở năm người bên trong nàng tiếng trung nói tốt nhất thậm chí so với hàng thật giá thật tham gia tiết mục son sệ ả n g o ạ n cũng còn muốn rõ ràng một ít một vừa nghe nhà mình bạn gái nói tiếng trung lưu tín an mí môi không khỏi lần nữa nhớ lại trước kim phòng t r ư ở n g ở trong điện thoại nói với hắn sự tình Ô hát, Không là tương lai dâu, qua, băng băng khôn hát! hổ hoa trình thật Hê-un lạnh nhỏ nhắn cho chấn nhiếp mạnh, tho cái tương tiếng Trung một mắt mặt ta rất con băng băng người là lai làm lực Bà cao đau bay qua, điều độ đây. dâu, rủ ẹ n g ư ơ i cho ta thật tốt học n g ư ơ i nói không ta tốt mới kỳ quái nhất n g ư ơ i có thể là cùng theo một lúc lục dối tiết mục nhưng tiết mục bên trong ta càng nhiều lúc dùng hay lại là anh văn a son sệ á ngoan vẻ mặt tùy thân thật không phải nàng nói nát mà là bà hẹn r hi un nói quá tốt son sệ á ngoan vạn vạn không nghĩ tới tự có một ngày lại ở phát biểu phương diện bị bà hẹn r hi un cho đi rồi rõ ràng cái này tỷ anh văn nói một tháp hồ tô cho nên ngươi hào hào học ồ son sệ á ngoan đàng hoàng nàng tiếp tục xem trong tay bàn nháp nghe lý trình lộ mới vừa rồi cho các nàng đọc tiêu chuẩn tiếng phổ thông đi theo học tập như đã nói qua người nào chịu trách nhiệm quay chụp đây lưu tín an đột nhiên nghĩ tới chính mình căn bản sẽ không từ thành thái thiên bên kia nghe nói chuyện này cũng không thấy một ít đặc biệt chuyên nghiệp quay chụp đ à n đội như vậy để tài tới một hồi ai chụp đây đối với lưu tín an cái vấn đề này mấy người dùng đều nhịp nhìn chăm chú trả lời hắn hắn trận to hai mắt đưa tay chỉ chính mình ta chụp đúng chương ba trăm năm mươi bảy lưu m ộ n g chi thứ sáu nhân tín an h ạ tíners mọi người khỏe chúng ta là Z vẹo vẹt làm trong màn ảnh bà hẹ rủ hi ôn đám người xuất hiện trong nháy mắt đó đạn mạc đó là bắt đầu quét nổi lên đủ mọi màu sắc tiếp ứng đạn mạc đây là một loại không phải là f a n vòng người sử dụng căn bản liền không thể hiểu được tồn tại nhưng manh liếc mắt nhìn qua xanh xanh đỏ đỏ ngược lại là có mấy f a n thú vị mà trừ những thứ này ra tiếp ứng đạn mạc bên ngoài phổ thông người xem đạn mạc cũng là theo video phát ra một mực ở hiện lên đến ngày mai buổi chiều hoa điều thời gian mười bảy điểm chúng ta e l bun mới quý đụm liền muốn chính thức ở các đại âm nhạc web sẽ công khai âm nguyên đồng thời chúng ta cũng sẽ ở cái này kênh công khai â nguyên thời điểm hy vọng đến mọi người có thể tới ủng hộ nhiều hơn chúng ta ngo tạo mấy ngày không thấy bùi tỉ tiếng chúng đã tốt đến trình độ này các khán giả thủ phát hiện trước đó là d ơ lên mỉm cười dùng tiếng trung nói ra lời nói này bà hẹ rủ hi un sự thật chứng minh chịu bỏ công sức học tập coi như suy nghĩ lại không xoay chuyển được nhân cũng có thể có tiến bộ trải qua lưu tín an cùng lý trình lộ đồng thời chăm sóc huấn luyện ở phát âm phương diện đoạn văn này bà hẹ rủ hi un phát âm đã vô hạn tới gần với tiêu chuẩn tiếng phổ thông rồi mà rõ ràng phát âm cũng để cho các khán giả rất là rung động ô ô ô ô sinh thời có thể thấy tiểu bùi hát tiếng trung bài hát r o n g lúc này văn thật có điểm vượt quá bình thường à là theo lúc ấy dẫn nhi như thế định tới quốc nội phát triển mạ khả năng không lớn đi bùi tỉ kia giết kỹ kia cố gắng như vậy học tiếng trung chẳng lẽ thật có cái hoa điều bạn trai đáng ghét trong lúc nhất thời không biết là vui vẻ tốt còn chưa vui vẻ tốt nếu như an tử ca lời nói ta đây phải đi đem cục dân chính vượt qua tới an tử ca an tử ca không phải có bạn gái sao trước mặt đi điều tra một chút an tử ca bạn gái gậy chúc nhỏ thực ra chính là bùi thị nhưng ngại vì bùi bây giờ thì trở về kỳ bọn họ không muốn thừa nhận tôi ngoài ra tối mai hoa điều thời gian tám giờ chúng ta sẽ ở đây cái video bên dưới rút ra mười vị may mắn f a n tới một lần n h ẹ n khải tăng hoàn toàn mới a hoàn toàn mới bà ẹ n rủ hi un vừa nói vừa nói thẻ rồi xác nhưng cũng may quay chụp lưu tín an kịp thời lên tiếng nhắc nhở này mới khiến bà ẹ n rủ hi un nhận đi xuống nhưng rất nhanh ý thức được mình nói sai bà ẹ n rủ hi un rất dễ thương le lưới một cái sau đó xấu hổ cười đưa ra tay nhỏ làm ra một cái cây kéo tư thế nơi này phiền thoại giúp ta biên tập xuống ha ha ha ha, trong miệng chuyến chóng tiểu bụi thật vô cùng đáng yêu đợi một hồi mới vừa rồi cái thanh âm kia l à an tử ca chứ lúc này từ lưu tín an bên kia trèo tường tới người xem bắt đầu phát huy tác dụng có rất nhiều người xem đều là đem lưu tín an lục bá làm trước khi ngủ phim nhìn những thứ này người xem đối lưu tín an này thanh âm kêu chút hiểu biết cho dù nơi này giọng nam rất nhẹ nhưng mọi người hay lại là dễ như t r ở bàn tay ngay ra sau đó hưng phấn bắt đầu phát ra đ ạ m mạc là an tử ca thanh âm không sai bình thường đi gần đây an tử ca không phải với thảm đi rất gần mà mà lại nói không chừng những thứ này tiếng trung đều là an tử ca dạy thảm dép m è o v ẹ t cách gọi khác những thứ này cũng phải đi trọng muốn không phải bi thương bi thương muốn cho hậu kỳ đem đoạn này cắt bỏ kết quả hậu kỳ không kéo ả ha ha ha ha ha hậu kỳ là biết tiết mục hiệu quả ngoài ra tối mai hoa điều thời gian tám giờ chúng ta cảm h ú n g ta sẽ ở đây cái i v d e ơn mọi người ủng hộ chúng ta cũng sẽ lấy tốt hơn diện mạo nên đón lần này trở về còn mời mọi người chú ý nhiều hơn chúng ta kênh sẽ không định kỳ phát hành đủ loại video nha bà hẹn h ủ hi un lên tiếng đến đây kết thúc đương nhiên nàng tiếng trung mặc dù so sánh với với lúc trước đã khá nhiều nhưng đọc bản thảo dấu hiệu hay lại là rất rõ ràng mà một điểm này hậu kỳ chính là trực tiếp cắt cái toàn cảnh ống tính cái k i a bị lưu tín an dơ lên viết đầy ghép vần nhắc tồn u b ả n cũng là bại lộ ở các khán giả trước mặt cùng với giả tạo làm bộ chính mình tiếng trung hết sức ưu tú chẳng đem mình có thể xem hiệu ghép vần cái tình h u n à y dứt khoát nói cho fan cái này thành thực cách làm cũng để cho nhìn video những người ái mộ hưng phân không thôi b ấ t kể n ó i t vì bà ít n hẹn độ bà rủ hi un nói muốn rút ra may mắn phan thời điểm kia đến mở phan lễ ra mắt cho nên lúc này này cái video phía dưới bình luận khu vậy kêu là một náo nhiệt đương nhiên rồi Bởi vì đ ân y là à phát h h ở Z vẹo vẹt q u a người p h ư ơ n tài tới tuyệt là video, lại đại khoản hạ cho nhắn hi nên un n đều đa đám số bà rủ g fan, hắn nhìn thế ư ơ n n g đối ì n quen người không Nhưng như xem mắt mấy t cái. cho h dù Lưu t í nào An hay lại l liếc mắt liền thấy được một cái nhìn quen mắt ID.、Ấn. Người thế được mắt một mắt thấy nhìn quen Ấn. n à cũng muốn đi theo chia một chén canh ngươi nghĩ thấy các nàng còn dùng nhắn lại lưu tín a n vẻ mặt cổ quái nhìn ngồi ở bên cạnh hắn cổ lại chân theo như điện thoại di động lý trình l ộ khoe miệng có i ậ t đến người này bằng vào tại hắn người xem trong bảy quản lý địa vị dĩ nhiên kêu không ít trong bảy người xem tới giúp nàng đỉnh bình luận cùng điểm đáng khen nàng bình luận bị thọ tới t rất cao địa phương vậy khẳng định cơ hội tốt như vậy thế nào ta có thể bỏ qua ta đã với ấy liền tì nói đến thời điểm đi cái cửa sau đem ta cũng cất lên vấn đề là ngươi ngày hôm qua không phải phát rất nhiều rồi cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm h ì nhà người kia rồi lưu tín an không nói gì biếm môi lấy điện thoại di động ra hồi phục một chút bà ẹ d rủ hi un phát tới tin tức lại đem những người ái mộ hưng phấn phản ứng đơn giản nói với bà ed r hi un rồi xuống chính thức trở về sau đó bà ed r hi un bận rộn trình độ sẽ so sánh với ở hiện tại còn phải khoa trương bất quá hắn cũng có chuẩn bị tâm lý không thể trực tiếp thấy bà e rủ hi un s á t thực để cho hắn có chút t i ế c t đối nhưng tốt liền có thể ở nhà mình bạn gái là một cái nghệ sĩ nàng bận rộn công việc liền có nghĩa là nàng sẽ thường thường ở trên t v xuất hiện hắn không thiếu có thể thấy nàng cơ hội hơn nữa hay là hắn rất hiếm thấy đã đến đại minh tinh hạn định bản bà e rủ hi un ấy lên thời hạn p h i ê n bản ý nào đó mà nói đây cũng tính là một loại tương đối mới mẹ thể nghiệm dù sao chung một chỗ lâu như vậy rồi hắn đây là ngoại trừ biết được thân phận của bà e rủ hi un bên ngoài lần thứ hai hàng thật giá thật thấy trên võ đài sống động bà e rủ hi un cái loại này vắng lặng ngự t ỷ phạm thật là giết hắn cái năm sáu lần cũng không quá phận chờ lần này trở về kết thúc ấy lìn tỷ sẽ phải tay chuẩn bị công khai quan hệ với n g ư ơ i rồi đúng không lý trình lộ để điện thoại di động xuống hỏi t h ă m lưu tín an ừ nàng là nói như vậy bất quá cụ thể đến thời điểm kết quả làm sao an bài hay lại là nhìn tình huống đi hết hạn đến trước mắt lần này bà hẹ rủ hi un các nàng trở về ở hoa điều cùng cao ly đều là đưa tới không nhỏ nhiệt nghị hoa điều bên kia phổ biến đều là khen ngợi dù sao bà hẹ r hi un trong đám người văn trình độ liền đặc ở này thái độ này rất dễ dàng lấy được người trong nước hảo cảm về phần cao ly bên này chứ sao lưu tín an có đặc biệt hỏi qua thành thái thiên trước mắt cũng là khen ngợi chiếm đa số nhưng tranh cãi bộ phận cũng rất lớn dù sao một năm trước bà hẹ rủ hi un dư luận sự kiện còn không có hoàn toàn bị bên này dân mạng q u ê n mất bất quá cái này cũng không gây trở ngại s mở bộ phận thị trường nhân đối lần này bà hẹ rủ hi un các nàng trở về báo lấy cực cao kỳ vọng chỉ là dự bán cũng đã là rất hoa trương con số chờ đến chuyên tập chính thức m ở bán mấy con số này sẽ còn ở bay lên gấp mấy lần thành thật mà nói mặc dù ta làm p a n không nghĩ nàng quá sớm công khai chuyện này nhưng làm ngươi tỷ ta còn là hy vọng ẩy lỉ công khai lý trình lộ nghiêm mặt nói mà lý trình lộ lần này lên tiếng để cho lưu tín a n có chút không hiểu tại sao nói như vậy lần này quốc nội thành tích tốt như vậy với cọ sát người nhiệt độ là không thể tách rời quan hệ chớ nói chi là ngươi còn chuẩn bị cho các nàng rồi như vậy một món lễ lớn nàng không nên giấu g i ế m ngươi tồn tại mới đúng so với lưu tín a n với bà hẹ rủ hy u n g loại này yêu t i ể u bạch lý trình lộ kinh nghiệm yêu đương coi như là tương đối phong phú nàng rất rõ ràng một phần không cân bằng cảm tình lâu dài không được đạo lý này ở chút tình cảm này bên trong bỏ ra càng nhiều người là ai vậy kia rất hiển nhiên là lưu tín an đơn giản nhất một chút lưu tín a n vì bà hẹn rủ hi un thậm chí lựa chọn ở bên này lâu dài ở lại mặc dù công việc của hắn là rất tự do cũng không được sân hạn chế nhưng đây là lưu tín a n ưu thế của mình cũng không phải bà hẹn rủ hi un cấp cho nói cách khác làm lưu tín a n làm ra cái quyết định này thời điểm ở bỏ ra phương diện song phương cũng đã không cân bằng rồi xây dựng ở bên trên cơ sở này nếu như bà hẹn rủ hi un vẫn là vì chính mình sự nghiệp lựa chọn giấu diếm cùng lưu tín a n quan hệ lời nói mặc dù đối với phan đối chính nàng là chuyện tốt nhưng đối với lưu tín an đây chính là thỏa thỏa bất công cũng may bà hẹn rủ hi un mình cũng ý thức được một điểm này ta thực ra có khỏe không khắc lao ngu như vậy nó i yêu thương là nên đầu nhập không sai nhưng nhân dù sao phải vì chính mình lưu nhánh đường lui lý trình lộ trang nghiêm một bộ người từng t r á i dáng vẻ nàng gõ hai chân lộ ra một cái cô đơn n ụ c ư ờ i nhìn lưu tín an không nói gì cực kỳ hai n g ư ờ i có phải hay không làm một lần trước đều không cãi nhau cãi nhau không có n g ư ờ i tính t ỉ n h quá ôn thôn rồi cảm giác thích hợp làm ồn một, một trận là chuyện tốt l ư u tín an khoát tay có chút không vui người nọ là ở nguyền rủa hắn với bà hẹ r hi un không sai biệt lắm được a ngươi lại nói ta đổi người hành hành đi tiểu khí kình ta phương diện này khẳng định so với n g ư ơ i với ta kéo đến ngươi với nghệ sĩ làm qua đối tượng h ã n câu nói đầu tiên đem lý trình lộ nói trở mặc lý trình lộ rất muốn phản bác nhưng rất đáng tiếc nàng không có phản bác lý do dù sao nàng đúng là không với nghệ sĩ có yêu đương quá ngươi chờ đó quay đầu ta tìm cái nghệ sĩ coi như ngươi tìm ở phương diện này ta cũng là tiền bối ngươi được không học cái xấu học đúng không người hoa không làm trước hậu bối bộ kia、ba. 2021 n ă m ngày 16 tháng 8 năm hát t r i ề u 50 p h ầ n ngồi quanh ở luyện tập thất rét vẹo vẹt các thành viên đều là một người bưng một ly cà phê khẩn trương nhìn trên màn ảnh vậy không ngừng chạy trôi thời gian đẩy cửa thấy cảnh này thành thái thiên vẻ mặt không nói gì hắn đầu tiên là gõ cửa một cái miệng môn đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới sau đó cổ quá i nói các ngươi cũng xuất đạo bảy năm rồi sẽ còn bởi vì loại chuyện này khẩn trương thái thiên ca không khẩn trương à? giờ gì vội vã cuốn cùng nhìn thành thái thiên vội vàng lên tiếng hỏi cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú ở trên người mình thành thái thiên quét miệng ta có cái gì t lại không phải ta trở về vậy không phải lại không phải thái thiên ca ngươi trở về ngươi thế nào biết trong lòng chúng ta cảm thụ vốn là dễ thương nhu thuận dở gì mặt liền biến sắc tức giận vừa nói để cho thành thái thiên trợn mắt hốc mồm lời nói một lát sau tinh thần phục hồi lại thành thái thiên mới không ngừng được lắc đầu cái kia dễ thương nhu thuận dở gì thế nào bây giờ trở nên như vậy a đợi một hồi này nha đầu dễ thương nhu thuận quả hắn thật giống như làm lan lộn rất nhanh thời gian bước vào sáu điểm thời gian này tiết điểm cùng lúc đó đổi mới w e b s i sau đó kia quen thuộc mặt bịa g i i vào rồi mỗi một thành viên bị mắt bà ẻ rủ hi un treo tâm vung xuống nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm mở điện thoại di động lên màn hình điện thoại di động chung chính là các nàng tiểu phá chạm quan phương tài khoản đổi mới một lúc sau thấy tài khoản hạ tân quét đi ra video bà ẻ rủ hi un lần này hoàn toàn yên tâm trở về thời gian không ngoài ý liền có thể tiếp theo các nàng phải làm chính là kiên nhận chờ đợi chuyên tập ngày đầu lượng tiêu thụ rồi mà lúc này đây lưu t í n an đang ở l i v e sở chệ ảm cơ hội là đồng bộ làm thời gian đã tới sáu điểm hoa điều thời gian năm giờ chiều sau đó trong màn đạn bắt đầu đều nhịp quét nổi lên năm giờ cái này đạm m ạ đồng a game n Tín An liếc về mọi người nô nước nở lên tiếng, hắn có chút các người muốn nghe Z vẹo vẹt bài hát mới liền trực tiếp nghe g ở chơi liếc có chút các trực hát mọi tiêu mi, bài mới tiếp Lưu tấp tở vẹt về vẹo ập à. đ thời nghe hợp tác nhiều lần như vậy nữ đoàn phát hành bài hát n g ư ờ i đầu này hào f a n không qua bưng cái tràng cái này số một f a n gọi để cho lưu tín a n một con hát tuyến trước nói l á o bây giờ đều trở thành n ụ t lên trên đầu của hắn cái mũ bất quá nghiêm chỉnh mà nói hiện ở nơi này số một f a n cũng không tính được nói là nói dối trở thành nhà mình bạn gái f a n lại không phải là cái gì xấu hổ sự tình chỉ là trước mắt mọi người còn không biết rõ thôi được rồi ta trước tồn cái chương trình nghe nàng một chút môn bài hát mới đi bài hát rất thêm hay ít nhất ta rất ưa thích lưu tín an thuần thục không chê tay cầm đem trò chơi lưu trữ sau đó nhẹ nói đến lưu ra trò chơi sau đó hắn mở ra tiểu phá trạm chạy theo thái bên trong tìm tới video sau đó đem ca khúc chuyến phát ra đây là một bài mùa hè phong cách tương đối rõ ràng ca khúc hoặc bắt nhịp cùng nhẹ nhàng loại nhạc khúc rất dễ dàng đó là cho các thính giả mang đến một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thú vị là lưu tín an z vẹo vẹn m ộ n g chi thứ sáu nhân lạnh ở fan gờ giúp chúng đã lưu truyền ra xuất xứ thực ra là tới từ ở một lần phỏng vấn trong video trong video lưu tín an bị can g sệ ùn di với son sệ ả n g o a n kéo đồng thời nhảy một đoạn xì tô hoàn mỹ kỳ danh biết cái gì phan phúc lợi hắn g i a n g muối là thực sự không được mặc dù không có hắn tiếng hát như vậy nhớp hồn và phách nhưng vẫn là duy trì ở một cái cực thấp tiêu chuẩn nhưng dù cho như thế bà hẹ rủ hi u n hay là cho dư hắn một cái cực cao đánh giá thành thật mà nói khi đó bất kể là lưu tín an tự mình hay lại là nhìn video các khán giả đều c lần này bài rủ h n hát n g h r ê n hắn thực tế sau mới lại một câu ca từ cũng không có rồi khác giới đen a tử ca quay đầu sẽ làm thần bí khách quý trực tiếp xuất hiện đang đánh bài hát trên võ đài mong đợi s ờ chị a mẹ mặc váy khiêu vũ mong đợi s ờ chị a mẹ ca hát trước mặt cái này không thể mong đợi an tử ca ca hát muốn mạng em đi lại nói ta liền thật hát lưu tín an bị mọi người t r e o chọc có chút không nén giận được hắn căm tức hồi đ ố i một cái câu hắn hồi đ ố i đ ể cho đạn m ạ c có ngắn ngủi trong nháy mắt dừng lại nhưng rất nhanh mọi người đ ố i càng vui vẻ hơn rồi ta đã đem âm lượng tắt đi an tử ca ngươi có thể hát liền này không hát làm sao bây giờ đạn m ạ c cũng còn khá điều kỳ q u á i nhất đương kim lưu tín an hồi đỗi sau đó lai sợ chạp thời gian một đám các lão bả không cùng tần suất s p c để cho lưu tín a n nhìn nhức đầu hắn này có tính hay không cưới hổ khó xuống khu nói đùa chủ yếu là ta ca hát dễ dàng bị đóng chặt đến thời điểm s m đem ta tố cáo làm sao bây giờ nói ta tận lực hư hại Z é t vẹo vẹt hình tượng loại này được rồi bài hát cũng nghe xong ta tiếp tục chuyển bá trò chơi đi an tử ca không đi nhắn lại một hồi liền rút số rồi một người huyết thư nhìn an tử ca lai sợ trễ ảm hồng bồi bồi tuyến tượng phan lễ ra mắt ta sẽ không chiếm đoạt mọi người số người thẳng chiếu cái gì cũng coi như rồi ta lại không phải thật rét vẹo vẹt thành viên đi theo đến g ọ nhiệt độ tính là di chuyện ta lai sở trệ ạm ta các nàng trở về các nàng không đầy a có hay không một loại khả năng chúng ta càng muốn nhìn an tử ca trở về tán thành ngươi một phiếu ta một phiếu an tử ca ngày mai sẽ xuất đạo không hiểu l i ê n hỏi 28 t u ổ i lớn tuổi hơn thần tượng còn có thể xuất đạo à cái này có gì mới vừa rồi ca hát còn có tháng 1 năm 3 a không tuổi đây bà ẹ d rủ hi un chớ cụ mời tôn trọng nhà mình thảo lưu tín an cười nhìn đến mọi người đan mạc sau đó thu hồi ánh mắt cầm lên điện thoại di động của mình cũng liền tại hắn cất cao giọng hát thời điểm bà ed r hi un đồng bộ cũng cho hắn phát tới tin tức hắn cũng không t ì h i ể m những người hái mộ ngược lại mọi người cũng không nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung có thể nghe á. đây là bà ẹ rủ hi ôn phát tới nội dung đã tạ i nghe mọi người tự hồ rất hy vọng ta và các ngươi đồng thời leo lên sân khấu đây là hắn trêu ghẹo trả lời có thể a bộ dáng k i a lời nói nhất định rất thú vị nhìn nhà mình bạn gái trả lời lưu tín ăn mồ hôi lạnh đều nhanh dọc xuống thú vị k i a đúng là rất thú vị nhưng đối với hắn mà nói này tuyệt đối không phải một món thú vị sự tình sau ngày hôm nay các ngươi có phải hay không là liền muốn đặc t ớ gấp ừ thật xin lỗi a tin an tiếp theo hai tháng ta khả năng cũng sẽ bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc khả năng không đại năng kịp thời hồi ngươi tin tức không việc gì ký tên cho độc giả buổi họp lúc nào mở a ngày mai sẽ có một trận ta có thể đi à? ba cái đại đại giấu hỏi bại lộ bà ẹ n rủ hi un tâm tình ngay sau đó một thông điện thoại gọi lại là bà ẹ n rủ hi un đánh tới người muốn tới sao bà ẹ n rủ hi un kia thanh â m hưng phấn chuyển vào lưu tín a n trong hai khóe miệng của lưu tín a n nhẹ nhàng nít lên khống chế con chuột đem mịt rổn đóng cửa sau khi xác nhận chậm rãi mở miệng nói vậy thì xem chúng ta rủ hi un có muốn ta đi hay không rồi t r ư n ba mươi ể u Kinh Hỷ, bảy vạn không, không, không, không, không chấm một quá thành thái thiên đi vào luyện tập thất bên trong sau đó hướng về phía trong căn phòng trông mong nóng c h ô n g các thành viên phun ra một con số như vậy rồi sau đó hắn đó là thấy mặt vị trí thứ năm đại mỹ nữ đều là trường lớn con mắt ba mươi bảy vạn quang là hôm nay một đêm son sê a ngoằn có chút hoài nghi lộ thai của mình nàng không nhịn được đuổi theo hỏi một câu đúng ba mươi bảy vạn chơi ạ mấy người chăm miệng một lời khen ngợi rồi sau đó tâm tình vui sướng nhanh chóng bay lên ngay sau đó đêm khuya luyện tập thất bên trong rất nhanh đó là vang lên mọi người hưng phấn ăn mừng âm thanh các nàng rét vẹo vẹt bị cùng thời kỳ tỷ đã áp chế rất nhiều năm tam đại nữ đoàn hạng ba thành tích thực ra vẫn luôn để cho bà ẹ rủ hy un tâm lý rất cảm giác khó chịu rõ ràng chỗ ở mình công ty là cả nước nổi danh nhất công ty kinh doanh có thể các nàng thành tích lại không sánh bằng di iv -E、cùng với iv、e、n a y từ đầu đến cuối đều là kéo dài thẳng tắp ở mọi người tâm lý một đạo gai nhưng bây giờ ngày đầu gần bốn trăm l i n lượng tiêu thụ cũng tuyên cáo một chuyện đó chính là lần này các nàng trở về ở chuyên tập lượng tiêu thụ phương diện là có cơ hội phá trăm vạn trên thực tế quý mâm ngay đầu lượng tiêu thụ m ộ ư ơ i ba vé đút chúng t h u a chiếm so với rất nhiều hạ gần ba trăm n g à n thành thái thiên trầm rãi trả lời mấy con số này lần nữa để cho bà ed rủ hy un đám người trận mắt hốc mộn thực ra những năm gần đây đại họa nữ đoàn cũng không thể rời bỏ chung thua nhưng chỉ ở địa phương tương đối được h o à n n ê n h rét vẹo vẹt từ trước đến giờ ở phương diện này là tương đối có hoàn cảnh xấu các nàng tổ hợp nghiêm chỉnh mà nói ngay cả một hàng thật giá thật ngoại tịch nghệ sĩ cũng không có son sẻ à ngoan m i ễ n cưng ơ đoán nhưng người này ở cao ly sinh hoạt thời gian muốn lâu hơn một chút không có ngoại tịch thành viên liền mất đi nước ngoài thị trường một cái như vậy ưu thế nhưng lần này ở hoa điều bên kia hung hăng quét qua sóng mặt bà hẹ rủ hi u n đám người rốt cục thì lấy được hoa điều những người hái mộ coi trọng nếu như chúng ta có cơ hội đi hoa điều bên kia hoạt động thì tốt rồi a thật tốt tạ một chút những người hái muốn cảm mộ. Mấy người người được ề u Hi-un chuẩn là là lấy l bà không có gì không thể chính thoại nói, điện động gì có tiếc di vừa với bị ẹ rủ chính là đã u Tín an hồi báo một chút cái tin tức tốt An này hồi rồi. cái báo đ ư rồi đi về nghỉ ngơi đi ngày mai còn có một cặp hoạt động đang chờ các ngươi bận rộn đều tốt lên tinh thần chúng ta phải bắt được cơ hội lần này tranh thủ để cho thành tích nâng cao một bước phải ít năm ba mươi bảy vạn ba mươi bảy vạn a phải phải là ta biết là ba mươi bảy vạn ngươi còn không đi nghỉ ngơi hả hy vọng đến màn hình điện thoại di động chung cái kia hưng phấn nữ nhân khóe miệng của lưu tín an treo cưng chịu đụ cười trách h đối p ư ơ ngủ Làm sao có thể n g Người bây i ế thế t rõ 37 vạn ý vị như thế nào、sao? Ngủ. ý sao? b giờ hoàn toàn bị hưng phấn chiếm cứ toàn bộ tâm thần bà ẹ、e、dù hi u nơi nào còn có tâm tình ngủ nàng từ trở lại nhà trọ sau đó sẽ không rảnh rỗi quá trước cho ba mẹ gọi điện thoại hồi báo mình một chút thành tích tốt dù sao ba mẹ vẫn luôn đang vì nàng lo lắng biết được lần này thành tích rất tốt sau đó nhị lao cũng là rốt cuộc có thể an tâm ngủ ngon rớt sau đó nàng lại một một một hồi phục bằng hữu chúc mừng tin tức này lại không phải là cái gì bí mật người trong nghề rất nhanh cũng liền cũng biết trả lời hết đám người này sau đó bà ẹ d rủ hi u n rốt cục thì rút ra chút thời gian đến cho lưu tín an đánh cái video nói chuyện điện thoại với là đó là xảy ra kể trên một màn kia ý vị như thế nào lưu tín an xác thực không hiểu cho nên hắn phối hợp bà ẹ d rủ hi u n hỏi đặc biệt đặc biệt đặc biệt lợi hại thành tích từ ngheo bà ẹ d rủ hi u n dùng ba cái đặc biệt tới nhấn mạnh chính mình r ộ n g bất quá nàng cũng không thể đại thổi cả tuổi các nàng triệu lượng tiêu thụ so sánh với với cùng thời đại hai vị kia tới trung quy vẫn là vãn một chút bất quá tốt cơm không sợ trễ chúc mừng các người á hh <cười> cũng may mà hoa điều những người á i mộ đủ nhiệt tình nếu như tương lai thật có cơ hội ở hoa điều với những người ái mộ gặp một chút thì tốt rồi hưng phấn sau đó bà ẹ rủ hi un trở nên có chút cô đơn nàng thở dài nói Ê! không phải hôm nay rút mấy cái f a n muốn khai triển tuyến thượng f a n lễ ra mắt mà lời nói nói các ngươi thật đúng là cho lý trình lộ mở ra một cửa sau a cũng không sợ f a n nổ nước bọn các ngươi tuyến thượng f a n lễ ra mắt tối đa cũng chỉ có thể thấy mười phần ra chúng ta muốn đi hoa điều mở ca nhạc hồi đây Ê! cái này tựa hồ thực tế không lớn ai bà ẹ rủ hi un cũng biết rõ này không phải một cái rất thực tế sự tỉnh nàng thở dài rất nhanh liền biểu tình lại v ư ợ là tươi đẹp mà bắt đầu bất kể như thế nào cái này thật thành tích vẫn là cho các nàng kia bởi vì đủ loại vấn đề trở nên có chút trần trờ tâm tình đánh lên một liều thuốc mạnh ta muốn đi rửa m ặ tá ngày mai gặp lại đi được đi đi video nói chuyện điện thoại kết thúc bà hẹ rủ hi un hào tâm tình cũng lây lưu tín an hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới cái kia mới phát hành không lâu có quan hệ với bà hẹ rủ hi un các nàng lần này trở về ngày đầu chuyên tập lượng tiêu thụ tin tức tiệt đồ sau đó phát đến nhà mình gia tộc trong ấy bà hẹ rủ hi un cha mẹ nhớ mong nàng lần này trở về mà lưu tín an này người nhà họ biên thực ra cũng giống như vậy thời gian này vô luận là bác dung sục hay lại là lưu chính rằng cũng không có nghỉ ngơi mặc dù nhị lao đối với lượng tiêu thụ loại vật này không thế nào hiểu bất quá cái này tin tức viết hay lại là rất chuyên nghiệp số liệu cái gì không biết nhưng ca ngợi chi từ ai đều có thể nhìn biết rất nhanh chúc mừng lời nói cũng bắt đầu ở gia tộc g giúp trung hiện lên đến bà e d d h i u n cũng ở đây trong bầy hơn nữa bác dung sục phát đều là nàng có thể xem h i ể u tiếng hàn cho nên hắn cũng là ở g giúp trung xuất cái phao phát cái xấu hổ mờ m è s a u đó nói chuyện t i ế m nội dung lưu tín an liền không chen lợi vào hắn lại không phải lần này rét vẹo vẹt trở về chung một trong những nhân vật chính cho nên hắn chỉ là phụ trách lặn xuống nước dình coi đến nói chuyện phiếm nội dung đêm khuya tán gẫu cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh ở b à ẹ n rủ hi un bên bác d ù n g sục lựa chọn nghỉ ngơi mà bà ẹ n rủ hi un cũng là chạy đi rửa mặt chuẩn bị nên đón công việc ban ngày ba ta điểm thức ăn ngoài người muốn ăn à? làm lưu tín ăn đi vào trong nhà mình thời điểm lý trình lộ đã dậy thật sớm ngồi ở trên ghế s a lon nhìn lên tv cao ly là một cái nghề giải trí chiếm so với rất nước lớn già, chương trình tv thậm chí sáng sớm liền bắt đầu phát giải trí tin tức mà lúc này có khả năng nhất đưa tới nhiệt nghị tin tức dĩ nhiên chính là tối hôm qua trở về rét vẹo vẹt theo bùn mới rồi chút gì bánh bao hấp ăn lưu tín ăn cũng không khách khí hắn trả lời một câu sau đó ngắp đi vào phòng t ắ m rất nhanh rửa mặt xong tất lưu tín ăn nhẹ nhàng khoan khoái đi ra mà ở hắn rửa mặt thời điểm lý trình lộ điểm bánh bao hấp cũng đã đưa đến hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon đưa tay cầm lên một cái bánh bao hấp chấm chấm chấm sau đó bỏ vào trong miệng có chút tiêu mi mùi vị không t h a nhà nào tìm mua a ta phát cho ngươi chúng ta mấy giờ lên đường lý trình lộ buông xuống nhanh tử đem tên tiệm chia sẻ cho lưu tín an sau đó nghèo đầu nhìn lưu tín an hôm nay có một trận ký tên cho độc giả buổi họp nàng làm phan cứng dĩ nhiên là phải sớm một chút đi qua thuận tiện còn có thể cho thêm bà hẹ rủ hi un đám người tăng thêm một phần không đúng là hai phần lượng tiêu thụ bởi vì lưu tín a n cũng sẽ đi ký tên cho độc giả buổi họp hai điểm bắt đầu đi một chút đi qua một chút đi qua lời nói xếp hàng sợ rằng phải xếp hàng đến tối mới có thể đến phiên chúng ta năm ngoái khi biết lưu tín a n với bà hẹ rủ hi un biến thành quan hệ yêu thương khi đó nàng thực ra thì có tới bên này đã tham gia các tổ hợp ký tên cho độc giả buổi họp lúc đó kiêu biển người sôi nổi nàng đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ lần này bà ẹ n rủ hy un thành tích tốt như vậy nếu như thật tạp điểm đi qua sợ rằng phải chờ thêm cái thời gian thật dài mới có thể đến phiên các nàng thậm chí có thể hay không đến phiên cũng có nói kia mười hai h đi qua ừ ngươi đừng quên rồi với ấy n g h n tỷ người đại diện nói trước một tiếng nếu như rút ra không tới chúng ta coi như xấu hổ ký tên cho độc giả buổi họp có thể không phải đã nói bỏ tới có thể bắt được ký tên chuyên tập giống như rét vẹo vẹn loại này một đường nữ đoàn mỗi lần tới tham gia họp ký tên cho độc giả buổi họp p a n sẽ nhiều chớ không b t nếu là cho sở hữu tới hiện trường phan ký tên lời nói vậy có mấy con tay cũng không đủ các nàng dùng cho nên một loại đều là ép mở trước thời hạn thông báo sẽ cử hành ký bán hội trường thật sự sau đó những người h ái mộ đi qua mua chuyên tập sau đó ở hiện trường từ nơi này nhiều chút mua chuyên tập f a n trung rút ra may mắn f a n tới tham gia ký tên cho độc giả bồi h ọ n vận k h í tốt lời nói một tấm ở giữa ngọn nhưng nếu như vận k h í không tốt mua hơn vài chục keo b u n cũng rút ra không tới khả năng cũng là tồn tại mà lưu tín ăn với lý trình lộ chính là dễ dàng hơn một ít chỉ cần lưu tín ăn nói với thành thái thiên một tiếng đi cái sau mèn sao bọn họ căn bản cũng không cần mua quá nhiều chuyên tập bất quá làm bạn trai lưu tín an nhất định là muốn ủng hộ một chút nhà mình bạn gái hơn nữa thời điểm hắn đến còn định đem những thứ này chuyên tập ở lai sở trệ hàm gian rút cũng coi là dùng một loại phương thức khác cho bà ẹ n rủ hi un làm tuyên truyền rồi đến kia sau đó ta cho thêm thái thiên ca gọi điện thoại đi không gấp buổi xế chiều đã phân cho đi tham gia k h tên cho độc giả buổi họp cho nên hôm nay buổi chiều lai sở trệ hàm cũng là chỉ có thể thả đến buổi tối tiến hành về phần buổi sáng chứ sao ta đi vận động rồi túi chào ngươi không cần mang khẩu trang cái gì ngăn tre mình một chút thân、phận. dĩ nhiên bởi vì với rét vẹo vẹt trói chặt duyên cớ hiểu hắn tuyệt đại đa số thực ra cũng là rét vẹo vẹt phan nhưng lần này bọn họ phải đi địa phương trùng hợp chính là rét vẹo vẹt ghi tên cho độc giả buổi họp ở chỗ đó không làm bất kỳ che giấu lưu tín a n bị những người hái mộ nhận ra tỷ lệ vẫn còn rất cao bây giờ mới vừa mới bắt đầu trở về không cần thiết sở căng đan nhất định là càng ít càng tốt ta mang khẩu trang là được lưu tín a n từ trong túi móc ra một cái khẩu trang đọng trên mặt sau đó thành công đưa hắn k i a x u ấ t trúng r á n g ngoài được rồi thực ra không có kém vẻ bao nhiêu vóc người với một đôi đôi mắt thâm thúy như cũ có thể để cho quen thuộc người khác liếc mắt liền nhận ra hắn đến thời điểm hai ta khác đồng thời xếp hàng ta cũng không muốn bị người khác nộ g nhận là có quan hệ gì tới ngươi lý trình lộ tóc miệng nàng ở bên này nhưng là có tổ chức với lưu tín ăn loại này cô ra quả nhân có thể không giống nhau lưu tín an b u n g tay cái này cũng chính hợp h ắ n ý hai người lên xe rất nhanh đó là lái xe tới sm công bố hôm nay ký tên cho độc giả buổi họp hiện trường lúc này trong thương trường đã tụ tập không ít tới tham gia hoạt động phân rồi a thật là nhiều người một bên than thở lưu tín an đem xe dừng lại xong sau đó cùng lý trình lộ đồng thời xuống xe ngươi nhanh cho ấy liền tỉ người đại diện gọi điện thoại a đừng nóng trước tiên đem chuyên tập mua rồi hay nói cũng là lưu tín an cười đem mình nhu cầu báo lên trong đó có mười album là muốn đem ra đưa cho lai、like, sở trệ hàm gian người xem ngoài ra hai tờ một tấm là lưu tín an chính mình dùng để cầm lên đi ký tên cùng với một tấm cho lý trình lộ đã trả tiền sau đó lưu tín an nhận lấy chủ tiệm đưa tới chuyên tập lễ phép nói tiếng cảm ơn sau đó bước nhanh đi ra biển người tiệm thuê băng đĩa h、oh, ô người là thật nhiều a hắn nghiêng đầu nhìn một cái đã đại trung đội trưởng long đội trưởng ngũ không khỏi nói mà lý trình lộ chính là không biết từ từ đâu xuất hiện từ trong túi rút ra một tờ trong đó c h u y ê n tập sau đó đem trong tay mình này eo bun số thứ tự nói cho lưu tín an số bảy trăm bảy mươi mốt ngươi nhớ đem cái số này nói cho ấy l n h tỷ người đại diện a ta đi trước tìm bằng hữu của t a m m ô n rồi há túi chào lưu tín an vẫy tay đưa t i ệ n lý trình lộ sau đó lấy điện thoại di động ra gọi đến thành thái thiên dây số trước mắt hắn muốn tới tham gia ký tên cho độc giả buổi họp tin tức thành thái thiên nhưng thật ra là không biết rõ Cho chuyên cho được khi mình trình thứ Thành Thái Thiên sau đó, rất dễ dàng đó là thu được Thành Thái Thiên khiếp sợ phản nên Tín An nói dàng ứng. với Lưu lý lộ là sau tập tự rất đem đó, đó số sợ dễ ôi chao tín an ngươi cũng tới tham gia ký tên cho độc giả buổi họp rồi không ừ dù h i u n không có nói cho ngươi hoàn toàn không có ngươi bây giờ đang ở hiện trường đúng một hồi tuyên bố chúng t h a m số thứ tự thời điểm nhớ đem ta hai dãy số này báo lên a thái thiên ca ngươi nghĩ thấy các nàng còn lấy cái gì ký tên cho độc giả buổi họp a trực tiếp tới hậu trường không là được thành thái thiên trả lời để cho lưu tín an cảm thấy không nói gì ca đây mới là thú vị a ngươi nói quá không thú vị được rồi ta đem h ả o ký một chút các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi ha ha đúng rồi ca đừng đem ta số thứ tự nói cho dụ hi un muốn cho nàng một cái kinh hỷ biết bất quá ngươi đừng quá rõ ràng ngươi đang ở đây những người hái mộ bên trong vẫn con nổi tiếng rất dễ dàng bị nhận ra t i ê n tâm đi ca ta làm chuẩn bị vài ba lời nói với thành thái thiên song sau lưu tín a n cúp điện thoại đồng thời cho ly trình lộ phát cái ok mơ m è sau đó đó là tùy tiện tìm một coi như mát mẹ t h i ệ m nhỏ gọi một ly chính mình thực ra không cảm thấy bốc lên cà phê kiên nhận chờ lợi thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cuộc ở sau giờ ngọ một giờ rưỡi tiệm thuê băng đĩa cửa kia đã sớm chuẩn bị xong ký tên cho độc giả buổi họp phía trước b ệ xuất hiện năm cái tịnh lệ bóng người bà hẹ、e. rủ hi un đám người xuất hiện cũng để cho chờ đợi đã lâu những người h ái mộ đều là hương p h ấ n dít gào lên âm thanh mà để cho lưu tín an cảm thấy có chút thú vị là tới tham gia ký tên cho độc giả buổi họp nữ f a n hiển nhiên nếu so với f a n nam nhiều hơn rất nhiều mặc dù đối với bà hẹ、e. rủ hi un các nàng nữ f a n nhiều chuyện này sớm có giải nhưng hàng thật giá thật nhìn thấy một màn này bao nhiêu hay là để cho lưu tín an cảm thấy thập phần mới mẻ ký tên cho độc giả buổi họp chính thức b chúng ta sẽ đem lần này chúng tham chuyên tập số thứ tự phát hành ở màn hình lớn bên trên may mắn những người ái mộ nhất định phải thật tốt chú ý phía trên tin tức n h a một cái lưu tín a n cũng không nhận ra người chủ trì xuất hiện ở trên vũ đài đơn giản đem lần này quy tắc nói một lần sau đó màn hình lớn bên trên đó là bắt đầu hiện ra lần này chúng tham số thứ tự lưu tín a n đem trong ly cà phê uống xuống đứng dậy hướng đội ngũ đi tới bất quá liền chỉ là từ tiệm cà phê đi tới ký tên cho độc giả buổi h ọ p xếp hàng địa điểm đoạn đường này đường trước mặt hắn cũng đã xếp hàng nổi lên trường đội mượn thân cao ưu thế lưu tín ăn liếc mắt đó là thấy được ở trước mặt hắn cách đó không xa lý đối phương ngược lại là không có phát hiện hắn lúc này đang cùng bên người một cô gái trò chuyện chính vui vẻ lưu tín an cũng không có tùy tiện đi qua tiết lời nơi này hắn muốn làm bộ không nhận biết lý trình lộ mới được giảm bớt đến thời điểm cho mình thêm phiền phái xếp hàng thời gian hiển nhiên là rất dài lưu tín an buồn chán nhìn xung quanh nhưng rất nhanh thân cao xuất chúng vóc người cũng vô cùng dễ thấy hắn đó là lấy được rất nhiều người nhìn chăm chú lưu tín an làm hết sức không đi để ý đến những ánh mắt này nhưng hắn trung quy là đánh giá thấp hắn nổi bật trình độ hiện trường có rất nhiều là xếp hàng chờ đợi ký bán phan nhưng cùng lúc hiện trường cũng có rất nhiều rất nhiều không có chúng tham chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn người khác xếp hàng kẻ xui xẻo một người trong đó nữ sinh bị nổi bật lưu tín a n hấp dẫn sự chú ý nàng ăn tính quan sát một lúc sau đôi mắt dần dần sáng lên cuối cùng chẳng lẽ nói ngài là lưu tín a n t i ê n sinh sao cái này vóc người kiểu tiểu nữ hải t ử đ ớ lấy một tấm dễ thương gương mặt cười tươi gió nhìn hắn lên tiếng hỏi nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đổi nguyên hóa nổi đọc trầm âm sắc nhiều dễ cu ô dễ đ lưu tín ăn xứng sở theo bản năng nhìn về phía lên tiếng nữ hải bốn mắt nhìn nhau sau đó Vị này thập phần thích bà hẹn thủ hi gan định ưu t mỉm fan là suy n nàng nết h khẽ ế cười đem trong tay chuyên tập trả lại cho trước mặt kích động nữ hải giọng thân mật nói lên một câu như vậy sau đó ánh mắt rơi vào vị kế tiếp đi lên chức phan trên người kia xin hỏi ngài tên nàng nghiệp vụ thành thạo cùng phan tiếp lời nhưng nàng chưa kịp nghe được phan trả lời ngồi ở bên người nàng càng sệ ùn di đó là hiếu kỳ nói bên kia thật náo n h ư t a là đã xảy ra chuyện gì sao bà hẹn rủ hi un nghi ngờ theo càng sệ ùn di nhìn phương hướng nhìn sang sau đó đó là thấy được một đám phan vây tụ c h u n g một chỗ mặc dù không biết rõ cụ thể tình huống gì nhưng bà hẹn rủ hi un không khỏi có một loại không được tốt cảm giác nàng xem hướng trước mặt phan hiếu kỳ chỉ chỉ xa xa có lẽ ngươi biết rõ bên kia xảy ra chuyện gì hả à, ta ngượng ngùng ấy lìn ỉ ta là hoa điệu p a n không đại năng nghe hiệu tiếng hàn trước mặt cô bé này xấu hổ dùng tiếng anh nói mà nghe được cái này lại nói con mắt của bà ed rủ hi un sáng lên nàng đem sự chú ý từ đàng xa thu hồi xuất hiện hỗn loạn lời nói sẽ có công tác nhân viên ngăn lại cho nên cũng không cần nàng lo lắng quá mức người là hoa điều tới sao nàng dùng tiếng trung mặt mày hớn hở hỏi thăm trước mặt f a n chương ba trăm năm mươi chín ký tên cho độc giả bồi họp không khoa chương nói lúc này hoa điều f a n ở nàng thậm chí còn ở tất cả thành viên tâm lý đều có cực lớn tỷ trọng mà lúc này hoa điều p a n cứ như vậy thứ thiệt xuất hiện ở trước mặt bà ed r hi un làm sao có thể không để cho nàng hương phân đây A ấy lìn t ỷ thật giống là trong video như vậy tiếng trung nói tốt được a trước mặt cái này dễ thương phan nữ ngạc nhiên trận to hai mắt tiếp tục dùng anh văn với bà ẹ rủ hi u n tiếp lời bà ẹ rủ hi u n tiếng anh khẩu ngữ không được nhưng nghe lực phương diện hay lại là không có vấn đề gì nàng rõ ràng phân biệt ra được này phèn sĩ tứ sau đó cười dùng tiếng trung t i ế p lời ta ta một mực ta gần đây vẫn luôn đang học khó mà nói không có không có cực kỳ tốt đặc biệt cực kỳ tốt vị này hoa điều phan thập phần kinh hỷ nàng vội vàng vung tay nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắm tràn đầy kinh hỷ nụ cười tên là a k y anh văn danh là được rồi trung văn danh chữ là a trung văn danh chữ là la bạc h thu bà ẹ n rủ hi un q u a y đầu nhìn một cái sau lưng nhân viên làm việc vị tiêu nhân viên làm việc gật đầu một cái rồi sau đó bà ẹ n rủ hi un đưa bút cho trước mặt phan lại từ một bên l ạ p t o p bên trên kéo tấm kế tiếp giấy t r ắ n g tới người viết ta viết à ấy l ỉ n t ỉ ý là ta viết một lần tên ta sau đó ấy l ỉ n t ỉ người viết nữa một lần à đúng t r ờ i ạ thu sùng n h ư ợ c kinh vị này họ là phan chém i ệ n g sau đó nhấc bút một họa đem tên mình viết xuống dưới bà ẹ rủ hi un chính là học đối phương động tác cũng bắt t r ư ớ c cũng trên giấy luyện tập xuống xác nhận không có lầm sau đó nàng lúc này mới ngừng thở ở chuyên tập bên trên ký này phen tên cùng với chính mình đại danh rồi sau đó nàng cười hai tay dâng chuyên tập đem chuyên tập trả lại cho phan mời ủng hộ nhiều hơn chúng ta nha sẽ mãi mãi cũng ủng hộ ấy li tỉ cẩn thận nha phía trước có n ư ớ c thang ừ vẫy tay đưa tiễn vị này hoa đ i ề u phan sau đó bà hẹ rủ hi un cầm lên trên bàn ly nhấp miếng thủy sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía mới vừa rồi p a n vây lại địa phương không lúc này quá nơi đó đã tạt ra đội ngũ vẫn là một đầu dài long những à n đến con g mị mắt tìm một c ú t c lời này để cho lưu tín an đồng lỗ chấn động hắn giơ lên một căn tay chỉ thị ý nữ hải an tĩnh nhưng động tác của hắn chúng quy vẫn là chậm một chút cuối cùng phụ cận vẫn có một ít f a n nghe được này fans kích động thanh âm đều nhịp ánh mắt tập trung ở trên người hắn rồi lưu tín an bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ đành phải thừa nhận thân phận của mình đúng ta cũng là quá tới tham gia hoạt động t r ờ i ạ lại thật là ngươi ta ta là an tử ca p a n của ngươi a bị một cái ngoại quốc người xem dùng khó đọc tiếng c h u n g kêu lên an tử ca là một kiện cực kỳ mới mẻ thể nghiệm có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian lưu tín an tựa hồ hiểu được bà e rủ h y un vì sao lại nhờ vào lần này thành tích tốt trở nên hưng phấn như vậy rồi thật ta lại còn có ngoại quốc p a n sao lưu tín a n mất cười ra tiếng mang theo mấy phần t r e o chọc kinh ngạc nói dĩ nhiên chúng ta đều rất thích ngài với ấy lìn tỉ tỉ giữa kia cảm giác kỳ diệu a ngay trước ngài mặt nhấp cái này có chút không lễ phép còn xin ngài thứ lỗi không việc gì không việc gì t r ờ i ạ, thật là vị kia hoa đều lưu tín a n tiên sinh cái kia với ấy lìn các nàng gần đây một mực hợp tác người hoa trên thực tế nếu so với trong màn ảnh nhìn còn đẹp trai hơn đây hoa này bắt thịt càng ngày càng nhiều tiếng thảo luận để cho lưu tín ăn thập phần nhức đầu cũng may một bên một mực duy trì xếp hàng trật tự nhân viên làm việc phát hiện tình huống này có nhân viên làm việc khai thông rất nhanh đám này hiếu kỳ f a n đều là phân tán bốn phía ở cao ly có thể thấy minh tinh nghệ nhân cơ hội hay lại là rất nhiều cho nên đối với lưu tín an như vậy một vị nhân vật công chúng xuất hiện ở nơi này chuyện này mọi người cũng không có cực kỳ hiếu kỳ xuống tới đuổi đều đuổi không đi bất quá mới bắt đầu vị kia nhận ra thân phận của lưu tín an f a n tựa hồ ý thức được chính mình mới vừa rồi không che đậy miệng cho lưu tín an cho duy trì trật tự nhân viên làm việc đều là thêm không ít phiền thoái lúc này chính liền vội vàng túi người chào nói xin lỗi thật thật xin lỗi cho ngài thêm nhiều phiền t o á i như vậy a không việc gì ngươi không rút được ký tên cho độc giả buổi họ vị trí ạ nghe lưu tín an nhắc tới một điểm này vị này f a n nữ vẻ mặt đáng thương nàng cúi đầu nhẹ nhàng ngừ một tiếng như vậy à? vậy thì thật là quá đáng tiếc câu trả lời này để cho vị này f a n nữ bất đắc dĩ cười một tiếng rồi sau đó nàng nghiêng đầu nhìn về phía trên đài đang ở nghiêm túc cùng khát f a n tiếp lời bà ẹ rủ hy un đám người trên mặt tràn đầy biểu tình hạnh phúc có thể thấy các tỷ tỷ như vậy có nguyên khí trở về đã là để cho chúng ta f a n rất thỏa mãn chuyện ký tên gì không trọng yếu không đương nhiên vẫn là rất trọng yếu a tử ca ngươi muốn tới ký tên chuyên tập ra không ra a ta thêm tiền mua có thể không những lời này để cho lưu tín a n rợ khóc rợ cười hắn m ả n h lắc đầu đây là hắn lần đầu tiên tham gia nhà mình bạn gái chuyên tập ký tên cho độc giả buổi họp mà lần đầu tiên lấy được ký tên chuyên tập hay lại là rất có ý nghĩa hắn làm sao có thể nhường cho người khác húng chi hắn cũng không thiếu tiền được rồi vậy quá đáng tiếc đội ngũ vẫn ở chỗ c ũ chậm chạp đi tới lưu tín a n nhìn trước mặt một chút liếc mắt còn phải có mấy mươi người mới có thể đến phiên hắn sau đó hắn quay đầu nhìn một cái phía sau mình sau lưng chính là đại trung đội trường long liếc mắt cũng không thấy được đôi theo tốc độ này tiến triển sợ rằng chàng này ký tên cho độc giả buổi họp muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài lưu tín an không khỏi bắt đầu lo lắng cho trên đài bà ẹ d rủ hi un cổ tay như vậy không ngừng hướng về phía phan tiêu mỉm cười còn phải cho phan ký tên đối với bà ẹ d rủ hi un mà nói nhất định thập phần khổ cực đi số người này lại không thể ít một chút à đang lúc hắn lòng tràn đầy hoán niệm n ổ nước bọt đến ép mở thời điểm bất chi bất giác lý trình lộ đã tới gần trước vị trí lần này ký tên cho độc giả buổi họp hình thức là thay phiên ký tên cũng chính là phan có thể được rét vẹo vẹt toàn bộ đội ký tên lý trình lộ mang theo nụ cười hưng ấ n n h ẹ n h à n g đem trong tay chuyên tập đặt ở trước mặt giờ gì trên bàn giờ gì đầu tiên là thập phần thành thạo treo buôn bán tính cực mạnh nụ cười ở nhìn trước mặt rõ ràng lý trình lộ mặt sau đó sửng sốt sau đó nụ cười trở nên tự nhiên rất nhiều trình lộ tì nàng nếu so với lý trình lộ nhỏ rất nhiều nếu một t h a n h tì tì cũng không kỳ quái ý e tin a khổ cưng n g ư ơ i hi hi h ì hi xếp hàng xếp hàng rất lâu rồi đi trực tiếp với thái thiên ca nói một tiếng tì h tốt rồi không cần phải xếp hàng lâu như vậy đội ngũ giờ gì cưới hi hi với lý trình lộ tích lời sau đó lưu loát ở chuyên tập một xó xỉnh bên trên ký xuống tên mình trình lộ tì tới lời nói phía sau chính là lưu tín a n à không có lưu tín a n ở rất phía sau hai ta t á c h ra xếp hàng ta cũng không muốn cùng hắn một khối bên trên tin tức Giờ gì giơ ngón tay cái lên vẻ mặt kính nghệ liền cá nhân mà nói nàng là rất thích lý trình lộ tính cách cáo biệt giờ gì lý trình lộ đi tới trước mặt c a n g sợ ùn di c a n g sợ ùn di ngược lại là không có giống giờ gì như vậy ngay từ đầu không phát hiện nàng mà là ở nàng đi tới thời điểm liền mặt đã nụ cười hàm hàm nụ cười hiện lên c a n g sợ ùn di trên mặt cùng với nàng người hãy mộ kia lên gấu sợ ùn chi ngoại hiệu thật là hoàn mỹ thích hợp không hổ là được khen là gấu sợ ùn chi tồn tại cười lên bộ dáng hàm hàm r ấ t là dễ thương. t r ì n h lộ tỷ lý trình lộ với lưu tín a n giống nhau là năm chín m ba mà c a n g sệ ủn di là chín mươi bốn năm nàng kêu một tiếng lý trình lộ tỷ tỷ cũng không kỳ quái hôm nay được kéo dài đến mấy giờ lý trình lộ vừa nói một bên đem chuyên tập đưa tới c a n g sệ ủn di thành thạo dùng bút ở chuyên tập bên trên vẽ một gấu con đồ án phía dưới còn có tên của nàng này đó là nàng ký tên cũng là với những người hái mộ lên ngoại hiệu hoàn mỹ thích hợp phòng chứng năm giờ khoảng đó đi trở về bắt đầu muốn bận rộn càng sệ ủn di đáng thương vừa nói sau đó đem chuyên tập đưa cho lý trình lộ ngước đầu nhìn đối phương rồi sau đó ở phía sau vô số f a n hâm mộ nhìn soi mói lý trình lộ đưa tay méo một cái càng sệ ủ n di gương mặt đưa tới phía sau một đám nữ f a n hưng phấn tiếng thét c h ó i thai a kia phen tỉ tỉ là ai a thế nào theo chúng ta sẽ ủ n trị quan hệ tốt như vậy a đẹp đẽ tỉ tỉ đồng thời rán rán thật quá tốt đẹp cũng không biết rõ ta có thể hay không bóp một cái ẩy lì mặt những người h ã i mộ hưng phấn tiếng thét c h ó i thai cũng đưa tới một bên b à hẹ rủ hy hi ùn h i ế u kỳ nàng theo bản năng nhìn về phía trước mặt càng sệ ủ n di nhân rồi sau đó kinh ngạc tiêu mi n ế c miệm lên đến nàng không có tùy tiện tiếp lời mà là trước tiên đem trước mặt này phèn xuyên tập ký x o n g danh lúc này mới phất tay trào từ giã đối phương nhìn về phía chạy tới rồi trước mặt mình lý trình lộ nàng mới là thứ thiệt với lý trình lộ quan hệ tốt nhất nhân tín h ă n đây chính mình thần tượng mở miệng câu nói đầu tiên liền để cho lý trình lộ xem thường bay lên thiên tốt quá ờ hnna rủ hy ưu tỷ bây giờ nhưng là ta đang tìm ngươi muốn ký tên bớt đi quay đầu cho ngươi ký một nhóm bà hẹ rủ h i ưu ngoài mặt nụ cười như cũ nhưng nổ nước bọt nội dung để cho lý trình lộ không nói gì cực kỳ thật là quá đáng ta muốn đi thích người khác nha ngươi dám n g ư ơ i cũng đối với ta như vậy không cần lo ta muốn trèo tường rồi bà hẹ rủ hi un không vui n h u cái mũi nhỏ sau đó đứng dậy đưa tay vô đóng phim trước mặt lý trình lỗ mà nàng động tác lần nữa để cho chú ý các nàng những người hái mộ nhiều tiếng hô kinh ngạc lần này những người hái mộ cũng có thể tin chắc lúc này đứng ở trước mặt bà hẹ rủ hi un cái này gái đẹp p h à n nhất định với bà hẹ rủ hi un đám người quan hệ không cạn chẳng lẽ nói cũng là s m luyện tập sinh dù sao dáng dấp xinh đẹp như vậy nói lý trình lỗ không phải nghệ sĩ phòng chừng cũng không có bao nhiêu nhân sẽ tin tưởng ba. lại còn ở ký tên cho độc giả buổi họp hiện trường đánh người không lộn xộn thì ăn đây bà hẹn rủ hi un đem tên mình viết xong lại đem chuyên tập trả lại cho đối phương đồng thời đem thanh âm đẻ thấp lý trình lộ mặt mày hớn hở không nói cho ngươi n h a lý trình lộ nay cũng làm bà hẹn rủ hi un bị c h ọ c tức nàng căm tức kêu lên trước mặt nữ nhân tên nhưng có b ả n hạn chế nàng không có biện pháp nổi giận đồng thời lý trình lộ nói xong cũng chạy đến một bên trước mặt x ò n sệ a ngon rồi bà hẹ r hi un nhìn lên trước mặt hơi nghi hoặc một chút phan lúng túng cười một tiếng xin lỗi mới vừa rồi vị kia là bằng h ư u ta nàng nói một chút rất để cho ta căm tức lời nói để cho ngươi chờ lâu xin hỏi tên ngươi là cái gì chứ không sao không liên quan tên ta là ba bà hẹ rủ hi un rất khó từ fan gờ giúp chúng phát hiện lưu t í n an nhưng lưu t í n an có thể rất dễ dàng thấy bà hẹ rủ hi un bên kia tình huống từ đầu đến cuối đều chú ý tới các nàng lưu t í n an dĩ nhiên là đem lý trình lộ với c a n g sệ ùn di còn có bà hẹ rủ hi un chuyển động cùng nhau thu hết vào mắt hắn bất đắc dĩ lắc đầu không cần đoán nhất định là lý trình lộ không biết do nói với bà hẹ rủ hi un cái gì mới để cho nhà mình gái kia tính cách ôn hòa thuận bạn gái trở nên như vậy nóng này hơn nữa đại khái xuất là theo hắn liên quan sự t ì n h dù sao hắn không chỉ có hiểu bà ẹ d ù h y u n còn lý giải lý trình lộ khâu k h ă n xếp hàng thời gian lại là quá khứ rồi hai mươi phút lần này thứ tự rốt cục thì đến phiên lưu tín an vị trí hắn bước leo lên sân khấu ở dưới đài một đám kẻ xui xẻo f a n nhìn soi mói đi tới trước mặt giờ gì vốn là nổi bật hắn lần này hoàn toàn bại lộ ở những người hái mộ trước mặt cơ hồ là tại hắn đồng bộ leo lên sân khấu trong nháy mắt dưới đài đó là bạo phát ra cực kỳ trói t a i tiếng t é t trói t a i a lại thật là lưu tín an ngoạo an tử ca thì ra ngươi nói có chuyện là chạy tới tham gia ký tên cho độ an tử ca tới chẳng lẽ nói cây trúc tỷ cũng tới đoàn người mau t ì m người hoa thật sự là quá nhiều gần đó là ở tha hương nơi đất khách quê người lưu tín an vẫn là nghe được quen thuộc g i ọ n g quê cùng với chính mình mọi người thanh em hưng ơ phấn đứng bay lưng về phía mọi người khóe miệng của lưu tín an có gấp mà ở trước mặt hắn dở gì chính là đã cười tiền ngưỡng hậu học rồi tiếng trung nàng nghe không hiểu nhưng hàn văn nàng nghe hiểu được ca những người hái mộ thanh em hưng ơ phấn đã đem lưu tín an đến bại lộ sạch sẽ và h ã rủ hi ùn cẳng là nghe được có p a n kêu lên lưu tín an tên sau đó, đó là đôi mắt sáng lên nàng cố nén tìm trong người đi xem lưu tín an tâm tình. Cứ bách c h í nhưng m tỉnh để cho bà ẹ rủ hi a n un Mà thất vọng là vị kế tiếp tiến lên phan nam như cũng không phải lưu tín an v y phần lưu tín an chứ sao nhanh ký a sẽ ủng t h ì d ũ khi un đã bắt đầu chúng ta lưu tín a n ngoài cười nhưng trong không cười từ trong miệng sắp xếp mấy chữ này mà trước mặt hắn càng sệ ùn di chính là thập phần tồi tệ dùng viết ký tên chậm rãi ký đến tên mình bị những người á i mộ cứ như vậy nhận ra không liên quan sao không việc gì ta chỉ là làm f a n quá tới cho các ngươi tiếp ứng mà thôi sẽ không bại lộ cái gì ta ngươi tin tưởng nhưng dù hi un t ỷ bên kia thật không sẽ bại lộ cái gì không càng sệ ùn di bị môi các nàng cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua lưu tín a n cẩn thận từ đầu đến cuối các nàng lo lắng cũng chỉ có bà h rủ hi un người tỉ tỉ này căn bản liền không phải một cái có thể giấu ở chuyện nhân không nên cảm thấy bà hẹn rủ hi un nhìn trưng trạng ô nu vắng lặng liền cho rằng nàng thật là một người như vậy im lìm cái từ này đặt ở trên người bà hẹn rủ hi un cực là thích hợp nàng có chừng mực ta tin tưởng nàng lưu tín a n lời nói này để cho k a n g sẽ ùn di cảm thấy hoài nghi nhưng nàng cũng biết không có thể tiếp tục kéo giơ tay lên đem chuyên tập trả lại cho lưu tín a n sau đó tiếp tục nên đón vị kế tiếp phan ở bà hẹn rủ hi un trông mong nóng trông bên dưới thân cao cao lưu tín a n rốt cục thì đứng ở trước mặt nàng tương hố là tình nhân hai người trố mắt nhìn nhau cuối cùng do lưu tín ăn một nụ cười phá vỡ quanh quần ở hai nàng bên người kia mập chúc mừng các ngươi lần này trở về thành tích tốt như vậy bà ed rủ hi un gật đầu một cái nụ cười rực rỡ để cho giới đài những người hái mộ đều là không khỏi cầm điện thoại di động hoặc là ca mê ra nhắm ngay nàng ký tên cho độc giả buổi họp bên trên xuất hiện thần đồ là rất bình thường thống chi bà ed rủ hi un vốn là có một tấm bị rất nhiều người thích gương mặt nhưng mọi người đem đẹp đẽ bà ed rủ hi un bỏ vào ống kính sau đó lại đột nhiên phát hiện trước mặt nàng cái kia thân cao cao nam nhân cũng là một cái cực kỳ đẹp mắt tồn tại sự phát hiện này để cho mọi người thập phần từ tâm đem chỉ trụ bà ed r hi un lặng lẽ đổi thành đem hai người đều là n é t vào trong màn ảnh ch bà hẹn rủ hi un cùng lưu tín an tấm thứ hai thần đồ cũng ở nơi này lần ký tên cho độc giả buổi họp bên trên truyền ra ngoài đương nhiên lúc này đang đứng ở trên vũ đài lưu tín an cùng với trước mặt hắn bà hẹn rủ hi un đối với lần này đều là không biết chút nào cảm ơn bà hẹn rủ hi un nhận lấy lưu tín an đưa tới chuyên tập đem tên mình viết ở chuyên tập bên trên hơn nữa thuận tay còn ở bên cạnh vẽ hai cái tiểu tâm tâm hành động này để cho lưu tín an mồ hôi lạnh đều xuống càng sẽ ủn di lo lắng có đạo lý người này có lúc thật là lớn gan đến để cho hắn cảm giác rung động nha điên rồi hi hi cảm ơn ngươi ủng hộ chúng ta sau này xin tiếp tục ủng hộ nhiều hơn chúng ta yên tâm đi sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi môn ừ nếu để cho ta biết rõ ngươi ủng hộ khác nữ đoàn ngươi nhất định phải chết câu này đầy áp sát khí lên tiếng để cho lưu tín a n ở đại nhật thiên cảm giác một cổ buồn nôn cắm thẳng vào tim hắn rung động hy vọng lên trước mặt vẻ mặt tươi cười bà ẹ d r hi un tìm kiếm nguồn thanh âm cuối cùng hắn đem mục tiêu phong tỏa ở trước mặt trên người bà ẹ d r hi un cảm tình nhà mình bạn gái còn có b ụ nữ một cái như vậy kỹ năng đặc thù nhận ra được một điểm này hắn lộ ra cơ khổ từ trong tay đối phương cầm lấy kia trương thuộc về mình chuyên tập sau đó nhẹ nhàng hướng về phía bà ẹ d rủ hi un tiêu mi sau đó đem lòng bàn tay ở trước người dựng lên điện thoại tư thế bà ẹ d rủ hi un cũng biết ý hắn nàng gật đầu một cái cười phất phất tay coi như là nói lời từ biển rồi sau đó lưu tín an đi tới trước mặt son sệ a ngoan son sệ a ngoan đã cung kính chờ đợi đã lâu nàng mặt mày hớn hở hướng về phía lưu tín an nháy máy mắt lần nữa để cho lưu tín an một con hát tuyến ai nha lưu tín an tiên sinh làm sao lại chỉ mua rồi như vậy điểm chuyên tập a đến tột cùng là ai nói son sệ ả ngoạn là rét vẹo vẹt trung tiểu thiên sứ nhà ai tiểu thiên sứ nói chuyện một cổ tử âm dương quái khí vị ngươi này cũng với ai học ca đường tiêu cấp nàng à. nay trọng yếu mà trọng yếu là lưu tín an ngươi lại chỉ mua rồi như vậy điểm vội v a n g ký tên nếu không cùng đi thái thiên c à kia khiếu nại ngươi nghe được thành thái thiên tên son sệ ả ngoạn đều miệng lanh lẹ đem tên mình ký xuống sau đó phất tay trào từ giã lưu tín an đồng thời còn không quên liếc mắt một cái một bên bạ h dụ hi un ân bây giờ này nhân nụ cười trên mặt có thể nếu so với trước kia sán l ặ nhiều đây chính là ái tình lực lượng sao thật là không tưởng tượng nổi t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi khen ngợi như nước thủy triều hai ngươi cũng quá ngưng cường ấy lìn tị đều nhanh đem vui vẻ viết lên mặt rồi rất sợ những người ái mộ không phát hiện được đầu mối đúng không từ đài thượng xuống tới lưu tín a n trước tiên đó là nghe được lý trình lộ thanh âm mà một bộ phận vẫn đối lưu tín a n đáp lại chú ý đối lưu tín a n có hiểu biết quá người xem cũng là phát hiện với lưu tín a n tiếp lợi lý trình lộ liên tưởng đến trước đây không lâu lý trình lộ ở ký tên cho độc giả buổi học bên trên cùng can xế ùn di với bà ẹ、e、rủ hi ùn cũng như vậy thân mật dáng vẻ một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ theo gần đó là hiện lên đám này người xem trong đầu nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đổi nguyên hoa n ổ i đọc trầm âm s á c nhiều dễ ưu ô dễ đủ chẳng n h ẽ vị này là cây trúc t ỷ tới tham gia ký tên cho độc giả buổi học không chỉ có nữ f a n cái này lớn mật tiến lên chuyện trò nam sinh chính là ngoại lệ đối phương thao một cái tiêu chuẩn giọng bắc kinh kinh ngạc hướng về phía lưu tín ăn hỏi nhưng rất nhanh vị này bị hắn n g ộ nhận là cây trúc t ỷ nữ nhân đó là lấy hành động chứng minh chính mình cũng không phải bởi vì từ lý trình lộ trong miệm nói ra cực kỳ lưu loát tiếng trung ta dĩ nhiên không phải ta là tỉ, tỉ của hắn a ngượng ngùng bất quá an tử ca lại còn có tỉ tỉ ạ ta nhớ được an tử ca ngươi không phải con độc nhất tới mặc dù nói này cũng không phải là cái gì bí mật nhưng có thể biết rõ những thứ này không thể nghi ngờ cũng là lao phan rồi lưu tín an vui tươi hớn hở gật đầu một cái lại lắc đầu đây là phòng q u ả n g tranh ngươi nên có ấn tượng đi a thì ra tranh tỷ xinh đẹp như vậy a vị này phan nam vẻ mặt rung động giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như vậy cũng có trách lý trình lộ ở trong bầy luôn là bánh lái xe có lúc xe kia tốc độ sắp đến rất khó để cho người ta đem cô gái xinh đẹp cùng với nàng nối kết lời này của ngươi nói tốt quá ập hờ n ra rốt một tượng cuộc cho các người để lại một cái người dạng gì ấn gì lại để à. Ê! vị này nam người xem lung túng cười một tiếng chờ đến lưu tín an thỏa mãn với hắn chụp trung thỉnh cầu sau đó vị này nam người xem lúc này mới hớn hở vui mừng đi ra kia hưng phấn d á n g vẻ không thua kém một chút nào lấy được bà ẹ r ù hi un đám người ký tên chuyên tập hưng phấn bộ d á n g cũng không biết rõ người này đến tột cùng là rét vẹo vét vẹ phan còn là nói là hắn lưu tín an người xem thành phần thật phức tạp ta ở dưới đài nhìn rõ rõ ràng ràng trên mạng thật giống như cũng đã có hai ngươi thần đồ chạy ra lý trình lộ lật một cái điện thoại di động đem tự thấy bồ bên trên tìm tới đồ biểu diễn cho lưu tín an nhìn hình ảnh bên trên hắn cùng với bà ẹ rủ hi un liền cùng lúc ấy lần đầu tiên hỏa bão lúc chạy ra thần đồ tương tự đồng dạng là bốn mắt nhìn nhau dáng vẻ v ề phần bên dưới bình luận nội dung đại minh tinh nữ chủ cùng ôn nhu hệ niên hạ đệ bí mật của đệ lui tới n à y hạ a cáp là ta có hào rắc sao thế nào cảm giác đùi ánh mắt của tỷ sắp hòa tan ta ở hiện trường ta có thể chứng minh từ lúc an tử ca lên đài sau đó bùi tỷ biểu tình cũng sáng suốt không ít nói hai người này không có gì ta đều không tin nhưng ta vẫn không thể tin tưởng an tử ca có cây trúc tỷ sau đó còn làm loại chuyện này cũng quá rõ ràng đi nam nhân không đều như vậy bùi tỷ gương mặt đó có thể có mấy người chịu nổi nói như vậy an tử ca thật thành m à n h v h ụ nam cũng không nhất định đi cây trúc tỷ rất hiện lại chính là bùi tỷ phan a nói không chừng an tử ca là thay cây trúc tỷ tới muốn ký tên đại minh tinh cùng phan đoạt nam nhân t càng thú vị rồi thật giống như yếu đ ớt hỏi một câu không phải nói cây trúc tỷ với bùi tỷ là một người hạ không việc gì bây giờ trở về ngày về các nàng yêu cầu thảo luận độ ngược lại đợi các nàng trở về kết thúc dù thi un là dự định công khai được rồi lý trình lộ cất điện thoại di động nhìn chung quanh một cái hạ rất nhanh đó là phát hiện hướng hai nàng đi tới thành thái thiên hai ngày trước ở ăn cơm xong lý trình lộ cũng coi là chính thức cùng vị này thành người đại diện nhận thức dĩ nhiên thành thái thiên ở biết rõ lưu tín a n với lý trình lộ là rất gần gũi quan hệ sau đó nhân cũng là bối rối dù sao ở chuyện rất lâu trước kia bà ẹ rủ hi un đã từng mượn lý trình lộ quan hệ đi hai lần hoa điều một lần là lần đó tiểu phá trạm trăm đại ban thưởng còn nữa chính là hoa điều năm mới nhìn như vậy hai lần đó bà ẹ rủ hi un đi hoa điều mục đích căn bản là vì lưu tín ăn mà hắn bị lừa thật thế thảm thành người đại diện buổi chiều khỏe a buổi c h yên tâm h i thiên đầu tiên là với Lý Trình Lộ hỏi tốt, sau đó nhìn đầu đó với sau p bên、lưu、Tín, an. Lưu tín an phối đi tay chuyên đưa có không n có gì đặc biệt yêu cầu thì như viết hai tên loại không cần phải có ký tên là được rồi thực ra lưu tín an vốn có thể ở trên đài sẽ để cho bà hẹn rủ hy ưu nợ người hỗ trợ ký tên nhưng Khẳng định như này còn nhẹ nhàng đây. ừ ấy liền sự tình ảnh hưởng dư luận lại theo lần này trở về có hồi phục khuynh hướng cho nên lần này công ty chưa cho ảy liền a n bài cái gì game show làm hết sức để cho nàng thiếu xuất hiện ở những người hái mộ trước mặt đi lần này trở về thành tích tốt thực ra vượt xa sm dự trù vốn là sm là nghĩ đến năm nay khiêm tốn tuyên bố z vẹo vẹt chính thức trở về giới kh sau đó đợi s a n năm cũng chính là 2022 n ă m lại chính thức bắt đầu phát lược tới nhưng ai có thể nghĩ tới bởi vì một lần xào cp nhân là một cái xuyên quốc gia game show để cho z vẹo vẹt danh tiếng thoáng cái đó là ở mảnh này phong nhiêu đại lục truyền bá dạy rồi kế hoạch bị làm rối loạn không ít nhưng sm hay lại là ổn đi xuống không tính thay đổi rét vẹo vẹt lần này trở về mục đích chân chính trước mắt bà ed rủ h y un đám người bày ra giá trị buôn bán hoàn toàn có thể để cho sm đầu nhập đến tiếp sau này cho nên chính thức thu hoạch thời gian còn ở phía sau đây bây giờ hết t hệ phải lấy ổn làm chủ hơn nữa đợi qua mấy ngày bà ed rủ h y un đám người đi tham gia lãnh sự quán chiêu đại hội sự t ì n h lại tuân ra đến hẳn lại vừa là một lần đối bà ed rủ h y un đám người giá trị con người tăng lên q u ý công ty quyết sách thật là hồng k i a môn không cách nào dự trù đây lý trình lộ kia châm chọc giọng để cho thành thái thiên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình như cái gì sm nhưng là cường hạng nếu không còn chuyện gì lời nói chúng ta đây đi về trước còn phiền t h á i thái thiên ca ngươi chiếu cố nhiều hơn rủ hy un các nàng à chuyện nhỏ chuyện nhỏ những thứ này vốn là ta hẳn làm sự t ì n h đúng rồi số hai mươi đánh ca múa đài thu âm các ngươi cũng sẽ tới đúng không đến thời điểm trước thời hạn gọi điện thoại cho ta ta tốt mang bọn ngươi đi b ả o lần đầu tiên đánh ca múa đài thu âm tin tức đã thông qua mấy cái f a n đứng truyền bá ra ngoài rồi may mắn được đến hiện trường nhìn sân khấu cơ hội này vị trí cũng đều toàn bộ thả ra cho nên nơi này thành thái thiên tiếp tục cho lưu tín an cùng lý trình lộ thương lượng cửa sau được ta nhớ được hình như là buổi sáng đúng không đúng bảy giờ đồng hồ liền bắt đầu bởi vì là dự lục cho nên phải rất sớm đã bắt đầu diễn thập được ta biết thành thái thiên nói xong đó là rời đi lưu tín an nhìn về phía bên người lý trình lộ lý trình lộ chính là chỉ chỉ xa xa ta còn ước hẹn chính ngươi trở về đi thôi được ta đây đi về trước nếu bà hẹ rủ hy un đám người ở ký tên cho độc giả buổi họp sau khi kết thúc còn có k h á c hành trình như vậy lưu tín an cũng không có ý định ở nơi này chờ đợi ngược lại hắn đã nói với bà hẹ rủ hy un quá đợi ký tên cho độc giả buổi họp sau khi kết thúc gọi điện thoại cho mình tới lúc này hắn phải làm chính là về nhà kiên nhận chờ đợi thuận tiện tiểu truyền bá một hồi năm giờ chiều nữa đưa đi vị cuối cùng phan bà e rủ hi un gắng gượng mệnh mọi thân thể đứng dậy nụ cười như cũ cùng giống vậy một mực ở cùng các nàng công việc phan vẫy tay tỏ ý nàng đáp lại để cho giới đài những người hái mộ hoan hô mà mọi người hưng phấn đáp lại cũng để cho bà e rủ hi un hốc mắt p h í m h ồ n g ở có lớn như vậy tiết tấu sau đó những người hái mộ không rời không bỏ thật là làm cho vị này cực kỳ cảm tính nhân không khống chế được tâm tình của mình cũng may một bên can sệ ùn gì phát hiện bà e rủ hi un khắc thưởng nàng thân mật dôi nắm tay bà e rủ hi un cánh tay sau đó có chút dùng sức nhéo một cái tỏ ý bà hẹ rủ hi un không muốn thất thố thực ra nàng cũng là thập phần cảm động dù sao hoàn toàn thể trở về đã thời gian qua đi rồi hai năm rồi ha hôm nay ký bán hoạt động chính thức kết thúc ở kết thúc trước chúng ta rét vẹo v ẹ n có mấy lời muốn đối những người h á i mộ nói hoạt động người chủ trì lên đ à i đang hấp dẫn rồi người sở hữu sự chú ý sau đó đó là đem mịt rỗ phổn đưa tay giao cho một bên h á c sủ răng h á c sủ răng suy tư một chút cũng không có mở miệng mà là lần nữa đem mịt rỗ phổn g a o cho bà hẹ r hi un người tỷ này hẳn có rất nhiều lời muốn cùng những người hãi mộ nói mới đúng bà ẹ d d i h e un nhận lấy m ị t r ổ p h ồ n đầu tiên là a một tiếng từ nghèo sau đó trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn bạo nổ mà nàng này bộ d á n g khả á i càng làm cho giới đài buộc phát ra một trận tiếng thét trói thai a t ỷ t ỷ thật là đáng yêu ấy lìn a bà ẹ d d i h e un mở ra cái khác mặt h á n g r ộ n g một cái làm cho mình khôi phục chấn định rồi sau đó nàng chiêu bài kia thức đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở trên màn ảnh lớn hôm nay thật là rất cảm tạ mọi người ủng hộ sau này chúng ta sẽ lấy tốt hơn vẻ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người lập tức phải đến lúc tan vực rồi những người ái mộ một sẽ rời đi thời điểm nhất định phải chú ý an toàn bây giờ mặc dù là rất nóng thời kỳ nhưng cũng không cần ăn quá lạnh đ ồ v ậ t cũng không thoải mái có thể gặp phiền thoái đơn giản đ ê m hôm nay tâm tình chia sẻ cho những người hái mộ sau đó bà h ẹ rủ hi un đem mịt rổ phồn giao cho một bên son sệ an loạn bắt đầu cùng dưới đài những người hái mộ vấy tay chuyển động cùng nhau chờ đến cái này khâu kết thúc nàng dẫn bốn người mội mội đi vào bảo mẫu xe ở xác nhận sẽ không có f a n gặp các nàng sau đó các nàng mấy người đều là đều nhịp bắt đầu gào thét bi thương ngồi vào thời khắc ấy cũng không có dừng quá ký ức chừng ba giờ rơi danh đổi a i phòng chừng cũng sẽ cánh tay đau nhức đi phía sau còn có chừng mấy trần đây thành thái thiên bật cười nhìn vung tay hóa giải mệt nhọc mấy người nói ra như vậy một cái để cho mọi người tan vỡ sự thật cảm tạ phan thuộc về cảm tạ phan mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi chẳng n h ẽ liền không có một cũng không mệt mỏi lại có thể tặng lại f a n sự tình sao thái thiên ca tín an tới ký tên cho độc giả buổi họp c h u y ệ n này hẳn đã bị những người hái mộ phát hiện chứ xoa xoa cánh tay sau đó bà e rủ hi un thò đầu cùng kế bên người lái thành thái thiên hỏi thành thái thiên gật đầu nghiêng đầu lại nhìn hàng sau các thành viên nào chỉ là phát hiện đã khiến cho không ít thảo luận thật chúng ta lại không làm gì khả nghi sự tình dù h i un tỷ ngươi thật là hoàn toàn không thể giấu ở sự tình a lưu tín an xuất hiện sau đó ngươi biểu tình đều là mắt trần có thể thấy sáng suốt rất nhiều đây là ta cũng có thể phát hiện sự tình thật giả son sệ á ngoắn lời nói để cho bà ẹ rủ hi un kinh ngạc đưa tay sờ một cái chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn nàng có rõ ràng như vậy ạ thật ngược lại ta cảm thấy rất rõ ràng ai chuyện này bà ẹ rủ hi un mí môi môi nhút nhát nhìn về phía thành thái thiên cũng may thành thái thiên cũng không trách tội nàng ý tứ không việc gì những người hãi mộ thảo luận phan các ngươi trở về các ngươi nếu là có người trực tiếp hỏi ngươi liền giả bộ mù thì tốt rồi đừng cho đáp lại hết thể đợi trở về sau khi kết thúc lại nói là được ta biết bà ẹ n rủ hi un gật đầu một cái đưa điện thoại di động lấy ra lục soát hôm nay tin tức rất nhanh nàng đó là ở never tương tự với m ấ y bù hotsea hotsea trên bảng thấy được các nàng tên cùng với tên của nàng nàng đầu tiên là mở ra tổ hợp tên mà nội dung là có quan hệ với các nàng lần này trở về thành tích ngay đầu lượng tiêu thụ gần bốn trăm n g à n đã là một rất khen trương thành tích rồi ở bây giờ cái này đ ệ tứ nữ đoàn dần dần bước vào x u n g dốc để ngụ nữ đoàn quật khởi thời gian ngừng các nàng thành tích lần nữa hướng những người hái mộ chứng minh cho dù thời gian qua đi hai năm các nàng vẫn là ép mở dưới cờ thực lực kinh khủng một đường nữ đoàn bất quá này cũng không phải bà ẹ d rủ hi un bây giờ hết sức t ỏ mò tin tức sơ lược nhìn lướt qua phía dưới những người h ái mộ không đánh giá đã thải hồng thí sau đó bà ẹ d rủ hi un lần nữa trở lại họ sệ ập giao diện lần này nàng mở ra là cái kia có nàng nghệ danh cùng với lưu tín an ghép vần từ nhánh một giây kế tiếp kia t r ư ơ n g thần đồ đó là đập vào m ỹ mắt nàng đầu tiên là thập phần từ tâm đem tấm hình này tôn được sau đó c ư i híp mắt bưng điện thoại di động bắt đầu thưởng thức Từ đ o à ngoại thể tin tức biến thành biến n n à đơn độc đầu đều đã đỉnh đã được đối tin những liền rất ghét nàng ạn fan môn lần nữa bị thọt tới hàng Hi-un này chê bai làm như không、thấy. ánh mắt của nàng càng nhiều hay lại là dừng lại ở những tức, trước. khắc có cái chê của thứ từ bắt rất ghét thì thọt tới Tới thời tới thể thấy, mắt t kia mới với bai lại lại hay h vừa ám làm mấy làm bị bà là dù ở ả luận Lưu luận quan nàng Tín An quan hệ bình luận trên. Ấn. n đó g với hệ o trừ khen hai người bọn họ xứng đôi bên ngoài thật ra thì vẫn là có không ít f a n đối lưu tín a n có bạn gái chuyện này đưa ra nghi ngờ cùng với nghi ngờ nàng có phải là lưu tín a n bạn gái chuyện này trước lưu tín ăn người xem chế tác k ị a kỳ phân tích video chúng q uy vẫn là không có thể ở hàn lưới vén lên sóng gió gì công ty xuất thủ ép nhiệt độ tốc độ cực nhanh chuyện này chỉ bất quá ngắn ngủi ở trên internet thảo luận không tới nửa ngày đó là bị toàn bộ thủ tiêu có tương đương một bộ phận f a n căn bản liền không biết rõ chuyện này phát sinh mà cho đến chuyện này f a n cũng không cầm ra thực tế chứng c ứ cho nên mọi người thảo luận thập phần lửa nóng xem xong chính mình quốc gia bình luận sau đó bà hẹ rủ hi un mở ra tiểu phá trạm muốn phải thật tốt nhìn một chút hoa điều bên kia thảo luận nhưng nhìn mấy giây sau đó nàng hay lại là thở dài đưa điện thoại di động thu vào tiếng trung là tiến bộ rất nhiều nhưng khoảng cách nàng có thể xem hiểu những thứ này bình luận còn có rất dài một khoảng cách không bao lâu còn c h ờ các nàng bảo mẫu xe lần nữa hồi tới công ty dưới lầu tối hôm nay tự nhiên vẫn là có hành trình bất quá tối nay hành trình cũng không phức tạp các nàng chỉ cần phối hợp công ty quay chụp một cái có quan hệ với bài hát mới mv d ễ là được rồi là tân khúc mv đã tại buổi trưa hôm nay thời điểm tiến hành đ ă n g chuyện hơn nữa lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh bắt lại triệu phát ra lượng hình như là phá lần này kỷ lục mới ngoài ra tiểu phá trạm bên kia tài khoản cũng là đồng bộ đem lần này khu mới mv truyền lên đi lên lúc này phát ra lượng mặc dù còn không có đột phá triệu nhưng chiếu trước mắt h u y n h hướng đến xem phá trăm vạn chắc cũng là vấn đề thời gian làm bà ẹ rủ hi un sau khi thay quần áo xong màn đêm chính thức hạ xuống khoảng cách ước định thu âm còn có một chút thời gian bà ẹ rủ hi un cầm lên trên bàn h ộ cơm sau khi mở ra từ trong lấy ra một cái cơm rong biển vật này đang đói bụng thời điểm tương đương đỉnh ăn no nhất là đối với đã ban g à y chưa ăn qua đồ vật các nàng mà nói à ô cắn một cái cơm rong biển bà ẹ rủ hi un sưng mặt lên gò má giống như, là một con chuột kho thóc như vậy gò má ngoại một đôi mắt đẹp nhau lại đẹp mắt lông mày cũng là hơi n h ự đến dù hi un tỷ quan g ăn này cá biệt có thể rồi không cắn s a n g mít son sệ ạ ngoạn hướng về phía bà hẹ、e、rủ hi un hỏi a c h ớ ăn quá nhiều một hồi còn làm việc nàng nhấp miếng thuần t í n h thủy đem trong miệng cơm rong biển đưa xuống đi sau đó đưa tay vỗ một cái bộ ngực mình nàng bị n g ẹ đến a sống lại cảm giác mình suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này bà hẹ、e、rủ hi un rốt cục thì thở phào một cái nàng thở dài vừa nói nói xong mình cũng là thấy được ngượng ngùng nợ đủ cười nếu để cho lưu tín ăn nhìn đến lúc này ngươi này tâm không chú trọng hình tượng d á vẻ phòng chứng nhất định sẽ hối hận đi làm sao có thể ta theo tín a n cảm tình là rất tốt chút chuyện nhỏ này làm sao sẽ ảnh hưởng chúng ta cảm tình bà hẹn rủ hi un cũng không phục rồi này nếu như lời nói đặt ở mới vừa chung một chỗ thời điểm nàng khả năng còn rất tin không nghi ngờ dù sao khi đó nàng liền r u n g nhăn cũng không muốn cho lưu tín a n nhìn chớ nói chi là giống như lúc này như vậy không để ý tới hình tượng ăn cái gì nhưng bây giờ chứ sao đại khái là bởi vì chỉ cần một t ụ n lại liền toàn tâm đầu nhập luôn nghĩ rán rán duyên cớ nàng tựa như nói đã không có gì không thể ở trước mặt lưu tín ăn biểu diễn ra rồi đương nhiên lý là cái lý này càng nhiều lúc bà ẹ rủ hi un hay lại là thập phần để ý tự thân hình tượng không có cô bé nào sẽ hy vọng tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng một nửa kia trước mặt cho thấy cho hề ta tôi bắt quái một chút dù hi un tỷ ngươi đánh đoán lúc nào công khai mình cùng lưu tín an quan hệ đây bà ẹ rủ hi un s ứ n g sở nàng m í môi suy tư một lát sau ngẩng đầu lên nhất định là phải đợi trở về sau khi kết thúc lại nói mới được là là t càng sẽ un di đột nhiên nghĩ đến năm ngoái bà ẹ rủ hi un chính là ở tháng mười một thời điểm khôi phục nguyên ký tới bất chi bất giác hai người này cũng nhận biết một năm nữa à? ân lui tới rồi cũng gần một năm bất cứ lúc nào càng sẽ ủn di đều là bà ẹ rủ hi un này kinh người hành động lực cảm giác khâm phục nàng mới bắt đầu là đề nghị bà ẹ rủ hi un theo đ ổ i tình cảm của mình không giả nhưng không nghĩ tới bà ẹ rủ hi un hạ thủ lại nhanh như vậy nhớ không lầm lời nói hình như là nàng mới khuyên hết người tỷ tỷ này sau đó một ngày nào đó bà ẹ rủ hi un liền thần thần bí bí kéo tự mình nói mình đã tỏ tình đi lui tới một chu niên n ngày kỷ niệm tựa hồ cũng sắp đến rồi chương ba trăm sáu mươi mốt tranh thủ lúc rảnh rỗi bất chi bất giác cũng đã gần thời gian một năm rồi chứ sao càng sẽ ùn di nghĩ linh tinh để cho bà hẹ rủ hi un không khỏi mỉm cười mặc dù khoảng cách hàng thật giá thật với lưu tín an quen biết vẫn chưa tới một năm nhưng không thể chối là này thời gian một năm bên trong là nàng gần đây vui vẻ nhất một quãng thời gian nếu có thể ở trong đời của nàng thứ tự sắp xếp lời nói mới xuất đạo khi đó coi như là số một hai n n ă m b ằ n g vào một bài z sơ l à vò cũng chính là những người hái mộ gọi đ ù a bạch mẹ nuôi một khúc hỏa bạo khi đó coi như là thứ hai như vậy bây giờ với lưu tín an quen biết mến nhau một năm này chính là bà h rủ hi un trong đời thứ ba vui v ẻ một quãng một trăm ngày đưa tự tay chế tác vật trang trí này một chu niên ngày kỷ niệm lưu tín a n sẽ không cho ngươi tự tay đan một cái khăn quẳng đi càng sẽ ủ n di nao động mở rộng ra sau đó ngạc nhiên hướng về phía bà ẹ d rủ hi un nói bà ẹ d rủ hi un xứng sở sau đó manh phát hiện đây là rất có thể sự tình bất quá khăn quẳng có phải hay không là có chút tự tay đan khăn quẳng loại này nếu như nói là bà ẹ d rủ hi un cho lưu tín a n đan dệt tất cả mọi người còn có thể hiểu được nhưng ngược lại chứ sao liên có một loại không nói được cảm giác kỳ diệu xác thực ta là không lớn có thể đem bệnh khăn quẳng với lưu tín ăn đặc t r n g một chỗ liên tưởng thật là、lạ. nha quái chỗ nào rồi bà hẹn rủ hi un không nhìn nổi nàng thế nào cũng phải vì nhà mình bạn trai nói hai câu lời khen mới được đi có thể rất nhanh son sệ à ngoạn trả lời liền để cho nàng không nói ra lời cái này cổ linh tinh quái mội mội con gãy bắt tay cánh tay làm hết sức làm ra bản thân rất có bắp thịt dáng vẻ lưu tín an cái loại này tiêu chuẩn tập thể hình bánh nam vóc người để cho hắn cẩn thận đan d ệ y khăn quảng không cảm thấy rất không khỏe chứ sao đây là thành kiến vậy chính ngươi tưởng tượng một chút chứ sao bà hẹ rủ hi un rất yêu cười kiểu người nàng cũng biết rõ nàng là một căn bản không nhị được nụ cười nhân lúc này nàng rất nghe lời bộ não một chút lưu tín a n dáng vẻ hơn nữa làm bái kiến lưu tín a n đủ loại tư thái bộ dáng nữ nhân nàng càng là không nhịn được phát tán suy nghĩ liên tưởng đến lưu tín a n trần chuồng tường tráng trên người cầm trong tay cuộn len cẩn thận bộ dáng、Phúc. hình ảnh kia làm cho người ta đánh vào cảm quả thực là quá mạnh mẽ gần đó là làm đối phương bạn gái bà ẹ rủ hy un vẫn là rất không khách khí cười ra tiếng nàng tiếng cười cũng để cho một bên chú ý nàng son sệ ả ngoạn cùng c a n g sệ ủ n di đều là bắt đầu nháy mé mắt đúng không bất quá đan dệ khăn quảng loại chuyện này như vậy t ụ hắn cũng sẽ không làm đi nay khó mà nói cái này cần hỏi dù hi un tỷ ánh mắt hai người lần nữa rơi vào trên người bà hẹ rủ hi un bị nhìn chăm chú bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái vô tội nụ cười ta thế nào biết rõ không chịu trách nhiệm kém cỏi bạn gái n h a bị bọn mội mội như vậy trêu chọc, ra mặt mỏng mội treo mặt bùi tiểu thư nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu ở luyện tập thất bên trong diễn ra cảnh sát bắt ăn trộm trò chơi l à m thành thái thiên mang theo dở dị cùng với bác sủ g i n g lúc trở về chuẩn bị dạy dỗ một chút bọn mụi mụi một vị bùi họ đại tỷ đã ngồi trộm hồm dưới đất thở hồng hộc đứng lên cũng không nổi các ngươi thật có thể làm ở mỹ Công việc không mệt đúng không? Cho dù là nhận thức cũng có, chuẩn chuẩn không không? không Không đúng nhận này mấy người nữ nhân nhiều năm thành thái thiên, cũng không khỏi nói. Không có, muốn chuẩn bị bắt đầu quay Đúng, nhanh đi thay quần áo chuẩn bị quay chủ, chụp xong liền nhanh đi về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai 4 giờ liền muốn đứng lên giờ về thái khỏi dài đi đi mai rưỡi mệt thở thay mấy sớm bắt trụ. trụ, đầu đây. áo dù là quay quay bị bị trụ ừ ít năm chúng ta phải tiếp tục quay trụng ngươi cũng không cần lai、like、sợ chệ ảm đến quá muộn chúng ta kết thúc thời điểm ngươi cũng phải kết thúc đ ế từ nhà mình bạn gái bá đạo lên tiếng để cho lưu tín an tâm lý cảm giác rất thỏa mãn có người nhớ trung quy là một kiện rất ấm tâm sự tình như vậy đề tài tới bởi vì lo lắng hắn nghỉ ngơi chất lượng để cho hắn sớm nghỉ ngơi một chút bạn gái cùng hận không được hắn cả ngày 24 i m i b ố hát lai、like、sở trệ ảm chỉ muốn ép khô hắn mỗi một phút mỗi một giây l i k e sở trệ ảm gian người xem kết quả ai quan trọng hơn đây đáp án là rõ ràng lại truyền bá một giờ ta cũng phải chuẩn bị nghỉ ngơi à, hôm nay hơi mệt muốn sớm nghỉ ngơi một chút mệt mỏi đi tham gia rét vẹo vẹt ký tên cho độc giả bồi họ p mệt mỏi đúng không không mình ở an tử ca tâm lý chúng ta không sánh bằng cây trúc tịt h ì coi như xong đi nhưng tại sao chúng ta liền rét vẹo vẹo cũng không sánh bằng a ngươi nói không phải nói nhảm, lưu tín a n bị câu này đạn m ạ c cho cười hắn nạo g bắn g nói chắc ta là tiểu s ỉ u tới lần ma thuật t ạ o thuật như thế nào đây l t Hốc lệ gần ở r u n anh hùng g t i lời ể u xỉu kịch, n g ư ờ i xem m ý là ì n h là tiểu thử xỉu. An thử ca khi nào chả có thể với cây trúc t ỉ một khối xuất hiện dưới ống k í n h a gần đây lưu tín a n đã có thể vừa vội vàng lai s ở trễ ảm vừa bận rộn phối hợp bà h ẹ rủ hy un các nàng quay t r ụ đồng thời còn không quên rút ra chống ra không thể tần rồi tập thể hình lời nói trong nhà thì có máy tập thể hình ở nhà tập thể hình cũng dễ dàng không b t hắn có thể nói là chân chính thời gian quản lý đại sư cũng không quá đáng mỗi một ngày phong phú đến hắn hơi dính đến giường có thể lập tức ngủ công việc người ta lại cùng ta đây loại nghề tự do bất đồng bận rộn không bên đâu rồi lần sau lần sau nhất định gọi nàng đồng thời bởi vì không phải là cái gì có quan hệ với gậy trúc nhỏ cùng bà ẹ rủ hi un giữa vấn đề thân phận cho nên lưu tín ăn cũng là tự nhiên mười phần trả lời mọi người vấn đề bất quá hắn nhưng thật ra là có tận lực mang tiết tấu ý tưởng lần sau nhất định cái này lạnh từ sở chệ ạ mẹ hoặc là ủ t ợ lọa đợ trong m i ệ n g nói ra thường thường đều là tiết mục hiệu quả mãn phần hắn đem những lời này nói ra khỏi miệm dễ như chở bàn tay đó là đem mọi người sự chú ý từ gậy trúc nhỏ trên người thành công rời đi rồi lại không thấy tận lực tránh liên quan tới gậy trúc nhỏ vấn đề vừa không có liền chuyện này trò chuyện nhiều lưu tín a n nhiều năm như vậy sở trệ ạ mẹ cũng không phải làm không lướt qua rồi cái đề tài này sau đó lưu tín a n đó là tiếp tục truyền trú ở lai sở trệ ạ trên sau một tiếng rưới bà hẹ rủ hi un một cái khác cái tin để cho hắn có chút lung túng một cái dấu hỏi mang đến lực uy hiếp là rất khủng bố bà hẹ rủ hi un khoảng thời gian này coi như là đem hoa điều internet thuật ngữ dùng quen thuộc cái này phòng chưng cũng là nàng với người xem Hoặc lưu à lý lộ trình n g ờ i kia học đi. cái không học Thật học được là x ấ học. Khu, phía được Giác sau đánh đi. rồi, ải này phía sau ngày mai đánh lại này ngày quan tín h cho như không hiểm ứ nói nếu xuống nguy có có biết, tiếp gieo đi, tới tục ta ta tánh lâu Nguy đem đây ở Lưu sẽ sát an hướng về phía máy thu hình phất phất tay thật may cái trò chơi này ủng hộ tùy thời lưu trữ hơn nữa không giống là ưu p h ù hai p h o ngươi hoa tuyết nguyệt cái loại tuyết nguyện này cái đối l u yêu cầu chữ cao chiến đánh cờ đánh rất trò、chơi. nếu không、lưu、tín an đúng không như lưu thật thể là bây h giờ đ là ở kết thúc hành trình hồi nhà trọ trên đường bởi vì sẽ ủn trị các nàng cũng đang buồn ngủ cho nên mới không thể không thả nhẹ thanh âm đúng không Này miêu t chỉ cụ t ể đến bà dùng ngắn gọn ba chữ đó là hoàn thành lần này nói chuyện điện thoại lưu tín a n không khỏi vì chính mình cùng bà hẹ rủ hi un tâm hữu linh tê cảm giác vô cùng vui vẻ yên tâm nếu như nói quốc nội mùa hè tối khiến người ta cảm thấy hạnh phúc là bia cùng thịt nướng lời nói như vậy ở bên này bia cùng gà trên phối hợp đó là tối ưu giải đi ra lai、like、sở c h ạ ảm căn phòng lưu tín an thoáng cái đó là thấy được ngồi ở trên ghế s a lon q u ậ n lại chân mang duy nhất bao tay ăn gà trên lý trình lộ một giây kế tiếp hắn đó là cảm giác bụng mình kêu lên điểm gà trên cũng không gọi ta là một tiếng đúng không điểm thời điểm ngươi vừa vặn nói một giờ ta suy nghĩ ngươi một hồi liền đi ra sẽ không nói cho ngươi lý trình lộ cắn cánh gà cằn ngập hồ không rõ đáp trả lưu tín an bất mãn nàng cũng không nói láo đây mới là nàng ăn khối thứ nhất được rồi tình huống gì bị ầy lỉn tỉ gẳng rồi hả lý trình lộ cùi trỏ trống giữ chân n ư ờ i doanh nhìn cầm lên một khối cánh gà ăn lưu tín an lên tiếng trêu nói lấy nàng đối lưu tín an hiểu người này một loại không phát đến nửa đêm nhất định là không sẽ chủ động hạ truyền bá có thể để cho hắn thành thật như vậy kết thúc lai、like、sở trệ ảm trên cái thế giới này hẳn cũng chỉ có một người đi là l i ê n p á c dung sục có lúc đều nói bất động lưu tín an nhưng bà hẹ rủ hy un yêu cầu người này là có thể nói gì nghe đấy nàng đều thay mình mẹ nuôi đau lòng không sai bị lắm các nàng thật giống như kết thúc hôm nay hành trình bây giờ đang ở hồi nhà trọ trên đường còn rất sớm cái này còn sớm đây này cũng mười giờ tối rồi lưu tín an trận to hai mắt đây coi là sớm lời nói vậy lúc nào thì đoán văn đây đối với đang ăn khách nghệ sĩ mà nói thời gian này thật coi như sớm rất nhiều tiết mục một lục liền muốn lục đến đêm k u y a đây bất quá lần này ấy l ỉ n h tỉ các nàng không có quá nhiều game show muốn tham gia đúng không đúng vậy xem ra lần này rất dễ dàng nếu không để cho nàng hồi tới bên này ta mời nàng ăn cơm đi sáng mai phòng trừng trả lại được tới đâu rồi để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi vậy một lát nàng với ngươi mở video thấy hai ta một bàn này bữa tiệc lớn nàng không phải được bị trọc tức sao có thể lưu tín an vừa định trả lời bị hắn thuận tay đặt lên bản điện thoại di động cũng đã văng lên hắn nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại di động lên một cái trắng như tuyết tay so với động tác của hắn còn nhanh hơn lý trình lộ hướng về phía lưu tín an t i ê u mi đánh cuộc không cúc đi điện thoại di động cho ta cắt thật nhằm chán nhanh đi đi ta sẽ không cho người lưu ta có thể chính mình điểm l ư u tín an bị môi hắn mới không cá cược đâu rồi nhà mình bạn gái khổ cực một ngày nếu như hắn lại dùng gà trên thăm hắn vậy hắn thành cái gì tên xấu xa rồi cầm điện thoại di động trở lại phòng c ủ mình lý trình lộ là ở tại trong nhà hắn không giả nhưng cũng không có ngủ ở phòng ngủ của hắn bên trong mà là ngủ ở trước hắn vì chính mình lão n g ủ chuẩn bị xong kia căn phòng khách cho nên trong phòng ngủ mình vẫn là như cũ mở ra video nói chuyện điện thoại trong nháy mắt đó mà không chút thay đổi bà ẹ n rủ hi u n đó là xuất hiện ở trong màn ảnh ngay sau đó t i a t r ư ơ n g vốn là không biểu tình gì vắng lặng khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh đó là băng tuyết tan giã cướp lấy là khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp nụ cười kết thúc khóe miệng của ngươi bên trên dính là cái gì ạ liệu tín an xứng sở lúc này mới nhìn thấy màn ảnh góc trên bên phải cửa sổ nhỏ bên trong chính mình v ề phần bà hẹ rủ hi un điểm ra tới trên mép dính đồ vật ân là gà c h i ê n nước tương ây ngươi đang ở đây ăn gà chiên trong nhà mình chính là bán gà chiên bà hẹ rủ hi un thoáng cái liền nhận ra khóe miệng của lưu tín an bên trên lưu lại nước tương nàng móc nhóm i ệ n g dùng vừa hâm mộ vừa đáng thương giọng chất vấn lưu tín an lần này lưu tín an xấu hổ ây lý trình lộ điểm thật tốt ta cũng muốn với các ngươi ăn chung gà chiên ngươi không phải là không thích ăn gà chiên ạ bà hẹ r hi un khi còn bé bởi vì ăn quá nhiều gà trên đưa đến đối gà trên vô cảm chuyện này hắn sớm liền biết thỉnh thoảng ăn một chút vẫn là không có quan hệ nếu như lại có thể có một ly băng băng lành lạnh nghĩa a suy nghĩ một chút liền thông khoái các nàng sáng mai liền muốn đứng lên đi phòng trang điểm chuẩn bị trang điểm ra mặt cùng hình dáng bây giờ ăn xong đồ vật ngủ lại lời nói sáng mai mặt là nhất định sẽ sưng đỡ lấy như vậy một tấm nổn ngang mặt đi phòng trang điểm là nhất định sẽ bị nơi đó thợ trang điểm mắng cho nên cho dù bà ẹ dù hi un rất muốn cũng biết ít đồ ăn nàng kia cũng chỉ có thể nhẫn nhị n đến có thể ăn à không thể cho nên chỉ là suy nghĩ một chút trong điện thoại mắt ngọc mày ngài nữ nhân n h o n miệng cười cũng không có đặc biệt khổ sở loại tình huống này sớm liền không phải lần thứ nhất xảy ra nhưng rất nhanh bà ẹ n rủ hy un chót mũi rung động sau đó nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên n h a các ngươi có phải hay không là điểm thức ăn ngoài rồi nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên hô to một tiếng rồi sau đó nàng nhìn trong màn hình di động lưu tín an chột dạ chấp chấp con mắt lưu tín an cười không thể tách rời ra lúc này nếu như ta ngăn lại ngươi ngươi có hay không rất không vui tín an dọn mũi tràn đầy tiếng làm nũng để cho lưu tín an căn bản chống đỡ không được hắn cười k h á c tay đi đi chớ ăn quá nhiều ta mới không ăn ta muốn đi dạy dỗ một chút đám này xú nha đầu sáng sớm ngày mai còn làm việc đâu rồi vào lúc này còn không phân rõ chủ thứ nếu như không phải k i a phiêu hốt đôi mắt lưu tín an khả năng liền thật tin bà ẹ rủ hi un giải thích mà bây giờ chứ sao đi đi ngủ trước nói với ta một tiếng ta ăn một chút sau đó thì trở lại tiếp tục cùng ngươi nói chuyện t h i ế m cảm giác đói bụng thấy chiếm cứ thượng phong vị này liều lĩnh bùi tiểu thư chút nào không để ý đến chính mình lỡ lời bại lộ chính mình chân thực ý đồ nàng vội vã quăng ra một câu nói như vậy sau đó đó là tiện tay đem điện thoại di động ném ở trên giường một trận dồn dập tiếng bước chân c ộ n thêm một tiếng, tiếng đóng cửa sau đó. lưu tín an chỉ có thể nhìn được trong màn á n h tuyết ban ngày trần nhà hắn bất đắc dĩ lắc đầu đem video nói chuyện điện thoại đóng cửa cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng a nhanh như vậy nàng ăn quê đi ô hát bị lạnh nhạt chứ ha ha ha ha ha lý trình lộ không chút khách khí cười n ạ o lưu tín an mà trước mặt nàng kêu bậy một bàn gà trên chút nào không thấy thiếu ngươi gọi nhiều như vậy ngươi đều ăn rồi à lãng phí lương thực lời nói ta có thể với cha nuôi tố cáo ngươi có bị bệnh không cái này cũng muốn tố cáo ta vừa không có tốn ngươi tiền ai cho ngươi chán cái ta được ta không nói được chưa yêu chung nữ nhân không chọc nổi yêu chung nam nhân cũng tương tự không chọc nổi lý trình lộ bung ô tay im lặng sau đó tỏ ý lưu tín an hướng bên cạnh ngồi một chút quái d ậ y nàng xem tv lúc này trong tv phát ra là một chương trình lưu tín an không thấy thế nào quá game show hắn bủ rất nhiều rồi nhà mình bạn gái tổ hợp tiết mục nhưng trừ kia bên ngoài các tổ hợp tiết mục hắn thật là tiếp xúc rất ít không lúc này quá cũng không có bà hẹ rủ hi un cùng hắn hắn suy tư nửa giây sau đó cũng là đến, đến trên ghế s a lon ngồi xuống đi theo lý trình lộ đồng thời nhìn lên game s không nhận biết thuộc về không nhận biết nhưng nhìn cái nhạc hay lại là không có vấn đề gì tiết mục nhìn một hồi đồng thời ăn mấy khối gà trên sau đó cái kia đặt lên bàn điện thoại di động lại vừa là bắt đầu chấn động hắn liếc nhìn lý trình lộ đứng lên lý trình lộ cũng phát hiện động tác của hắn ấy lìn tỉ cũng biết rõ hai ta ăn khuya rồi ở nơi này tiếp chứ lời ngầm nàng muốn nghe bác q u á i lưu tín an nhất định là sẽ không cho nàng cơ hội này hắn đem duy nhất bao tay dùng miệng c ắ n đến sau đó hoạt động một chút hơi có chút tấm bàn tay cầm điện thoại di động lần nữa trở về gian phòng của mình ăn cái gì x u răng điểm hay mất siêu cấp ăn ngon bà hẹ rủ hy ư n theo bản năng đắt lời sau đó manh ý thức được chính mình trả lời không đúng sau đó vội văng tre À, không phải ta nhất định phải ăn là sẽ ổ n chỉ các nàng cưỡng bách ta ăn ăn thì ăn chứ ta lại không phải thái thiên ca sẽ không quản các ngươi sợ ngươi với thái thiên ca tố cáo bà hẹ rủ hi un biết điều đem mình lo âu nói ra lần này lưu tín ă n càng hết ý kiến hắn là cái gì học sinh tiểu học mạ chuyện gì đều phải mách lẹo ý thức được chính hắn một cách nói cũng có chút vượt quá bình thường bà hẹ rủ hi un lúng túng cười trộm đến ngày mai là mấy giờ hành trình phòng t r ư n g muốn dạng sáng bốn giờ nhiều liền muốn đứng lên đi phòng trang điểm đợi làm xong trang điểm ra mặt hình dáng cái gì đều là buổi sáng lúc còn có một đống lớn quay chụp đang chờ chúng ta đây nói đến công việc bà h ẹ rủ hi un thay đổi hưng phấn hành trình lâu dài đúng là rất mệt mỏi nhưng đối với đã chống không một đoạn thời gian rất dài rét vẹo vẹn các thành viên mà nói có công việc bận rộn một chút dù sao cũng hơn mười ngày nửa tháng tiếp không tới một cái hành trình ở nhà gai chân tường bà h ẹ rủ hi un càng là gần một năm không có nhận lấy công tác càng là cá mặn vượt quá bình thường à nơi này nói công việc là đánh bài hát trở về loại trước đi hoa điều tham dự tuyên truyền kia chương trình game show không bao hàm ở bên trong dù sao nàng đều không có ở chính thức tiết mục chung xuất hiện dưới ống kinh quá rất chờ mong hôm nay lại có rất nhiều f a n nói chúng ta chung một chỗ dáng vẻ rất xứng đôi đây bà ẹ n rủ hi un tung tăng cùng lưu tín an vừa nói hôm nay buổi chiều ở f a n đứng cùng với các đại hot sệ ở phía dưới thấy bình luận tràn đầy hạnh phúc nụ cười cũng lây điện thoại bên này lưu tín an thấy được bất quá ta lai、like, sở chệ ảm thời điểm ngược lại là có rất nhiều f a n nổ nước bọc ta ôi chao tại sao mọi người tựa hồ rất để ý ở ta tâm lý trình độ trọng yếu có hay không hơn được các ngươi a ha ha ha cáp đây là cái gì a những người hái mộ thật cũng nói như vậy sao dù sao buổi chiều ở ký tên cho độc giả buổi họ có rất nhiều người đem ta nhận ra cho nên buổi tối lai sở trệ ảm thời điểm thì có người xem hỏi chuyện này người trả lời thế nào nhìn màn ảnh chung bà hẹ rủ hi un mong đợi khuôn mặt nhỏ nhắn lưu tín an nhàn nhã treo trong màn ảnh nữ nhân khẩu vị người đoán n h a tên xấu xa hắn liền thích nhìn bà hẹ rủ hi un thở hồn hển nhưng lại không làm gì được hắn bộ dáng lúc này tiểu bùi thật đáng yêu đến n ổ mạnh chương ba trăm sáu mươi hai khó khăn có thể gặp mặt hai người cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ hai mươi tư bốn mươi sau đó hai ngày bà hẹ r hi un vẫn là ở đủ loại trong hành trình chu toàn hành trình cùng hành trình giữa chuyện chàng nàng toàn bộ đem ra cứ có thể làm cho mình nghỉ ngơi mà mỗi ngày ở kết thúc hành trình sau đó chính là kiên trì nói chuyện điện thoại thời gian ngay từ đầu lưu tín a n nhưng thật ra là muốn đem khoảng thời gian này cũng lấy ra để cho bà ẹ d ù hi un nghỉ ngơi cho khỏe nhưng đối với bà ẹ d ù hi un mà nói lúc này với lưu tín a n trò chuyện mấy câu đối với nàng nghỉ ngơi còn có trợ r ú t cho nên cuối cùng cái phương thức này thay thế nghỉ ngơi trước khi ngủ với lưu tín a n video nói chuyện điện thoại cái nửa giờ có thể để cho nàng có một đoạn thời gian rất dài an ổn thời gian ngủ vẫn khi tốt lời nói nàng thậm chí còn có thể nằm mơ thấy người này đây cứ như vậy thời gian trước mắt đó là đi tới ngày hai mươi tháng tám cũng chính là bà hẹ rủ hi un các nàng lần này trở về quý đ ồ n g lần đầu đánh bài hát nhật đánh bài hát cái này khâu lưu tín a n là hiểu rõ quá trước với im này hẹ ông đồng thời chạy hành trình thời điểm hắn thì đơn giản tiếp xúc qua rồi phương diện này cho nên sáng sớm lưu tín a n đó là bị so với hắn đứng lên còn sớm lý trình lộ dùng đoạt mệnh liên hoàn cồn hô lên hai ta lại không phải nghệ sĩ không cần sáng sớm chạy đi trang điểm hóa trang ngươi sớm như vậy đem ta cũng q u á t lên làm gì lưu tín ăn tự xưng là chính mình coi như là rất có thể dạy sớm một loại k i ê nhân nhưng bây giờ chứ sao lúc này mới dạng sáng năm giờ a may mà bây giờ là giữa hè dậy sớm cũng không phải một cái đặc biệt buồn ngủ chuyện khó sớm một chút đi qua chứ ta không phải có thể đi vào hậu trường chứ sao là có thể vào hậu trường không giả, bất quá các nàng lúc này phòng chừng còn chưa tới âm nhạc ngân hàng đi âm nhạc ngân hàng thu âm đánh ca múa đài tiết mục cho nên này không phải cho ngươi hỏi một chút chứ sao lưu tín an rốt cuộc hiểu rõ tại sao người này sớm như vậy liền gọi điện thoại đem mình tê ờ hắn bất đắc dĩ từ bà hẹ rủ hi ôm trong nhà ngồi trên giường đứng dậy đưa tay xoa xoa có chút khó mà mở mắt ra cũng đang một cái âm thanh đem điện th Trong phía à n sau còn h o t theo chạy Hi-un đến rủ t sát một tấm bà hẹ rủ hi un mèo che đôi mắt mắt lim lim buồn ngủ tự quay chiếu nhưng mỹ nữ trung quy là mỹ nữ gần đó là mới tỉnh ngủ tự quay nàng đẹp đẽ dáng vẻ vẫn là để cho nhịp tim của lưu tín an gia tốc ta d ậ y rồi tin tức phát tới không mấy giây hắn đó là lấy được bà ẹ rủ hi un trả lời sớm như vậy là muốn đi nhà vệ sinh à không phải là thực sự d ậ y rồi một hồi ở âm nhạc ngân hàng hậu trường gặp mặt đi muốn đồng bộ tiến hành quay chụp cũng không phải một món bảo mật sự tình cho nên lưu tín a n cũng không có biện pháp đem đi nhìn các nàng hiện trường sân khấu coi là một món kính hỉ vậy cũng không cần phải sớm như vậy liền đứng lên nhà chúng ta đại khái tám giờ khoảng đó mới có thể đến đây nhìn nhà mình bạn gái điều này trả lời lưu tín a n không nhịn được khỏe miệng quất thẳng tới hắn nói cái gì tới lý trình lộ tự hồ rất muốn đi các ngươi phòng trang điểm tham gia náo nhiệt ha ha ha ha ha, cho nên tín a n là bị trình lộ đánh thức sao đúng、Phúc. là có cái gì thú vị sự t ì n h sao lên tiếng là đang ở vì bà hẹn r hi un chuẩn bị hình dáng thợ trang điểm bởi vì là thường thường quan hệ hợp tác vị tỷ tỷ này với bà hẹn r hi un tương đương quen thuộc ừ mi i ho un ở tỷ ta hôm nay hình dáng là dạng gì h quen thuộc thì quen thuộc nhưng đối với nghệ sĩ mà nói yêu loại chuyện này hay lại là cần phải cẩn thận một chút cho nên bà hẹ rủ hi un đem lời để rẽ ra không nghĩ đối với chuyện này làm nhiều thảo luận lời nói hôm nay là một bộ này bị tiêu làm ii o nữ n nhân chỉ chỉ một bên một bộ này phối hợp bà hẹ rủ hi un theo đối phương chỉ phương hướng nhìn sang trên người là một kiện phan màu trắng ngắn k h o ả n áo sơ mi hạ thân chính là một cái màu trắng váy dài phối hợp một cái đến gối màu trắng tất chân cùng với một đôi màu trắng tiểu dày d a tổng thể là một bộ thập phần béo mập phối hợp tóc đây tóc hay lại là trung phân ngươi quá thích hợp trung n lần này có màu trắng kẹp tóc làm phối hợp ngươi cái này một hồi phải lấy xuống Mi-i-ho-u-n-tì -er、đứng ở bà -un đưa tay. Đưa tay chỉ bà bởi à r ù vì thợ trang điểm là vẫn luôn có thể tiếp xúc được nghệ sĩ công việc cho nên làm nghề này đối nghệ sĩ cuộc sống riêng tiến hành bắt quái là một kiện rất kiên kỵ sự tình nhưng các nàng đều đã hợp tác bảy năm ngoại trừ là quan hệ hợp tác bên ngoài cũng coi là quan hệ thập phần không tệ bằng hưu bà ẹ n ù hi un cũng sẽ ở ngày lễ ngày tết cho vị này một mực với hợp tác với mình thợ trang điểm tỉ tỉ trên tóc chúc mừng tin nhắn ngắn muốn biết rõ nàng nhưng là một cái tương đương bất thiện xã giao nhân cho nên loại trình độ này bắt quái bà ẹ n ù hi un cũng không có cảm giác được sinh khí hoặc là hoang đường nàng nhìn trước mặt trang điểm kính trên mặt mang hoàn mỹ nụ cười Mi-i-ho-u-n mấy mà, nam đối với mấy cái quái cái cái người với cái kia điều chú thích cho thực đeo. này này nên vẫn luôn tỷ rất ta rất tóc, bác ta ra ưa Rất nhiều fan cũng đều nói như vậy đây. Nói đến nhà mình đều đây. vậy ba ạ n t r i bên à ẹ rủ h trên mặt nụ cười tự bảy t nàng r giờ chưa nữa ăn sáng xong lưu tín ăn lái xe trở lý trình l ộ rất nhanh đó là đi tới cờ bờ s đài truyền hình ở chỗ này một hồi đó là muốn cử hành hôm nay âm nhạc ngân hàng đánh bài hát dự lục đem đậu xe cũng may trong bãi đậu xe sau đó lưu tín ăn cũng không có trước tiên xuống xe mà là chức cho thành thái thiên gọi điện thoại đơn giản đem tình huống nói một lần sau đó lưu tín an với lý trình lộ xuống xe đi tới cửa chờ đợi nhân viên làm việc đã tới cửa xếp hàng chờ đợi vào sân phan không phải s ố ít, mặc dù là dự lục nhưng vì đến thời điểm ở phát ra thời điểm có thể có f a n tiếp ứng âm thanh cho nên dự lục thời điểm cũng là mời một bộ phận may mắn f a n tới hiện trường trực tiếp xem hai người bọn họ lần này ngược lại không cần giống như trước lần đó ký tên cho độc giả buổi họp như vậy tân tân khổ khổ xếp hàng dù sao hôm nay lưu tín an còn có quay c h ụ p nhiệm vụ cái gì ngươi hỏi lý trình lộ nàng là trợ lý phụ trách gánh máy quay phim a lưu tiên sinh bên này làm việc với nhau cũng không phải lần thứ nhất rồi lần này tới đón bọn họ nhân viên làm việc là trước kia nhận biết trợ lý đối phương cũng liếc mắt liền thấy được lưu tín an sau đó vội vàng hướng về phía hắn vây vây tay rất nhanh tại vị này trợ lý dưới sự hướng dẫn lưu tín an với lý trình lộ đi tới một cái viết có rét vẹo vẹt bảng hiệu phòng nghỉ ngơi đại môn vị này trợ lý đầu tiên là giơ tay lên khe k h ẽ gõ cửa một cái đ ó lấy đại môn bị nhân từ bên trong kéo ra thành thái thiên xuất hiện ở trước mặt lưu tín an thái thiên ca chào buổi sáng a a chào buổi sáng a tín an còn có lý tiểu thư vào đi phòng nghỉ n ơ i cũng không lớn mặc dù rét vẹo vẹt giả vị không nhỏ nhưng chỉ có năm người các nàng vẫn là không có lấy được một cái đặc biệt lớn phòng nghỉ ngơi cùng các nàng sử dụng cho nên cả phòng chỉ có năm vị thành viên cùng với thành thái thiên vị này người đại diện cộng thêm đến cửa viếng thăm lưu tín an cùng lý trình lộ lưu tín an đưa ánh mắt từ trên người thành thái thiên rời đi quét nhìn bên trong căn phòng bộ cuối cùng đưa mắt rơi vào ngồi ở trên ghế s a lon chính đang nhìn mình một thân phan màu trắng phối hợp nữ nhân xinh đẹp trên người chính thức sân khấu trang làm cho người ta cảm giác cực kỳ tươi đẹp lưu tín an chỉ là liếc mắt nhìn đó là phát giác chính mình căn bản liền không rời ra tầm mắt nhất là làm bà ed rủ hy ô mặt giãn ra cười lên kia khỏe môi d ơ lên bộ dáng càng là để cho lòng người vui thích đây là một hồi sân khấu chẳng à. thật quá đẹp lưu tín an hảo không keo kiệt chính mình ca ngợi khen chi từ cũng để cho bà ẹ rủ hy un rất là hài lòng giả tạo thái hư giả người căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta lướt mắt một bên son sệ ả n g o ả n t u é t miệng không nói gì nhổ nước bọt đến lưu tín an này rõ r à n g t â m bốc tư thế há t h ắ n g hết hôm nay cũng thật là đẹp đều bị son sệ ả n g o ả n như vậy nhảy mặt n ổ nước bọt rồi lưu tín ăn cũng liền phối hợp liếc nàng lướt mắt sau đó dùng đến cực kỳ qua loa lấy lệ g ọ n khen đến son sệ ả ngoản này cũng làm son s muốn không phải sợ phá hủy chính mình trang tạo nàng chỉ định sắn tay háo với người này đánh một trận ân lại nói nàng bộ quần áo này cũng không tay háo đoán người này vận khí tốt hôm nay phải phối hợp đến chụp cái gì chính là một ít lên đài trước phía sau màn ngoài lề chiếm so với không lớn đơn giản chụp một hồi là được lưu tín an đơn giản hồi phục một câu sau đó ở mấy người hiếu kỳ nhìn soi mói cười híp mắt nhìn về phía đứng ở một bên không ngừng được hết nhìn đông tới nhìn tây trên mặt viết đầy hiếu kỳ lý trình lộ trợ lý máy quay phim đây lý trình lộ trầm mặt một hồi cuối cùng vẫn không thể làm gì từ trong túi sách tương tương máy lấy ra đây là hai nàng nói tốt nếu không nàng căn bản cũng không có biện pháp tới đáng ghét lưu tín an lại dùng vào âm nhạc ngân hàng hậu trường chuyện này tới uy hiếp nàng p h ậ ca ha ha ha cáp trình lộ tỉ biến thành lưu tín an phụ tả sao đừng nói nữa bây giờ liền trực tiếp hạ sần hạ lý trình lộ dùng sinh không thể yêu thanh âm trả lời một câu sau đó nghiêng đầu nhìn thành thái thiên hỏi thăm đối phương thành thái thiên không có trực tiếp gật đầu mà là nhìn về phía mấy người chờ đến bà hẹ rủ hy ôn đám người thu thập song dáng vẻ hắn lúc này mới gật đầu một cái loại này rất phổ thông ngoài lệ không cần gì đặc biệt kỹ xảo vẹn vẹn chỉ là đem mọi người đang nghỉ ngơi phòng chuẩn bị nên đón sân khấu dáng v ẹ ghi xuống liền có thể hậu kỳ lại tiến hành một bộ phận biên tập cùng hợp lại là đủ rồi cho nên quay chụp cũng không có kéo dài quá lâu có thể trước kết thúc quay chụp đi nhìn đồng hồ lưu t í n an tỏ ý lý trình lộ có thể ngừng quay chụp người sau cũng là hết sức phối hợp kết thúc thu âm lần nữa đem ca m e ra để tốt như vậy là được rồi bà ẹ d d i hữu n hơi nghi hoặc một chút nếu như là đơn giản như vậy ghi chép lời nói các nàng tự cầm ca mê ra chính mình ghi chép không phải là được rồi chứ sao ừ một hồi còn có quay chụp đâu rồi chúng ta cũng sẽ ở dưới đài quay chụp ôi chao diễn tập thời điểm cũng phải chụp sao đúng tin tức này để cho rét vẹo vẹn các thành viên cũng khóe miệng của là có gắp một hồi diễn tập thời điểm vẹn vẹn chỉ là đi một lần chương trình sự t ì n h sau đó nhiều thời gian hơn vẫn là phải vùi đầu vào dự lục bên trên Và, l ê m sô đúng là không thế nào tham gia nhưng liên quan quay trụ thật là một chút cũng không ít đây son sệ ả ngoạn hoang đường nổ nước bật đến ánh mắt không ngừng hướng thành thái thiên bên kia phương hướng như đến định dùng loại phương thức này lộ ra các nàng bất mãn nhưng rất đáng tiếc thành thái thiên sớm liền có thể làm được đối loại chuyện này nhắm mắt làm lơ rồi làm rét vẹo vẹt người đại diện có thể là một kiện cao áp công việc đám này mặc dù nha đầu không có nàng môn tiền bối tổ hợp gật giờ nẹ dạ thì hòn khoa trương như vậy nhưng là tuyệt đối là một cái cực kỳ ồn ào đ o à n đội nếu như không điểm kháng áp năng lực hắn không thể nào ở chức vị này thượng tọa bảy năm bất quá thật ra thì vẫn là có tiết mục mời n g ư ờ i môn ừ tiết mục gì j i t t mờ cơ nhận đại ca hình như là hy trùn đề nghị thành thái thiên nhớ lại trước thấy tài liệu thuận miệng đó là đem chuyện này nói ra mọi người đầu tiên là xứng sở sau đó biểu tình trở nên rồi dám g e m s h o nhận biết ca ca xác thực coi như là cùng với các nàng rét vẹo vẹt quan hệ không cạn nhưng này chương trình tiết mục quá điên một ít đương nhiên cụ thể có muốn hay không tham gia cùng với các nàng chủ quan ý nguyện quan hệ không lớn cho nên bà ẹ n rủ hi un nhìn về phía thành thái thiên lên tiếng hỏi cho nên phải chúng ta tham gia à khó mà nói ở hiệp thương trước mắt ngươi với tín a n giới hạn mang đến nhiệt độ thực ra đã đủ rồi cụ thể vẫn là phải xem phía trên ý tứ thành thái thiên lắc đầu một cái đem tin tức này sau khi nói xong thành thái thiên chỉ chỉ cửa ta đi hỏi một chút khi nào thì bắt đầu chính thức diễn tập với dự lục tín an a các ngươi trước trò chuyện chờ đến lưu tín an cùng các thành viên đều là hiền lành gật đầu sau đó thành thái thiên ra phòng nghỉ ngơi môn người đại diện uy nghiêm vẫn có không ít thành thái thiên sau khi rời khỏi trước mặt bà hẹ rủ hi u n bọn người là mắt trần có thể thấy đã thả lỏng một chút cái này rõ ràng biến hóa cũng bị lưu tín an quan sát ở bên trong thái thiên ca có dọa người như vậy sao ngươi là không bài kiến thái thiên ca cứng cổ mắng chửi người thời điểm có thể dọa người đối với son s ê a ngoạn thuyết pháp này lưu tín an dĩ nhiên là không tin bất quá khi hắn đưa mắt rơi vào trên người bà hẹ rủ hi u n đồng thời thấy bà hẹ rủ hi ung ậ t đầu một cái sau đó hắn kinh ngạc chép miệ sau đó đi tới nhà mình bạn gái bên người còn không chờ hắn mở miệng tiếp lời một bên xem náo nhiệt son sệ ả ngoạn cùng giờ dị đó là ăn ý bắt đầu ả ồn ào lên đến nhưng một giây kế tiếp đến từ bà hẹ rủ hi un lạnh giá nhìn chăm chú thành công để cho này hai mội mội thanh n â m mắc kẹt son sệ ả ngoạn với giờ dị hai mắt nhìn nhau một cái ăn ý bắt đầu nói vậy làm bộ như chính mình không nói gì ồn ào lên cũng không phải các nàng như vậy bị như vậy náo t r ò mọi người cũng liền không còn quan tâm bà hẹ rủ hi un với l i ề u tín ăn rồi này hai tình nhân nhỏ cũng xác thực rất không dễ dàng khoảng thời gian này bận rộn hành trình để cho hai người gặp mặt cơ hội ít lại c à n g ít bây giờ thật vất vả có thể hàng thật giá thật mượn quay chụp danh nghĩa sống chung một hồi h i ể u chuyện bọn bội bội cũng sẽ không lại tiếp tục b ắ t k h á i b ô i đội trưởng ở tổ hợp bên trong rất có uy nghiêm a ngươi có lúc đối với các nàng quá tốt các nàng sẽ dâm lên mặt mũi một mực như vậy cũng không tốt ngươi nhưng là tuổi tác lớn hơn một chút có thể là lưu tín ăn làm cho người ta cảm giác vô cùng hiền lành hơn nữa bản thân hắn đối tuổi tắc không có nhạy cảm như vậy trên thực tế son sẻ ả ngọn o can g sẻ ủ n di các nàng với lưu tín a n sống chung thời điểm vẫn luôn là coi lưu tín a n là thành là bạn cùng lứa tuổi đối đãi tốt như vậy sao đối với bà ẹ n rủ hi un mà nói thực ra nàng rất hài lòng chính mình bạn trai cùng mình các thành viên sống chung phương thức nhưng bây giờ nhưng là trở về thời kỳ đám bạn trên mạng có thể sẽ không như vậy nghĩ cho dù lưu tín a n tự mình không thèm để ý can g sẻ ủ n di các nàng cũng không ý nhưng đám bạn trên mạng để ý tự nhiên điểm không phải rất tốt bà ẹ rủ hi un bất đắc dĩ dương n ô i lười biến dối người sau đó rôi nắm tay lưu tín an đi tới bên người nàng nàng lại không coi ai ra gì dựa vào đi nói nhỏ không ngừng rất mệt mỏi h ạ lưu tín an không dám đưa tay đi bóp bà ẹ rủ hi u n gương mặt rất sợ chính mình tay chân vụng về động tác hủy diệt bà ẹ rủ hi u n trang điểm ra mặt cho nên chỉ là ôn nu hỏi cũng còn khá chủ yếu là quá lâu quá lâu không có khổ cực như vậy chạy qua hành trình thân thể có chút không thích ứng thực ra công việc bây giờ lượng so với lúc trước giảm rất nhiều rồi kia dù hi u n ngươi là muốn công việc nhiều một chút được hay lại là ít một chút tốt đây lưu tín an không khỏi nghĩ tới trước kim phòng trưởng đã nói với hắn sự tình nhẹ giọng hỏi liền như bây giờ là được rồi một bên chiếu cố cô công việc còn có thể có rảnh rỗi như vậy với người gặp mặt chờ lần này các ngươi trở về kết thúc ta coi như không với công ty của các ngươi tiếp tục hợp tác khi đó ngươi có thể không có biện pháp ở lúc làm việc nhìn thấy ta lưu tín an lên tiếng trêu g ẹ o mà dựa vào trong lòng ngực của hắn bà hẹ rủ hi un có chút ngửa đầu hơi n h í u lên khuôn mặt nhỏ nhắn sớm nên không theo chúng ta công ty hợp tác lần sau coi như kim phòng trưởng m ờ i n g ư ơ i ngươi cũng không nên đáp ứng rồi lần này ngươi đáp ứng cũng không có thương lượng với ta một chút nghĩ tới đây bà hẹ r hi un liền tăng tức nhưng à n g c ẳ n công khai mình cùng g phải khai sớm l u t í An quan hệ chính n hệ c là sợ ô ty dùng lưu Tín、an、tồn tại tới lợi dụng điểm yếu huy dùng dụng An người khác nàng, Lưu lợi là điểm hiếp khác hoặc bây ư ước. Lưu c bách nàng lấy một cái cũng cho cùng cảm b giá thấp hiệp không muốn làm cho mình cùng lưu tín an cảm tình nhiễm phải lợi ích. Nhưng nàng Giống nàng muốn Tín An làm lấy lợi vậy, một giờ ngược lại tốt mặc dù lời này nàng rất không tư cách nói dù sao nàng là từ trong thu lợi phía kia nhưng chính là bởi vì nàng biết rõ mình không có gì có thể báo lại cho lưu tín an cho nên hắn thật không muốn lại từ lưu tín an bên này thu lợi rồi không ra ngoài dự liệu lời nói lần sau trở về trước nàng với lưu tín an quan hệ nhất định là đã công khai nếu như nói mình cùng lưu tín a n tình yêu thật có thể được những người ái mộ yêu thích như vậy lấy nàng đối ép mở hiểu công ty át phải sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái đồn thổi lên cơ hội lúc trước còn chỉ có thể âm thầm đồn thổi lên bây giờ hoàn toàn là có thể trắng trợ tới hàng thật giá thật đem lưu tín a n cùng các nàng trói chặt cũng không phải hoàn toàn chuyện không có khả năng kia có thể không phải bà ẹ d rủ hi u m lớn được sau này làm cái gì cũng biết đề cập với người trước thương lượng nghe được lưu tín a n nhẹ g i ọ n g trả lời bà ẹ d rủ hi u lần này coi như là hài lòng nàng đưa tay nắm lưu tín ăn áo sơ mi và áo tiện tay g ú t hắn đem quần áo nếp nhăn vớt lên đồng thời một cái ý niệm ở nàng trong đầu trợt lóe lên cái này nữ nhân x i n h đẹp lộ ra một cái có chút ngượng ngùng t ư thái nàng có chút túi đầu xuống dùng chỉ có lưu tín a n có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng cũng n ă n g đến cũng không cần chuyện gì cũng theo ta thương lượng kinh hỷ cái gì hay là chớ để cho ta trước thời hạn biết rõ tốt l ư u tín a n vui vẻ nhà mình bạn gái đây là muốn vui mừng sao ba khối t h a n g á câu cá nguyệt phiếu thật ngượng ngùng bận rộn quên quên mở đúng giờ bàn bố chương ba trăm sáu mươi ba sân khấu tiếp ứng khẩu hiệu ngươi sẽ không từ phía sau đài đi tới trên khán đài Bà ẹ rủ hắn thực r lý t ra có nhìn rất nhiều nhà mình bạn gái thẳng quay video thưởng thức trên võ đài trói mắt bà ed rủ hi un là một kiện rất hưởng thụ sự tình húng chi hắn vẫn bà ed rủ hi un bạn trai vừa nhìn thấy những điên đó điên cùng gào thét lao bà kêu bùi tỷ đạn mạc hắn liền có một loại cực kỳ đắc ý cảm giác nhưng hắn cũng không không quá để ý quá bên dưới sân khấu mặt những người hái mộ tiếp ứng khẩu hiệu、Ê. không hà nợ sẽ ta cũng phải kêu hà lưu tín an có chút mất mặt mặt m ũ i tính toán đâu ra đấy đây là hắn lần thứ hai đúng là lần thứ hai tận mắt thấy rét vẹo vẹn hiện trường sân khấu lần đầu tiên là ở s m g i a tộc ca nhạc hội bên trên gặp các nàng diễn xuất cũng là khi đó hắn lần đầu tiên biết được thân phận của bà ed rủ hi un mà nửa năm sau hôm nay mới là hắn lần thứ hai ở bên dưới sân khấu nhìn bà ed rủ hi un đám người diễn xuất ép căn bản không hề cái gì đến hiện trường nhìn sân khấu kinh nghiệm lưu tín an căn bản cũng không hiểu cái loại này gân g i n g tiếp ứng lòng người tình bao gồm chức tham gia tiết mục khi đó hắn nhiều thời gian hơn cũng là ở dưới mà không phải là trên khán đài nhìn hiện trường cũng là thông qua hậu trường thực thì quay chụp theo dòi đ ế n xem bây giờ lý trình lộ để cho hắn cứng cổ giống như phan như vậy tiếp ứng hắn coi như là phan không giả nhưng hắn là như vậy thật mất mặt cái này mặt tiêu chứ rất đơn giản liền theo mọi người tiết tấu đồng thời tê u ấ lìn sẽ ùn t r ị như vậy là được rồi lý trình lộ liếc lưu tín a n liếc mắt n h ỏ giọng dạy vị này mới vừa vào hồ phan rồi sau đó lý trình lộ đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề nghiêm trọng các nàng là đi cửa sau trực tiếp về phía sau đài thấy bà e rủ hy un các nàng nói cách khác các nàng căn bản sẽ không đi cửa chính cũng không có lấy được tiếp ứng vật nói như vậy tới tham gia hiện trường đánh bài hát tiếp ứng phan cũng sẽ chia được một nhiều chút tiếp ứng vật t ỷ như tay bức t ỷ như thỏi phát sáng loại này trên võ đài bà hẹ rủ hy un đám người muốn nhìn rõ dưới đài là một kiện rất buồn ngủ chuyện khó q u a n g đánh ở trên vũ đài sẽ để cho trước mặt các nàng cực kỳ sáng rỡ căn bản liền không thấy rõ dưới đài người xem như vậy những người h ái mộ muốn để cho bà hẹ rủ hy un các nàng thấy chính mình nhất định phải dựa vào tiếp ứng vật tới tiếp ứng mới được bây giờ còn có thể đi lấy tay bức với thỏi phát sáng cái gì không lý trình lộ nhìn về phía lưu tín an nỉ non trả lời nàng là lưu tín an dứt khoát lắc đầu động tác ta thế nào biết rõ ta đi quá thất chức rồi nàng làm rét vẹo vẹt phản cứng hơn nữa còn là hiếm thấy có thể tham gia một lần hiện trường đánh bài hát thu âm phản cứng thậm chí ngay cả tối cơ bản tiếp ứng vật cũng không có chuẩn bị chính nhức đầu đến lý trình lộ đột nhiên nghe được một cái nhút nhát giọng nữ tỉ tỉ là không có có tiếp ứng vật à ngồi ở bên cạnh lý trình lộ một người giống là học sinh cô gái đột nhiên hướng nàng tiếp lời lý trình lộ nhìn về phía đối phương gật đầu một cái lộ ra một cái lúng túng nụ cười ừ k i ệ cho người đi tiếp lời cô gái túi đầu lật một cái chính mình xách tay rất nhanh đó là lấy ra một cái dự bị thỏi phát sáng đưa cho lý trình lộ con mắt của lý trình lộ sáng lên mắt trần có thể thấy hưng phấn lên thật có thể không ừ bởi vì tỉ tỉ cũng là rét vẹo vẹt phan đúng không hoàn toàn phan cứng vậy thì không liên quan ta lần đầu tiên tới nhìn sân khấu thời điểm cũng không biết rõ có thể lánh được những thứ này cái này cho ngươi dùng không liên quan tuổi tác không lớn cô gái xấu hổ cười một tiếng rồi sau đó nàng có chút tìm trong người nhìn về phía bên cạnh lý trình lộ người nam nhân kia vị này đại thúc cũng không có ạ lưu tín a n biểu hiện trên mặt cứng đờ bởi vì có khẩu trang ngăn c h e hắn biểu tình biến hóa cũng không có bị này cái cô gái trẻ tuổi phát hiện nhưng quen thuộc hắn lý trình lộ thoáng cái liền phát hiện hắn lung túng hơn nữa đây căn bản cũng không cần phát hiện thúc thúc ha ha ha ha ha ha, ha. vô tình tiếng cười nạo để cho lưu tín a n càng thêm xấu hổ đại khái là lý trình lộ cười thật thật là quá đáng một chút cái này tốt tâm tiếp lời nữ hải có chút lung túng cũng may còn có lý trình lộ cái này x ã sợ xa sợ s á lưu đến để cho người khác cảm giác sợ hay tồn tại nàng ôm người tiểu nội mội này bà vai thân mật cho đối phương dựng lên cái ngón tay cái nói thật hay m u ộ i muội có lỗi với tỷ tỷ không nên nói như vậy bạn trai ngươi a không phải bạn trai hai ta là chị em a vậy vị này tiên h sinh nàng lần nữa xuất ra một cái thỏi phát sáng đưa cho lưu tín an mặc dù bị kêu thúc thúc để cho lưu tín an thập phần bất đắc dĩ nhưng vị này đám f a n nhỏ lòng tốt lưu tín an không tính cự tuyệt cặp t i a lộ ở bên ngoài đôi mắt thâm thúy mang theo mấy phần n ụ cười cũng chính là cái này thời điểm vị này đám p a n nhỏ rốt cuộc phát giác lưu tín an vậy không tục nhan giá trị cảm ơn nhiều ta sẽ thật tốt dùng không sao a đau dù h i un tỷ ngươi làm gì vậy bất ta một bên với k a n g s e u -um、n di nói chuyện phiếm trò chuyện rất h ỉ son sệ ả ngoán đột nhiên kinh hô một tiếng sau đó vội vàng vỗ một cái bà ẹ、e、rủ hi un kia n ắ m cánh tay nàng tay nhỏ v ề phần bà ẹ、e、rủ hi un chứ sao các nàng một hồi liền muốn lên này cho nên lúc này các nàng liền ở cách sân khấu không xa cửa ra mà thật vừa đúng lúc là các nàng này cái vị trí trùng hợp là có thể thấy lưu tín a n bên kia nàng thị lực coi như không tệ cho nên hắn đem lưu tín ăn với vị kia phan nữ g i a chuyển động cùng nhau toàn bộ nhìn ở trong mắt đương nhiên với một cái đám phan nhỏ ghen là một kiện rất mất mặt sự tình cho nên bà ẹ d rủ hi un tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nhưng thật ra là ở an vị nàng chỉ là đang tức giận lưu tín a n liền các nàng tiếp ứng vật cũng không có chuẩn bị một điểm này đúng son sệ á ngoan đáng thương thanh â m cũng để cho can sệ ủ n di đám người theo bản năng nhìn về phía bà ẹ d rủ hi un khi nhìn đến bà ẹ d rủ hi un trực câu câu nhìn một cái phương hướng thời điểm các nàng cũng là theo nhìn sang sau đó lộ ra một cái hiểu ý nụ cười l ư u tín ăn trách để cho rủ hi un tỉ ngơi như vậy bức lửa người này thậm chí ngay cả chúng ta tiếp ứng vật cũng không có chuẩn bị nàng bất mãn thu hồi ánh mắt nhỏ giọng cũng năng đến liên này mấy người mội mội c h ố mắt nhìn nhau đây là cái gì rất đáng giá sinh khí sự tình c ả các ngươi không tức giận có khỏe không như đã nói qua lưu tín an đoán là chúng ta f a n ấy ư hắn nên tính là rủ h y u n tị f a n của ngươi chứ chớ có nói đùa đem thần tượng phao đi f a n tính là gì f a n hắn nơi nào đ o á n f a n nhiều lắm là đoán người đi đường son sệ á ngoan lắc đầu nàng là tuyệt đối không muốn thừa nhận lưu tín a n cái này f a n người này thậm chí ngay cả các nàng bài hát cũng chưa từng nghe qua vài bài ngày ngày liền biết rõ một bài xì tổ xác thực trình lộ tỷ cái loại này mới cũng coi là p a n mấy người gật đầu liên tục một bộ rất có đạo lý dáng vẻ bà ẹ d rủ hi un cũng không lên tiếng dù sao ngay từ đầu nàng chân chính để ý điểm liền nơi này không phải rất nhanh theo tiết mục tổ điều động bà ẹ d rủ hi un đám người ở những người h ái mộ tiếng hoan hô leo lên sân khấu mới bắt đầu đầu tiên là đi một lần diễn tập chương trình uy nụm tiếng nhạc vang lên bà ẹ d rủ hi un đám người chính là bắt đầu tẻ ra đội ngũ bắt đầu phối hợp tiết mục chương trình tiến hành đơn giản chương trình diễn tập mặc dù cũng không phải hàng thật giá thật chính thức dự lục nhưng giới đài những người ái mộ tiếng hoan hô hay là để cho trên đài bà ed rủ hi un mấy người rất là vui vẻ đinh hai nước góc tiếng hoan hô để cho bên dưới sân khấu mặt ngước đầu nhìn mấy người lưu tín ăn cũng là cảm giác rung động hắn một đôi t r ò n g mắt cố định hình ảnh ở nhà mình bạn gái trên người đồng thời nhẹ nhàng vùng trong tay tỏi phát sáng rất nhanh chương trình diễn tập kết thúc bà hẹ rủ hi un đám người lần nữa trở lại hậu trường trên võ đài xuất hiện một nhóm khác nghệ sĩ nếu là chương trình khẳng định không chỉ là bà hẹ rủ hi un đám người đi ra phối hợp hôm nay tiết mục vẫn có các đoàn thể cùng đi đánh bài hát nhưng rất đáng tiếc mặc dù chỉ là trở về tuần thứ nhất nhưng rét vẹo vẹn thành tích đã có thể nói là dự định rồi lần này trở về hạng nhất cũng không quá đáng cho nên lần này với Z é p vẹo vẹt cùng đi đánh bài hát còn lại tổ hợp đại khái xuất đều là đến bụi chạy một lát sau cái này không biết tên tổ hợp chương trình đi hết xác nhận tiết mục chương trình không có vấn đề gì sau đó bà hẹ rủ hi ùn đắm người dự lục đó là chính thức bắt đầu ở tiết mục tổ cố ý dưới sự dẫn động lưu tín an có thể rõ ràng cảm giác chính mình thật sự nơi vị trí những người hái mộ kia dâng trào nhiệt tình đối với Z é p vẹo vẹt những người hái mộ mà nói lúc này cách hai năm trở về thật làm cho các nàng mong đợi cực kỳ lâu lúc này đã lâu sân khấu rốt cuộc tái hiện điều này có thể không làm cho các nàng cảm giác hưng phân đây、Quyền. Làm q u ngồi n ca khúc thanh âm tại chỗ thanh vang lên trong nháy mắt đó. xa như vậy, siêu mới vừa nháy như tại trong trong mắt bên quán lên âm mới siêu r vậy đó, diễn tập lúc tiếng trói thai tiếp Ngồi Tín An sợ hết hồn. À, à, à. À, lìn. tập thét trực lúc Lưu hết đem sợ Ấy ở bên cạnh hắn lý trình lộ cũng là dơ cao trong tay thỏi phát sáng hô to bà ẹ rủ hi un nghệ danh hưng phấn bộ dáng để cho lưu tín an rất là rung động đây là hắn lần đầu tiên thấy truy tinh trạng thái lý trình lộ sao nói sao hắn khá hiểu đã biết vị bản thân mặc dù biết rõ là người của nhật truy tinh tộc nhưng hắn còn đánh giá thấp lý trình lộ ở truy tinh phương diện của nhật theo tiếng nhạc vang lên trên vo đài các thành viên đó là bắt đầu theo âm nhạc nhẹ nhàng n ũ động đối cho các nàng mà nói đi theo nhịp múa chuyển động thân thể sớm đã trở thành các nàng bắp thịt trí nhớ n à y gần nửa năm luyện tập cho tới bây giờ không phải vô phí lượng lớn luyện tập đã sơn có thể để cho các nàng ở tiếng nhạc vang lên trong nháy mắt đó tìm tới quen thuộc vị trí làm ra thích hợp động tác đồng thời khống chế biểu tình phối hợp không ngừng thay đổi máy vị ống kính đi theo chỉ có âm nhạc bộ phận thời điểm những người hái mộ đều nhịp tiếp ứng lần nữa để cho lưu tín an mở rộng tầm mắt hắn vùi đầu vào sân khấu thưởng thức bên trong bất chi bất giác cái k i a từ đầu đến cuối mím môi môi cũng là có chút mở ra phối hợp này toàn trường phan kêu lên cùng hô to bà hẹ rủ hi un đám người tên đã lâu một khúc cuối cùng trên v o đài bà hẹ rủ hi un khép mở môi hồng bình phục chính mình kịch liệt hô hấp trên mặt nàng tràn đầy nụ cười sáng rỡ một đôi mắt đẹp không ngừng ở bên dưới sân khấu mặt g i xét nhưng rất đáng tiếc muốn ở sáng loáng một mảnh ánh sáng chung tìm tới lưu tín an chính xác vị trí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể thối lui rồi. làm tiết mục điều động thanh â m tại chỗ bên trong quán vang lên sau đó bà ed rủ hi u n đám người đều nhịp hướng về phía bên dưới sân khấu khổ cực tiếp ứng những người hái mộ t ú i người c ả m ơn thành ý tràn đầy động tác cũng là để cho những người hái mộ lại vừa là đồng loạt thét lên chờ đến bà ed rủ hi u n đám người thối lui sau đó lưu tín an hoảng hốt nhìn không có một bóng người sân khấu màu hồng bố cảnh tựa hồ vẫn có thể để cho hắn nhớ tới mới vừa rồi bà ed rủ hi u n đám người ở trên vũ đài sống động dáng vẻ như vậy nhưng khi nhân viên làm việc lên đài bắt đầu chuẩn bị đổi thành bố cảnh thời điểm dưới đài những người hái mộ đều là bắt đầu bất mãn nói như vậy dự lục đều có đến một cái hai lần cơ hội. rất ít sẽ xuất hiện một lần dự lục liền hoàn mỹ thông qua tình huống cho nên tiết mục cũng sẽ cho các nghệ nhân đến một cái hai lần thử lỗi cơ hội t ỷ như phát sinh cái gì sân khấu hai nạn có thể tiến hành t r ọ n g lục loại rất hiển nhiên lần này Z é t vẹo vẹt năm người lần đầu tiên dự lục liền phát huy ra cực tiêu chuẩn cao đều nhịp vũ đạo cùng chạy chỗ cũng vì đi tới hiện trường nhìn thu âm những người h ái mộ mang đến một trận hoàn mỹ nghe nhìn bữa thật lớn nhưng những người h ái mộ muốn sao khả năng cũng chỉ có những thứ này đây an khả, an khả an khả bất mãn những người ái mộ bắt đầu hô to an khả hy vọng rét vẹo vẹt có thể lần nơi trở lại trên vo đại hiện ra một lần bị lực van dội toàn bộ hành trình a n khả âm thanh cũng để cho trở lại dưới đ à i uống nước bổ sung thể lực bà ed rủ hi un đám người trở nên có chút nóng nảy làm chủ định bà ed rủ hi un thả tay xuống bên trong ly hướng thành thái thiên đi tới thái thiên ca đi với ta cùng tổ làm phim nói một tiếng đi lần này đã rất hoàn mỹ rồi các ngươi muốn tiếp tục lên đại hạ ừ nếu như có thể mà nói thành thái thiên có thể lãnh hội bà ed rủ hi un đợi tâm tình người ta hắn gật đầu một cái cũng không trở về tuyệt mà là phối hợp mang theo bà ed r hi un đi tới tổ làm phim phụ cận đạo diễn có thể hay không để cho bọn nhỏ lại đi lên nhảy một lần các nàng không rất hài lòng lần này phát huy âm nhạc ngân hàng đạo diễn cũng nhận biết thành thái thiên tất lại không phải lần thứ nhất hợp tác hơn nữa hôm nay thu âm áp lực cũng không có lớn như vậy cùng với bà ẹ rủ hi un các nàng thật có đến cái quyền lợi này cho nên hắn cũng không thế nào phản đối thoải mái nhanh gật đầu một cái được đạo cụ tổ đem cảnh tượng khôi phục một chút lại để cho rét vẹo vẹt tới một lần hắn truyền đạt hết chỉ thị sau đó hướng về phía thành thái thiên có chút t h i ê u mi lần này các ngươi thành tích rất tốt ta phỏng chừng tương lai một đoạn thời gian một vị đều là các ngươi rồi lấy lần này rét vẹo vẹt thành tích đến xem liên tục ba vòng bắt được một vị cũng không phải một món rất buồn ngủ c h u y ệ n khó có thể tiến hành đánh bài hát tiết mục tổng cộng có bốn cái bọn họ cờ bờ s dưới cờ âm nhạc ngân hàng mờ bờ cờ dưới cờ âm nhạc trung tâm sms nhân khí ca nhạc cùng với mẹ mờ cờ giờ mà các nàng lần này thành tích ở nơi này bốn chương trình tiết mục chung liên tục cầm một hai tuần lễ một vị cũng không phải một cái rất buồn ngủ c h u y ệ n khó nói cách khác năm nay tháng tám đến tháng chín toàn bộ cao ly hẳn cũng sẽ bị một cổ tên là quý n ồ n h i t triệu thật sự quấn cũng nhiều quy công cho các nàng cố gắng cảm ơn đạo diễn bà ed r hi un cũng là lộ g a khiêm tốn nụ cười nói cám ơn nói không việc gì mới vừa rồi lần đó đã rất hoàn mỹ rồi lần này coi như là cho các ngươi nhiều tìm một chút sân khấu cảm giác cố gắng lên a ấy lìn phải bà ẹ n rủ hi un mới vừa ứng tiếng một bên sân khấu bên kia đó là vang lên lần nữa những người hái mộ hưng phân tiếng hoan hô xem ra là phụ trách thay đổi bố cảnh đạo cụ tổ dừng tay lại bên trong động tác điều này cũng làm cho những người hái mộ tin chắc các nàng kháng nghị là có hiệu quả ba cuối cùng lần thứ hai biểu diễn xong bà hẹ rủ hi un đám người lần nữa hướng về phía bên dưới sân khấu những người hái mộ túi người cảm ơn lần này những người hái mộ cũng không lại tiếp tục náo loạn liên tục nhìn hai chàng chất lượng cao sân khấu những người h ái mộ đều là hài lòng lưu tín an cùng lý trình lộ cũng là ở bà ed rủ hi un đám người xuống đài sau đó trước tiên đứng dậy hai người bọn họ đầu tiên là đem thọi phát sáng trả lại cho vị kia vẫn hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn thông hồng p h ấ n kia lý trình lộ c à n g là tiện tay đem mới vừa rồi từ can g sệ ùn di bên kia thuận tới tiểu mạ xạ cả đưa cho vị này đám phát nhỏ không đợi đối phương tình hồn hai người đó là rời đi thu âm hiện trường hướng hậu trường phương hướng đi tới một đường thông suất đi tới bà ed r hi un đám người phòng nghỉ n ơ i sau đó lý trình lộ thứ nhất hưng phấn hướng mới trở về không bao lâu can sệ ùn di đám người đi tới mà lưu tín a n cũng là đi tới trước mặt bà hẹn r hi un còn không có từ mới vừa rồi hưng phấn trong dư vận rút người ra hắn trong lúc nhất thời lại không biết rõ nên nói cái gì k h i vọng lên trước mặt cái này mới vừa rồi ở trên vũ đài tản ra vô cùng m ị lực nữ nhân lưu tín a n há miệng cuối cùng chỉ là hóa thành nụ cười sờ khắp toàn thân mới từ trong túi móc ra một bọc khăn giấy sau đó có thể giúp ta ký cái tên à? bà hẹn r hi un thổi phù một tiếng n ở nụ cười tựa như t r ă m hoa nở rộ một loại tuyệt mỹ nụ cười để cho lưu tín ăn thất thần cái gì a ngươi trở nên thật kỳ quái uy nàng dương từ bản thân trắng non tay nhỏ cười doanh doanh ở trước mặt lưu tín an dơ dơ thành công đem thất thần lưu tín an gọi trở lại tình hồn sau lưu tín an lộ ra một cái lung túng nụ cười nhưng vẫn là đem trong tay khăn giấy hướng mặt trước đưa tiễn thật một ký ừ nếu như có thể mà nói cái gì à kỳ kỳ quái quái mặc dù cảm giác lưu tín an rất kỳ quái nhưng bà ẹ rủ hi un hay lại là phối hợp cầm lên một bên chính mình bao từ trong tìm tới một cái màu đen viết ký tên sau đó nàng nghiêm túc đem khăn giấy bày ra ở trên bản thành thạo lại êm ái ở giấy vệ sinh trên viết hạ tên mình sau đó ở lưu tín an mong đợi dưới ánh mắt nàng dùng đôi tay c ầ m lên kh nghiêm túc trả lại cho trước mặt quen thuộc nam nhân chờ đến lưu tín an trịnh trọng đem có ký tên khăn giấy thu cất bà ed rủ hi un lúc này mới vẻ mặt nụ cười đưa tay vỗ một cái lưu tín a n ngực thế nào ạ kỳ kỳ q u á i quái â quái. chính là đột nhiên cảm giác n g ư ờ i có chút xa lạ lưu tín an cũng không có quá nhiều dấu dếm chính mình cảm giác hắn túi đầu hy vọng lên trước mặt bà ed rủ hi un dùng có chút hoảng hốt thanh â m nói khi hắn chân chính lấy một cái người xem thân phận ở bên dưới sân khấu nhìn đại minh tinh ẩy lìn ở trên vũ đài rực dỡ hào quang thời điểm thiết thân tại hiện trường biết tại sao bà ed r hi un sẽ có nhiều như vậy fan yêu thích. nhất là khi hắn bị bên người phan lây bất chi bất giác đi theo những người h ã i mộ đồng loạt hô to trên võ đài các nàng danh tự sau đó s a lạ bà ẹ d rủ hi un xứng sở đây là một g i a hắn dự liệu trả lời nàng xem hướng một bên lý trình lộ định từ trên người lý trình lộ tìm tới đáp án nhưng lúc này lý trình lộ đang theo c a n g sẽ ùn gì đám người trò chuyện rất hi hoàn toàn không có chú ý tới nàng không có cách nào bà ẹ d rủ hi un không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhìn về phía lưu tín an lần này nàng tùy tiện đó là thấy được lưu tín an kia tràn đầy khắc thường đôi mắt rồi sau đó trái tim của nàng đẫy căng thẳng Đưa tay đem từ đầu đến tay từ chương u ố i cùng có tự một n l ba trăm sáu mươi bốn thành tích đẹp đẽ cảm tạng u y ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ hai mươi năm bốn mươi giúp chúng ta tiếp ứng rồi chưa â không rõ ràng bầu không khí quá nhiệt liệt rồi ta cũng quên lúc ấy chính mình kết quả đàng suy nghĩ gì bị bà hẹ rủ hy un ôm lấy thắt lưng sau đó lưu tín an rốt cục thì tìm về một ít với bà h rủ hy un sống chung cảm giác hắn dần dần đem cái loại này kính nghệ tâm tình bông xuống biến trở về t r ư ớ c vân đạm phong nhẹ g á n g v ẻ cười trả lời bà hẹ rủ hi u n vấn đề đảo không phải hắn bởi vì xấu h ổ ngại nói nói thật nơi này hắn cũng không có nói láo lúc ấy hắn đúng là hoàn toàn đắm chìm trong những người hãy mộ nhìn sân khấu nhiệt tình bên trong chờ đến tinh thần phục hồi lại sau đó trên võ đài bà hẹ rủ hi u n đám người đã xuống đài nguyên lai đây chính là truy tinh vui không lưu tín an đột nhiên biết lý trình lộ tại sao đối với chuyện này hưng phấn không thôi loại này toàn trưởng hơn trăm người hoan hô một cái tên cảm giác đúng là khiến người ta cảm thấy thập phần không tưởng tượng nổi hắn chỉ là một sở trệ a mẹ một cái internet người tâm phúc còn không đến mức từng có bà hẹ rủ hi un đám người loại đãi ngộ này sân khấu như thế nào đây thật là không tìm ra từ ngữ để hình dung ta đều muốn cho thái thiên ca đi giúp ta tìm tiết mục tổ muốn video dùng để cất chứa cái gì a quá khoa trương ngoài miệng vừa nói khoa trương nhưng bà hẹ rủ hi un đối lưu tín an trả lời hay lại là tương đương hài lòng thấy lưu tín an khôi phục bình thường nàng lòng ra lưu tín an hiếu kỳ đánh giá nam nhân anh tuấn mặt mũi chúng ta tiếp theo còn có hành trình muốn đi tham gia buổi chiều thời điểm còn muốn chuẩn bị trở lại lai、like、sở trệ a mũi ầm n g ư ơ i với trình lộ cũng phải cùng chúng ta đồng thời ạ lưu tín a n lắc đầu một cái yêu cầu ống k í n h mới vừa rồi ở thu âm dự lục sân khấu thời điểm đều đã quay trục xuống một hồi bà hẹn rủ hi un các nàng đi công tác lưu tín a n là dự định trở lại họp lai sở chệ ảm chờ đến tối tới nữa nhìn lai sở chệ ảm hiện trường có thể lời nói hắn càng muốn tận mắt thấy nhà mình bạn gái bắt được một vị lai sở chệ ảm thời điểm chúng ta tới nữa một hồi đi về trước a là muốn tận mắt chúng ta đoạt giải sao bà hẹn rủ hi un lộ ra danh mãnh m ộ cười chắm non ngón tay nhẹ nhàng đâm lưu tín ăn cánh tay đúng thế nào người nào đó năm đó nhưng là đặc biệt không muốn để cho ta cùng đi ma đô nhìn người nào đó đoạt giải đây này có tính hay không là đôi ngọn chuyện này bà ẹ rủ hi un có thể nhớ một đời lúc đó câu này ra hỏa hoàn toàn liền không hiểu được trái tim của nàng t ì n h chỉ vì lý do cẩn thận một mực cự tuyệt nàng cùng đi tình cầu muốn không phải lý trình lộ thần binh trên trời hạ xuống nàng sợ rằng thật liền không có cơ hội với lưu tín an cùng đi hoa hạ hiện ở nhà này h ỏ a lại còn nói cái gì muốn ở hiện trường nhìn đôi ngọn thỏa t h ỏ a đôi ngọn nàng nhất định phải đem loại tâm tình này nổ nước bọt đi ra mới được â nay bị bà ẹ rủ hi un nhắc lên lúc ấy tình huống để cho lưu tín a n mặt già đỏ lên suy nghĩ kỹ một chút này đúng là một loại đôi ngọn thể hiện không sai cho nên lưu tín a n cũng không có biện pháp phản bác bất đắc dĩ hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng lúc ấy hắn xác thực không hiểu được loại tâm tình này mùi vị nếu như không thể ở hiện trường thấy mình thích nhân đạt được vinh dự lời nói đây đối với hắn mà nói đúng là một loại rất khó lấy tiếp nhận sự tình chắc là ta làm sai có lỗi với rủ hi un ê ê ê đùa không đến nổi nghiêm túc như vậy a lưu tín ăn không tốt đưa tay đi bóc bọn ẹ r hi un mặt nhưng bà ê nam nhân thật tình như vậy nói xin lỗi bộ dáng để cho bà ẹ rủ h y un lộ ra vui vẻ đủ cười nàng giơ tay đi bóp lưu tín ăn mặt dù loại này thân mật phương thức an ủi đối phương ấ y nay tâm dù sao khi đó lưu tín ăn cũng là hoàn toàn cũng đang vì nàng lo nghĩ nếu như không phải mình vấn đề thân phận lưu tín ăn nhất định là sẽ không ngăn chở nàng được rồi chúng ta phải chuẩn bị dọn dẹp một chút đ ổ i người kế tiếp hành trình người với trình lộ cũng về sớm một chút đi đến nhà lời nói ký phải nói với ta một tiếng thời gian cũng không sớm số hai mươi ba còn h u y có nhân g ty, buổi h t n h í ca nhạc số hai mươi sáu còn có mở cờ giờ thậm chí còn tương lai hai tuần lễ các nàng mỗi tuần đều phải rút ra mấy ngày đi thu âm đánh bài hát tiết mục trung gian còn phải chạy đi cả nước các nơi mở ra ký bán hoạt động thuộc về là chân chân chính chính bận đến bay lên cái này cũng chưa hết chờ đến trung tuần tháng chín đánh bài hát hoạt động kết thúc hơn nửa sau đó các nàng còn có đài phát thanh đài truyền hình thu âm cùng v ớ i tháng chín mặt cái kia đến từ hoa điệu lãnh sự quán hoạt động mời đây chính là trọng yếu nhất được lý trình lộ ta đi thôi liệu tín an gật đầu hắn biết rõ bà hẹ rủ hy un các nàng bề bộn nhiều việc cho nên cũng không có tự do phong khoáng nói cái gì muốn đợi nữa một hồi l ờ i như vậy hắn quay đầu nhìn về phía lý trình lộ mới vừa mở miệng lại ngoài ý muốn phát hiện hắn nhìn sang trong n h y mắt tia ngũ cái nữ nhân đều là đồng loạt quay đầu m ộ không tác những để cái này bên trong phòng nghỉ ngơi lại phải vén lên một trận tinh phong huyết vũ mặc dù lưu tín an không cho là nhà mình bạn gái kia lấy vị trí tính toán chiến lược giá trị có thể với can sẻ ủ n di các nàng đục đụng, đụng. thấy thế nào nhà mình bạn gái mới là cái kia tổ hợp bên trong chân chính người trói gà không chặt đi bây giờ liền đi sao các nàng còn có hành trình đâu rồi thế nào ngươi muốn cùng cùng nhau đi tham gia hành trình lý trình lộ thật rất muốn dứt khoát gật đầu có thể đi theo bà ẹ rủ hi u n đám người đồng thời tham gia hành trình đây là bao nhiêu phan tha thiết ước mơ sự tình a nhưng tương tự nàng cũng biết rõ bà ẹ rủ hi u n các nàng rất khổ cực nàng cùng đi lời nói không những không thể cho đến trợ giúp ngược lại thì sẽ để cho bà ẹ rủ hi u n đám người cần phải phân tâm chiếu cố nàng dù sao hàng thật giá thật cùng với nàng chân chính quen thuộc vẫn là chỉ có bà ẹ rủ hi ùn một người ở càng sẽ ùn di các nàng trong mắt lý trình lộ vẫn là cái quan hệ không tệ phan mà thôi Tiếp xúc thời ít là là trở về đi thôi, ta ngày mai nhìn lại một trận đánh ca múa đài ta gian lại hỏi. rồi, đi mai lại đài liền phải đi xúc múa Được ca hay nhìn đánh khả ngày năng là là quá về về. ừ có công việc đúng vậy lao vương tin cho ta hay rồi để cho ta với hắn đi một chuyến châu âu phiền cũng phiền chết đi được ô、oh, hát đây không phải là du lịch bằng công quỹ mà thật tốt ra chúng ta cũng tốt muốn đi du lịch âu châu à. nói lời này là son sệ an o ạ n nàng tiếng anh rất tốt cho dù chạy đi du lịch âu châu cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì một dạng tống sự tình không có cho an bại à. lần này thành tích tốt như vậy ép mở cho các ngươi mở một dạng tống cũng không quá đáng chứ không được thời gian điều không mở xù răng với ý ezin còn có quay c h ụ tháng hết còn có đài phát thanh hoạt động đang chờ nàng bà hẹ rủ hi un đi tới mấy người bên cạnh cười giải thích một câu quá đáng tiếc lý trình lộ thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía lưu tín an đi thôi ừ chúng ta đây đi trước l ư u tín an gật đầu hắn hướng về phía bà hẹ rủ hi un vầy vây tay cười nói bà hẹ rủ hi un liền vội vàng gật đầu lộ ra nụ cười rực rỡ ba giống như như vậy bận rộn thời gian lại vừa là liên tiếp qua gần một tháng thời gian thoáng một cái đi tới tháng chín hạ tuần quý nguồn cuối cùng bắt lại cùng các nàng lần trước trở về xịt t ổ như thế thành tích tốt liên tục chín lần một vị hoàn toàn để cho đã từ trong mắt mọi người biến mất hai năm dài đằng đắng rét vẹo vẹt lần nữa trở về đại chúng tầm mắt toàn bộ tháng tám cùng tháng chín toàn bộ cao ly đối ca giao vòng cảm thấy hưng t h ú f a n cũng nên đón một lớp tên là quý nguồn mùa hè do b a o mà lần này thành tích tốt cũng là đảo qua bà ẹ d rủ hi un đám người trước khói mù khí đỏ dưỡng nhân cái từ n ữ này cũng không phải không có lửa làm sao có khói thực ra ở mới bắt đầu trở về thời điểm những người hãi mộ vẫn có thể nhận ra được bà ed r hi un câu n g cùng mất tự nhiên. dù sao năm ngoái nàng là tối cho mình tổ hợp cản trở tồn tại đám bạn trên mạng phê bình cùng mắng càng làm cho nàng một lần không dám đánh mở the sổ si ổn hệ hợp bình đại nhưng theo thành tích càng ngày càng tốt bà ẹ n ù hy un trạng thái cũng là bộc phát khá hơn nguyên bản là xinh đẹp tuyệt luân nụ cười càng làm cho những người á i mộ có một loại trái tim chống rông cảm giác chỉ là lần này trở về cho các nàng mang đến f a n mới tia chính là một cái rất hoa t r ư ơ n g con số hơn nữa cũng đúng như các nàng dự t r ú như vậy cuối cùng lần này eo bun mới lượng tiêu thụ cũng là đột phá triệu mà cũng là các nàng thủ trương đột phá triệu lượng tiêu thụ chuyên t ậ p mặc dù so với tỷ vẫn có một ít tranh lệ Cái này lúc này càng càng là, là từ r ư ớ c h o à tháng bảy bắt đầu tuyên truyền cho tới bây giờ tháng chín lưu tín an vẫn luôn đang cùng rét vẹo vẹt tiến hành độ sâu trói chặt bất quá từ cuối tháng tám bắt đầu quay chụp cách nhau từ ba ngày biến thành năm ngày đảo không phải s m tám a giết l ử a mà là từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy ước định cẩn thận dù sao ngay từ đầu nói tốt chính là sơ kỳ tiến hành c h ó i chặt tuyên truyền bây giờ trở về thuộc về đều đã muốn bước vào cuối tự nhiên cũng thì không cần tiếp tục tuyên truyền rồi những thứ này thực ra những người ái mộ cũng đều biết nhưng đối với mọi người mà nói nhìn sợ chị ả mẹ chuyện vui từ đầu đến cuối cũng là một kiện cực kỳ thú vị sự tình từ lúc kết thúc với rét vẹo vẹo hợp tác sau đó an tử ca trên mặt phản phất liền mất đi quang nay trợt lóe lên đạn mạc thật vừa đúng lúc bị lưu tín an bắt được hắn khỏe miệm co giật đến không nói gì cười cái gì một ngang ta trở lại nhiều lai、like、sở trệ á m các ngươi còn không vui đúng không đối với bà hẹ rủ h y ôn đám người bây giờ thành tích lưu tín an làm người nhà nhất phương tự nhiên cũng là thập phần thay các nàng cảm giác vui vẻ hắn không chế tay cầm điều khiển trong màn ảnh nhân vật lúc này hắn đang chơi làm ộ t món tên là phong đến từ quốc quốc sản trò chơi trò chơi này hắn đã đợi rồi thời gian rất lâu cho nên ở bán ngay từ đầu hắn liền tích cực mua vào hình ảnh phong cách cùng âm nhạc đều rất phù hợp hắn sở thích hắn coi như là một hoài tự n h i n cho nên đối với giống như làm phong trò chơi từ đầu đến cuối cũng ông có khuynh hương thích cách chơi cũng rất tốt chính là cái này nội dung c ó c h u y ệ n khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đi chỉ có thể nói là không thể với mỹ nữ đồng thời c h ụ tiết mục chỉ có thể trở lại chính mình mảnh đất nhỏ phụng bồi chúng ta đám này người xem chơi game an tử ca nhất định tuổi thân hư rồi đáng thương chúng ta an tử ca cô khổ linh linh cây trúc cây trúc cây trúc cây trúc không sai biệt lắm được c á c làm theo ta giống như là rất đáng thương như thế ta theo sẽ ủn chỉ các nàng là bạn rất tốt quan hệ lần này hợp tác cũng là hoàn thành viên mãn bây giờ ta ở bên này ra phố cũng phải đeo khẩu trang với cái mũ làm với nghệ sĩ như thế thật vượt quá bình thường lời này cũng không phải lưu tín a n nói đùa nếu như nói ở hoa điều bên kia Z é t vẹo vẹn vẫn luôn là ở cọ hắn nhiệt độ hút máu của hắn như vậy ở bên này hắn lại là hoàn toàn cọ sát bạ、e、rủ hy u n các nàng nhiệt độ theo Z é t vẹo vẹn ở cao ly địa phương l ậ t hồng rất quan tâm kỹ càng đến các nàng f a n cùng với người đi đường đều là đồng bộ biết hắn cái tên này vì lưu tín a n hoa điều nam nhân tồn tại điều này cũng làm cho hắn tiểu tiểu phát hỏa một cái hơn nữa hắn lao mụ là người cao ly chuyện này cũng là bị lột đi ra mà cái thân phận này cũng để cho những thứ kia vốn là cực kỳ bại xích ngoại vật người cao ly hưng phấn không thôi so sánh với, với vẫn ớ i v có h ắ c liệu bà ẹ d r hi ùn lưu tín a n nhưng là hàng thật giá thật một chút h ắ c liệu cũng không có lại nói tiếng hàn cũng biết hàn quốc văn hóa nhưng cùng lúc vừa có người hoa khiêm tốn tính cách lưu tín a n thoáng cái đó là giành được bên này phan nữ hào cảm vâng chỉ giới hạn với phan nữ cái này cũng may mà rét vẹo vẹn phan được chung chung nữ phan tỷ lệ cao hơn nhiều nam phan nếu như đổi giống như là tùn u y cái k i a một dạng sợ rằng lưu tín a n cái này có thể với thần tượng môn thân cận như vậy nam nhân sẽ bị các nàng phan nam môn măng chết an tử ca ám chỉ ở quốc nội không người nào có thể nhận ra hắn giới đen nhận biết rét vẹo v ẹ t t r ư ớ c gan t ử ca căn bản liền môn cũng không ra hắn đi đâu tìm cơ hội bị người xem nhận ra ngươi có gan tới ma đô ở ở thử một chút mắt nhìn thấy chính mình lên tiếng bị mọi người đội lên đủ loại cái mũ khóe miệng của lưu tín an có gấp đừng cho ta chụp mũ a không có tiết mục mời an t ử ca à khoan hay nói thật có không ít tiết mục cho ta gửi đi quá mời lưu tín an cũng không có người đại diện cũng không có hàng thật giá thật công ty kinh doanh nhưng hắn nhiệt độ vẫn là để cho không ít tiết mục thấy thèm không có cách nào thông qua công ty mời được lưu tín an như vậy những thứ này tiết mục liền trực tiếp thông qua lưu tín an cá nhân giới thiệu tóm tắt chúng cái kia hợp tác mẹ chặt liên lạc với hắn bất quá liên lạc hắn phần lớn đều là một ít tiểu tiết mục điều kỳ quái nhất là còn có một cái yêu tống mời hắn đúng chính là cái loại này mời đơn thân nam nữ t ụ n lại tổ cp game show hắn chính là có bạn gái a đây là một việc không ít người cũng biết rõ sự tình ở nơi này loại điều kiện tiên quyết lại còn có yêu game show muốn mời hắn tham gia hắn thật không biết rõ cái thế giới này kết quả là thế nào không cân nhắc tham gia một ít mượn cơ hội này một lần hành động xuất đạo làm nghệ sĩ cắt phan giao hẹ không thể so với làm sở t r ệ ạ mẹ các người xem giao hẹ kiếm được nhiều khu sẽ không ra nói yên tâm đi bây giờ không sau này sẽ cũng sẽ không lưu tín an bất đắc dĩ cởi chối hắn không hề nhiều trả lời đạn mạc vượt quá bình thường vấn đề chỉ là nghiêm túc chơi lấy cái này mong đợi rất lâu quốc sản trò chơi đám chìm ở trong game thời gian đã qua hướng đều là rất nhanh mà nêm đ b u ô n g xuống lưu tín an đem like sở t r h ệ m đóng lại v u ô n g lòng nằm tại chính mình trên ghế phát khởi ngây ngô hắn là rất thích chơi game không giả nhưng liên tiếp đánh lên lục thất cái tiểu thời điểm là sẽ mệt mỏi cho nên mỗi lần lai、like、sở t r ệ ảm hết hắn đều được để chống một xé tự mình tới để cho tinh thần mình trạng thái từ trong trò chơi đi ra mới được ông chấn động điện thoại di động để cho có chút ngủ ga ngủ gật lưu tín a n manh t h ứ c t ỉ n h hắn theo bản năng ngồi dậy đưa điện thoại di động cầm lên nhớ không lầm lời nói thời gian này bà ẹ rủ hi un hẳn ở thu âm đài phát thanh tiết mục đi buổi chiều thời điểm bà ẹ rủ hi un mới cho hắn phát quá tin tức tới ứ c t mang theo cái ý nghĩ này lưu tín a n nhìn một cái điện thoại di động sau đó trong ánh mắt thoáng qua một tiêng h ĩ hoặc gọi điện thoại tới xác thực không phải bà ẹ rủ hi un mà là một vị khắc ở cao li bằng h nhận được chưa nhận được nhận được cái gì lưu tín a n vẻ mặt m ộ t bức người này sao đi lên liền toát ra một câu nói như vậy cuối tháng trung thu chiêu đại hội ta cũng cho ngươi đưa một phong thư mời ngươi còn chưa lấy được sao cho lưu tín a n phân phát thư mời cũng không cần phải giống như là cho rét vẹo vẹt phân phát thư mời chính thức như vậy rồi dù sao là người mình hơn nữa còn là bạn hắn hắn liền trực tiếp dùng gửi thư phương thức đem đồ vật gửi đi qua à ta cũng được thỉnh mời rồi hả hừ hừ bây giờ ngươi ở bên này cũng coi là một có chút danh tiếng nhân vật công chúng rồi à dĩ nhiên Coi như ngươi không phải ta cũng sẽ cho ngươi phân phát cuối tháng thời điểm nhớ đem thời gian chúng ra ây được rồi kia ta có thể hay không mang ca mê ra đi qua thủy một lượng kỳ video được a không phải là cái gì không thể quay c h ụ tiến hội a dĩ nhiên chính thức lúc bắt đầu sau khi vẫn không thể quay c h ụ yên tâm ta liền v ũ một cái không khí với bữa điểm tâm kia không việc gì cùng nhau tới đây đi vừa vặn đến thời điểm đem ngươi với ấy lìn một khối giới thiệu cho mấy cái đại nhân vật các ngươi không phải công việc quan trọng mờ mà, mà ở trước mặt bọn họ lộ cái mặt đối với các ngươi mới có lợi lợi này để cho lưu tín ăn có chút tiêu mi mặc dù s á c thực đúng như lao đ á i nói như vậy hắn đã tại với bà ed rủ hy un kế hoạch cụ thể công khai thời gian nhưng bây giờ liền quang minh chính đại lấy tình nhân quan hệ bị giới thiệu cho một ít khách nhân lời nói sẽ không trước thời hạn đem tin t ứ c toát ra đi đi có thể được thỉnh mời cũng là người thông minh bất q u a sm lần này phỏng chừng là có thể tin chắc ngươi theo chúng ta là có quan hệ rồi cũng không biết do sm biết rõ điểm này còn có thể hay không làm chuyện ngu xuẩn sở hữu hộ quốc nhân lợi ích ở nước ngoài không chịu xâm hại bản chính là bọn hắn việc nằm trong phận sự còn nếu như có thể mượn cơ hội này hung hàng chán ghét một chút sm lời nói dĩ nhiên là càng chuyện tốt hơn nhưng rất đáng tiếc sm có thể có như bây giờ cái địa vị này cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào vật khí cứu rác bén nhảy sm ở nhận ra được bà ed rủ hi un cùng lưu tín an theo chân bọn họ có liên quan sau đó lập tức ngừng nhằm vào lưu tín an một hệ liệt cử động thậm chí trong mơ hồ mang theo mấy phần lấy lòng là bởi vì sm đột nhiên lương tâm phát hiện muốn muốn cấp cho bà ed rủ hi un với hắn một cái an t ĩ n h lui tới hoàn cảnh không thể nào làm đỉnh cấp buôn bán công ty không có gì là sm không làm được sự t ì n h chân chính để cho bọn họ vung tha gây sự nguyên nhân chỉ có công ty gặp không chọc nổi nhân khả năng này mà lưu tín an đó là thứ người như vậy nếu như hắn dám làm chuyện ngu xuẩn thì tốt rồi ngươi là nghĩ như vậy chứ l ư u tín an cười treo ghẹo mà điện thoại bên kia lao đái cũng là s á n g lắm cười ha ha ha ha ha, nhìn đ ấ u không nói t o a ca chương ba trăm sáu mươi lăm lưu tại p h i ệ t đời thứ hai tín an c ầ u nguyện phiếu ở kết thúc với lao đái nói chuyện điện thoại không mấy phút nữa hắn điện thoại đó là vang lên lần nữa lần này gọi điện thoại tới làm ộ t cái số xa lạ ở kết nối sau đó lưu tín an biết được đối phương thân phận chân thật nhanh đưa tới bây giờ đã tại ngài dưới lầu bây giờ ngài ở nhà ạ a ngài thẳng tiếp nối là được rồi khổ cực ngài Kiên nhẫn ba cuối tháng ta đi tham gia một cái tổng lĩnh quán hoạt động thật giống như có không ít với ngài hợp tác qua xí nghiệp lớn cũng ở đây được mời danh sách bên trong ta có hay không cần tới chào hỏi tân thành đạt đến thái thực ra có rất nhiều hợp tác vượt công ty nhà nước nghiệp trong đó bị người cao ly mang theo vinh dự ba sao đó là đạt đến thái tốt nhất đồng bạn hợp tác một trong với lao đái gọi điện thoại trò chuyện thiên thời sau khi hắn ngược lại là đơn giản hỏi một chút ngoài ra một ít m ờ i danh sách nhân viên trong đó có một ít với cha mình chỗ xí nghiệp quan hệ mật thiết đại hình xí nghiệp ngươi cần dùng đến tầng quan hệ này sao lưu chính giang trả lời để cho lưu tín an xưng sở hắn suy tư mấy giây sau cao mày thở dài ta chỉ sợ ta theo dụ hy un chuyện đối với ngài công việc hình tượng có ảnh hưởng lưu tín an đã không phải mới tiếp xúc được cao ly nghệ sĩ tiểu rồi đều đã với bà ẹ rủ hi un l u i tới lâu như vậy lớn lớn nhỏ nhỏ làng giải trí công tác tương quan tất cả đều là tiếp xúc một nhóm hắn hiện tại rất rõ ràng bề ngoài gọn gàng xinh đẹp các nghệ nhân ở cao ly địa vị xã hội rốt cuộc có bao nhiêu thấp bà ẹ rủ hi un các nàng chỉ là nhìn dạng dỡ thôi nhưng nếu quả thật đi tới một ít hàng thật giá thật trường hợp hắn làm con trai của lưu chính giang cùng một cái tiểu nghệ nhân chung một chỗ nói không chừng sẽ bị người ở l ư n g địa sau bên trong cười n ạ o đương nhiên lưu tín ăn là không cho là nhà mình bạn gái kém người một bậc nhưng đồ chơi này đi hắn được cân nhắc cha mình hình tượng mới được nay không phải là cái gì vấn đề Nếu người h ư n đó bên trung n g a thúc a có ể g i ngươi còn nhớ à đây là một ở lưu tín ăn trong trí nhớ có chút khuôn mẫu hộ tên hắn sửng sốt thật lâu cũng không nhớ ra được cái này kêu trương thúc nhân đến tột cùng là ai nhận ra được lưu tín ăn không nhớ lại lưu chính giang khẽ cười một tiếng ngươi mùng hai năm ấy ngươi cho rằng là trong nhà tới người xấu cái kia nhìn đặc biệt ngũ đại tam thô thúc thúc a ta nhớ ra rồi lưu tín an lần này nghĩ tới mùng hai có một lần trường học rất sớm tan học lý trình lộ chạy đi loạn chơi đùa lưu tín an thật sớm về nhà sau đó vừa vào cửa đó là thấy được trong tay nắm lấy một thanh dao gọt trái cây vẻ mặt hung dữ nam nhân bị dọa sợ đến lưu tín an tại chỗ vắt chân lên cổ mà chạy sau đó hồi tưởng lại chính mình lão mụ đang ở nhà hắn lại dứt khoát kiên quyết chạy trở lại ân nào cái để cho hắn rất xã hội cho cười mà vị kia mặt đầy hung dữ nam nhân đó là lưu chính giang trong miệm cái gọi là t r ư ơ thúc nghĩ tới ừ bây giờ trương t h ú c ở bên này ạ đúng cao ly đạt đến thái bên này đều là người trương t h ú c phụ trách nhiều năm như vậy không gặp lần này cần là có thể thấy lời nói ngươi qua nói một tiếng đi. cũng mang theo dù h y un được ta biết còn có việc sao lưu tín a n một con hát tuyến cha hắn cũng thật là trong tính tình nhân nói xong chính sự căn bản cũng không tính với hắn hàn huyên mấy câu thế nào cũng lao thời gian dài không đã gặp mặt cha mình cũng không sao muốn nói với tự mình ngài sẽ không cái gì nói với ta thời gian dài như vậy cũng không gặp mặt ngài sẽ không nghĩ tới ta hắn quả thực không nhị được la hét mà điện thoại bên kia nam nhân chính là trầm mặc mấy giây sau đó mới vang lên đối phương trần trở thanh âm ngươi thiếu tiền lược điện thoại đi cha được rồi cũng cũng cũng điện thoại treo cái này gọi là một thông k h o á i nhìn lần nữa trở lại chủ giao diện điện thoại di động khóe miệng của lưu tín a n không ngừng được có gắp đương thời cha con điện thoại trao đổi đều là như vậy hắn không tin cực khổ khổ cực n g à i hôm nay cảm ơn ngài dẫn bọn nội mội cùng đài phát thanh người chủ trì c ú i người cảm ơn sau đó cả ngày công việc rốt cục thì nên đón hồi cuối đ á ngày h hát bài à các vượt kỳ đã vượt qua, n n kêu bận rộn h n trình rốt cục thì giảm bất bộ phận, cũng để cho khoảng thời gian n h thì cho thời rốt bất cục giảm bộ để à từ thẳng thần thanh tĩnh rất đầu đến cuối nhiều. căng kinh nàng Ngày các lại mai nghỉ ngơi đúng không đi trước khi đến bảo mẫu xa lộ bên trên bà ẹ rủ hi un không kềm chế được nội tâm nghi ngờ vội vàng hướng về phía thành thái thiên hỏi từ trở về đến bây giờ đã qua thời gian một tháng rồi bây giờ kết thúc đánh bài hát kỳ hơn nữa không có gì dư thừa đem xô yêu cầu t h a m gia các nàng ngược lại là may mắn được đến một ngày kỳ nghỉ người muốn đi tìm t i n an bà ẻ rủ hi un ngượng ngùng hé miệng cười một tiếng nàng với tuần ổ hợp thứ nhất đánh ca múa đài lưu tín ăn cũng đã coi đến xem nhưng sau đó mấy lần lưu tín ăn sẽ không tới nữa rồi chủ yếu là hắn mỗi lần tới cũng sẽ bị phát hiện vượt quá bình thường là phát hiện hắn còn mẹ hắn không phải hiện trường người xem mà là mình lai sở trệ ảm g i a người n xem cũng có trách lưu tín a n cuộc sống như vậy trung ngoại trừ lai sở trệ ảm chính là theo bạn g á i nhân đột nhiên biến mất một cái buổi chiều còn không có gì giải thích mười người xem có tám cái cũng có thể đoán được là lưu tín a n chạy đi nhìn đâu thành thật mà nói thực ra đại đa số hiểu lưu tín a n người xem cũng thầm chấp nhận vậy chúc nhỏ chính là bà hẹ rủ hi un c h u y ệ n này nếu không căn bản t i ể u vô pháp giải thích tại sao lưu tín ăn sẽ đối với z vẹo vẹt để ý như vậy có lẽ có người ta nói lưu tín ăn là phụng bồi cây trúc tỷ cùng đi gặp sân khấu nhưng cũng nhiều lần như vậy cũng cho tới bây giờ không người c h ụ tới lưu tín an là theo khác nữ nhân cùng xuất hiện quá phong q u ò n g tranh cũng chính là lý trình lộ dáng vẻ bộ phân thủy h ư u sớm liền biết cho nên mọi người căn bản sẽ không đem lý trình lộ với lưu tín an đặt chung một chỗ nghĩ như vậy đề tài tới không có cây trúc tỉ liền an tử ca chính mình tính cách ngày ngày chạy đi với hành trình khả năng à mọi người đều hiểu nhưng mọi người cũng không nói chính là dấu ngày hai mươi sáu tháng tám này đó chính là bà ẹ d rủ hi un một lần cuối cùng thấy lưu tín an rồi không thể không nói lâu như vậy không thấy lưu tín an nàng thật rất tưởng niệm đối phương gọi điện thoại cũng tốt video nói chuyện điện thoại cũng tốt kia loại phương thức căn bản không có thể giải quyết vấn đề đối với này lúc bà ẹ rủ hi un mà nói nàng muốn làm nhất vẹn vẹn chỉ là vọt tới lưu tín an bên người sau đó dùng hết lực khí toàn thân ôm lấy đối phương thư thư phục phục ở trong ngực đối phương ỉ lại vào cái một đêm cho nên ở thành thái thiên dặn dò qua nàng sau đó nàng ngay sau đó đó là vội vàng gật đầu ân ân ân yên tâm đi thái thiên ca mấy người ngồi lên bảo mẫu xe bà ẹ rủ hi un chính là ngồi ở tối đến gần cửa địa phương thuận lợi chính mình xuống xe tâm tình khẩn cấp nàng đã đợi không đến hồi nhà trọ sau đó mới tự mình lái xe đi qua nếu như ngày mai thật có tạm thời hành trình đến thời điểm lại để cho lưu tín a n lái xe mang nàng tới cũng giống như vậy rất nhanh bảo mẫu xe đó là lái vào bà ẹ d rủ hi un ra dưới lầu địa trong kho hết sức phấn khởi bà ẹ d rủ hi un nhảy xuống xe với tay cùng bên trong xe các thành viên nói lời từ biệt sau đó đó là chạy chậm đi vào thang máy đẻ xuống quen thuộc tầng mười bảy không bao lâu bà ẹ d rủ hi un đó là đi tới quen thuộc cửa phòng lúc này trên mặt nàng còn mang theo thập phần tinh xảo trang điểm ra mặt mặc trên người cực kỳ mát lạnh tờ sợt cùng máy dài đen nhánh đồng đậm tóc dài bị nàng dùng một cái hồng sắt dây cột tóc vấy lên thắt cái cao đôi n g a hình d thật là bắt mắt nàng hít sâu một hơi điều chỉnh chính mình biểu tình để cho một hồi hiện ra ở trước mặt lưu tín an là xinh đẹp nhất chính mình xác nhận hết thạy đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó nàng đưa ngón tay rán vào khóa bằng dấu vân tay bên trên đại môn t h ẻ đắt một tiếng ứng tiếng mở ra sáng loáng phòng khách đập vào mi mắt nay tiếng cửa mở rất thanh thúy đang ngồi ở phòng khách xem tv lưu tín an dễ như t r ở bàn tay đó là nghe được tiếng cửa mở mà tiếng cửa mở vang lên cũng dự kỳ tới nhân thân phận dù sao ở trên thế giới này có thể làm được như thế dễ như chở bàn tay tiến vào trong nhà hắn ngoại trừ bà ed rủ hi phụ mẫu cũng không có ghi vào vân tay dù sao phụ mẫu cũng không ở bên này sinh hoạt mà ô hát công việc kết thúc bà ẹ rủ hi u n đến lưu tín an dĩ nhiên là cảm giác thập phần kinh hỷ hắn mang theo kinh ngạc nụ cười vội vàng đi về phía cửa không người đem g i ậ y khởi ra bà ẹ rủ hi u n cũng là hướng lưu tín an bước nhanh tới cuối cùng gần một tháng không có bái kiến hai người thân mật ôm nhau thế nào có rảnh rối tới bà ẹ rủ hi u n thân mật dùng chính mình tuyết chán gương mặt cọ sát nam nhân mặt sau đó cau mày có chút kéo ra một ít cùng đối phương khoảng cách đưa ra trắng đoán tay nhỏ nắm được lưu tín an cảm tại sao không tạo dâu l ư u tín a n xứ s ờ theo bản năng giơ tay sờ một cái chính mình tằm sau đó t r e o ghẹo nháy máy mắt có thể là gần đây nghẹn tương đối khó được hoặc môn bài tiết quá nhiều n h a bà ẹ n rủ hy ưu lại không phải là cái gì tiểu hải tử đối với lưu tín a n trong lời nói có hàm ý nàng đương nhiên là nghe được bất quá loại chuyện này đối với nàng mà nói hay lại là vô cùng trực bạch một ít vì vậy nàng bất mãn vô một cái đối phương nâng nàng chân nhỏ bàn tay lúc này nàng là bị người này trực tiếp nâng lên tới ôm vào trong ngực nếu không nàng cũng không có biện pháp thân mật dùng gương mặt đi cọ người này gò má thân cao kém sắp xếp ở đằng kia Ta hối hận qua tới, thả ta xuống, ta phải về nhà. Bà ẹ dù thấy qua hối hận phải nhà. Hi-ung hay xuống, ngươi được về Bà bây giờ lúc ạ chạy i mới là mau đ n nàng quá nhớ thấy người này, g quá thấy h o tới nàng đem người này n người n g đem à là m ộ trắng cái đã đói một cái chuyện xích đói sói đói đã đến một nguyệt này quên này sao. Lúc này, trắng như tuyết tiểu miên dương tự đưa tới cửa nàng sợ không phải được bị người này ăn liền xương không còn xuất lại một chút cặn nàng nhưng làm ớ i từ trong công việc kết thúc ca bây giờ còn thuộc về một cái so sánh mệnh mọi trạng thái đây chủ động đưa tới cửa còn muốn chạy lưu tín an hôn nhẹ bà hẹ rủ hy ung đẹp đẽ gò má chỉ có lúc này bà ed rủ hi un mới không phải cái k i a muôn người chú ý đại minh tinh lệch lìn mà là độc thuộc về hắn tồn tại ô để cho ta nghỉ ngơi một chút ta mệt quá bà ed rủ hi un nghẹn n à o một tiếng tội nghiệp nhìn lưu tín an đẹp đẽ cao mã theo đôi nàng ôn nhu mở miệng k h t run bà ed rủ hi un đều nói như vậy lưu tín an dĩ nhiên là sẽ không lại tiếp tục trêu chọc người này hắn ôm bà ed rủ hi un đi tới trên ghế s a lon ngồi xuống mà hắn phối hợp cũng để cho bà ed rủ hi un lộ ra vui sướng nụ cười rồi sau đó nàng ôm lưu tín an động tác chắc hơn hôm nay tới ta bên này ý là ngày mai không công tác sao đúng ngày mai có một ngày thời gian nghỉ ngơi trở về cũng mau kết thúc á công việc bây giờ không có nhiều như vậy bà ẹ n dù hy u nhẹ giọng giải thích ánh mắt chính là rơi vào trước mặt trên bàn trà trên bàn trà cũng không có gì thứ lộn xộn hai cái trò chơi tay cầm coi như là tương đối nổi bật mà ngoại trừ trò chơi tay cầm loại này nhìn một cái chính là lưu tín a n đặc biệt lấy tới đồ vật bên ngoài một phong thơ cùng với một tấm mở giấy ra t r ư ơ n g hấp dẫn nàng sự chú ý nàng chỉ chỉ phong thư bởi vì phía trên viết đầy là tiếng trung nàng chỉ có thể nhìn biết mấy chữ nhưng bằng vào mấy chữ này muốn đọc hiểu ý tứ vẫn tương đối khó khăn cho nên nàng lựa lựa đây là cái gì hả? a người đoán lưu tín a n ngược lại là cũng nổi lên trêu ghẹo tâm tư bất quá câu trả lời này bà h ẹ rủ hy u n hiển nhiên là không hài lòng cũng may nàng cũng có chính mình ứng đối phương thức đã lâu thấy lâu như vậy cũng không thấy đến bạn trai làm bạn gái phản ứng đầu tiên khẳng định không phải cưỡng bách lưu tín a n kể một ít cứng rắn lời nói tựa vào lưu tín a n trong ngực nàng có chút ngẩng đầu lên thập phần chủ động ở nam nhân trên gương mặt hạ xuống vừa hôn sau đó dùng đến tràn đầy g ọ n g n i ngọt ngào g ọ n nói làm lúng nói nói cho ta biết mà ai đây chịu nổi cuối thang tổng lĩnh trong quán thu c h ê u đại hội thư mời với mời n g ư ơ i môn như thế a nhưng là n g ư ơ i cái này là dùng tiếng trung viết ta bà ẹ rủ hi un đầu tiên là kinh ngạc hỏi sau đó khi nhìn đến lưu tín an không nói gì ánh mắt sau đó lúng túng le cái l ư ỡ i nhỏ một cái cười hì hì lần nữa tựa vào trong ngực nam nhân quên ngươi là người hoa rồi thật sự bằng vào chúng ta có thể đồng thời tham gia hoạt động này rồi không t h a n h thật mà nói đối với hoạt động này vô luận là bà ẹ rủ hi un hay lại là mấy tên k h á c thành viên tâm lý thực ra đều có nhiều chút không có chắc tổng lĩnh quán mời chỉ có các nàng năm người nói cách khác hoạt động này ngay cả thành thái thiên cũng không có tư cách đi vào mặc dù các nàng cũng không phải cái loại này mới xuất đạo không bao lâu tân nghệ nhân đối với cái này chủng loại tựa như trường hợp từ lâu có một mình đối mặt năng lực nhưng hoa đ i ề u tổng lĩnh q u á n a các nàng mọi cử động sẽ cho các nàng tương lai mang đến ảnh hưởng cực lớn đây nếu là ra một cái sai thật là nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ được rồi vốn là hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh sẽ có một cái các nàng người c o n biết thậm chí cái người này vẫn là bạn trai nàng này hồi nào không để cho bà hẹ rủ h i un hưng ơ phân đây đúng có thể đồng thời tham gia kia kia bà ed rủ hi un hưng p h ấ n khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt á m đạm xuống dưới mặc dù là có thể đồng thời không giả nhưng khi đó hai nàng còn không có chính thức công khai quan hệ hơn nữa nếu như tại loại này trường hợp công khai tỏ rõ các nàng quan hệ sợ rằng đối lưu tín a n không phải một chuyện tốt đột nhiên thay đổi an tính bà ed rủ hi un cũng để cho lưu tín a n phát giác cái gì hắn không có nói gì chấn an lời nói chỉ là đưa tay méo một cái bà ed rủ hi un tay nhỏ kiểu mềm mại mịn màng cảm giác làm người ta yêu thích không t ù n g tay đến thời điểm dẫn ngươi gặp một vị ta thúc thúc ôi chao ta lão cha còn đặc biệt dặn dò ta mang ngươi cùng đi gặp đối phương ngươi có thể không thể cự tuyệt có thể bà hẹn rủ hi un chặt tóc mày đưa tay dùng sức nắm lưu tín a n cổ áo đem đối phương q u ă n g đến trước mặt mình bốn mắt nhìn nhau giữa chỉ có mấy c m cách nhau cái này làm cho lưu tín a n theo bản năng có chút đi phía trước đ ụ n g đụng nhẹ nhàng ngậm trước mặt nữ nhân kia béo mập môi lúc này có thể không phải thân thiết thời điểm bà hẹ rủ hi un a một tiếng có chút dùng sức liền đem lưu tín a n đầy ra nàng vừa bực mình vừa bẩn cười nhìn nam nhân bây giờ là làm loại sự tình này thời điểm ạ không việc gì ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì đó vậy ngươi còn dẫn ta đi gặp thúc thúc sớm muộn đều phải thấy không phải sao có thể bị người khác phát hiện chúng ta quan hệ làm sao bây giờ coi như khi đó không bị phát hiện đợi đến thời điểm chúng ta công khai quan hệ khác người hay là sẽ biết rõ nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đ ổ i nguyên hóa đ ổ i đọc c h ầ m âm s ắ c nhiều dê guo dê đủ bà hẹ rủ hi ưu nâng ẩn sau đó biểu tình l b u ồ n đến nàng đem này tra quên quân pít tốt nửa ngày trời sau bà hẹ rủ hi ưu cuối cùng vẫn khó nén nội tâm hiếu kỳ nhỏ g ọ n hỏi g i tín an thúc, thúc đến tột cùng là làm gì h thúc thúc hắn là cha ta công ty ở bên này người phụ trách không phải không phải ta hỏi là phụ thân ngươi ô hát cha ta a ếch ta suy nghĩ cái này nói thế nào mới được lưu tín an gần đây là đối cao ly có rồi hiểu rõ không ít nhưng hàng thật giá thật cao ly xí nghiệp hắn vẫn không sâu như thế nào vào hiểu qua hắn thậm chí cũng không biết rõ cao ly có hay không công ty nhà nước cái khái niệm này bất quá cũng may đối với người cao ly mà nói có một cái xí nghiệp tồn tại là tất cả người cao ly đều có sâu sắc nhận thức nói như thế ba sao có thể ở chúng ta quốc gia phát triển mới bắt đầu chính là theo ba của ta thật sự ở công ty mở ra hợp tác làm ba sao hai chữ xuất hiện một khắc kia bà h ẹ rủ hi un cũng đã chừng lớn con mắt mà đợi lưu tín a n sau khi nói xong nàng không khép được không chỉ có con mắt còn có miệng chơi ạ cho nên ngươi là đỉnh cấp tài phiệt đời thứ hai bà h ẹ rủ hi un là thực sự choáng váng nàng có nghĩ qua nhà mình nhà bạn trai tòa án bối cảnh tương đối khoa trường đều có một di y vợ cứu cứu rồi lại có một công ty lớn quản lý cha chắc không phải một món không tưởng tượng nổi sự t ì n h nhưng lúc này nghe lưu tín a n khẩu thuật kích thước này bà h rủ hi un cảm giác mình còn đánh giá thấp lưu tín ăn đánh giá thấp vị kia cười lên tập phần ôn hòa làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp lưu thúc thúc tại p h i ệ t đời thứ hai không đến nổi không đến nổi nhà chúng ta cũng không có gì tài sản cha ta một năm đều không ta kiếm được nhiều nghi、Các. Bà bùi bình Bà này là là là làm mà là chờ mặc. nàng hoài nghi lưu tín an là đang ở xem nàng ẹ ẹ rủ rồi, Trường rủ treo trọc. Hi-un chuyện hoang Chỉ đình thường, cha chỉ nghiệp chỉ như thôi Hi-un chờ nghi như nói Tiểu điện giấc gia đi người lưu quản lưu ngu ngốc tín an đang đường cũng lớn tín an đang kẻ kẻ gì sạc được. lý, một ta một đây? vậy sĩ em. xem mặc, ở ở ngay cả tiểu pha c h ạ m mời nàng tới quay phim tuyên truyền video cũng bất quá là lưu chính giang một câu nói sự tình như vậy tồn tại chỉ là một phổ thông gia đình cha xí nghiệp lớn người quản lý nơi này cái gọi là xí nghiệp lớn c h ứ không phải so với công ty các nàng kích thước còn lớn hơn được rồi bà ẹ ã rủ hi u n đối hoa điều kích thước vẫn không có một cái cụ thể khái niệm nàng chỉ có thể dùng chính mình nhất quán nhận thức đi làm so sánh nhưng ta cảm giác thúc thúc ép căn bản không hề cái loại này bà ẹ ã rủ hi u n hồi tượng trước với lưu chính giang sống chung cảm giác đầu tiên là theo bản năng mở miệng nhưng rất nhanh đó là nhớ lại lúc trước có một lần ở trên người lưu chính giang thể nghiệm đến cái loại này tựa như đối mặt ly sù man lão sư cảm giác nàng vội vàng n g i miệng không có gì nói được nửa câu nhưng là một cái rất không chịu trách nhiệm cách làm lưu tín an nghi ngờ nhìn bà e rủ hi un rồi sau đó đó là thấy bà e rủ hi un lúng túng t o á t miệng chính là cảm thấy có lúc hậu thúc thúc làm cho người ta cảm giác đặc biệt cực kỳ tốt sông chung không giống như là cái loại này công ty lớn lãnh đạo ngươi trong ấn tượng công ty lớn lãnh đạo cũng là dạng gì a giống như ly sù man lão sư cái loại này lần này đến phiên lưu tín an kinh ngạc rồi chớ nhìn hắn không ít tới sm phối hợp quay t r ụ n h ư n g vị này cực kỳ nổi danh b ị rất nhiều f a n cứ gọi đùa là tràn đầy từ lão nhân hắn còn một lần cũng không có bài kiến đối phương đại danh hắn ngược lại là nghe qua rất nhiều không riêng gì bà ed rủ hi un gần như sở hữu hắn nhận biết nghệ sĩ ở nhắc tới ly sủ man sau đó cũng là một bộ tôn kính biểu tình một điểm này ngay cả di tờ im này ẻ ống các nàng cũng giống như vậy a dĩ nhiên ngoại lệ vẫn có t h như chính mình cứu cứu hắc dinh g n g cứu cứu nhưng là đối ly sủ man bất mãn hết sức ta còn một lần cũng không bái kiến trong miệng các ngươi vị này ly sủ man lao sư đâu rồi hắn làm cho người ta cảm giác rất có cảm giác bị áp bách đảo cũng không phải đâu chủ yếu là luyện tập sinh thời kỳ vẫn bị các tiền bối lão sư môn đem ra làm nhân vật khủng bố làm ta sợ môn chờ đến suất đạo sau đó chúng ta cũng là chuyện phải làm đối lao sư sinh ra cảm giác sợ hay thấy trên thực tế ly sủ man lão sư là một cái rất ôn hòa nhân bà hẹ rủ hy u n đem mình đối ly sủ man nhận thức nói ra nàng với ly sủ man không tính là thân cận ít nhất không sánh bằng tiền bối gợn nhẹ dạ tỉ hòn như vậy với ly sủ man lao sư thân cận đại khái chính là một cái tương đối tôn kính trưởng bối dù sao nàng vốn chính là rất sợ người l ạ m nhân k i a ba của ta đâu thúc thúc lời nói ngoại trừ mới bắt đầu thấy có chút sợ h ã i bên ngoài còn lại thời điểm đều giống như một cái tốt sống chung đại thúc một tiếng này đại thúc đem lưu tín an cho nghe vui vẻ hắn không an phận bàn tay rơi vào bà ẹ rủ hi ôn bên hông mịn màng mềm mại trên thịt bởi vì bận rộn này g trở về trình trong ngực cái này vốn là gầy nhỏ nữ nhân lại vừa là mắt trần có thể thấy miêu điều rất nhiều mềm mại n ú ố c ních xúc cảm vẫn tồn tại như cũ nhưng so sánh với với trở về trước vẫn là trên l ệ không ít cha ta nếu như biết rõ ngươi xứng hắn là đại thúc nhất định sẽ khổ sở bị lưu tín an lời nói phân tâm bà hẹ rủ hi un nghi ngờ nhìn lưu tín an nghiêm túc dáng vẻ để cho nàng thậm chí một lần không để mắt đến lưu tín an bàn tay tại sao cha ta không phải cho ngươi trực tiếp quản hắn cũng gọi bà không được sao này thân mật cách nói để cho bà hẹ rủ hi un thay đổi ngượng ngủng nàng nhấc tay vẫn lưu tín an cổ đem chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn trôn ở lưu tín an cổ nơi cũng n a n g đến ta ngượng ngủng sớm muộn đều phải đổi lời nói cấp độ kia đổi lời nói thời điểm lại nói chỉ có với nhau sống chung thời điểm bà h rủ hi un cũng rất tự tại nàng cười hì hì trả lời một câu sau đó đưa tay g i ắ t lưu tín a n kia đã đưa đến nàng tờ sợt và t á o bàn tay phong tình b ạ n t r c n g trắng đối phương liếc mắt sau đó bà ẹ rủ hi un từ lưu tín a n trong ngực đứng dậy ta muốn đi tẩy trang đi đi ngày nghỉ nếu được gọi là ngày nghỉ như vậy hoàn toàn nghỉ ngơi dĩ nhiên là thập phần trọng yếu để cho đã thành thói quen với bận rộn thân thể đột nhiên du nhàn d ỗ i một loại cuốn tới cảm giác mệnh mỏi rất nhanh đó là tràn ngập ở bà ẹ rủ hi un toàn thân tẩy trang xong thay quân ngủ mười giờ tối không tới bà ẹ rủ hi un mí mắt đó là bắt đầu đánh nhau sau đó đưa tay lau chùi tràn ra nước mắt một đôi mắt đẹp hơi k h é p đến một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ trước mặt trên tv phát chính là một chương trình game show vẫn tính là tương đối thú vị nhưng đối với lúc này thập phần ngủ gật bà ẹ rủ hi un mà nói quả thực là để cho nàng không để được hứng thú gì mệt nhọc liền ngủ đi liền nghỉ ngơi một ngày bây giờ nếu như ngủ cảm giác tốt thua thì ta bà ẹ rủ hi un n u ố t đôi mắt đẹp nhỏ giọng cũng n ă n g đến tính toán đâu ra đấy nàng với lưu tín an sống chung thời gian cũng liền hai mươi bốn giờ chờ đến hai mươi bốn giờ sau đó nàng còn muốn thấy lưu tín an phòng chừng liền phải chờ tới cuối tháng trận kia tổng lĩnh quán hoạt động mặc dù cự ly này lúc chỉ có không tới một tuần thời gian nhưng đối với các nàng loại này lâu không sống chung tình nhân mà nói dĩ nhiên là muốn chung một chỗ thời gian càng nhiều hơn một chút đem lúc ngủ g i a n tiết tiết kiệm nữa thanh tỉnh thời gian càng nhiều hơn một chút nàng kia liền có thể ở chủ quan bên trên cùng lưu tín a n nhiều sống chung một hồi cơ hội khó được nàng có thể không muốn lãng phí bất quá lưu tín a n không cảm thấy mạnh như vậy chịu đựng buồn ngủ là một chuyện tốt hắn dứt khoát trực tiếp đem trong ngực bà ed rủ hi un chặn ngang ôm lấy sau đó ở bà ed r hi un không ngừng dãy rủ chung đem bà ed rủ hai cái tiêm tế tuyết chán hai chân từ u ầ n ngủ dưới làn váy đưa ra trắng non quá mức da thịt dĩ nhiên ở đèn ngủ chiếu xuống hiện hiện ra một loại hóng ánh trong suốt cảm giác tinh tế cánh tay chống giữ giường mà bởi vì nàng hai tay chống ở trên giường động tác trước người trắng như tuyết một mảnh lắc con mắt của lưu tín an nói hết rồi không muốn ngủ ta phải tiếp tục đi xem tivi vớt đi ngươi mới vừa rồi buồn ngủ cũng trận không mở con mắt rồi ta nghe tivi nay cưỡng từ đoạt lý trả lời dĩ nhiên đem lưu tín an nghe vui vẻ ngủ đi ta cũng buồn ngủ ngươi rõ ràng mỗi ngày đều mười hai h khoảng đó mới ngủ đừng cho là ta không biết rõ hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút bồi bồi ta đi a lưu tín an mang theo ôn nhu nụ cười ôn nhu trần an đối với bà ed rủ hi un mà nói là một cái cực kỳ phạm quy bộ dáng nàng căn bản không biện pháp mở miệng phản bác chỉ cần là lưu tín an lấy cái bộ dáng này nói ra chính mình tình cầu nàng tuyệt đại đa số thời điểm cũng sẽ đáp ứng lần này cũng giống như vậy rốt cuộc không hề mạnh miệng bà ed rủ hi un lương biếng nằm xuống khép lại đôi mắt đẹp cường trống đỡ ra một cái kẽ h hở máy điều hòa không khí điều thấp một ít ừ bây giờ còn không đủ lại à lưu tín an sửng sốt u cuối tháng chín đã không có tháng tám thời điểm như vậy nóng như thiêu khó nhịn bất quá lưu tín a n như cũng mở hai mươi ba độ máy điều hòa không khí làm bên trong căn phòng một cái thích nghi nhất nhiệt độ bà hẹn rủ hi un chỉ là đưa tay vô lưu tín an thúc giục lưu tín an động tác chờ đến lưu tín an phối hợp lại đem máy điều hòa không khí điều thấp một lần sau đó bà hẹn rủ hi un lúc này mới hài lòng kéo lưu tín a n nằm xuống sau đó đó là đem mình kia lành lạnh thân thể dán lên lưu tín ăn giống như là cái lò lửa lớn như vậy nếu như không đem máy điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp một chút nàng phòng chứng ôm một hồi liền nhưng nàng không nghĩ làm như vậy như vậy điều tầng trời thấp điều nhiệt độ chính tốt có thể đem ra điều hòa xuống hoàn mỹ mệnh mọi bà hẹ rủ hi un rất nhanh đó là treo điểm điểm nụ cười nhàn nhã thiết đi nhưng đối với lưu tín an mà nói này liền không phải một cái để cho hắn cực kỳ hưởng thụ chuyện không có chút nào buồn ngủ hắn đầu tiên là kiên n h ẫ n chờ đợi bên người bà hẹ rủ hi un hô hấp trở nên đều đều sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem bà hẹ rủ hi un kêu h à n h ở trước ngực mình cánh tay lấy ra a hắn êm ái động tác hay lại là đưa tới bà hẹ r hi un bất mãn nữ nhân nói nhỏ một tiếng đem chân cũng chết tới giống như là một đại hào bạch tuộc như vậy dùng cả tay chân ôm bên người hắn lần này đến phiên lưu tín an sinh không thể yêu rồi đúng như bà e rủ hi un nói như vậy hắn căn bản sẽ không buồn ngủ đảo không phải nói hắn không nghĩ p h ụ n g bồi bà e rủ hi un đồng thời nghỉ ngơi chỉ là hắn quên đem điện thoại di động mang vào này một cảm giác bà e rủ hi un ngủ phải là trước đó chưa từng có thỏa mãn đại khái là rất rõ ràng mình là ở lưu tín an đi cùng bà e rủ hi un rất dễ dàng đó là tiến vào ngủ say hơn nữa ở hôm sau mười giờ sáng mới du du mở ra đôi mắt đẹp c h à o b u ổ i s á n g a làm lưu tín a n nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh vang lên trong nháy mắt đó bà ẹ rủ hi ôn tâm lý trong nháy mắt liền bị một loại tên là hạnh phúc ngọt ngào cảm giác trần đầy nàng khét cắn môi d ư ớ i xấu hổ sẽ bị tử kéo qua đầu căn bản không ư ức chế được chính mình không ngừng rơ lên quẹ a môi bất quá nàng này kỳ quái phản ứng thật ra khiến lưu tín a n vẻ mặt động tình huống gì khắc ta mặt nhất định s ư n g đừng xem bởi vì gần đây mỗi ngày đều là toàn bộ trang trạng thái cho nên mỗi lần ở sau khi nghỉ ngơi nàng ta vẫn lấy làm tiêu ngạo đẹp để gương mặt đều sẽ có đến bất đồng trình độ xứng nước nay đạo không phải vấn đề lớn lao gì. một loại tỉnh ngủ sau đó có đoạn thời gian là có thể tiêu đi xuống nhưng bây giờ còn không tiêu x ư n g a vô cùng để ý cá nhân hình tượng bà ed rủ hi un làm sao có thể tùy tiện để cho lưu tín an thấy chính mình sưng nước gương ở đây đương nhiên thực ra lưu tín an sớm liền phát hiện điểm này dù sao so với hắn bà ed rủ hi un tỉnh sớm rất nhiều người này ngủ nhan rất dễ thương hắn nhìn t r ọ n g t r ọ c một đoạn thời gian thật lâu tới về phần bà ed rủ hi un chính mình lo lắng sưng nước n à y lại sẽ không ảnh hưởng nàng mạng mỹ thậm chí còn để cho khí chất vắng lặng bà ed r hi un thêm mấy phần khó tả dễ thương không có a hay lại là trước sau như một đẻ, đẻ. vớt đi người đi ra ngoài trước ta muốn lại ủy lại một hồi giường ổ trong c h â n bà hẹ rủ hi un phát ra buồn buồn thanh â m nàng xua đổi ủy lại ở trong phòng lưu tín an đồng thời một cái trắng non tay nhỏ từ c h â n trong khe hở vân ra ở bên gối sờ một cái sau đó rất nhanh đó là m ò tới điện thoại di động của mình veo một chút bà hẹ rủ hi un đem điện thoại di động của mình cầm vào trong c h â n bị đến mắt nhìn thời gian cùng với đủ loại không đọc tin tức rất tốt không phải rất khuya cũng không có thành thái thiên gọi điện thoại tới lần này bà h rủ hi un coi như là hoàn toàn yên tâm du k i un nghe được lưu tín an kêu tên mình bà ẹ rủ hi un vẫn không có từ t r o n g chăn chui ra ngoài mà là dễ thương n ự một tiếng ngủ có ngon không ngủ rất ngon nhưng là ta ngủ không phải rất tốt đây làm sao bây giờ vậy ngươi tiếp tục ngủ đợi một hồi ngươi muốn làm gì bà ẹ rủ hi un đầu tiên là theo bản năng đ á p lời nhưng rất nhanh nàng đó là cảm thấy bên cạnh mình trầm xuống giống như là có cái gì vật nặng rơi vào trên giường như vậy trong căn phòng có thể được gọi là vật nặng còn có thể có cái gì chứ vì vậy ở bà ẹ rủ hi un kinh hoàng nhìn soi mói kia vốn là một mảnh đen nhánh trong chăn bộ dần dần có con mang nhà bất quá cũng may quan mang tới đi nhanh cũng mau chỉ là lần nữa hạ xuống h ắ c cám cũng không có để cho bà ẹ rủ hi un thanh tính lại bởi vì này thời điểm chen t r ú c trong chăn liền không chỉ là chính nàng tối hôm qua sợ quái dày bà ẹ rủ hi un nghỉ ngơi lưu tín a n nhưng là nín đến một lần đi giặt sạch cái tắm nước lạnh thanh tính xuống nhưng bây giờ bà ẹ rủ hi un chính mình cũng nói mình ngủ rất ngon rồi như vậy thể lực dư thừa bùi tiểu thư hẳn có đủ tinh lực tới cùng hắn làm một chút thể dục buổi sáng vận động chứ a nha ngứa quá a nam nhân đ m ái hôn vào nàng mềm mại trên gương mặt để cho bà ẹ rủ hi un không nhịn được cười khanh khách đứng lên người này vừa không có cạo râu mặc dù đâm đâm cảm giác sẽ không đau nhưng ngứa vẫn sẽ ngứa rất nhanh bà hẹ rủ hi un đó là không phát ra được tiếng cười rồi long làm một một dạng chăn chút nào không áp chế được hô hấp r ồ n dập tâm thanh tên xấu xa bà hẹ rủ hi un nghẹn nào một tiếng dùng sức ôm chặt trước mặt nam nhân đôi mắt đẹp thật chặt thì ra như vậy dễ thương màu hồng ở nơi gò m à chứa cẩn thận một chút một đêm cuối cùng đưa tới cửa dê cuối cùng vẫn không có chạy thoát miệng sói ba sự thật chứng minh cùng bạn trai cùng trải qua ngày nghỉ so với độc thân cầu một mình ngày nghỉ tới hữu hiệu thể sắc và tinh thần đều là lấy được đầy đủ dễ chịu bà hẹ、e、rủ hi un lộ ra một loại cực kỳ rất tốt đẹp ở trạng thái tinh thần phản phất đoạn thời gian trước mệnh mọi đ ề u bị ngày này thời gian nghỉ ngơi quét sạch này như vậy xem xét lại càng sẽ ủ n gì đám người nghỉ ngơi cũng hữu hiệu quả nhưng còn lâu mới có được bà hẹ、e、rủ hi un như vậy có tinh khí thần lưu tín ă n là làm cho ngươi cái gì bữa tiệc lớn à thế nào ngươi nghỉ ngơi tốt như vậy trạng thái tinh thần loại vật này là có thể liếc mắt nhìn ra đúng thịt bò bít tết bữa tiệc lớn đặc biệt tăng ngon a tốt quá đỡ dù h i un tỷ ngươi đem bạn trai ngươi cho chúng ta mượn làm đầu bếp mấy ngày đi chúng ta cũng muốn ăn thịt bò bít tết giờ gì gào thét bi thương đổi lấy chỉ có bà hẹ rủ h i un một cái l ư ớ c mắt một trăm triệu làm một lần cơm ta cũng đồng ý ngươi nghèo đến điên rồi đi có chấp nhận hay không là các n g ư ơ i chuyện bà hẹ rủ h i un nhún vai bông u tay đắc ý bộ g á n g tức mấy người mội mội đều là nghiến răng nghĩ lợi ngược lại nàng là có thể không có đền bù ăn đến bữa t i ệ c lớn trở về kết thúc ta cũng muốn yêu son sệ à ngoan p ẫ n nộ hô to ngày ngày nhìn bà hẹ rủ hy un ở trước mặt nàng đẹp đẽ tình yêu nàng thật là hâm mộ đến nổi mạnh k h ô nàng g được, n cũng phải nói một trận điểm điểm yêu quay đầu mệt mỏi cũng có thể đi nhà mình bạn trai bên kia cầu ă n u ổ i mà không phải tối hôm qua hơn nửa đêm với can xệ ủ n di chen t r ú c tại một cái nhìn đêm xô ngươi được tìm một cái với lưu tín ăn cái loại này địa vị tương tự coi như bại lộ cho công ty công ty cũng sẽ không can thiệp nam nhân mới được nếu không ta theo trình lộ tỷ t r u n g một chỗ liền như vậy nha điên rồi sao son xệ à ngoằn vẻ mặt t u ổ i thân nam nhân như vậy thật có thể tìm được à? nàng cũng không muốn tìm cái gì tại phiệt đời thứ hai mọi người đều biết cao ly tại p i ệ t đời thứ hai không mấy cái tốt hơn nữa tốt cũng coi thường nàng cái này tiểu nghệ nhân a ta đây cũng không nhận biết cái gì y ê u chất nam nhân ai hay lại là làm một cái cô quả hết xanh đi son sệ ả n g o ạ n thở dài một tiếng sau đó ánh mắt của nàng chuyển một cái cười hi hi mở miệng nói cô ba ân hơi có mấy phần tận lực bán manh hiềm nghi sau đó trong nhà trọ lãnh tràng các nàng lại không phải là cái gì thấy son sệ ả n g o ạ n như vậy bán manh liền sẽ lộ ra gì cởi phan người sở hữu bao gồm từ đầu đến cuối đều rất cổ động bạ hẹ rủ hi un cũng là dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn son sệ ả ngoản lần này đó là đem son sệ ả ngoản cho nhìn t h ấ phòng ồ ồ ồ tốt quá tờ hnna mọi người t ỉ n h lại đi dù khi u n g tỉ liên quan tới qua vài ngày cái kia hoạt động ngươi có hỏi qua lưu tín an à. càng sẽ ùn di trắng hảo tỉ mỗi liếp mắt sau đó vội vàng hướng về phía bà ẹ rủ hi un hỏi trước mắt tối làm cho các nàng để ý liền là chuyện này rồi tháng chín hai chín nhận hoạt động bắt đầu các nàng chính là muốn ở ngày hai mươi tám tháng chín chạy tới bật sản mới được nhưng tham gia có quan hệ với hoa điều quan phương hoạt động hơn nữa còn là đang không có thành thái thiên cùng đi cái này còn là lần đầu tiên cho nên hỏi rõ ràng hoạt động liên quan tình huống công việc tự nhiên làm theo rơi vào bà ẹ rủ hi un đầu vai h a n g s ệ ùn di truy hỏi cũng để cho các thành viên đều là nghiêm túc mà bị mọi người nhìn chăm chú bà ẹ rủ hi un chính là k h ẽ cười một tiếng hắn cũng sẽ theo chúng ta cùng đi tin tức này trong nháy mắt liền để cho mọi người sôi sùng sục thật hoa、wow. có người quen thật không thể tốt hơn nữa ta hỏi một chút công ty chúng ta cũng chỉ có chúng ta được chiêu đãi rồi đây chính là vinh quang a vinh quang chúng ta có thể đang hoạt động hiện trường với lưu tín a n biểu hiện tương đối thân cận á sẽ không mang đến cho hắn phiền thoái gì chứ bà ẹ rủ hi un mí môi suy tư một phen sau vẫn gật đầu một cái ngoại giới cũng biết rõ tín ăn theo chúng ta quan hệ rất tốt nếu như đang hoạt động bên trên chúng ta biểu hiện với hắn không thân cận ngược lại cũng có vẻ kỳ quái tự nhiên một ít thì tốt rồi chúng ta cũng không cần phải làm những gì chỉ là quá khứ ăn dạ yến m à thôi có thể mời xin các nàng đi tham gia cái kia hoạt động đơn giản chính là xem ở lưu tín ăn mặt mũi thôi bà ẹ rủ hi un các nàng còn không có tự phụ đến thật sự coi chính mình có tư cách đó được t n h mời cho nên bọn họ không thể làm ra cái gì kỳ quái cử động khéo léo tham gia h ế n hội cũng không chủ động bấu v u quan hệ ăn ăn tính tính làm một đạo đẹp đẹ phong cảnh tuyến là đủ rồi biết a có người quen đồng thời tham gia thật đúng là để cho người ta an tâm a làm tốt lắm rủ hi ung t h son sẽ A ngoản vỗ tay khen đổi lấy bà ẹ rủ hi u n dở khóc dở cười biểu tình này có quan hệ gì với ta a n g ư ờ i có thể với lưu tín an đồng thời nói yêu thương bản thân này cũng đã là một món thập phần mỹ chuyện tốt rồi làm tốt lắm nha xú nha đầu nói cái gì vậy là hắn có cái này vinh hạnh ở chung với ta n g ư ờ i y ê u ly thanh thứ tự mới được bà ẹ rủ hi u n chừng con mắt lời nói này giống như nàng với lưu tín an có thể chung một chỗ chính mình chiếm phần lớn tiện nghi t ự như mặc dù sự thật tựa hồ đúng là như vậy nhưng lưu tín a n liền không được cái gì hả ít nhất người này lấy được với đại minh tinh ấy lìn đồng thời nói một trận yêu tư cách a đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a ba cuối tháng ngày cuối cùng câu nguyện phiếu a đoàn người chương ba trăm sáu mươi bảy vật sản một cái trước mắt thời gian đó là đi tới ngày hai mươi tám tháng chín mà khoảng cách hoạt động tổ chức thời gian cũng b ấ t quá một ngày mà thôi bởi vì là rất trọng yếu rất trọng yếu hoạt động cho nên bà ẹ ã rủ hy u n đám người sáng sớm đó là ở thành thái thiên an bài xuống đến sân bay chuẩn bị bay thẳng vật sản đừng xem lần này rét vẹo vẹn trở về đột nhiên hòa bạo nhưng lần này hỏa bạo nhưng thật ra là vượt xa sm dự chủ công ty ở phía sau đúng là cho bà ẹ dù hy u n các nàng an bài không ít diễn xuất có thể tổng thể mà nói lần này rét vẹo vẹt trở về sau diễn xuất thật ra thì vẫn là không có chi mấy lần trước trở về nhiều một mặt là bởi vì đây là đang trải qua rồi dư luận khảo nghiệm lần đầu trở về cho dù là có hoa điều bên kia phan ủng hộ ngay từ đầu sm hay là đối với các nàng lần này thành tích cũng không phải đặc biệt coi trọng trước khiêm tốn tuyên bố trở về giới ca hát hướng những người ái mộ báo cho biết các nàng trở về về phần chân chính pháp lực chính là lần sau trở về mà lần sau trở về đã tạo ý tưởng bên trong rồi Tạm đ ị nhưng là sang năm ba tháng, cũng chính là nửa năm sau, này bà sang sau, sẽ ba nửa gian nửa năm tháng, cũng chính năm năm Hi-un nợi n g thời cho để ẹ rủ ờ i gia tham một h bộ p ậ tiết thích mặt rồi. mục, được hợp h lộ lộ mặt là ư n n bây giờ các nàng lại đột nhiên hòa bạo cho nên khi các nàng khiêm tốn xuất hiện ở sân bay thời điểm có không ít f a n hay lại là nhận ra các nàng hơn nữa hết sức tò mò các nàng lần này tới sân bay mục đích ngược lại quan vọng bên trên là không có công ó c bố lần này bà hẹ rủ hy u n đám người hành trình Hãy đây đi đi đối người diễn tỉ tỉ. Các người đây là đi diễn xuất Các Ngày xưa là sao? biết không khỏi đắp son sệ ả ngoạn lần này cũng không có thẳng thắn nói ra các nàng lần này hành trình mục đích nàng hướng về phía một bên f a n câu khoe miệng lộ ra nụ cười rực rỡ không thể nói nha hoa thật xấu không thể nói cho chúng ta biết ả ây ây ây nhìn một chút trước mặt khác đụng vào son sệ ả ngoạn vội vàng nhắc nhở vị này đi theo các nàng đồng thời hướng vip lối đi đi tới f a n được nhắc nhở f a n vội vàng nhìn về phía trước mặt sau đó dừng bước lại nàng phía trước cách đó không xa đó là một cái c ầ trụ muốn không phải son sệ ả ngoạn nhắc nhở kịp thời phòng chừng nàng liền muốn đụng vào rồi a cẩn thận một c h ú ta được rồi chúng ta muốn đi vào trước cá túi chào ô mấy cái cùng theo một lúc f a n đều là phát ra đáng tiếc thanh â m các nàng tích cực hướng về phía bà ed rủ hi un đám người vây tay từ v ừ a mới bắt đầu cũng chỉ là đối các nàng mỉm cười bà ed rủ hi un cũng là nâng tay lên dơ dơ coi như là với mấy vị này f a n nói lời từ biệt sau đó đó là đi theo nhân viên làm việc đi vào vip lối đi xác nhận bên người không có người ngoài sau đó son s ẽ á ngoạn thở v à o nhẹ nhõm mặt mang theo mấy phần do dự lần này công việc không có hướng ngoại giới nói rõ sao đứng ở bên cạnh các nàng thành thái thiên khẽ cười một tiếng đây căn bản cũng không phải công việc các ngươi là được mời đi tham gia hoạt động khách quý hơn nữa còn là lấy các ngươi danh nghĩa cá nhân được t h ỉ n h mời công ty làm sao có thể đem chuyện này t r ắ n g trợn nói cho f a n vị kia vương thành kiệt tiên sinh phân phát bao thư thời điểm rõ ràng nói mời là a i hển càng sẽ ứng gi son sẽ a ngoan mấy người mà không phải là ấy lìn seo chi h e n đ i càng không phải là cái gì rét vẻo v ẹ t cho nên lần này hoạt động khẳng định vẫn là càng biết điều càng tốt v ề phần chuyện này có thể hay không rất không cẩn thận bị một ít f a n biết rõ cụ thể còn phải xem tổng lĩnh quản ý tưởng nếu như muốn vẫn luôn đem chuyện này ở nút kia sm tự nhiên sẽ hết sức phối hợp ép nhiệt độ không để cho chuyện này ở những người hái mộ công chúng môn trước mặt bại lộ mà nếu như tổng l ĩ n h quán không ngại lời nói s m là nhất định sẽ làm cho chuyện này ra ánh sáng đi ra kia tham gia hoạt động cũng không thiếu nhận biết người chúng ta bọn họ nói ra lời nói làm sao bây giờ yên tâm đi có thể tham gia hoạt động cũng không phải ngu ngốc hơn nữa chúng ta còn chỉ mong những người đó nói ra đâu rồi chuyện lần này nếu quả thật có thể truyền đi các người tiếp theo nửa năm công việc đoán chừng là không cần lo thành thái thiên vừa nói ánh mắt một bên hướng bà ed rủ hi un bên này quét bị như vậy nhìn chằm chằm bà ed rủ hi un cũng phát giác ánh mắt của thành thái thiên nàng vô tội cười một tiếng thường á i Thiên ca nhìn ta làm gì? Hết t nhìn hạn đến ca gì. làm r ớ c có mắt, SM vẫn là không có thể từ trên vẫn không n là g ư i bà ẹ rủ h u hỏi ra cái ra ì gì nội、mạc. Nói cách khác, có thể tham gia hoạt động này đến tuột cùng là hay không là cùng、Lưu、Tín An có liên quan, công ty hay lại là không Hi-un cũng không biết, công ty cũng không tiện dứt khoát đi hỏi Lưu Tín An. Thường gia lại biết. hỏi biết, đi mạc. tham hoạt cách khác, có có khoát thể hay hay hỏi tuột ty ty dứt là là là Bà Lưu Lưu rủ xuyên qua lại chuyện này cũng là như vậy chỉ hoãn cũng đến hôm nay rồi ấy lìn ngươi h ã y thành thật nói thật với tín an không hề có một chút quan hệ sao bà ẹ rủ hi un buông tay ta nói hết rồi ta không rõ ràng ai được rồi ta cũng có thể hiểu được các ngươi cẩn thận một chút bất quá bất kể chuyện này với tín án có không cùng xuất hiện các ngươi năm cái cũng coi là với hoa điều bên kia hoàn toàn trói chặt dưới sự đề cử trái cây rừng độc gáp thật tốt dùng nơi này dễ guo dễ đủ mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi rất khó nói này kết quả có phải hay không là một chuyện tốt nghệ sĩ tốt nhất là không muốn tham dự cái gì hoạt động chính trị được nhất là các nàng loại này ở trên quốc tế cũng không thiếu f a n đang ăn khách nữ đoàn nhưng s m cần này cơ hội cải thiện cùng hoa điều quan hệ cho nên công ty đối với chuyện này cũng là đánh cược v ề phần lần này tiền đặt cuộc liền trước mặt là này năm vị nữ nhân nếu như tương lai một đoạn thời gian hai nước quan hệ mất tiết h như vậy bà é rủ hi un chỗ rét vẹo vẹt sẽ có được chỗ tốt vô cùng ngược lại lời nói kia đối với rét vẹo vẹt mà nói có lẽ sẽ là một chàng thái nạn nhưng không thể chối bây giờ trước giao hảo đối với rét vẹo vẹt mà nói nhất định là lợi nhiều hơn hại suốt đạo bảy năm các thành viên cũng không phải là cái gì mới vừa vào đi tự b ạ c h đối với thành thái thiên trầm giọng g i n dò các nàng tất cả đều là tâm lý thập phần rõ ràng kỳ ngộ thường thường đều là cùng tồn tại với phiêu lưu đối với ở năm ngoái cùng năm trước đều rất khổ cực rét vẹo vẹt mà nói chẳng đánh bạc hết thể nắm chặt cơ hội lần này cùng với không nóng không lạnh từng điểm từng điểm d o xét thị trường cuối cùng được đến một cái cũng không rõ trả lời chẳng thừa cơ hội này một lần hành động đem nửa đời sau tiền cũng kiếm được tục là tục điểm nhưng lời nói thô lý không thô mà cũng trong lúc đó lưu tín an liền không cần bà hẹ rủ hy un các nàng khổ cực như vậy vì giảm b ấ t dư luận xuất hiện tránh cho cùng xuất hiện ở sân bay bị những người ái mộ nhận ra khả năng lưu tín an cũng không có lựa chọn với bà h rủ hy un các nàng ngồi cùng ban máy bay lúc này hắn đang ở nhàn nhà ăn, bữa ăn sáng đồng thời bấm điện thoại di động cùng điện thoại bên kia bà ẹ rủ hi un t á n g ấ u không bao lâu hắn đưa điện thoại di động thu cất bắt đầu thu thập chính mình hành lý lần này đi qua thế nào cũng phải ở bật sản ở cái hai ba thiên tài có thể trở về cho nên giặt r ũ quần áo cái gì hay lại là phải chuẩn bị một chút bà ẹ rủ hi un đám người đã cất cánh hắn máy bay là là ở một giờ chiều t r u n g cho nên ở thời gian phương diện hắn còn thập phần sung túc bất quá hai ngày này lai、like、sợ trệ ảm hiển nhiên là muốn bù câu một chút hắn cũng không có với mọi người cụ thể nói mình hai ngày này kết quả muốn làm gì chỉ nói là có một ít chuyện riêng mà n g ầ m hồ suy đoán cách nói cũng là để cho mọi người bắt đầu đủ loại ly kỳ cổ quái suy đoán t ố t ở trước mắt vẫn chưa có người nào đoán được tình huống cụ thể điều này cũng làm cho lưu tín an không khỏi mong đợi nổi lên chờ ít ngày nữa hắn đem hai ngày này quay chụp ghi chép trong video chuyển sau đó mọi người phản ứng hai giờ rưỡi xế chiều lưu tín an lần đầu tiên bước lên mảnh này tên là bật sạn trên đất đây cũng là lưu tín an vừa seoul đ ạ i hệ c ụ sau đó đi tới cái thứ ba thành phố mà mới hạ máy bay lưu tín an đó là liếc mắt liền thấy được cái kia dơ cao viết có tên hắn b ả n hiệu ô h an tử c a bên này vẫn luôn với hắn có điện thoại qua lại đeo trí viễn liếc mắt liền thấy được trong đám người vô cùng dễ thấy lưu tín an hắn vung bảng hiệu hô to lưu tín an đi tới vui vẻ ngươi lại còn chạy tới nhận điện thoại không vội vàng tranh thủ lúc rảnh rỗi chứ chỉ một mình ngươi trước mặt nam nhân đưa tay đẩy một cái mắt kính gọng đen văn chất n h ò nhã bộ dáng làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác nếu không đâu rồi trực tiếp đưa ta đi sở chiêu đãi là được ta cũng không muốn chế mãi các ngươi công việc lời nói này ngươi cũng là đồng bào ta chức vụ mình công việc chính là vì đồng bào bà hưu dải n ạ ta đây đánh xe liền có thể giải quyết chuyện cũng có thể coi như là buồn khó khăn sao nếu không đem ngươi buông xuống đi lời này cũng làm lưu tín an sợ hết hồn hắn vội vàng rỗi tay nắm lấy tay vịn toét miệng vậy hay là liền như vậy chiếc xe vững vàng ở bờ s ả n trong thành phố chạy nơi này với seoul cũng không có đặc biệt lớn khác biệt bất quá liền trình độ sơ mất mà nói khẳng định vẫn là so giả kém seoul ngày mai buổi chiều trước thời gian điểm đến đây đi giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta lãnh sự tiên sinh cùng với hắn phu nhân được người giúp ta an bài là được ta là thật không nghĩ tới ta người xem bên trong lại còn có như vậy có sức ảnh hưởng nhân vô luận đồng thời nói chuyện p h i ế bao nhiêu lần lưu tín a n từ đầu đến cuối cũng sẽ cảm khái với chính mình việc xã giao rộng rãi chân chính thần kỳ là n g ư ơ i với bà ed ù h y un nữ sĩ yêu nếu như không có quan hệ này lời nói ta khả năng cả đời cũng chỉ là cái ở lai sở chạy ảm gian lặn xuống nước tiểu trong suốt đi liên bảng hiệu cũng không có cái loại này vậy khẳng định cho ngươi tiêu tiền còn phải bị tiểu phá chạm trộm rồi đi không bằng ta trực tiếp mời ngươi ăn cơm ngươi nói là chứ có lý có chứng cớ khiến cho ta tin sẽ vờ không hổ là ngươi ha ha ha ha chị dâu các nàng đã đến chứ neo trí viễn cười lớn một tiếng tiếp tục vững bức khống chế xe đồng thời lên tiếng hỏi dò ừ so với ta tới sớm rất nhiều rất chờ mong ngày mai chị dâu các nàng ở nhìn thấy ta sau đó phản ứng nhất định sẽ trở nên rất thú vị đều là người trẻ tuổi đeo trí viên thậm chí càng so với lưu tín ăn nhỏ hơn ba tuổi cho nên ở trò chuyện thiên thời sau khi mọi người tất cả đều là tương đối tùy ý ngươi đừng hù được các nàng làm sao có thể ta chính là cái phổ thông văn hóa lãnh sự mà thôi còn xa xa không đạt tới dọa người trình độ ngày mai tới đám kia khách quý mới thật sự là trên ý nghĩa dọa người ngược lại đến thời điểm ta sẽ dẫn đến chị dâu đi gặp một chút những thứ này khách quý mới có lợi có thể được thỉnh mời đến lần này hiến hội khách quý phần lớn đều là một ít đạt quan quý nhân hơn nữa còn là với hoa điều quan hệ không tệ lúc này hắn đem bà ed rủ hi un giới thiệu cho đám người này nhất định là sẽ ở đây bậy trong lòng người lưu lại thập phần ấn tượng sâu sắc chỉ cần bà ed rủ hi un có thể bị đám người này nhớ kia đối với bà ed rủ hi un tương lai phát triển nhất định sẽ có rất lớn trợ lực h ù n g chi ta nghe nói lần này đạt đến thái ở bên này chi nhánh công ty cũng sẽ tới đạt đến thái cái này quen thuộc tên xuất hiện trong nháy mắt lưu tín an đó là lộ ra một cái lúng túng nụ cười người biết ta không biết rõ mới kỳ quá đi đeo trí viễn lộ ra bất đắc dĩ nụ cười loại chuyện này hắn một sớm liền biết thực vậy liên lạc lưu tín an chủ nếu là bởi vì hắn là lưu tín an người xem nhưng khi hắn thấy lưu tín an trong tài liệu viết gia đình tạo thành nhất là lưu tín an cha chức vị kia một cút lúc vẫn là không có nhịn được k hiếp sợ trận to hai mắt đ ặ t đến t h á i tập đoàn cao quan ý vị như thế nào đối với hắn mà nói lại quá là rõ ràng cùng lưu tín an cha so sánh bọn họ thực ra có thể cho lưu tín an cung cấp trợ giúp rất có hạn cũng là chị dâu biết rõ chuyện này sao mơ hồ biết một chút ta không nói rất rõ ràng bất quá ta lần này cũng là phụng cha ta mệnh lệnh mang theo rủ hi un đi gặp một lần bên này đạt đến thái người tổng phụ trách ngươi này một làm nếu để cho khác h khách quý biết chuyện này sợ rằng s m sau khi biết hoàn toàn không dám đối với ngươi với chị dâu làm những gì rồi đeo trí viễn lộ ra bất đắc dĩ nụ cười có thể lời nói hắn thật ra thì vẫn là muốn cho s m tìm một chút không thoải mái nhưng thọ từ trước đến giờ lấy lý phục người giống như là không sẽ chủ động làm ra ý thế hiếp người sự tình cho nên hắn mới muốn lợi dụng lưu tín an cùng bà ẹ、e、rủ hi un tình nhân quan hệ ngươi s m đánh bà ẹ、e、rủ hi un chủ ý kia không có quan hệ gì với bọn họ nhưng nếu như ngươi đem chủ ý đánh tới lưu tín an trên đầu vậy bọn họ có thể thì có đầy đủ lý do đi làm một chút ép mở chỉ cần có cơ hội này phàm là bọn họ mở miệng bày tỏ một chút cái ý nghĩ này sẽ có rất nhiều người chen lân phối hợp ta cũng ở đây c u ố n quýt chuyện này không được thì đợi quay đầu âm thầm gặp lại đi a ngươi không cần cân nhắc chúng ta làm việc trước các ngươi chính sự quan trọng hơn tình huống cụ thể đến thời điểm rồi hay nói ta buổi tối hỏi lại một chút cha ta được có thể lời nói thay ta hướng bá phụ vân an lưu tín an các hạ hoa điều chú b ậ t sản tổng lãnh sự quán nhị đảng bí thư đeo trí viện hướng ngài hỏi thăm cũng cần giống như hạ công việc ý thác ngài thay ta chuyển cáo bá phụ hoa điều chú bật s ả n tổng lãnh sự quán văn hóa l ã n h sự đeo trí viễn cận đại biểu cá nhân hắn cùng văn hóa nơi toàn thể hướng hắn hỏi thăm thành khẩn ă n ủi thuận hỏi thăm cao quý nhất kinh ý này tương đương quan phương lên tiếng để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới lời khách sáo hắn có thể hiểu được nhưng lời này cũng quá khách sáo thái quan phương đi một tí ta có phải hay không là cũng hẳn khách sáo hồi một câu lưu tín an giọng của quái nhưng cái khó che nụ cười trả lời một câu đeo trí viễn tựa hồ cũng phát giác chính mình lên tiếng vô cùng tự nhiên thừa dịp đợi đèn đỏ kẽ hở hắn hướng về phía lưu tín an vung tay vậy ta ng rất nhanh xe vững vàng dừng ở tổng lĩnh quán sở chiêu đãi bà ẹ n rủ hi un các nàng làm cho này lần được mời tân khách thực ra cũng là được gan bài ở chỗ này qua đêm bất quá hắn cũng không có chạy đi gặp bà ẹ n rủ hi un ý tưởng của các nàng cảm ơn chí viễn không việc gì an tử ca có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được ngày mai làm hết sức xuyên chính thức một chút chúng ta quay đầu sẽ đem với n g ư ơ i t r ụ t r u n g đặt ở quan vong bên trên dù nói thế nào lưu tín ăn cũng là một sức ảnh hưởng không n ũ danh nhân đãi ngộ này cũng không ly kỳ ta biết ta mang theo chính trang ấn đâu rồi ta đây đi về trước nói xong đeo t r í viễn quay đầu rời đi lưu tín an chính là ở trước mắt đưa đối phương sau khi rời khỏi lúc này mới nghiêng đầu đi vào cái này quan phương cung cấp sở chiêu đãi làm xong hết thẻ thủ tục lưu tín an đi vào phòng trước đem hành lý cái gì tiện tay ném một cái hắn ngồi ở một bên trên ghế lấy điện thoại di động ra gọi đến từ mười phút trước vẫn cho hắn phát tin tức bà hẹ rủ hy un điện thoại điện thoại trong nháy mắt liền bị nghe hai ngày này bà hẹ rủ hy un các nàng cũng không có gì dư thừa công việc cho nên lúc này chính nhàn n h ã ở một nhà hàng bên trong ăn mỹ thực cũng coi là du lịch bằng công q u rồi đến rồi đúng lưu tín an đầu tiên là đáp một tiếng nghe được bà hẹ rủ hi un bên kia son sệ ả ngoạn thanh em hướng phấn sau đó hiếu kỳ hỏi các n g ư ờ i đây là đi ra ngoài ừ ở ăn mỹ thực dù hi un tỉ mau cùng lưu tín an mở video nói chuyện phiếm kích thích hắn một chút biết rõ bà hẹ rủ hi un là đang ở với ai nói chuyện phiếm son sệ ả ngoạn nghiêng đầu nhìn bên người bà hẹ rủ hi un cười hì hì lên tiếng t r e o g ẹ o nói đề nghị này lấy được các thành viên nhất trí đồng ý làm với d é t vẹo vẹt tất cả nhân viên quan hệ cũng không tệ nhân cộng thêm vẫn bị tất cả mọi người công nhận bà hẹ r hi un hợp cách bạn trai tất cả mọi người rất muốn trêu chọc một chút hắn h o son sệ ả ngoạn thua thiệt ta ở tiết mục quay chụp thời điểm chiếu cố ngươi như vậy ngươi phòng giám ngươi c h ừ n g nào thì chiếu cố ta ngươi chiếu cố không vẫn là mò mò với rủ hi u tỷ lời này son sệ a ngoản không thích nghe nàng cũng không phủ nhận lưu tín an có chiếu cố nàng nhưng như vậy cái từ này dùng nhất định là rất không thích hợp nhìn son sệ a ngoản đều nhanh ú t s ắ p trên người mình bà ẹ n rủ hi ưu tíu mi phối hợp mở ra loa phát thanh đem nhà mình bạn trai thanh âm công thả ra mà động tác này cũng là để cho vốn là từ một cái rất hi trạng thái các thành viên cảng là hương phấn lên nhà như là đã đến bật sàn rồi liền vội vắng tới đi qua ta đi qua làm chi dù hy u tỷ kêu bạn trai ngươi quá để đại thọ không ngại chứ vội cái gì vội văng tới nếu không tối nay chúng ta sẽ không bỏ qua dù hy u tỷ càng sệ u n d còn biết rõ hỏi một chút bà ẹ n rủ hy ưu ý kiến mà son sệ ả ngoàn liền phách lối rất nhiều nàng hưng phấn đối điện thoại di động chế bên trước kêu mặt mày hớn hở bộ dáng t i ể u thật giống nàng uống say như vậy bất quá hôm nay trên bàn là không có rượu cồn cho nên son sệ ả ngoàn đại khái là uống cô ca uống say rồi không nên à tổ hợp bên trong chân chính sẽ bị có ca c h ố c say chỉ có bà hẹ rủ hy ưu m ư i đồng à nàng có thể là đã ra danh một uống có ca thật hưng、phấn. ngươi nói cái gì bà ẹ rủ hi un chận mắt l ờ i này nàng có thể nghe không được son sệ á ngoan vội vàng trột dạ hướng về phía bà ẹ rủ hi un manh t r ư ớ mắt tỏ ý bà ẹ rủ hi un ăn tính một chút phối hợp nàng nhưng nàng tự h ồ quên lúc này nàng tính toán đối tượng không là người khác chính là bà ẹ rủ hi un bạn trai bà ẹ rủ hi un đem loa phát thanh đóng lại cầm điện thoại di động đứng dậy hướng trong phòng chung phòng vệ sinh đi tới quan bên trên phòng vệ sinh đại môn sau đó hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại ô đám này nha đầu quá làm ổn xác thực ta nghe nhức đầu nha ta có thể n ổ nước bọt các nàng nhưng ngươi không được bà ẹ n rủ hi un rất che chở đã biết bẩy muộn muộn đúng như nàng nói như vậy nàng có thể nổ nước bọn bọn muộn muộn nhưng lưu tín a n không được hảo hảo hảo ta không nói chính là bây giờ các ngươi là ở chỗ nào a thắng hết tìm một cái phòng ăn ăn rất không tội ngươi muốn đi qua sao thanh toán không thanh toán ngược lại là không có vấn đề lần này tới bật sản chi tiêu công ty toàn bao cho nên mọi người cũng chỉ là nói đùa mà thôi chắc chắn sẽ không thật để cho lưu tín a n thanh toán nhưng nếu như có thể mà nói bà hẹ rủ hi un nhất định là muốn sớm một chút thấy lưu tín ăn bất quá lưu tín ăn cũng không có đáp ứng ta liền không qua rồi làm hết sức k i ê m tốn một ít、đi. Ừ, không đến chương o i n x ba trăm sáu mươi tám trung thu chiêu lãnh hội càng tạo nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ hai mươi bảy bốn mươi bởi vì là rất trịnh trọng trường hợp cho nên lần này ở tham gia hiến hội đồng phục lựa chọn bên trên bà ấy rủ hi un bọn người là lựa chọn cực kỳ bảo thủ lại nghiêm túc phối hợp đem n u thuận hát phát vấn lên bà ẹ rủ hi un khoác thượng tây giả bộ áo khoác bên trong dựng một món thuần áo sơ mi trắng hạ thân chính là một cái tu thân vải ca k i sắc rộng dài chân phố phối hợp lên trên một đôi g ó t nhỏ dày cao gót mà đạm nhã trang điểm ra mặt cùng n à y thân lưu loát phối hợp đưa nàng quyện kia liền vắng lặng khí chất thoát tục biểu dương mê người hơn bọn nội mội tất cả đều là thiện sắc hệ chính trang ăn mặc dù sao cũng là hàng thật giá thật y ế n hội trường hợp các nàng khẳng định không thể mặc đến quá túy lớn, lớn nhỏ nhỏ h ế n hội các nàng thực ra không ít tham gia nhưng giống như lần này loại này h ế n hội quả thực là bà ẻ rủ hiến hội quả cũng không biết rõ có còn hay không trừ chúng ta bên ngoài khác nghệ sĩ ngồi ở bảo mẫu trên xe can sẽ ùn di thở một hơi dài nhẹ nhõm hòa hoan đến bên trong xe hơi lộ ra nặng nề không khí dù hi un tỉ có hỏi qua lưu tín an lần này giống vậy tham gia hiến hội khách quỷ h không có hắn cũng không biết chưa hỏi hắn cũng vô dụng thôi bà hẹ rủ hi un lắc đầu một cái nhìn một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế thành thái thiên lên tiếng nói nếu như là trước lời nói nàng khả năng sẽ còn tiếp tục giấu dếm một chút nhưng bây giờ tiến hội cử hành thời gian ngay tại không lâu sau hơn nữa lưu tín a n cũng tới tham gia lần này đến hội lại tiếp tục cận giấu đi cũng không còn tác dụng gì nữa chẳng thoải mái nhận thức đi xuống nàng trả lời ngồi ở vị trí kế bên tài xế thành thái thiên toàn bộ nghe được cho dù thành thái thiên đối với chuyện này kịp chuẩn bị nhưng thật nghe được bà ẹ d ủ hi un nói về cái đề tài này hắn vẫn là không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía bà ẹ d ủ hi un cho nên lần này hoạt động này thật là tín a n cho các ngươi đưa tới bà ẹ d ủ hi un d ư ơ n g mắt nhìn về phía đang nhìn mình thành thái thiên lãnh diễn bộ dáng thật ra khiến thành thái thiên có chút không dám nhìn thẳng không nói cái khác liên b à c ẹ rủ hy u n một thân này phối hợp cùng n à y t r ư ơ n g để cho người ta không có chút nào kén chọn mặt đẹp hơn nữa nàng m ặ t không chút thay đổi lúc cái kia hơi có mấy phần lạnh lùng dáng vẻ thật rất có cảm giác bị áp bách đúng chơi ạ ngươi này người bạn trai đến tột cùng là thần thánh phương nào s m muốn tra lưu tín a n lai lịch đã không phải một ngày hay hai ngày rồi nhưng bọn họ mỗi lần điều tra cũng sẽ ở một cái thật vừa đúng lúc đương khẩu đ ứ n g im lần một lần hai thì coi như xong đi loại chuyện này xảy ra còn không chỉ một lần thanh thái thiên thật rất khó tưởng tượng cái kia sống chung đứng lên làm cho người ta thập phần thư thích tự nhiên nam nhân phía sau lại sẽ có to lớn như vậy thế lực không đúng vậy nếu như lưu tín a n thực xui xẻo sau có đến thế lực to lớn vậy tại sao hắn sẽ nguyện ý làm một cái tiểu tiểu sở chệ ạ mẹ đây này nói không thông a thành thái thiên vấn đề cũng là càng sẽ ủ n di các nàng hiếu kỳ nhưng ở bảo vệ mình một nửa kia riêng tư về điểm này bà hẹn rủ hi un cùng ý tưởng của lưu tín a n cực kỳ nhất trí thực ra ta biết rõ cũng không nhiều nếu như hắn muốn nói cho các ngươi biết lời nói hắn sẽ tự mình nói cho các ngươi biết bà hẹ r hi un mỉm cười câu trả lời này dành cho mọi người vô hạn không gian tưởng tượng sau đó Tốt có thể giả bộ hi các ngươi cũng xuất đạo đã nhiều năm như vậy lần này hoạt động ta không có cách nào cùng các ngươi cùng nhau đi vào cho nên các ngươi nhất định phải nghe ấy liền lời nói ngàn vạn lần không thể nói lung tung biết chưa mặc dù vẫn cảm khái với lưu tín an năng lực nhưng có một chút để cho thành thái thiên thập phần vui mừng nếu lưu tín a n cũng sẽ xuất tịch lần này hoạt động như vậy hắn liền không cần như vậy thay bà ẹ rủ hi un các nàng lo lắng lấy hắn đối lưu tín a n hiểu người nọ là nhất định sẽ đem bà ẹ rủ hi un các nàng chăm sóc kỹ yên tâm đi thái thiên ca chúng ta sẽ cẩn thận ừ ấy l i n h mọi người liền nhờ ngươi được bà ẹ rủ hi un hít sâu một hơi nhẹ nhàng mấp máy môi sau đó dùng sức gật đầu một cái chiếc xe rất nhanh đó là ở tổng l ĩ n h quán phụ cận dừng lại phụ cận ngược lại là không có gì truyền thông dù sao lần này làm chủ hoạt động là hoa điều tổng lính quán không có gì truyền thông dám làm cái này lại chết đi chụp lén cái gì bất quá khi bà ẹ ệ t ủ hi un thứ nhất kéo ra bảo mẫu xe môn từ bên trong xe bước xuống sau đó giống vậy tới tham dự lần này hoạt động một ít khách quý hay lại là nhận r a vị này gần đây đang ở cao li vén lên mùa hẹ gió bao đại minh tinh bà ẹ ệ t ủ hi un xuống xe sau đó rơi tay vịn phía sau sắp xuống xe canxe g ưu duy trì động tác này đem bốn người mội mội cũng tiếp theo sau đó nàng hít sâu một hơi đi ở bọn mội mội phía trước nhất hướng tổng lĩnh quán đại môn đi tới nhẹ giọng đem tên mình cùng với ý đồ nói lên sau đó trước mặt đóng chặt cửa mở ra một vị nhân viên làm việc xuất hiện ở trước mặt các nàng n ư ờ i dùng tiếng chúng nói hoan lên bà ed rủ hi un cũng làm mỉm cười trả lời một tiếng c ả m ơn sau đó đó là dẫn các thành viên theo thứ tự thông qua kiểm tra an ninh chính thức bước vào lần này hoạt động sân nhà quán trang quán kích thước rất lớn thập phân khí phái thông qua hành lang dài sau đó một cái đẹp đẽ kiến trúc đó là dọi vào bà ed rủ hi un mi mắt làm sao bây giờ đột nhiên cảm giác thật khẩn trương lúc này bởi vì không có quen thuộc thành thái thiên dẫn các nàng cái loại này không biết làm thế nào cảm giác trong nháy mắt để cho bà ed rủ hi un đợi thân thể người căng thẳng son xệ à ngoan càng là tăng nhanh dưới chân như bước tiến tới bà ed rủ hi un bên người nhỏ giọng vừa nói thực ra bà ed rủ hi un cũng thập phần khẩn trương nhưng thành thái thiên không c o i ở đây nàng chính là tổ hợp chung người dẫn đầu cho nên hắn cũng không có lộ ra cái gì hốt hoảng cùng khẩn trương mà là quay đầu về nhìn về phía mình bọn mội mội cười một tiếng coi là một người bình thường yến hội thì tốt rồi vừa nói bà ed rủ hi un dưới chân nhịp bước cũng không có dừng lại rất nhanh các nàng đó là đi qua trước quán vườn hoa chính thức bước vào sân nhà quán đứng ở trang quán cửa nên đón khách mời chính là lần này hoạt động làm chủ tổng lãnh sự phu nhân bà ẹ rủ hi un trước khi tới liền quân lưu tín an cho nàng làm rất nhiều rồi trước đó công tác chuẩn bị cho nên hắn liếc mắt đó là nhận ra vị này mặc tươi mới diễm hồng sác cười lên thập phần ôn nhu người đàn bà phu nhân n g à i khỏe chứ ta là hà hện thật hân hạnh gặp ngài nàng m ị t mở hướng về phía sau lưng bọn mội mội v â y v â y tay bước nhanh đi tới người đàn bà trước mặt lộ ra đẹp đẽ nụ cười chủ động dùng tiếng chung chào hỏi nói quen thuộc tiếng chung cũng để cho lãnh sự phu nhân lộ x ả ra ngoài ý muốn biểu tình nhưng rất nhanh phụ trên mặt người nụ cười càng tăng lên chào ngươi chào ngươi. hoan g n ê n các ngươi tới làm khách năm nay mùa hè ta nhưng là không ít ở trên t v xem lại các ngươi lâu rồi thật là chúc mừng các ngươi bà hẹn rủ hi un dùng tiếng chung chủ động chào hỏi mà phu nhân chính là dùng tiếng hàn thân thiết đáp lại nghe được quen thuộc tiếng hàn can sệ ùn di mấy người cũng là vội vàng cùng đối phương vân an sau đó nhu thuận đứng ở bà hẹn rủ hi un bên người phu nhân cũng biết rõ chúng ta à dĩ nhiên quả nhiên cùng trên t v thấy như thế đẹp đẽ đ â u rồi đến tột cùng là làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể có như vậy một cái đẹp đẽ gương m ặ ta phu nhân ngài cũng rất ở đây ha ha, ha. bất kể bao lớn tuổi tác k i a cái quốc gia nữ nhân đều là rất thích nghe được ca ngợi bà hẹ rủ hi un khen để cho phu nhân khét lời rồi sau đó nàng nhìn về xa xa lớn tiếng hô tiểu đeo ngươi mời mời các khách n h n tới tiếng trung bà hẹ rủ hi un có thể nghe hiểu một bộ phận nhưng những lời này nàng không học qua mà đang ở nàng theo bản năng suy đoán lãnh sự phu nhân câu này tiếng trung ý tứ thời điểm một người tư cao n g ấ t tướng mạo nho nhã một thân chính trang nam nhân đó là xuất hiện ở trước mặt các nàng còn không chờ bà hẹ rủ hi un lên tiếng trước mặt nam nhân ngược lại thì mở miệng trước cảm tạ mấy vị tiếp nhận ta mời ta tới là lần này mời mấy mời vị tới đeo trí rủ viễn. un Bà ẹ hê s chí sau đó c n đến, vàng chúng hẳn đâu vội lời, mới ngài là chúng trả ta tạ ta. ta trước có có, cảm Chúng mời vào、đi. Đeo viễn làm ra mời động tác mà khi nhìn đến cang sệ ùn di cùng son sệ à ngoan xuất thần nhìn một bên một tấm thủy mặc phong quốc họa sau đó cười nhắc nhở nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có thể chụp hình lưu niệm có thể không dĩ nhiên có thể bà ẹ n rủ hy un bất đắc dĩ nhìn bọn mội mội tiến tới bộ kia đẹp đẽ tranh thủy mặc trước sau đó mình cũng là đi theo đồng thời vui vẻ cùng bức họa này chụp chung lần nữa đối thập phần ôn hòa lãnh sự phu nhân vân an sau đó đó là với tại vị này kêu đeo trí viễn nam nhân phía sau đi tới một nơi tương đối t ĩ n h lặng địa phương lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút đi đeo trí viễn khắp nơi quan sát một chút xác nhận cũng không có người nào chú ý tới bên này sau đó hắn hít sâu một hơi ta là hoa điều chú b ậ t sản tổng lĩnh quán văn hóa lãnh sự đeo trí viễn giới thiệu xong thân phận của mình sau đó đeo trí viễn nhìn về phía bà e d r u hiun lộ ra một cái t r e u g ẹ o đục ư ờ i xem ra a tử Khu, lưu tín an tiên sinh chưa cùng ngài nói qua có quan hệ với chuyện của ta đây lưu tín an tên xuất hiện để cho bà ẹ rủ hi un đôi mắt sáng lên mà bên cạnh nàng càng sẽ ùn di đám người chính là trận to hai mắt mặc dù có đón kỳ nhưng thật làm cái này chân tướng xuất hiện ở trước mặt một khắc kia các nàng vẫn không tự chủ được cảm thấy khiếp sợ đái tiên sinh là tín an bằng hưu à nói đúng ra ta là an tử ca cùng cây trúc tỷ phan của ngươi đây hoa à cụ thể hay là chờ an tử ca tới sau đó lại theo ngài giải thích đi bây giờ trước hết để cho ta mang mấy vị thăm một chút chúng ta tổng lĩnh còn đi a được làm p i ề n ngài biết được trước mặt vị này là lưu tín an bằng hưu sau đó trên người ba à rủ Hi-un khẩn trương nhất thời tiều tán hơn giác tiều trương tán n cảm Giống vậy đi vậy thực e o thanh tĩnh lại, ra bà hẹ rủ hi un các nàng đi thời gian hay lại là quá sớm một chút các nàng ở dạ yến chính thức bắt đầu trước một giờ đã đến mà khi đeo trí viễn dẫn bà hẹ rủ hi un đám người ở tổng lĩnh trong quán đi thăm thời điểm lưu tín an mới vừa tới đây tới cửa hắn cũng chưa có bà ẹ rủ hi un các nàng khẩn trương như vậy cùng cẩn thận đại khái là bởi vì biết rõ t r à n g quán nội bộ đại đa số đều là mình đồng bào lưu tín an tự nhiên mười phần đi vào t r à n g quán nội bộ sau đó cùng lãnh sự phu nhân thân thiết lên tiếng c h à o bất quá lệnh lưu tín an thập phần ngoài ý muốn là lãnh sự phu nhân đạo là rất hiểu chính mình phụ thân ngươi hôm nay đặc biệt gọi điện thoại cho chúng ta nhờ chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi một chút đây nghe được đối phương những lời này lưu tín an mới chợt hiểu ra đúng rồi vị tia đẹp đẽ tiểu thư hải hển là bạn gái ngươi đúng không lãnh sự phu nhân câu này rõ ràng trụ hiện để cho lưu tín an có chút b u ồ n c ư ờ i ở biết thân phận của bà ed rủ hi un sau đó hắn cũng biết rõ bà ed rủ hi un trung văn danh hẳn gọi h n mười đúng nàng chứng minh nhân dân bên trên tiếng trung chính là cái này nhưng trụ hiện thế nào cũng không có rủ hi un n é m hay đúng ngài nhận biết rủ hi un à dĩ nhiên cái này mùa hè bên này có thể là bởi vì các nàng thập phần lửa nóng đâu rồi h a i tử nhà ta vẫn luôn co ở nhìn các nàng tiết mục có thể lời nói xin giúp ta môn u muốn một tấm ký tên không thành vấn đề lưu tín an cười gật đầu thập phần thống khoái đáp ứng đề nghị này rồi sau đó hắn nhìn về phía tràng quán nội bộ trên mặt mang khiêm tốn nụ cười ta đây liền đi vào trước c h í viễn đã tại dẫn các nàng đi thăm tổng lĩnh quán rồi ngươi trực tiếp đi qua tìm bọn hắn là được rồi được lưu tín an đưa tay nhẹ nhàng cùng đối phương bắt tay một cái sau đó đó là hướng tổng lĩnh bên trong quán đi tới đừng xem tổng lĩnh quán diện tích rất lớn nhưng lưu tín an hay lại là thập phần tùy tiện đó là thấy được cực kỳ mắt sáng bà ed rủ h i u n mấy người dù sao tới tham gia lần này hoạt động phần lớn đều là chính thương giới nhân sĩ mà những người này phổ biến xuyên đều là phổ thông âu phục bà ed r hy ôn đám người đừng xem cũng là một thân chính trang nhưng đẹp đẽ tướng mạo cùng suất trúng vóc người vẫn rất có nhận ra độ giống vậy tại hắn phát hiện bà hẹ rủ hi un các nàng thời điểm một bên hết nhìn đông tới nhìn tây c a n g sệ ùn di hiển nhiên cũng là phát hiện hắn a c a n g sệ ùn di theo bản năng phát ra t h é t một tiếng kinh hãi cái này tiếng kinh hô không lớn không nhỏ nhưng đủ để bị bên người các thành viên nghe được trong ngay mắt bà hẹ rủ hi un nhìn về phía c a n g sệ ùn di sau đó phát giác c a n g sệ ùn di tựa hồ đang nhìn cái gì sau đó nàng cũng là đưa mắt nhìn về căng sệ ùn di nhìn về địa phương một giây kế tiếp nàng trên hai gõ má xinh đẹp toát ra cực kỳ vui sướng nụ cười mà cái tươi đẹp quá mức nụ cười ngược lại thì đưa nàng này thân phối hợp tố tạo ra vắng lặng cảm phá hư hầu như không còn lưu tín an tăng nhanh dưới chân nhịp bước đi tới trước mặt bà ẹ d d i hi un có khỏe không ừ hết t h ể đều tốt đ á i tiên sinh vẫn luôn đang vì chúng ta giới thiệu tổng lính quán bà ẹ d d i hi un n u thuận đáp trả đẹp đẽ đôi mắt nhau lại một bộ tâm tình tốt tốt lắm tử cảm ơn t r í viễn chuyện nhỏ nếu an tử ca ngươi cũng tới ta đây liền đi làm việc trước chuyện của ta sau đó đi thăm tổng lính quán sự tình liền đã làm việc ngươi đeo chí viễn gật đầu lên tiếng nói khóe miệng của lưu tín an có gấp ngươi nói có hay không một loại khả năng ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này đây ha ha ha thực ra có thể tham quan đều đã đi tham q u a chờ một lát giả yến bắt đầu ta cho các ngươi thêm giới thiệu mấy vị bằng h ư u các ngươi trước hết tự do t h a m một chút đi được ngươi bận rộn ngươi bên này có ta là được được mà ở lưu tín an cùng beo c h í viễn trò chuyện thiên thời sau khi bà ed rủ hi un kia nhìn về nhà mình nam nhân tầm mắt liền không có gián đoạn nàng c ò n kém đem tự hào hai chữ viết lên mặt rồi điểm này thập phần hiểu bà ed r hi un son xê á ngoạn đám người dễ như chở bàn tay đó là nhìn ra nhưng không thể chối lưu tín an tồn tại đúng là vượt xa các nàng dự trù nguyên tưởng rằng lưu tín an bất quá chỉ là một có triệu f a n sở trẻ a mẹ mà thôi không tưởng cái này các nàng lơ đ ế n sở trẻ a mẹ lại lắc mình một cái trở thành một tên vượt xa các nàng dự trù vượt quá bình thường tồn tại son sệ á ngoạn thân mật tiến tới bà hẹ rủ hy ôn bên người sau đó đệ thấp thanh tuyến nhỏ giọng t r e o g ẹ o vị này lúc này cả mắt đều là lưu tín an nhân có phải hay không là rất vui vẻ a may mà chàng quán bên trong một mực để một ít các nàng không gọi ra tên hoa điều truyền bài hát của thống hơn nữa bên này cũng không có nhiều người bà ed rủ hi un này âm thanh kêu lên cũng không có người nào phát hiện nhưng lưu tín an cùng với vẫn chưa đi xa đeo trí viễn đều là theo bản năng nhìn về phía nàng bị hai người chú ý như vậy bà ed rủ hi un trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ nổi lên đỏ hửng nàng mí môi cực kỳ nổi nóng chừng mắt một cái đột nhiên mở miệng son sệ an n g oản son sệ an n g oản vội vàng nút ở c a n g sệ ùn di phía sau vai tủng đ n g a đừng lo lắng không phải sợ nàng chỉ là ở nén cười chờ đeo trí viễn sau khi rời khỏi lưu tín an lúc này mới nhìn về còn thở phì phò bà ed r hi un buồn cười làm người hòa giải thắng hết làm cái gì nàng đột nhiên mở miệng dọa ta một hồi ân là rất thường ngày c a i vã nội dung nhìn son sệ an ngoản kia xem thường bộ dáng liền biết rõ chuyện này ở bình thường không ít phát sinh quá thực ra cũng không chỉ trách son sệ an ngoản chỉ là bà ẹ rủ hi un quá dễ dàng bị hù dọa nàng đều đã đem thanh âm đệ rất thấp rồi chính là sợ bà ẹ rủ hi un bị chính mình đột nhiên mở miệng hù được nhưng nàng còn đánh giá thấp người tỷ tỷ này được rồi các ngươi thế nào tới sớm như vậy loại chuyện lặt vật này động khẳng định vẫn là muốn tới sớm một chút khá hơn một chút cũng không thể tạm điểm đến đây đi tia nhiều không lễ phép các nàng cũng không có lưu tín an p h â n khích như vậy đủ lần này hoạt động công ty có thể nói là một chút bận rộn đều không rút các nàng thậm chí cũng không biết rõ giống vậy được mời khách quý thân phận bất quá nhìn trước mắt có thể tới tham gia lần này hiến hội tân khách phần lớn đều là địa vị xã hội không thấp nhân dưới sự đề cử trái cây rừng đọc gáp thật tốt dùng nơi này dễ ưu ô dễ đủ mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi cũng là câu trả lời này để cho lưu tín an không có phản bác lý do hắn gật đầu một cái đứng ở trước người bạn dụ hi un quan sát bút phía thực ra tới tham gia lần này hiến hội cũng có một chút là theo chân cha mẹ tới người trẻ tuổi người trẻ tuổi dĩ nhiên là đối đương thời tân triều sự vật muốn càng hiểu rõ một chút nói cách khác chỉ là đứng ở chỗ này lưu tín a n một mực cũng có thể cảm giác được có bộ phận tầm mắt dừng lại ở hắn cùng với phía sau hắn trên người bà ed rủ hi un rất hiển nhiên những người này nhận ra thân phận của bà ed rủ hi un bất quá ở đám người chung quanh chung lưu tín a n cũng không có phát hiện trương thúc bóng người đại khái là còn không có tới nếu không thấy trương thúc lưu tín a n cũng không có ý định chủ động tiến lên với một ít hắn cũng không nhận ra người xa lạ chủ động chuyện trò h ắ n quay đầu nhìn một cái bà ed r hi un khoe miệm nhẹ nhàng nết lên lao đái mới vừa rồi cho các người giới thiệu tổng lĩnh Đúng làm sao rồi. vậy cũng lấy phiền toái chúng ta đẹp đẽ tiểu thư bà hẹ rủ hi un dẫn ta t h ă m một chút tòa này tổng lĩnh quán à. thực ra ta cũng là lần đầu tiên đến đối với nơi này hết thảy đều không phải rất quen thuộc đây khoảng cách tiến hội bắt đầu còn có hơn nửa canh giờ thời gian nửa canh giờ này vẫn đứng ở bên này không có chuyện làm cũng không t i ệ n cho nên lưu tín an dùng đùa dẫn dọc hướng về phía nhà mình bạn gái hỏi bà hẹ rủ hi un không nói gì nhìn nhà mình bạn trai thở dài cũng là bị lưu tín an này vô lại cách nói trọc cười để cho nàng này cái khách nhân giới thiệu với hắn tổng lĩnh quán cũng thua thiệt lưu tín an có thể nói ra lời này được rồi vậy hãy để cho chúng ta tới mang ngươi thăm một chút đi thập phân c ả m tạ tình nhân nhỏ giữa một s ư ớ n g một họa để cho bà ẹ d rủ hi un sau lưng càng sệ ủ n di bọn người là c h ố mắt nhìn nhau thế nào này q u á tới tham gia cái hoạt động còn có thể bị nhét đầy miệng thức ăn cho cho à. hơn nữa các nàng cũng không đáp ứng phải dẫn lưu tín an đi thăm chương ba trăm sáu mươi chín không vị hôn thê như đã nói qua ngươi với vị này bí thư tiên sinh là tại sao b i ế t à. bà ẹ d rủ hi un đối với chuyện này thật tò mò mới bắt đầu thời điểm nàng cho là lưu chính giang tử trong hỗ trợ mới làm cho các nàng có cơ hội lần này nhưng hỏi qua lưu chính giang sau đó bà h ẹ rủ h i u này mới biết rõ lần này phần đại lễ này cũng không phải lưu chính giang chuẩn bị mà là nhà mình bạn trai bằng vào người một nhà mạch chuẩn bị đi ra nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không ở trước mặt mình nhắc qua có cái gì lợi hại như vậy bằng h i u a n g ư ờ i nói ta theo t r í viễn đúng hắn là ta lai、like、sở trệ ả m ra người xem từ ta ngày đầu tiên tới bên này hắn liền đã gọi điện thoại cho ta liên lạc qua ta cũng là kể từ lúc đó bắt đầu với hắn nhận biết chỉ là bởi vì những thứ này sao đúng sau đó bởi vì ngươi công ty sự tình ta liền nhiều gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút tình huống bất quá hai ta quan hệ ta ngược lại tờ hở ở tờ ra chưa nói qua chính hắn đoán được nhắc lên chuyện này lưu tín a n cũng rất là bất đắc dĩ hắn cũng không có chủ động với đeo trí viễn nói qua mình cùng bà ẹ n rủ hy un người yêu quan hệ nhưng người này dĩ nhiên bằng vào lai、like、sở trệ hàm dấu vết chính mình phát giác chờ đến đeo trí viễn đối với hắn thử tính hỏi tới chuyện này thời điểm lưu tín a n cũng không có do dự nữa dứt khoát thừa nhận nghiêm trình mà nói người này so với kia vị phát giác hai người bọn họ quan hệ chân thực người xem phát giác còn phải sớm hơn chơi ạ nhưng vì cái gì hắn nguyện ý giúp người lớn như vậy một người đây vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn là p a n của ngươi bà ed rủ hi un hóa thân làm ba tuổi tiểu bằng hữu nàng có một bụng vấn đề muốn muốn hỏi rõ ràng muốn lúc này không phải còn ở dưới con mắt mọi người nàng phòng chừng cũng sẽ trực tiếp nhào tới lôi lưu tín an cổ áo để cho người này cho nàng thật tốt giải thích công việc nguyên nhân chiếm đại đa số đi hắn là tổng lĩnh cá nhân công việc của hắn vốn chính là cho ta quốc công dân bài ưu giải nạn công ty của các ngươi nếu như bởi vì hai ta sự tình làm khó ta hắn là có đầy đủ lý do bảo vệ ta lưu tín an hạ t h ấ p giọng dùng chỉ có bà ed r hi un có thể nghe được thanh âm đơn giản giải thích một chút chính mình kết quả vì sao lại với đeo trí viễn cài đặc quan hệ d đơn giản nhất nguyên nhân thực ra là được đeo trí viễn cảm thấy hắn người này cũng không t ệ lắm cũng nguyện ý với hắn qua lại mà càng thâm t ầ n g thứ nguyên nhân chứ sao suy nghĩ mượn hắn gây khó dễ một chút ép mở ngược lại bất kể là loại nguyên nhân nào lưu tín an cũng tin chắc đối phương sẽ không đối với chính mình mang đến nguy hại như vậy một cái vì nhân dân phục vụ ưu tú tồn tại hắn không có lý do gì không tin tưởng đối phương như vậy à. lưu tín an giải thích rất cặn kẽ bà ed rủ hi un cũng không có dư thường nghi ngờ nàng biết điều gật đầu một cái tiếp theo sau đó dẫn lưu tín an tại chỗ bên trong quán đi l a n thang nếu là tổng lãnh sự tiên sinh tổ chức một lần tương tự với gia h i ế n giả i ế n như vậy chàng quán bên trong bữa ăn tối tuyệt đại đa số tất cả đều là truyền thống thức ăn chung nhận biết mười năm lão thư hữu cho ta để cự áp áp trái cây rừng đọc thật mẹ nó tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian nơi này có thể đương nhiên để cho tiện có chút không có thói quen ăn thức ăn c h u n g nhân truyền thống hàn g bữa ăn cũng là chuẩn bị không ít bất quá có thể tới tham gia lần này h i ế n hội cũng sẽ không như vậy không ánh mắt bà hẹ rủ hi un cùng son xê ạ ngoằn cũng còn khá các nàng là hàng thật giá thật ở hoa điều đợi quá hai tháng nhân đủ loại kiểu dáng thức ăn chung lúc ấy thật là làm cho hai nàng ăn miệng đầy dầu mỡ nhưng từ đầu đến cuối cũng đối hoa điều mỹ thực vô cùng hướng tới nhưng thủy chung không mấy sẽ đích thân đi một chuyến c a n g s e ùn di nơi nào b á i kiến cái trận chiến này mắt trần có thể thấy c a n g s e ùn di thấy trong y ế n hội cung cấp tiệc đứng thức thức ăn chung sau đó con mắt đều là phát sáng thêm vài phần tuy nói đại đa số trong h ế n hội thức ăn đều là trưng bày tới tham gia h ế n hội cũng không có mấy người là hàng thật giá thật vì cơm k ô tới có thể các nàng là cái triệt đầu triệt đôi ngoại l các nàng liền chưa từng nghĩ chủ động tới bấu v u quan hệ cho nên so với những thứ kia có chính mình mục đích tới tham gia hiến hội tân khách mà nói các nàng ngược lại thì không có áp lực chút nào nói chuyện xong hoạt động chính thức bắt đầu can g sẽ ùn d i lệnh bước cực kỳ thục nữ như bước đi theo bên người hưng phấn dở gì đó là cùng hướng tiệc đứng đi tới n à y tích cực bộ dáng nhìn bà hẹ rủ h y u n g thẳng lắc đầu cũng may can g sẽ ùn di các nàng tham thuộc về tham nhưng lễ nghi với hình tượng quản lý phương diện làm vẫn là rất được nàng cũng không cần quá mức lo lắng an tử ca một mực ở bận rộn đeo trí viện rốt cục thì để tay xuống đầu sự tình bưng một ly thức uống đi tới cười đ ố i lưu tín a n nhấc tay tỏ ý lưu tín a n gật đầu một cái mà bà hẹ rủ hi un cũng là thập phần nhu thuận phẫn diễn lưu tín a n bạn gái nhân vật đi theo bên cạnh hắn đặt đến thái cao ly người bên kia tới ngươi không qua chào hỏi đeo trí viễn đầu tiên là nhìn một cái bà hẹ rủ hi un suy tư ngắn ngủi một giây sau đó lựa chọn dùng bà hẹ rủ hi un nghe không hiểu lắm tiếng trung nói ra những lời này đúng như dự đoán nghe được câu này bà hẹ rủ hi un có chút mẩn ra mặc dù có mấy chữ nàng đã hiểu nhưng đem những này tự tổ hợp lại với nhau còn cần cố gắng a tiểu bùi、ba. u ô i tiểu thư như vậy cảnh cáo chính mình tới sao ta đây đi qua chào hỏi đi con mắt của lưu tín an sáng lên hắn gấp vội mở miệng sau đó nhìn về bên người rơi vào trong sương mù bà hẹ r ụ hi un du hi un đi theo ta một chút giới thiệu một vị trưởng bối cho người biết a đem thắng h ế t các nàng cũng gọi lên đi trong lòng bà hẹ rủ hi un căng thẳng nàng hít thở sâu một tiếng không có khẩn trương từ chối hoặc là như thế nào chỉ là gật đầu một cái sau đó hướng bọn mội mội đi tới không bao lâu năm vị cực kỳ đẹp mắt đại mỹ nữ đó là tập hợp lại cùng nhau nay bắt mắt phong cảnh tuyến ngược lại là đưa tới không ít người hiếu kỳ nhìn dù hi u n ngươi nguyện ý đi theo ta gặp một lần ta vị trưởng bối này ạ lưu tín an nhìn bà ẹ dù hi un từng chữ từng câu ôn nu hỏi bà ẹ dù hi u n s xức sở nhưng rất nhanh nàng đó là lộ ra đủ để khiến băng xuyên h ò a tan nụ cười sáng rỡ bị nam nhân yêu mến như vậy để ý, ý nghĩ của mình là một kiện rất để cho nàng cảm giác ấm áp sự tình ngược lại nàng đã sớm quyết định tương lai với người trước mặt cùng chung cuộc đời còn lại nơi này đi gặp một lần lưu tín an trưởng bối cũng cũng không phải một món để cho nàng rất hại lo sự tình sớm muộn cũng muốn gặp được mà chúng ta đây đi qua đi lưu tín an thở phào nhẹ nhóm hắm nói một câu như vậy sau đó Đó là hướng đeo tuy r í viễn vẫn nói cho hắn biết phương hướng đi tới. Tới tham gia hiến hội tân khách vẫn tương đối i hắn phương hướng tân tương n cho khách tham h ề hơi chút hề lúc một Tín vòng dẫn ung đám sau, bà ẹ rủ u nhưng t thúc Tuy nhưng đã rất nhiều năm không đã gặp mặt nhưng bởi vì ban đầu lần gặp gỡ kia ấn tượng sâu sắc lưu tín a n hay lại là trước tiên liền nhận ra vị này thân hình c a o lớn gương mặt tiên lanh trường thúc bất quá đối phương so sánh với với lưu tín a n trong ấn tượng phải đổi gầy rất nhiều rồi nói cách khác cái loại này mặt đầy hung dữ hình tượng đã biến mất rồi so với mùng hai năm ấy đã cao hơn rất nhiều rất nhiều lưu tín an đứng ở người học sinh này thời kỳ cấp cho hắn không ít ấn tượng trưởng bối trước mặt hắn mang theo không cách nào ức chế nụ cười chủ động tiếp lời nói trương thúc thực ra trương kế vinh đã sớm thấy lưu tín an rồi chỉ là mình nhất thời trong tay sự tỉnh quá nhiều không đi được thôi mà một bên theo tới bà hẹ rủ h y un nín thở ngưng thần thật không dám nhìn thẳng trước mặt vị này so với lưu tín an còn muốn cao hơn, hơn nửa đầu trưởng bối người tốt lưu tín an người nhà cũng cao như vậy hả đưa tay ô m một cái đã biết vị chất tử sau đó dụng lực vỗ một cái đối phương cóng nay thân mật cử động để cho một bên không ít chú ý bên này phát triển tân khách đều là trận to hai mắt rồi sau đó mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào bị trường kế vinh ôm lưu thị an cùng với bên cạnh hắn bà ẹ rủ hi un bọn người trên thân đột nhiên này ngưng tụ trên người tầm mắt đối với hiểu loại cảm giác này bà ẹ rủ hi un đám người mà nói rất tinh tưởng nhưng lần này so với dĩ vãng mỗi lần tham gia tiết mục hoặc là leo lên sân khấu bị p a n chú ý cảm giác rất bất đồng nơi này mỗi một vị khách nhân phòng chừng đều là bình thường các nàng căn bản tiếp xúc không tới tồn tại nói không khẩn trương nhất định là giả cha ta căn bản liền không có nói cho ta ngài phụ trách bên này ta còn là này hai thiên tài biết rõ chuyện này cho nên ngài có bất mãn ta đề nghị ngài trực tiếp tìm ta ba phát tiết ta cung cấp rượu lưu tín an vui tươi hớn hở đem nổi toàn bộ vây cho cha mình rồi sau đó hán t i ê u mi thúng chi thúc ngài cũng không liên lạc qua ta à lấy ngài tính cách hẳn tới đã sớm tìm ta ba n h ấ t chuyện này chứ tiểu tử ngươi hay lại là thông minh như vậy ba của ngươi đặc biệt không để cho ta nói nói không muốn cho ngươi áp lực bất quá ngươi cũng có thể à lần này có thể tới tham gia việc này động là chính ngươi mạng giao thiệt chứ nếu như là lưu chính giang ra mặt lời nói như vậy lần này phụ trách nên đón lưu tín an liền không phải đeo trí viễn như vậy một vị văn hóa lanh sự rồi hơn nữa lưu chính giang mình cũng phủ nhận chuyện này v ậ n k h í tốt một ít đúng dịp nhận thức một vị ở bên này công việc lanh sự đừng kim nhường ta liền nói ngươi tiểu tử chỉ định có tiền đồ t r ư ơ n g kế vinh quét miệng lần nữa vỗ một cái đã biết vị chất tử bà vai lúc này mới đưa mắt rơi vào đứng ở lưu tín an bên người rơi ở phía sau nửa thân vị trên người bà ẹ rủ hi un chớ nhìn hắn gầy không ít nhưng đau lớn vóc người hay lại là vô cùng lực c ấ bách không giới thiệu một chút lưu tín an gật đầu rồi sau đó ở một đám chú ý nơi này tân khách khiếp sợ nhìn soi mói hắn tự tay cầm bà ed rủ h y un cục xúc bất an tay nhỏ có chút dùng sức đem đường hoàng đến đồng l ô địa chấn bà ed rủ h y un kéo đến rồi bên cạnh mình động tác này cũng để cho trước mặt hắn trương kế vinh thiêu mi hắn nuôi chính hắn một chất tử cùng trước mặt cái này mình tinh sự tỉnh có nghe thấy nhưng nhìn lưu tín an cái bộ dáng này tiểu t ử này là nghiêm túc t r ư ơ n g thúc đây là ta vị hôn thê bà ed rủ h y un bây giờ là một tên é m dưới cờ nghệ sĩ hắn đầu tiên là cho trương kế vinh giới thiệu một chút bà ed r hi un sau đó hắn lại có chút với tay tỏ ý c a n g s e ùn di đám người tiến lên một bước mấy vị này là rủ hi un tổ hợp bên trong thành viên c a n g s e ùn di son sệ an oản á c s ù răng còn có giờ gì, năm nay mùa hè các nàng nhưng là ở chúng ta quốc nội cùng cao l i bên này rất h ò a đ â u rồi ngài hẳn nhìn thấy chứ bị gọi tới tên c a n g s e ùn di đám người vội vàng từ mới vừa nghe được rung động trả lời trung tinh thần phục hồi lại thụ s ủ n g nhược kinh túi người vân an mặc dù không biết rõ trước mặt vị trưởng bối này thân phận chân thật nhưng trước túi người vân an là được chờ cho trương kế vinh giới thiệu xong mọi người hắn lúc này mới hướng bà hẹ rủ hi un đám người giới thiệu trương kế vinh thân phận vị này là từ nhỏ nhìn ta lớn lên đại thúc thúc cũng là đạt đến thái cao ly người phụ trách trường kế vinh trường thúc thúc thúc ngài được lúc này bà ẹ rủ hi un vô cùng vui mừng chính mình dụng công học tập tiếng trung nàng vội vàng túi người đồng thời dùng trung văn hướng lên trước mặt nam nhân vân an về phần mới vừa rồi lưu tín an trong miệng câu kia vị hôn thê nàng không quá để ý dù sao lúc này nàng đẩy đầu cũng nghĩ làm như thế nào khéo léo cùng vị trưởng bối này vân an a ấy lìn đúng không đúng ta là rét vẹo vẹo ấy lìn so với trên tv thấy xinh đẹp hơn chúng ta tín an lại còn thật có thể tìm được như vậy một vị đẹp đẽ vị hôn thê thật là không tưởng tượng n ổ i a ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng trò chơi sống hết đời đây làm trương kế vinh dùng tiếng hàn không che giấu chút nào đem lời nói này nói ra thời điểm nghe đến mấy cái này nội dung cạnh những người nghe đều là lần nữa bị chấn động đến không ít người ngay từ đầu chỉ là cho là bà ẹ rủ hy ôn đám người chẳng qua là với cái này cùng trương kế vinh quan hệ không tệ nam nhân bằng hưu hoặc có lẽ là phú nhị đại đem ra tiêu khiển đối tượng nhưng vị hôn thê ba chữ kia đại biểu hà nghĩa tại chỗ nhân sẽ không có người không hiểu nếu như chỉ là vui v ù a một chút mà thôi là tuyệt đối không dùng được vị hôn thê danh hiệu này nói cách khác cho dù như cụ không có nhân biết rõ lưu tín an thân phận chân thật nhưng có một chút có thể tin chắc là bọn họ quen thuộc bà ed rủ hi un r é t vẹo vẹt ẩy l ì n tựa hồ thật có một vị rất không được một nửa kia hơn nữa còn không phải cái loại này tùy ý quan hệ mà là hàng thật giá thật tình nhân quan hệ giống vậy bị tin tức này rung động thực ra còn có một người đó chính là vị này vị hôn thê tiểu thư không vị hôn thê lần này bà ed r hi un không có nữa đối cái từ này xem nhẹ mà là bị cái chức vị này hù được đôi mắt đẹp t r n tròn nàng theo bản năng nhìn về phía bên người nam nhân gõ má mà lưu tín an tựa hồ cũng phát giác ánh mắt của nàng cái kia nắm nàng tay nhỏ bàn tay có chút dùng sức méo một cái tỏ ý nàng không cần nói nhiều cái gì mặc dù bà ẹ r ù hi un vẫn thuộc về một cái chóng mặt trạng thái còn hay lại là phối hợp không có nói lung tung chỉ là mí môi trên mặt hiện lên đỏ ửng thật không phải nàng đạm định không dừng được chủ yếu là làm sao lại đột nhiên từ bạn gái thăng cấp đến vị hôn thê mặc dù nàng biết rõ lúc này nàng không thể suy nghĩ lung tung có thể lưu tín a n người này đừng mơ tưởng cứ như vậy đem cầu hôn ỉ lại đi qua làm sao có thể ta nhưng là có hàng thật giá thật suy nghĩ thật kỹ trung thân đại sự n g à i càng hẳn đi nói một chút lý trình lộ kia nhà đầu trình lộ hay lại là chơi đùa t â m không thay đổi đúng vậy chứ sao đối với ban chính mình b ả n thân chuyện này lưu tín a n hoàn mỹ làm được không có áp lực chút nào thốt v i n h đệ không phải là lấy ra bán mà cùng mình bị trương thúc trêu chọc chẳng đem l ý trình lộ kéo ra ngoài làm cái bia đỡ đạn đương nhiên trương kế vinh cũng rất rõ ràng lưu tín ăn lúc này phóng lý trình lộ đi ra ý tứ h ắ n k h é cười một tiếng đưa mắt rơi vào trên người bà ẹ dụ hi -un. nếu lưu tín ăn cũng nghiêm túc như vậy như vậy hắn cái này làm t r ư ừ n g bối cũng không khả năng một chút xíu cũng không biểu hiện s m đúng không a đúng thúc thúc ngài đối công ty chúng ta hiếu kỳ à bà hẹn rủ hi un vội vàng ứng tiếng sau đó nhu thuận nhìn đối phương tiếp theo bận rộn công việc không vội vàng ôi chao ách cái này cụ thể còn phải xem công ty ăn bài bà hẹn rủ hi un căng thẳng trong lòng vị này bây giờ trương thúc n h ắ c chuyện này là tại sao như vậy à tốt ta biết quay đầu thúc cho ngươi cái lê ra mắt ngươi hảo hảo mong đợi là được trưng kế vinh q é t miệng cười một tiếng vui tươi hớn hở dáng vẻ để cho cái tia hung hãn khí chất giảm bớt rất nhiều lúc này hắn ngược lại thì cực kỳ giống một cái ôn hòa nhà bên đại thúc có thể những lời này để lộ ra tới lượng tin tức để cho bà ẹ n r hi ôn n g â y dại mặc dù trước mắt còn không thể hiểu được đạt đến thái cao ly kết quả ở bên này ý vị như thế nào nhưng từ lưu tín an trước cho nàng giới thiệu đến xem cái công ty này rộng lượng tuyệt đối sẽ không thiểu chuyện này nàng không khỏi nhìn về phía bên người lưu tín an không biết rõ nên trả lời như thế nào cho phải cũng may lưu tín an cũng không định để cho nhà mình bạn gái một mình chịu được hết thẻ các thứ này hắn gật đầu một cái thay nhà mình bạn gái đáp ứng chúng ta đây liền cảm ơn trương thúc rồi ai chỉ chấp mắt cái k i a n g à y ngày đều ở nhà chơi game xú tiểu tử cũng lớn như vậy lúc nào làm hôn lễ nhớ cho thúc mang đến tín nhi yên tâm đi khẳng định không thể bớt n g à i lễ tiểu tử ngươi trương kế vinh bật cười dùng sức vỗ một cái lưu tín an bà vai bày tỏ thân cận mà ngay tại lúc này đeo trí viễn đi tới xa xa đó là hướng về phía lưu tín an hô tín an ca ngươi ở nơi này à. sau đó hắn đi tới lưu tín an cùng trương kế vinh thân một bên mịn gợi hướng về phía trương kế vinh nói trương tổng ngươi khỏe ta là bên này văn hóa lãnh sự đeo trí viễn gọi ta trí viễn liền có thể cuối cùng hắn nhìn về phía bà hẹ rủ hy ôn đám người trên mặt lần nữa tràn đầy đủ cười đồng thời đưa tay lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho đối phương chị dâu được làm một tự giới thiệu mình ta tên là đeo c h í viễn hiện tại chú bật sản tổng lãnh sự quán văn hóa lãnh sự đây là ta danh thiếp có nhu cầu rồi gọi điện thoại cho ta là được lần này này âm thanh chị dâu liền không còn là bí mật t r e o g ẹ o cách gọi rồi hắn thực ra cũng ở đây một mực quan sát lưu tín an cùng trương kế vinh bên này đậu tĩnh khi hắn từ trương kế vinh trong miệng nghe được vị hôn thêm ộ t cái như vậy gọi thời điểm cũng biết đạt đến thái cao ly đối với chuyện này thái độ như là đã hướng ngo dứt khoát như vậy liền hoàn toàn đem cái tín hiệu này thả ra hoàn toàn một ít nếu như nói trương kế vinh tỏ thái độ để lần này tới tham gia hiến hội thương giới đại biểu đều là thập p h ầ n khiếp sợ lời nói mà hắn xuất hiện liền để cho một mực chú ý bên này chính giới đại biểu không ngầm miệng được lời nói này để cho bà ẹ n rủ h y un rõ ràng cảm giác cái loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác càng tăng lên giống vậy có loại cảm giác này còn có từ vừa mới bắt đầu liền kéo dài mẫu bức khiếp sợ càng sệ ủ n di đám người ai có thể nói cho nói cho các nàng biết các nàng chẳng qua chỉ là tới cọ cái nhiệt độ ăn thức ăn chung làm sao lại đột nhiên có mạnh như vậy bối cảnh mọi người đều nhịp nhìn lưu tín an sau ó c định từ hắn trên nóc nhìn ra một tia môn nói tới chỉ tiếc các nàng chỉ phát hiện lưu tín an phát lượng rất đủ a nhà cảm ơn bà hẹ dù hi un đã bị rung động đến đại não đều không thể vận chuyển nàng mê mẩn hồ hồ đưa tay nhận lấy danh thiếp sau đó thân thể nho nhỏ hướng lưu tín an bên người nhích lại gần tựa hồ là muốn dùng loại phương thức này tìm kiếm đến một loại cảm giác an toàn cùng lúc đó từ đầu đến cuối tại chỗ quán ngoại chờ đợi thành thái thiên ngựa đầu nhìn nước sơn đêm tối không bởi vì chính mình không có ở được mời trong danh sách cho nên hắn căn bản vào cũng không vào được chỉ có thể kiên t r ì ở bên này chờ đợi. hắn hít sâu một hơi lại đều đều phun ra giống như là ở nghĩ linh tinh như vậy lo lắng nghỉ non nếu có thể hết thệ thuận lợi thì tốt rồi chương ba trăm bảy mươi vì công khai tình yêu làm chuẩn bị cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ hai mươi tám bốn mươi ngay khỏe chứ bà ẹ rủ hi un nữ sĩ hải tử nhà ta vẫn luôn rất thích rét vẹo vẹn đâu rồi có thể lời nói có thể cho ta một tâm ký tên à. a dĩ nhiên có thể đây là chúng ta vinh hạnh nghiêm túc lại lưu loát đem tên mình ký ở nơi này chương khăn tay bên trên sau đó bà ẹ rủ hi un treo buôn b á tính nụ cười đưa đi vị này trước tới thăm khách đến thăm sau đó ánh mắt nhìn về đứng ở bên cạnh nàng đeo trí viễn đeo trí chí viễn chính là thuần thục đem thân phận đối phương báo ra vị này là bậc s ả n rộng rãi khu vực thành phố giáo dục giám ân sâu tú mà ở trước mặt hắn vị kia tới là bậc s ả n thị trường phát hành bà ẹ rủ hi un mặt không chút thay đổi cũng không phải nàng có một bộ đại tim mà là chết lặng hàng thật giá thật chết lặng những thứ này các nàng đang diễn nghệ trong hoạt động căn bản liền tiếp xúc không tới đại nhân vật cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở trước mặt các nàng hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì đến một bộ thân cận tư thái đây là bà ẹ dù hi un đám người nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện nhưng loại chuyện này lúc này lại là kết kết thật thật phát sinh ở trước mặt các nàng a bà ẹ rủ hi un nữ sĩ thật là đã lâu không gặp đây lần này tới t h ă m nhân bà ẹ rủ hi un nhận ra được quyền thị t r ư ở n g ngài được bà ẹ rủ hi un kinh ngạc nhìn lên trước mặt nam nhân vội vàng vân an trước mặt vị này thực ra chính là nàng quê hương đ ạ i hệ cụ thành phố thị t r ư ở n g nàng làm đ ạ i hệ cụ danh nhân hay là ở một ít trong hoạt động thấy qua vị thị t r ư ở n g này tiên h sinh chỉ là dĩ vãng đều là duyên gặp một lần nhiều lắm là bắt tay giống như như bây giờ vậy thân thiết nói chuyện với nhau hay lại là nàng xuất đạo thời gian dài như vậy lần đầu tiên có thể nắm giữ giống như bà h Dù hi un nữ sĩ ưu tú như vậy danh nhân cũng đúng là chúng ta đã hệ cụ vinh h ạ n h đây không không không chúng ta mới muốn đa tạ tạ thị trường cần cù bỏ ra đà hệ cụ nhất định cũng sẽ ở thị trường tiên sinh dưới sự hướng dẫn càng ngày càng tốt ha ha ha, vậy thì thật là mượn ngươi chúc lành không biết tiếp theo một đoạn thời gian ngươi có danh hay không chúng ta đã hệ cụ văn hóa đại ngôn nhân này trước vị còn có trong chỗ à chuyện này ta không thể làm chủ chuyện cụ thể ta còn cần nghe công ty an bài mới được bà hệ r hi un vội vàng khoát tay đem công ty rời ra ngoài nói chuyện như vậy à vậy xem ra có rảnh rỗi phải cho s m gọi điện thoại cùng lý thành châu quản lý t r ư ở n g thật tốt trò chuyện một chút đây ây bà ẹ rủ hi un cũng không biết rõ hồi cái gì tốt chỉ đành phải kiều khoe môi lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười giống như quyền thị trưởng như vậy lấy lòng cũng không phải số ít đúng như thành thái thiên lợi muốn nói như vậy có thể bị được mời tới tham gia lần này đến hội cũng là người thông minh khi nhìn đến trương kế vinh cùng beo trí viễn như thế lấy lòng sau đó những thứ này giống vậy bị được mời mà tới chơi khách trong nháy mắt liền hiệu vị này đẹp đẽ bà ẹ rủ hi un nữ sĩ phía sau tích chứa năng lượng đương nhiên bọn họ cũng đúng tình huống cụ thể còn không là rất biết nhưng không thể chối là trước lấy lòng lan lộn cái quên mặt đối với bọn họ mà nói là tuyệt đối mới có lợi hơn nữa bọn họ cũng không cần phải làm những gì có chút đối bà ẹ rủ hi un mà nói cực kỳ có lợi sự t ì n h cũng bất quá là bọn hắn một câu nói mà thôi lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp trái cây rừng đọc lại vừa là đối phó xong một cái nhóm tới chủ động lấy lòng đại nhân vật sau đó bà ẹ rủ hi un kéo lưu tín a n cánh tay xác nhận đã sẽ không có đặc biệt nhiều nhân còn đang ngó chừng các nàng sau đó cẩn thận từng ly từng tý đem đầu đến đến lưu tín ăn cóng bình phục khẩn tr lưu tín an hơi có chút ấ y náy méo một cái bà hẹ rủ hi un tay nhỏ sau đó tiến tới đối phương bên thay nhỏ giọng n ỉ non áp lực rất lớn đi thật xin lỗi a rủ hi un thanh âm của hắn trầm thấp mà ăn nói giữa trong miệng có chút hô ra khí tức nhiễm đỏ nàng mềm mại dài thay tựa vào trên lưng hắn bà hẹ rủ hi un lắc đầu một cái dùng thập phần thân mật thanh âm nhẹ nhàng nói chúng ta hẳn cảm ơn ngươi m ớ i đúng ngươi không cần nói xin lỗi loại phương thức này chiếm được vinh dự sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó chịu hạ bà hẹ rủ hi un xưng sở sau đó buồn dầu lưu tín an、Nha. ta là cái gì mới xuất đạo người mới ạ ngày ngày hô to cái gì phải lấy thực lực của chính mình lên đỉnh loại này lời nói ngu xuẩn â có thể ở xuất đạo nhiều năm sau như vậy vẫn như vậy sống động đây đối với chúng ta mà nói đã là một cái rất thành công chuyện hơn nữa nếu như không có lời nói của ngươi chúng ta khả năng cả đời cũng chỉ là tam đại nữ đoàn ở cuối xe đi cho nên ngươi không cần tự trách cái gì đó bà e d ù h i un rất rõ ràng mình lúc này vị trí tình cảnh cũng nói với nàng như thế nếu như không có lưu tín an lời nói các nàng lần này trở về đại khái cũng chỉ là không nóng không lạnh có lẽ sang năm phát lực sẽ làm cho các nàng thành tích lại lập lên độ cao mới nhưng t r u n g quy cũng không khả năng chạm đến cái kia các nàng đã từng k h á t vọng độ cao nhưng hắn xuất hiện đem hết thẻ các thứ này toàn bộ sửa lại rồi nguyên định k i ê m tốn trở về hoàn toàn biến thành lửa nóng đại bạo nổ kia sang năm lời nói có lẽ có thể là được gọi là thuộc về z vẹo vẹt một năm không người có thể chắc chắn hết thẻ các thứ này nhưng ít nhất dù sao phải so với đã từng cái loại này hư vô phiêu miệu cảm giác chân thật rất nhiều hết thẻ các thứ này hết thảy cũng quy công cho nàng cùng nam nhân trước mắt quán biết bà hẹ rủ hi un không biết thứ bao nhiêu lần vui mừng với ngày đó nàng lựa chọn trở lại trong nhà mình sinh hoạt mà không phải là tiếp tục tại trong nhà trọ ăn năn hối hận nếu như không có cái quyết định này trước mặt cái này ưu tú ra hỏa không chừng tiện nghi ai đó chỉ là suy nghĩ một chút loại khả năng này vốn là tâm lý ngọt tí tách đ u ổ i tiểu thư liền là không bị khống nổi lên nước chua nàng ôm chặt vào trong ngực lưu tín a n cánh tay k i ế mặt không chút thay đổi lúc vốn là cảm giác bị áp bách mười phần lánh diễn mặt đẹp càng là mang theo mấy phen lạnh lùng mà làm đủ này một cao quý tư thái bà hữ chính là để cho một bên càng sẽ ùn di đám người t đem tuyên thệ chủ quyền có thể nói là phát huy đến c ự c h ạ n bất quá không sao đều nói là vị hôn thê dù hy un tỉ ngươi đây là phòng ai đó son sệ á ngoan tốt cười ra tiếng t r e o g ẹ o sẽ không có cái gì không có mắt người đang loại này điều kiện tiên quyết còn trắng trận tới với lưu tín a n mắt đi mày lại đi hơn nữa cái này tỉ có phải hay không là đánh giá quá thấp rồi chính mình tướng mạo lần này trong n i ế n hội không coi như các nàng buộc cái còn lại có thể có ai có thể ở nhan giá trị phương diện với bà ed ù hy un như nhau này có thể không phải kiêu ngạo mà là triệt đầu triệt đôi nói thật nhưng ngay sau đó để cho son sệ á ngoan huyết áp lên cao một mán xuất hiện vốn là luôn là sẽ đối với nàng cương chịu mỉm cười nàng thân cận nhất bà ẹ rủ hi un tỉ tỉ lại vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng sau đó ở nàng không nói gì nhìn soi mói bà ẹ rủ hi un nít mép lên cẩn thận nhưng không bật cười s ắ c mà nói phòng ngươi n h a bà ẹ rủ hi un đương nhiên đây chỉ là bà ẹ rủ hi un nói đùa son xê a n g o ạ n cũng biết do những thứ này có thể bị như vậy thân cận tỉ tỉ như vậy đề phòng nàng hay lại là đánh trong đáy lòng cảm giác t u ổ i thân về phần nàng phát tiết t u ổ i thân phương thức chứ sao lưu tín an bất đắc dĩ nhìn căm tức nhìn chính mình son xê a ngoản hắn cũng tủi thân a hắn có thể là không hề làm gì cả ta có thể không hề làm gì cả n g ư ơ i tồn tại liền là một loại sai lầm ha ha ha ha. nhìn thích đối tượng cùng mình thân cận mội mội như vậy thú vị đùa giỡn lúc này trong lòng bà ẹ rủ hi un chỉ còn lại có vui vẻ cùng hạnh phúc ra yến hạ m à n kết thúc khách đến thăm môn có thứ tự thối lùi mà bà ẹ rủ hi un mấy người cũng là đang ở với đeo t r í viễn cùng với trương kế vinh lễ phép nói khác sau đó chính thức đi ra tổng lĩnh quán ngày mai trên mạng nhất định sẽ loạn xáo đi bởi vì chúng ta đi ra chẳng quán càng thụ bên ngoài có chút nhỏ l á n h thu phòng c a n g sẽ ùn di đột nhiên nô ra một câu như vậy thành công để cho bà ẹ rủ hi un bọn người là nhìn về phía nàng bị mọi người như vậy nhìn c a n g sẽ ùn di cũng không có hốt hoảng nàng nhìn bà ẹ rủ hi un hưng phấn n h á y máy mắt so với những thứ kia bây giờ ta càng nhức đầu một hồi làm như thế nào với thái thiên ca nói vừa mới phát sinh sự tình bọn nội bội đều rất hưng phấn nhưng đối với chân chính dư luận trung tâm bà ẹ rủ hi un mà nói nàng vẫn tương đối nhức đầu tối nay chuyện phát sinh quả thực là quá vượt qua các nàng dự liệu nhất là bà ẹ rủ hi un không giải thích được trở thành lưu tín an vị hôn thê thì coi như song đi mà sau đó những đại nhân vật kia lần lượt lấy lòng càng làm cho nàng không dám tin tưởng tối nay phát sinh hết thảy nàng chỉ mình vẻ mặt của quái ta không giải thích được có tính hay không là gả vào hào môn rồi hả đôi giống dù khi un tỷ ngươi khi nào thì thành lưu tín an vị hôn thế à hắn với ngươi cầu hôn rồi hả không có a bất quá tín an chắc có chính mình dụng ý đi dù khi un tỷ như ngươi vậy luôn là tự mình công lược không thể được thực vậy lưu tín an giúp chúng ta rất nhiều, rất nhiều rất nhiều rất nhiều bận rộn nhưng hỗ trợ cũng không có nghĩa là nói có thể đem cầu hôn chuyện lớn như vậy tình hồ chuẩn bị đi qua ngươi nói là đi xe un chi son sệ ạ ngoan lòng đầy c a m phẫn nói xong vẫn không quên hướng mình h ả o tỉ m ộ i tìm kiếm ủng hộ nhưng can g sệ u n j i cũng không trả lời nàng mà là n ã o động mở rộng ra dù h i u n nếu như tỉ với lưu tín a n kết hôn lời nói chúng ta đây làm sao bây giờ ạ các ngươi nghĩ đến cũng quá xa ta theo tín a n mới lui tới một cái năm không tới a mới một năm chúng ta nhìn đều cảm giác hai ngươi đã nói chuyện thật nhiều năm chuẩn bị nói chuyện cưới gả nữa nha có không bà ẹ rủ hi u n không hiểu hỏi mà bọn mội mội đều là đều nhịp gật đầu khóe miệm của bà ẹ rủ hi ùn có gắp nói chuyện phim g a n Các bà n hẹn đi thái thiên ca. Được. rủ Tổng hi un tiếng thở dài để cho thành thái thiên tâm đều lạnh lửa đoạn hắn đều không xa cầu bà hẹn rủ hi un ở bên trong có thể phát triển cái gì nhân mạch không đắc tội nhân là được đoàn người trở lên xe sau đó thành thái thiên hít sâu một hơi mặt lộ nghi ngờ tín ăn đây không với các ngươi cùng đi ra ngoài ạ mấy người c h ố mắt n h ì nhau n cuối cùng vẫn là bà ẹ n rủ hi un mở miệng nói tín ăn lời nói bởi tối tiếp tục lưu lại sở chiêu đ á i hắn ngày mai còn có chuyện chúng ta không phải một hồi liền muốn bay trở về chứ sao như vậy à cho nên lần này hiến sẽ như thế nào ây này nói như thế nào đây bà ẹ n rủ hi un bắt đầu đau đầu nàng quả thực là không biết rõ nên như thế nào nói rõ với thành thái thiên ở trong hiến hội chuyện phát sinh cũng may người trong cuộc nhức đầu mấy tên khác người đứng xem từ đầu đến cuối cũng là một bộ xem kịch vui tư thái ta tới ta tới đơn giản mà nói là được chúng ta rét vẹo v ẹ n có thể phải cất cánh cất cánh đây là một thành thái thiên không đại năng nghe h i ể u từ ngữ hắn tiếp tục truy vấn đến son sệ an n g oản mà càng sệ ủn di chính là cầm điện thoại di động tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người dù hi un tỉ vị k i a t trương thúc là công ty gì tới a ta suy nghĩ đặt đến thái cao ly đặt đến thái a có đừng xem trong đội vương là son sệ an oản nàng càng sệ ùn di đối với internet sử dụng không một chút nào yếu hơn son sệ an oản rất nhanh ở nàng lưu loát động tác h ạ đặt đến thái cao ly tài liệu đó là bất ngờ hiện lên hai người trước mặt sau đó nàng với lại gần xem tài liệu bà e rủ hi un hai người đều là thư gia cùng lúc đó thành thái thiên cũng ở đây tích cực hỏi thăm son sệ an oản càng nhiều i ế n hội chi tiết lưu tín an có một rất lợi hại thúc thúc đúng hình như là cái gì đặt đến thái cao ly người phụ trách hẳn là rất lợi hại công ty đi đặt đến đặt đến thái thành thái thiên hoàn toàn không che giấu được nội tâm rung động gào một cuống họng hô lên so với đối những phương diện này không biết gì cả bà hẹ rủ hi un c á c nàng thành thái thiên ở phương diện này vẫn làm không ít môn học đ ặ t đến thái mặc dù cao ly không có bọn họ quen thuộc địa phương sản nghiệp như vậy như sấm bên h a i nhưng cùng ba sao có rất tốt đ ẹ p ở quan hệ hợp tác một điểm này hắn hay lại là biết rõ mà một cái người tổng phụ trách thúc thúc đổi đến bọn họ quốc gia lời nói này đã không phải một câu tài phiệt đời thứ hai là có thể khái quát ấy lìn người với lưu tín an thật chỉ là bởi vì ở tại cách vách mới nhận biết rất nhanh thì bà hẹ rủ hi un từ trong rung động đi ra tối nay phát sinh ở trước mặt nàng khiến cho nàng khiếp sợ sự tỉnh quả thực quá nhiều một chút bây giờ nàng đều nhanh chết lặng đối mặt thành thái thiên đặt câu hỏi bà h ẹ rủ hi un đần đ ộ t gật đầu một cái rồi sau đó trong lòng mình cũng là dâng lên một cái dấu hỏi nói thật chính nàng đều bắt đầu nghi ngờ như vậy một cái lợi hại nam nhân lại bị nàng dễ dàng như vậy liền bắt lại ba lưu tín a n ở giữa những người tuổi trẻ vẫn là có mấy phần nổi tiếng chính thức hiến hội sau khi kết thúc lưu tín a n lại bị đeo trí viễn kéo đi với bạn hắn cũng chính là tổng lính quản các vị nhân viên làm việc cũng gặp mặt một lần sau đó hắn mới về đến sở chiêu đãi căn phòng mà đeo trí viễn cũng là bắt quái đi theo qua tiếp theo đánh đoán lúc nào công khai sở chiêu đ ạ i phối trí chính là căn phòng bình thường đeo trí viễn kéo cái ghế ngồi ở trước mặt lưu t í n an bắt quái hỏi thăm ta theo dù hi un đúng các ngươi công khai chúng ta khẳng định được chuẩn bị phối hợp ngươi a nếu không coi như bá mẫu là bên n à y nhân ngươi đoán nửa bên n à y nhân vốn lấy người cao ly bài xích ngoại v ậ t phòng chứng hay lại là còn có một đám người chửi ngươi với ậy lìn luận tiểu ra từ khí phòng chứng không có người nước nào có thể hơn được người cao ly một điểm này ở bên này công việc đeo trí viễn tương đương có quyền lên tiếng Bất t quả h ự các ra quốc nội cũng không kém. nếu cũng c nội không như một kém, i đang ăn k h á h ngươi ữ n h nhiên ệ sĩ đột nhiên với một n với cái g dự định thế nào phối hợp hai ta cho nhiều ấy liền tỉ một chút tương đối quan phương t à i nguyên đi đồng thời phối hợp é mở công ty F dư luận cùng nhiệt độ đem dư luận hướng ủng hộ và tốt kiêm một mặt đi mang lại thả ra mấy cái tương đối lợi hại đại sứ hình tượng giống như là ba sao a một ít địa khu du lịch đại sứ hình tượng loại này từng cái khoa trương cách nói từ đeo trí viễn trong miệng lơ đến nói ra nghe lưu tín ăn là sửng sốt một chút hắn sợ run một hồi lâu lúc này mới nghi ngờ hỏi loại vật này dù khi un thật có thể bắt được vấn đề không lớn lắm vị kia quyền thị trường không phải đã ném ra cành ô l ư mà hơn nữa tương tự còn rất nhiều trưng ơ tổng cũng không phải là cái ý này đeo trí v i ê n cũng không có cảm thấy đây là cái gì về khó lấy đặt đến thái với ba sao quan hệ ba sao vị kia họ lý quản lý nhất định là nguyện ý bán một cái như vậy mặt m ũ i làm bị toàn bộ người cao ly cũng làm làm dân tộc kiêu ngạo dân tộc xí nghiệp ba sao ở bên này sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết mà có thể trở thành hay không ba sao sản phẩm đại ngôn nhân cũng là một người nghệ sĩ giá trị con người tượng trưng đeo trí viễn nói xong b u ồ n cười nhìn lưu tín an an tử ca ngươi thật là đạt đến thái cao tầng con trai thế nào cảm giác ngươi một chút khái niệm cũng không có chứ nói nhảm ta căn bản sẽ không tiếp xúc qua những thứ này cha ta cũng chưa bao giờ đem trong công tác sự tình mang đến nhà ta lần đầu tiên nhìn thấy trương thúc còn tưởng rằng trương thúc là cái gì vào phòng cướp bóc tặc đâu rồi thiếu chút nữa báo cảnh sát trương tổng đúng ngư bức lưu tín an bật cười lắc đầu cuột lại chân ngồi ở trên giường nghiêm túc suy nghĩ nổi lên mới vừa rồi đeo trí viễn hỏi vấn đề công khai lời nói ta là định nghe rủ hy ưu nan bài nàng ý là tháng n ư ờ i đi đợi các nàng trở về sau khi kết thúc không đi xuống lại dành thời gian đem chuyện này với những người hãy mộ nói một chút tháng mười a tháng mười thế nào không việc gì ta chỉ muốn muốn tháng mười có không có đại sự gì có không â nhất định là có nhưng không có quan hệ gì với các ngươi là được dừng lại ta không h i ể u kỳ bị kêu ngừng đeo trí viễn vô tội mở ra tay tiếp theo sau đó chờ lưu tín an trả lời tháng mười công khai ngươi cảm thấy thế nào rất tốt nhất định là một rất thích hợp những người hãy mộ trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện cá nhân ta nhất định là không có vấn đề ngươi cũng là người xem ngươi khẳng định không quan tâm ta kết quả với ai chung một chỗ đúng không nếu như ngươi với cái gì kỳ quái nữ nhân ở đồng thời coi như là người xem cũng là sẽ cởi phan đeo trí viễn nghiêm túc hồi đáp rồi sau đó hắn còn thân hơn cắt bổ sung một câu yên tâm ta không trở về d ấ m đạp ta hẳn còn cảm ơn n g ư ơ i đúng không không k h á c h k h í chủ yếu lo lắng hay lại là dù hy un bên này phan phản ứng lần này chỉ là giang n ó n g độ cũng đã có không ít dù hy un phan đã bắt đầu ngược lại đối với chuyện này rồi đây mới là lưu tín an chân chính lo lắm vương từ s m bắt tay rang nóng độ bắt đầu liền có một bộ phận f a n ở bà ẹ n rủ hi un cá nhân f a n đứng bày tỏ mãnh liệt bất mãn đương nhiên so với những thứ kia ủng hộ cắn cv cắn vui vẻ những thứ này chỉ có thể nói là một phần nhỏ nhưng nhân thường thường tổng hội nhìn nhiều chút phê bình chính mình bình luận làm sợ c h ễ á mẹ lưu tín an càng là có thể làm được từ mãn bình mãn ca ngợi trong màn đạn tìm tới một cái chê bay sau đó bởi vì này nhánh chê bai khó chịu rất nhiều ngày lần này tự nhiên cũng là giống nhau a vừa nghĩ tới đến thời điểm rủ hi un phải đối mặt vô số p a n lăng lục ta liền nhức đầu lưu tín an phiền não rủi rủi mắt rác thấp giọng kệ thả lỏng chị dâu nếu có thể làm ra cái quyết định này liền đại biểu nàng có chính mình chuẩn bị ngươi cũng phải cho chị dâu một chút lòng tin phải không lưu tín an gật đầu một cái hắn dĩ nhiên biết rõ đạo lý này cho nên hắn chưa từng cho bà ed rủ hi un bắt quá nước lạnh nhưng hắn tín nhiệm bà ed rủ hi un với hắn thương tiếc bà ed rủ hi un cũng không mâu thuẫn hắn chỉ thì không muốn thấy nhà mình bạn gái bị phan măng thôi chương ba trăm bảy mươi mốt tức ngất đầu nhỏ bụi thảo luận cũng không có cho ra một cái thích hợp trả lời đưa đi bắt quái đeo trí viễn sau đó hai tay lưu tín an gối đầu xuất thần nhìn một mảnh đen nhánh căn phòng lúc này bà hẹ rủ hi un đám người còn ở trên máy bay các nàng có thể với hắn loại này người rảnh rỗi bất đồng ngày mai rất sớm bắt đầu liền còn có hành trình cho nên tối nay thì nhất định phải còn ngồi máy bay chạy về s e u l mới được mà hắn chính là kiên nhẫn chờ đợi bà hẹ rủ hi un từ máy bay lúc rơi xuống đất k h á c không ra ngoài dự liệu lời nói cái kia ở kết thúc giả yến còn chóng mặt nữ nhân khẳng định còn có một đống lớn vấn đề cũng muốn hỏi hắn hay là cho nhà mình bạn gái giải thích hết rồi hay nói về phần trước đây không lâu đeo trí viễn vẫn còn ở bắt quái chuyện này hắn đã đem mình có thể làm có thể đ ộ n dụng toàn bộ vận dụng lại chuẩn bị mặc dù không có thể hoàn toàn bỏ đi những người hái mộ tức giận nhưng hắn đã làm xong cùng bà hẹ、e、rủ hi un đối mặt hết thẻ các thứ này chuẩn bị sau đó thì nhìn ép mờ cùng với lao đái bọn họ kết quả có thể giúp hắn tới trình độ nào chính suy nghĩ min man hắn từ đầu đến cuối chờ đợi điện thoại rốt cục thì đầy gọi lại lưu tín an vội vàng nhận điện thoại dừng lại một giây sau hơi mang theo m ấ y phần t r ộ t dạ này một tiếng dù sao hắn ở trong yến hội tự thuyết tự thoại đem bà hẹ、e、rủ hi un giới thiệu thành chính mình vị hôn thê liền chuyện này hắn còn không có với bà h、e、rủ hi un thật tốt giải thích một chút đây người này sẽ không hắn thật không nghĩ quá nói trực tiếp nhảy quá cầu h ô n câu a thanh âm thế nào kỳ quái như thế thế nào bà ẹ n rủ hi un thanh âm ngược lại là tự nhiên mười phần vẫn là lưu tín an quen thuộc ngọt m ị thanh tuyến tung tăng đồng thời k i a gợn sóng nghi ngờ cũng là để cho lưu tín an thở phào nhẹ nhõm khu khả năng bởi vì một mực ở nằm quan hệ ngươi hạ máy bay rồi hả đúng bất quá bởi vì tối nay chúng ta tổ hợp nhưng là hoàn toàn lộn xộn bà ẹ n rủ hi un trong thanh âm mang theo nụ cười cùng cùng n à n g âm thanh văng lên còn có son sệ ả ngoằn cùng giờ gì hô to thanh âm thì phu và thuế thì phu và thuế Nha! Nhưng... lần này quân bách liền không chỉ là bà hẹ rủ hi un rồi điện thoại bên này lưu tín ăn cũng là một con hạt tuyến son sệ ả ngoan liền vui mừng lúc này hắn không có ở đây hiện trường đi nếu không tìm nàng phiền thoái tuyệt đối không chỉ là bà hẹ rủ hi un chính mình lần này được rồi cho dù bà ẹ rủ hi un mới vừa rồi thật đem chuyện này quên son sẻ ả ngoản những lời này cũng đủ để cho bà ẹ rủ hi un đem chuyện này nhớ tới bất quá chân chính bị chấn động đến thực ra là lần đầu tiên nghe được chuyện này thành thái thiên vốn là thành thái thiên là không muốn nói chuyện có thể vị hôn thê danh hiệu này quả thực để cho hắn ngồi không yên tình huống gì làm sao lại vị hôn thê bà ẹ rủ hi un cái này còn không với lưu tín an công khai đâu rồi liền chạy kết hôn đi hắn biết rõ như người tuổi trẻ cũng tương đối gấp vội vã có thể cũng phải suy tính một chút chính mình này chứ làm rét vẹo vẹt trung nhân khí tối cao thành viên chạy đi kết hôn vậy đối với bây giờ đang đứng ở lợi hồng trạng thái rét vẹo vẹt mà nói tuyệt đối là một cực kỳ đà kích nghiêm trọng hắn trong ấn tượng mặc dù bà ẹ d rủ hi un có lúc tự do p h o n g khoáng có chủ kiến nhưng là tuyệt đối không giống như là làm ra loại chuyện này tính cách chứ thái thiên ca ngươi cũng đừng đi theo đ ả o loạn chỉ là hiểu lầm á hiểu lầm nha đều tại ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn m ắ t c ử đỏ bừng bà ed rủ hi un gấp vội vàng giải thích sau đó giận trách hướng về phía điện thoại bên kia oán giận lưu tín an có thể trả lời thế nào đây hắn chỉ đành phải vội vàng cười xòa Cái loại này t hôm ờ i i đ nay như ngươi bạn chỉ c là giới thiệu là bạn gái thiệu lời n cảm giác phân ơn ngươi, ngươi ngày lại, mai lúc nào trở lại nàng ôn nhu thanh nhâm để cho lưu tín ăn tâm lý rung động vừa nghĩ tới lúc này bà ẹ rủ hi un chính cười m á l ú m đồng tiền như hoa cầm điện thoại di động hắn liền không ngừng được động tâm mãi mãi cũng không cần nói với ta cảm ơn a lúc nào trở lại tiểu đuôi mặt đ ỏ dần người này có lúc thẳng nam đến để cho nàng nhức đầu nhưng có lúc lại luôn là sẽ kể một ít làm người ta không ngừng được động tâm lời nói ngày mai buổi chiều phải không thế nào các ngươi không công việc à? ta theo các thành viên muốn mời ngươi ăn cơm bà ẹ rủ hi un thanh nhâm rất nhẹ nhưng cẩn thận từng ly từng tí tư thái hay là để cho lưu tín ăn đáy lòng mềm lún nơi này lưu tín ăn cũng rất sung sướng đáp ứng hắn biết rõ lần này hắn cho bà ẹ rủ hi un các nàng mang đến đồ vật coi bọn nàng năng lực rất khó trả lại mà lúc này bà ẹ rủ hi un nói lên mời ăn cơm đại khái chính là các nàng ngỏ ý cảm ơn một loại phương thức bà ẹ rủ hi un mấy vị này muộn m u ộ i lưu tín an vẫn tương đối có hào cảm nếu là mời ta ăn cơm kia ăn cái gì ta có thể cho không hắn sảng khoái cũng để cho cẩn thận từng ly từng tí bà ẹ rủ hi un tâm lý một tảng đá lớn rơi xuống tiếp đó nàng thanh â m tươi đẹp rất nhiều dĩ nhiên có thể người muốn ăn cái gì lưu tín an suy tư một giây rất nhanh một tin tức bắn ra ngoài mà sau khi xem xong lưu tín an trước mắt chê g ẹ o mở miệng nói ừ a sẽ ủ n chỉ tin cho ta hay nói muốn ăn thổ nhĩ kỳ thịt nướng n h a lưu tín an ngươi lại bán đứng ta điện thoại bên kia càng sẽ ủ n di thanh âm phẫn nộ để cho lưu tín an hồi hộp chơi đất trứng giám hắn lại là theo thói quen đem người khác phát tới tin tức đọc lên mà thôi liền đánh nhau với hắn tự thời điểm cũng đồng thời sẽ đem muốn đánh tự thuyết đi ra như thế một cái đạo lý bất quá thổ nhĩ kỳ thịt nướng a cũng được các ngươi có thể ăn ạ a nghe được vấn đề này bà e rủ hy ùn theo bản năng nhìn về phía thành thái thiên cảm nhận được bà ẹ、e、dù hi un hỏi ánh mắt sau đó thành thái thiên bất đắc di gật đầu ăn lời nói nhất định có thể ăn hơn nữa bây giờ trở về thuộc về cũng đã bước vào hồi cối u mặc dù các nàng có công việc nhưng đã còn lâu mới có được mới vừa trở về khi đó lượng công việc lớn hơi chút ăn chút bữa tiệc lớn đ ã i một chút khoảng thời gian này chính mình khổ cực là sự tình rất bình thường húng chi đây là muốn mời lưu tín ăn ăn cơm khoa trương điểm nói bữa cơm này đi công ty sổ sách đều được có thể vậy thì đi ăn thổ nhĩ kỳ thịt nướng đi ngày mai tới chúng ta đi nhà ngươi đón ngươi được lại xé mấy câu sau đó bà e rủ hi un tức giận ở bọn mội mội t r e o chọc hạ cúp điện thoại về phần cúp điện thoại bà e rủ hi un có hay không sửa chữa một chút đám này không lớn không nhỏ muộn m u ộ i đó chính là lưu tín an không biết rõ chuyện kết thúc nói chuyện điện thoại sau hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là tiếp tục chờ đợi đồng thời lật một cái gần đây tiểu phá trạm video liên quan tới gậy trúc nhỏ chân thân chuyện này tiểu phá trạm đã hoàn toàn không có ai thảo luận mọi người cũng ngầm hiểu lẫn nhau người đi đường đối với chuyện này căn bản cũng sẽ không hiểu kỳ thường xuyên qua lại ngược lại là yên tính không ít bất quá liền liên quan tới hắn với bà e rủ hi un cp hướng video vẫn có không ít người xem một mực sản xuất. trong đó không thiếu một ít đơn thuần chỉ là hướng về phía hai người cái loại này kỳ diệu cv cảm tới f a n những thứ này f a n vừa không phải hắn người xem cũng không phải bà ẹ rủ hi un f a n vẹn vẹn chỉ là đơn thuần thích giữa bọn họ sống chung không khí sau đó đó là không có thuốc chữa thích hai người bọn họ ân ý nào đó mà nói chờ đến qua một thời gian ngắn hai người bọn họ công khai đối với cái này một loại f a n mà nói tổn thương đ o á n chừng là nhỏ nhất lật mấy cái video sau đó lưu tín an n ắ m ở trong tay điện thoại di động lần nữa văng lên gọi điện thoại tới vẫn là bà ẹ rủ hi un bất quá lần này cùng trước kia đơn thuần giọng nói nói chuyện điện thoại bất đồng là lần này bà hẹ rủ hi un đ á n h tới là nhìn tần nói chuyện điện thoại lưu tín an đem điện thoại kết nối một giây kế tiếp bà hẹ rủ hi un mặt đẹp đó là hiện lên trên màn hình mỹ nhan bạo kích để cho trong bóng tối lưu tín an không tự chủ được về mép vừa nghĩ tới trong màn ảnh nữ nhân này là bạn gái mình hắn thật hưng ơ phấn muốn hướng toàn thế giới khoe khoang bất quá trong màn ảnh nữ nhân ngược lại là không có lưu tín an hảo tâm tỉnh nàng cao mày c ọ p l ô n g bất mãn cũng n n g đến ngươi thế nào liền đèn cũng không mở ta đều nằm xuống ngươi đến nhà trọ ừ mở đèn mà để cho ta cũng nhìn một chút ngươi bà hẹ r hi un không nhịn được làm đúng nói đối với lần này lưu tín an trả lời để cho nàng rất xấu hổ hôn ta một chút ta liền mở đèn hoa được voi đòi tiên đúng không lưu tín an đ ế từ nhà mình bạn gái khiển trách để cho lưu tín an rất hưởng thụ hắn cũng không lại tiếp tục t r e o chọc đối phương mà là đàng hoàng từ trên giường ngồi dậy đứng dậy đem đèn mở ra mặc dù nằm một hồi nhưng hắn thực ra còn không có rửa mặt đây lần này thông qua ánh đèn thấy rõ nam nhân mặt sau đó bà ẹ d rủ hi un hài lòng này con tạm được trong màn ảnh bà ed rủ hi un tựa hồ đem điện thoại di động cố định ở một cái địa phương nào đó sau đó nàng hai cái tay nhẹ nhàng bưng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn làm ra một cái bưng tiêu một loại động tác cười ngọt ngào đẹp mắt không không thể không nói ngày thường m ặ t không chút thay đổi vắng lặng cả mười phần bạ e rủ hi un cười lên thật là cái thứ thiệt mận mội hơn nữa nàng ta vốn là quá đáng mềm mại cùng trắng non da thịt khi làm ra loại động tác này thời điểm thật có một loại phạm quy mỹ cảm đẹp mắt đẹp mắt a tại sao ta ngày mai mới có thể trở về đi à muốn là hôm nay liền với các ngươi đồng thời trở về thì được rồi kỳ hì ngươi ngày mai không phải còn có việc mà hơn nữa ngày mai buổi chiều chúng ta là có thể gặp mặt t chúng ta hoa đ ề u có câu n g n n ữ kêu một ngày không thấy như cách ba thu ngươi biết do ý những lời này ạ đã đã n h ậ t không kéo chim bồ câu tạm thu khó đọc cổ văn đối với mới học tiếng trung bùi tiểu thư hay lại là vô cùng khó khăn một ít nàng sau khi nói xong sinh khí nhìn màn ảnh t r u n g không nhịn được nụ cười nam nhân không nên cười lời nói ta thật tốt khó khăn h ả o h ả o h ả o không cười ngươi cho nên ngươi biết rõ ý những lời này ạ ta thế nào biết rõ là ý gì lưu tín an nhìn trong màn ảnh cái kia hơi cau lại đôi mi thanh tú mang theo nghi ngờ nữ nhân cười chậm rãi mở miệng nói cho dù chỉ là một ngày không thấy đối với ta mà nói này một ngày phảng phất có chín tháng như vậy rất dài tạm thu ba cái quý độ mùa nói về c h i n t h á n g mà không phải là ba năm nha ô bà e d d hi un biết chứ chị ba lộ ra đáng thương biểu tình lưu tín an nếu như không nói lời nào nàng vẫn không cảm giác được được một ngày dài bao nhiêu nhưng bây giờ lưu tín an nói như vậy nàng cũng bắt đầu không khỏi tưởng niệm lên trước mặt nam nhân chúng ta công khai đi cũng không biết rõ lưu tín an đột nhiên chọc chúng bà e d d hi un kia cầu nối bà e d d hi un đột nhiên nghiêm trang dùng thập phần nghiêm túc giọng nói ra những lời này l ư u tín an s ữ n g sở sau đó lộ ra cưng chịu nụ cười đột nhiên như vậy ừ thành thật mà nói ta không biết rõ ta làm như thế nào hồi báo ngươi đối với chúng ta trợ giúp cho nên ta cảm thấy ít nhất phải đem ngươi giới thiệu cho những người h á i mộ mới được lưu tín a n muốn cùng toàn thế giới khoe khoang bà hẹn r hi un là hắn bạn gái bà hẹn r hi un lại làm sao không nghĩ vội vàng đem lưu tín a n là nàng nam nhân yêu mến chuyện này báo cho biết với toàn thế giới đây về phần nghệ sĩ mất vạch đây là một cái lời lẽ tầm thường đề tài bà hẹn r hi un biết rõ cho dù nàng đã xuất đạo lâu như vậy cũng như cũ có f a n không muốn để cho nàng có bạn trai hoặc có lẽ là cho dù có cũng không hy vọng nàng giới thiệu cho những người hãy mộ có thể dài như vậy lâu di vãng chính mình lừa gạt mình thật là một kiện để cho nàng không thể nào hiểu được sự tình mất vạch liền mất vạch đi ngược lại năm ngoái lần đó dư luận sự kiện cũng đã để cho nàng mất vạch qua một lần rồi lưu tín a n cũng là đưa nàng từ trong vũng bùn kéo ra ngoài kia dựng t h ẳ n g quang là một cái tôi nhân vật đặc biệt có lẽ như vậy giới thiệu lưu tín a n lời nói những người h ã i mộ sẽ tốt hơn tiếp nhận một ít đây d ù khi un d ù khi un lưu tín a n tiếng kêu để cho bà hẹ rủ hi un từ trong trầm tư tỉnh lại nàng thân thể mềm mại r u lên giống như là bị hù dọa như vậy đôi mắt đẹp cũng là vội vàng nhìn về nam nhân khi nhìn đến lưu tín ăn kia phủ đầy nụ cười khuôn mặt sau đó nàng lúng túng hé miệng thế nào ngươi nghĩ gì vậy không có gì là công khai sự tình sao ừ bà ẹ dù hi u n k é o dài âm không biết rõ con nên thừa nhận hay không bất quá nàng do dự thực ra đã bại lộ nàng ý tưởng chân thật công khai sự tình đ ừ n g nóng hay là chờ các ngươi trở về chính thức sau khi kết thúc rồi hay nói bây giờ mặc dù hành trình không nhiều nhưng vẫn là trở về thuộc về thời kỳ không phải ạ ta biết rõ sẽ chờ đến trở về sau khi kết thúc lại theo những người ái mộ nói ngươi cái gọi là sau đó là lúc nào a sau khi kết thúc ngày thứ hai bà ed rủ hi un như đầu nhỏ giọng nói ra cái này ngày tháng sau đó chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười không nhịn được cười ra tiếng ngươi ngược lại là dứt khoát ha ngươi không nghĩ sớm một chút công khai chúng ta quan hệ ạ ta đương nhiên muốn à đến thời điểm ta liền có thể quang minh chính đại kéo ngươi theo ta đồng thời lai sở trệ á m rồi sau đó ngươi bắt cá đúng không cũng giao hướng lâu như vậy bà ed rủ hi un đã thăm dò nhà mình bạn trai t i n h khí t i n h tình người này đúng là đối lai sở trệ á m loại công việc này vô cùng để ý nhưng cố gắng n ữ nhân cũng có muốn lười biếm thời điểm kéo nàng đồng thời lai、like, sở trệ ả m chính là một cái rất b u n g l ò n g quá trình một điểm này lưu tín ăn là chính miệng nói qua ta còn có thể sở trên đây ừ nha lưu tín ăn tiểu tiểu mở một cái mười tám cấm trò cười cũng sẽ không để cho bà hẹ、e、rủ hi un rất tức giận nàng càng nhiều hay là hại thẹn thùng thôi nhà mình bạn trai gần đây không biết sao đối với nàng bên hông thịt mềm chú ý dần dần rời xuống không ít mà hắn biến hóa ngược lại thì để cho bà hẹ、e、rủ hi un có chút không được tự nhiên đứng lên chủ yếu là nàng nghi ngờ lưu tín ăn biến hóa nguyên nhân nhưng loại sự tình này nàng ngượng ngùng mở miệng hỏi mà lúc này người này lại chính mình chủ động nói ra nàng ngược lại thì có một cái hỏi nấc thang ngươi gần đây thật giống như đối với ta chân cảm thấy rất hưng t h ú m à tên xấu xa chúng ta tiểu bùi gần đây quá g ầ y ngang hông cũng không có thịt gì thịt cho ta bóp ta đi bà ẹ n thủ hi u n h u khuôn mặt nhỏ nhắn bạo nổ thô tục sau đó tức giận trắng lưu tín a n liếc mắt đem cố định lại điện thoại di động cầm lên sau đó hai cái tuyết tinh tế trắng non tích hai chân đó là thay thế nàng ta mềm mại gương mặt hiện lên trên màn ảnh lần này sẽ để cho lưu tín ăn hô hấp đều là dồn dập uy uy này hừ, hừ. mặc dù bà hẹ rủ hi un không lại tiếp tục ló mặt nhưng từ nơi này nhân đắc ý hừ âm thanh cũng không khó nhìn ra nàng tự hồ đối với làm như vậy cảm giác rất đắc ý v o a tốt quá t ờ hờ ân ờ biết rõ bây giờ ta cái gì cũng làm không được ai cho ngươi nói kỳ quái như thế lời nói đây là trừng phạt ta trừng phạt trừng phạt liệu tín an không phủ nhận nhưng cùng lúc đây cũng là một loại rất không tưởng tượng nổi khét thưởng xem ra nhà mình bạn gái đúng là bị hắn sở thích biến chuyển làm đầu g ó c mê mội u lại chủ động làm ra loại này lớn mật sự tình một lát sau khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng biểu tình lạnh lùng bà hẹ r hi un rốt cục thì một lần nữa xuất hiện ở trên màn ảnh ân nhìn ra được nàng phản ứng kịp chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện ngu xuẩn rồi lưu manh lưu tín an kẻ ngốc rồi là ngươi chủ động cho ta xem không cho nói im miệng là một b chết bà hẹ rủ hi un dùng càng giọng o a n g o a n g đem phía sau hắn lời nói đôi rồi trở về mà như thế nóng nảy như vậy bà hẹ rủ hi un hay lại là lưu tín an lần đầu tiên thấy nói như thế nào đây ân có chút dễ thương ngược lại rất đâm hắn cùng tim không nào á nghiêm túc một ít nói công khai sự tình đây hử đem mới vừa rồi sự tình quên mất hào hào hảo quên liền quên hắn lại không thể không biện pháp lần nữa thấy hơn nữa không riêng gì thấy hắn còn có thể ngươi cảm thấy sớm một chút công khai không tốt sao bà hẹ rủ hy u n phối hợp đem lời để lần nữa kéo trở lại suy nghĩ lung tung lưu tín ăn cũng là lần nữa thu hồi sự chú ý hắn khôi phục bình thường cái đó bình thường trạng thái k h ẽ to mày không phải là không tốt chủ yếu là ta muốn làm hết sức dùng một loại f a n của ngươi có thể tiếp nhận phương thức công khai hai ta sự t ì n h nay không thực tế ta nói yêu thương liền đã coi như là một món phản bội phan chuyện vô luận chúng ta làm gì không thích như vậy p a n cũng là sẽ không tiếp nhận Bà ẹ dù、so、h nhiều, nhiều ừ ta cũng h h c c biết rõ này không thực tế cho nên ta muốn có thể hay không làm hết sức chấn an một chút những người ái mộ đây mặc dù vẫn cảm thấy nhà mình bạn trai có lúc ngây thơ có chút dễ thương nhưng bà ẹ rủ hy un hay lại là nghiêm túc suy tư một chút loại chuyện này rồi sau đó nàng tựa hồ phát giác lưu tín an nói bóng gió ý ngươi là ngươi có biện pháp gì ạ